chương một trăm hai mươi hai thiết nương tử mai tam nương chu ra hai mắt t ỏ a ánh sáng hiện lộ ra một tia thâm thúy không có người biết rõ hắn tâm lý nghĩ cái gì liền xem như cùng hắn xưng hình gọi đệ lưu quý tư đ ồ v ă n lý cũng không thể hoàn toàn đoán được tâm lý suy nghĩ chu ra cho tới nay đều được người xưng là đa mưu túc trí lao hồ ly khẩu phật tâm xạ hắn mỗi làm một việc hoặc có lẽ là muốn làm gì đều sẽ đi qua thận trọng cân nhắc sau mới sẽ đi làm v ề phần cuối cùng ý đồ là cái gì ít ỏi có người có thể thực sự hiểu rõ điện khánh lúc này trên người đã c ó lên một tấm nho nhỏ chỗ ngồi c h ư ơ n này chỗ ngồi chính là chỗ g ồ i ngày thường sử dụng bình thường xuất hành thời điểm đều là điện khánh có ngắn h ra cửa một lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ chu ra ngồi vào ghế ngồi từ điện k h á n h quõng cao cao tại thượng hướng về một con đường đi lạc mã sườn núi một bên khác một đầu đường lớn đây là thông hướng hàm dương mặt khác một cái thông đạo đang có một đống lớn tiên y nộ mã thiết kỵ binh nhanh chóng mà đến dẫn đầu là một gã người mặc ngân sắt chiến giáp tuổi trẻ tướng lĩnh hắn người đeo lông cung bên hông quấn lấy một chuôi thanh đồng cổ kiếm cực kỳ thần hậu hắn mục quang như điện thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn tới không dám lười biếng chút nào ba người này chính là phụ trách vận chuyển huỳ hoặc chi thạch Có chuyển quân tình đây ế thiết n con đường bên trên hình hơn nữa còn là nông gia người. Nông người đường đường động người người liền tên binh, mặt một làm, một một mà một mười mấy hoặc thạch thủ thủ, xuất thôi, diệt thể thấy được thực khác kỵ chi chỉ hổ phách chỉ h cấp cao có được lực cao đã đi, đậu giả gia gia bị là là là là m mặt chắc. đ â là một đường xuất thủ nông g i a lục đường đông đảo đệ tử có mười vạn nhiều còn lại ngũ đường còn chưa lộ diện lần này áp giải cũng không phải là một cái chuyện tốt hắn tướng quân báo lên thời điểm bị bạch đồ khiển trách một chầu đây cũng là hắn suối quẩy bạch đồ vốn liền không có ý định áp giải nhưng bất đắc d i chịu không được phía trên áp lực ảnh mật vệ đầu lĩnh trương hàm trực tiếp hạ lệnh đó cũng không phải là h ắ n có thể chống lại cuối cùng chỉ có thể bất đắc d i dẫn đội tự mình áp giải về sau bạch đồ ở trên đường gặp túy mộng lâu hoa khôi hoa ảnh vì thèm nhỏ dãi kỳ mỹ sắc đem hắn mang theo trên người ở trên xe ngựa uống rượu làm vui liền quân vụ cũng không quản trung ly mội lúc này tìm hắn tự nhiên miễn cho một phen g i a n dạy mọi người đề phòng trung ly mội la lớn thanh âm chuyền g a rất xa tất cả thiết kỵ binh đều có thể nghe được rõ rõ ràng, ràng đội ngũ không có nửa điểm dừng lại một mực tiến lên đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người là một phụ nữ vờ vai bên trên đánh lấy một cái cùng loại lưỡi hái vũ khí thần s ắ c lạnh n h ạ t trong mắt lóe lên một tia đùa cợt đứng ở đại lộ trung ương kẻ đến không thiện trung ly mội trong lòng một cái giật mình con đường này rốt cục cũng xuất hiện chuẩn bị ninh địch trung ly mội giơ lên một tay giống to cái này không rõ lai lịch nữ nhân không biết làm ộ t đường nào thoạt nhìn yếu lối nhưng lúc này hắn có thể không dám k i n h thường có thể ở cái địa phương này xuất hiện hiển nhiên không phải người lương thiện không có chút năng lực nào dám đến cản đế quốc quân đội thiết kỵ binh tăng nhanh tốc độ muốn lấy cường đại lực trùng kích xông tới giết một người mà thôi chỗ nào có thể ngăn cản cường đại thiết kỵ binh con đường phía trên một chỗ tảng đá lớn đ i ề n hổ đ i ề n trọng cả đám người đứng ở phía trên nhìn xem nữ t ử kia hướng đi hướng nàng trùng kích đến thiết kỵ binh khỏe miệng lộ ra một tia cười tả mai tam n ư ơ n g xuất thủ nàng thế nhưng là chúng ta nông ra cứng rắn nhân vật liền xem như điện khánh cũng phải nhường nàng ba phần mai tam n ư ơ n g thân phận cùng điện khánh giống nhau đều là phi giáp môn đệ tử hơn nữa còn là dòng chính đệ tử nhục thân cực kỳ cường hành bởi vì sư phụ bị hại chết nàng không nguyện ý vì ngụy vương b m a i tam lương thực lực không thể nghi ngờ vô cùng c ư ờ n g đại nàng t ừ n g bước một hướng đi cái kia s ô n g tới thiết kỵ binh khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười đột nhiên dưới chân mánh liệt hướng mặt đất đ ặ t mạnh thể nội mạnh mẽ nội lực theo lòng bàn chân kinh mạch đánh vào bên trong lòng đất vanh long đột nhiên vùng đất kia toàn bộ sụp đổ hình thành một đạo to lớn cái hố như vậy một mảng lớn cái hố đại t ầ n thiết kỵ binh tốc độ thật nhanh cơ hồ cũng không kịp dừng lại thiết kỵ binh hung hăng kéo động dây cương ý đổ từ cái tia hố to bên trên nhảy vọt đi qua nhưng là chỗ này hố to quá lớn trực tiếp cản đoạn con đường chiến mã mặc dù so sánh nhựa thường nhảy vọt lực mạnh hơn nhưng ở chỗ này hố to trước mặt cũng lộ ra như vậy bất lực a chiến mã huyết dài nhưng không thể cứu vãn trên lưng thiết kỵ binh cùng chiến mã cùng một chỗ rơi xuống đến trong hố lớn nào ngờ cái tia trong hố lớn cứ nhiên đã trôn xuống từng cây bén nhọn vô cùng t r ư ờ n g thương mũi thương bên trên hàn quang chất động phi thường sắp bén chiến mã cùng thiết kỵ binh rơi xuống trực tiếp liền bị đâm xuyên hợp thành một chuỗi đây đều là chạy ở trước mặt nhất thiết kỵ binh căn bản bất lực đình chỉ bọn họ xông quá nhanh muốn dừng lại đã là không còn kịp rồi không tốt trung ly mội trong mắt cơ hồ muốn nhìn thấy vài con chiến mã tính cả kỵ binh đều đã rơi xuống ở trong hồ lớn lại bất lực ngăn cản loại cảm giác này rất khó chịu may mắn không có càng nhiều kỵ binh rơi xuống những cái kia ke xuống đều đã chết hẳn còn chưa đánh đã tổn thất mấy người trung ly m ộ i tâm l ý chìm hắn không biết còn muốn đối mặt cao thủ như thế nào chiến mã nhận lấy sợ hãi tê minh không ngừng trên lưng ngựa kỵ binh không ngừng chân an nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ nếu không phải tinh thông kỹ thuật cơ hồ muốn bị chiến mã từ trên lưng con xuống người phía trước nghe bắt đầu từ bây giờ đường này không thông mai tam lương con biết liêm từng bước từng bước đi qua ở đại tần thiết kỵ binh nhìn soi mói đi lên mũi thương nhưng kỵ quái là n à n g cư nhiên không có bị mũi thương đâm xuyên ngược lại có thể như giống trên đất bằng dưới chân cùng mũi thương tiếp xúc phát ra kim thiết giao kích tiếng vang thật không hổ là phi giáp môn đệ tử đi chuyển cái này trí cương ngạnh công so với điện khánh đến cũng là không thua bao nhiêu ngọn núi bên trên vương phong cùng vệ trang đứng ở chỗ cao nhất nhìn qua hung hãn mai tam nương vừa cười vừa nói phi giáp môn trí cương ngạnh công s á c thực lợi hại trong thiên hạ có thể cùng hắn so sánh lại là hiếm thấy vệ trang thản nhiên nói phía dưới mai tam nương đã tới một bên khác lẳng lặng đ ở trước người nàng không xa chính là đại tần thiết kỵ binh giờ phút này thiết kỵ binh rốt c ụ c c h ấ n an chiến mã nguyên một đám từ trên chiến mã xuống tới cầm trong tay trường thương lòng vẫn còn sợ hãi đem mũi thương chỉ hướng mai tam nương nữ nhân này lại có thể ở mũi thương bên trên bước đi quá đáng sợ những cái kia thiết kỵ binh trên mặt lộ ra t h ầ n s ắ c sợ hãi thân thể không tự chủ được lùi về sau nên địch trung ly mội giống to một tiếng những cái kia thiết kỵ binh rốt c ụ c đỉnh chỉ lùi về sau mắt lộ ra kinh sợ nhưng quân lệnh bọn họ không dám chống lại vội vàng tay cầm trường t ư ơ n g đem mai tam nương cho vây ở trong vòng chương một trăm hai mươi ba chỉ a nghe một trận kim thiết chồng chất thanh âm t h u y ể n đến hơn một m ư ờ i chuôi trường thương đều không ngoại lệ đều đâm chúng đám kia binh sĩ trong lòng vui vẻ một lần này hẳn là giải quyết ta chỉ là làm người tuyệt vọng chính là cái kia hơn một mươi chuôi trường thương đâm vào mai tam nương bên hông lại phẳng phất khắc ở một khối trên khối thép chỉ là đâm xuyên qua quần áo mà thôi liền nàng ra thịt đều không có đâm vào đi a một đám binh sĩ kinh hãi gặp được bậc này không thể tưởng tượng nổi tràn diện để bọn hắn làm sao có thể đủ lý giải n h a ba lúc này mai tam nương thân hình mánh liệt chuyển động cái kia hơn mười trôi trường thương đi theo thân hình của nàng cùng nhau chuyển động c ư nhiên ở trong khoảnh khắc liền toàn bộ gây mất hơn mười tên thiết kỵ binh kinh hãi còn chưa lấy lại tinh thần nên đón bọn họ lại là trôi này sáng lấp loa loan liêm a tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến cái k i a loan liêm theo mai tam nương thân thể chuyển động chuẩn sắc không có lầm từ bọn họ cái cổ xe qua mang theo mảng lớn vết máu máu văng tung tóe hơn mười tên kỵ binh trong nháy mắt mất mạng giết hết những người này mai tam n ư ơ n g mắt lộ khiêu khích nhìn về phía trung ly mội ba lớn mật phản địch người dám giết chóc binh lính đế quốc có phải hay không muốn tạo phản trung ly mội lạnh lùng quát tháo nói tạo phản có lẽ quá nhưng là giết binh lính đế quốc giống như cắt cỏ đồng dạng đối với cái này nhóm người giang hồ mà nói căn bản không tính là cái gì tạo phản tùy thời đều có thể liền nhìn lao nương tâm tình làm sao mai tam n ư ơ n g không thèm để ý chút nào khiêu khích nói hừ đội bắt n ị c h tập loại này tâm tình trung ly mội tùy thời phục bồi nói chuyện thời điểm trung ly mọi mánh liệt rút ra bên hông thanh đồng cổ kiếm mẹ xuống chiến mã hướng mai tam nương chém ra một kiếm mai tam nương lấy loan liêm hướng lên trên chặn lại sau đó thể nội lực lượng p h u n g trào cường ép rút ra loan liêm hướng về trung ly mội ra chiêu càng c ả n g trung ly mội lấy trong tay thanh đồng cổ kiếm đón đỡ hai thanh binh khí giao tiếp bùng nổ ra mảng lớn hỏa hoa hai người đều là cao thủ xuất thủ thật nhanh chiến trường phía trên không ngừng vang lên từng đợt tiếng vang tiêu xem ra hôm nay là giết người thời tiết tốt lao nương tâm tình không tệ liền để ngươi cùng lao nương đơn đấu tốt mai tam nương nắm thật chặt trong tay l o a liêm lại lần nữa ra tay trung ly mọi đương nhiên sẽ không lùi về sau dù sao hắn là cả tri đội ngũ mạnh nhất chiến lược có thể hay không giữ vững h ì n h hoặc chi thạch m ạ n h vỡ với hắn mà nói trận chiến này càng là mấu chốt hắn nhanh chóng vô cùng mỗi một kiếm đều chỉ hướng mai tam n ư ơ n g toàn thân chỗ yếu hại chỉ là mai tam n ư ơ n g thực lực phi thường cường đại không thể khinh thường chiến trường phía trên một đ á m thiết kỵ binh chỉ có thể ở một bên quan sát khắp nơi tràn đầy hai người thân ảnh cùng xa bay múa kinh khí nợ rộ bất kỳ bên nào thắng thua đều sẽ quyết định h ì n h hoặc chi thạch thuộc sở hữu thế nhưng là còn không đợi họ trung ly trầm tính lại chỉ nghe ken một tiếng trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm phảng phất khắc ở trên miếng sắt mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không thể lại vào nửa bước mai tam n ư ơ n g liền ba lộ ra miệng mai nói ngươi kiếm đối với ta là không có ích lợi gì nàng có được trí cương ngày công tầm thường vũ k h i đối với nàng căn bản không hề có tác dụng trung ly mỗi kiếm mặc dù không tệ nhưng là còn xa xa không cách nào làm đến đâm xuyên nàng ra thịt trừ phi có một trôi thần binh mới có thể đối với nàng tạo thành lý hiếp ba cái kia thanh đồng cổ kiếm ở mai tam lương dùng sức phía dưới đã bắt đầu h ố l ư ợ n phảng phất tùy thời có thể cắt ra một dạng、Ấm. Mai trung a m một Nương lớn tiếng, thể nội lực lượng phung hét thể t lực à o nơi họng đỉnh cổ c h lấy ô i à thành y n đ ồ cổ kiếm, đem Trung ly mội đỉnh đầy Đào đây không ngừng lại, trọn vẹn hơn khoảng thương nhập, lớn cùng, chính Nương ngại công. Trung cách. vô lùi lại, lực là Ly Mai Mội mét bất Tam ra cao trí xem xét nữ nhân này c ư nhiên lợi hại như vậy liền nơi c ổ họng đều không thể đâm xuyên cũng không có cứ thế từ bỏ hắn phản ứng rất nhanh một chỗ không đâm xuyên vậy liền từ địa phương khác vào tay thế nhưng là làm hắn có chút tiết khí là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào nữ nhân này thân thể thì có như một khối thép tấm căn bản là không có cách đâm xuyên nông g i a nhiều kỳ nhân dị sĩ điểm này trung ly mội nghe nói qua bây giờ rốt c ụ c kiến thức đến nông g i a người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại l i ê n một cái nhìn như gầy yếu nữ nhân cũng như thế khó đối phó có trời mới biết còn lại các đường còn có như thế nào nhân vật khủng bố không xuất hiện ba trên tảng đa lớn điên hổ nhìn qua phía dưới chiến đấu khoe miệng lộ ra một vòng hàn ý nói ba người này nghe nói gọi trung ly mội vốn là người nước sở chỉ là không biết nguyên nhân gì tiến nhập tần quốc đáng tiếc hắn một tay lợi hại truy phong tiễn chỉ tiếp gặp mai tam lương hôm nay nhất định sẽ rất thảm mai tam lương trí cao ngạnh công đó là tất cả phổ thông binh khí khắc tinh trừ bỏ thân binh không có cái gì binh khí có thể tổn thương nàng truy phong tiễn tuy nhiên lợi hại nhưng chỉ là bình thường vũ tiễn muốn làm bị thương mai tam n ư ơ n g là không thể nào chiến đấu vẫn đang tiếp tục chỉ là hai người người này cũng không làm gì được người kia trung ly mội cũng không có dùng truy phong cung tiễn hắn biết rõ cái này đau thương bất nhập nữ nhân liền trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm đều không làm gì được nàng truy phong cung tiễn vậy liền càng không cần phải nói hai người đang đại chiến vương phong cùng vệ trang là đứng ở chỗ cao nhất nhìn xem trận đại chiến này liên lụy quá lớn một nữ nhân liền để trung ly mội phân thân không cách nào nếu là mặt khác sáu đường cao thủ xuất hiện những cái này thiết kỵ binh căn bản là không có cách ngăn cản vệ trang thản nhiên nói từ trước mắt đến xem đại tần thiết kỵ binh tuyệt đối không cách nào b ả o trụ h ì n h hoặc c h i thạch chỉ là ảnh mật vệ thống l ĩ n h trương hàm tuyệt đối không phải ngu xuẩn không có khả năng nhìn xem danh o chính điểm danh muốn đổ v ợ rơi vào tay người khác trận này chiến đấu lúc đầu liền không khả năng kết thúc dễ dàng như vậy từ đ i ề n mánh cái chết liền có thể nhìn ra có người không muốn để cho trận đại chiến này kết thúc vương phong gật đầu một cái phân tích nói Từ vương phong gật đầu một cái vệ trang phân tích rất tiếp cận đáp án chỉ là hắn không biết la vong phái tới kình kình làm tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì huỳnh hoặc chi thạch mày vỡ bất quá là một cái trong đó mục đích mà thôi ba người nào mọi người lưu ý còn có định nhân một tên thiết kỵ binh đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên tựa hồ có một bóng người h i ệ n lên đám người nhao nhao nhìn về phía trang bị h ì n h hoặc chi thạch xe ngựa ngay cả chính đang kịch chiến trung ly m ộ i cũng mãnh liệt quay đầu nhìn đi chẳng biết lúc nào xe ngựa kia bên trên đã đứng một cái phong độ phiên tiên l ư n g đối với đám người người trẻ tuổi chương một trăm hai mươi bốn lời hứa ngàn vàng quý bố nhìn bóng lưng đây là một người trẻ tuổi người mặc một thân màu làm n h ạ t trang phục một đầu mái tóc tím dài trói thành đôi ngựa rủ xuống tại sau lưng đỉnh đầu có một chi hổ đầu hình dạng ngọc tịch chặn ngang ở sợi tóc tầm đó trong tay cầm một trôi kiếm này vô cùng hoa lệ có khắc hoa c ỏ hình dáng trang sức trôi kiếm phá lệ dễ thấy có một tôn hổ đầu hình dáng trang sức mặc dù không có ra khỏi vỏ nhưng là có thể cảm nhận được trong đó kiếm khí sắc bén vô cùng ba người này chính là quý bố vốn là sở q u ố c ảnh hồ quân đoàn thông x o á i từ khi sở q u ố c diệt vong về sau liền trở thành một tên du hiệp là một chút cấp của người giàu giúp người nghèo khó sự t ì n h từng có người dùng một nghìn lượng hoàng kim nhường hắn làm một chuyện nhưng lại lọt vào cự tuyệt về sau người trong giang hồ liền cho hắn một cái danh hiệu gọi là lời hứa ngàn vàng bất động như sơn ba cái này ngoại hiệu ý là đối mặt thiên kim mà bất động thanh s trừ cái đó ra quý bố còn có thật nhiều ngoại hiệu nhưng là vẫn lấy lời hứa ngàn vàng bất động như sơn cái này nổi danh nhất giờ phút này quý bố đứng trên xe ngựa sau lưng của hắn đã có một cái d ư ơ n g gỗ đó chính là cất giữ huỳnh hoặc chi thạch d ư ơ n g gỗ mau ngăn cản hắn huỳnh hoặc chi thạch bị c ấ ớ p đi một đám binh sĩ kinh hãi nhao nhao xông về phía trước muốn ngăn cản ngay cả thấy một màn như vậy trung ly mội cũng lộ ra một tia rung động có thể ở nhiều người như vậy đóng giữ phía dưới còn có thể lạng yên không tiếng động tiếp cận nhanh chóng cầm tới huỳnh hoặc chi thạch người này rất mạnh trung ly mội giận dữ nửa quý thân thể xoay nhìn về phía mai tầm chính là như vậy đơn đấu sao quả thực vô sỉ hiện nhiên trung ly mội cho rằng nông gia người đều là cùng một bọn đột nhiên xuất hiện quý bố chính là thừa dịp hắn cùng với mai tam nương chiến đấu thời điểm cướp đi huỳnh hoặc c h i thạch chuẩn bị ở sau Ừ. Lão là liên Lão lần Ly loan liêm Ly trong phong Nương nói đơn chính đơn không quan Nương tỉnh. Nói chuyện Nương hướng Trung tàn nhẫn, tác phong cứng rắn, không hề giống nữ nhân. Trung N cái thời điểm, Mai hai Mội tới, Mội Mai đấu, đấu, đầu xuất kêu tắc cốt tác thứ thủ hề Tam tay Tam sự về bị một đoàn thiết kỵ binh cầm trong tay trường thương vây quanh bốn phía không cho quý bố có cơ hội thoát đi kỵ binh còn lại mang tới cung tiễn kéo ra c u n g tiễn nhắm chuẩn quý bố nghĩ bức bách hắn đi vào k h u ô n khổ b á n có thiết kỵ binh giống to một tiếng tất cả cung tiễn thủ đều bắn ra trong tay mưa tên muốn đem quý bố lưu lại băng băng băng dây cung chấn động thanh em không ngừng văng lên từng đạo từng đạo cung tiễn tạo thành mưa tên hướng về quý bố chỉ là mọi người tại bắn ra mưa tên trong nháy mắt quý bố trong tay đột nhiên ném đi một đoá đúc bằng vàng dòng hoa hồng Bằng k i mưa mân tôi ở ánh tôi mặt trời chiếu ở phía d ớ i nhiên đột thả r kim quang tên r ra trong ó i cái kia tiễn mắt, độ một chút. Soat, soat, soat. mưa bắn thủ tay t để những cung ở tàn r o Xoát xoát xoát. n ngáy tên g mắt, một Mưa chút. t góc lệch độ phá bừa bãi hướng về quý bố vị trí xe ngựa bay đi nhưng khi kim quang tan hết về sau xe ngựa quý bố vẫn như cũ vẫn còn mà chung quanh hắn là rơi xuống từng nhánh còn đang rung động mưa tên không có một mũi tên bắn chúng hắn mà bản thân hắn cũng rất giống không có động tới một dạng những cái này binh sĩ đương nhiên nhìn không ra cái gì nhưng vương phong cao thủ như vậy lại có thể nhìn rõ ràng ở hoàng kim mân thôi bùng nổ ra kim sắc quan g mang trong n g y mắt quý bố thân hình nhanh chóng c h ấ p động tránh đi từng đạo từng đạo mũi tên đợi đến kim quan g t a n hết mưa tên rơi xuống sau cả người hắn đã về tới xe ngựa thật giống như chưa từng có động đậy một dạng trung ly mội trong lòng thần trương muốn tốc chiến tốc thắng nữ nhân này khó chơi trình độ vượt xa hắn tưởng tượng trên núi đột nhiên c h ấ p động lên quan g mang chiếu sáng hai người trung ly mội cùng mai tam n ư ơ n g cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trên núi nơi đó có một người giơ trong tay một mai gương đồng đối với ánh nắng thực mất hứng hôm nay coi như số người gặp may Mai trung mánh ly mội gỡ ư ờ xuống sau lương cung tiễn nhắm ngay quý bố lạnh lùng nói ra hắn thực lực cũng không phải bình thường thiết kỵ binh có thể so sánh được những cái k i u binh lính cung tiễn không cách nào bắn trúng quý bố cũng không đại biểu trung ly mội cũng không được Hiện nhiên, quý bố đối với trung ly mội cũng quen thuộc đưa lưng về phía hắn trong tay cầm hoàng kim mân tôi cười lạnh ngươi bận xong n g ư ơ i quả nhiên là quý bố vông xuống h ì n h hoặc c h i thạch ta nhường ngươi yên ổn rời đi trung ly mội nghe được thanh âm xác định hắn là quý bố hai người đều đã từng là người nước sở có ngàn vạn k i a quan hệ tự nhiên nhận ra nếu là ta không thả đây ngươi thì có thể làm gì quý bố cười lạnh thân thể một mực đều không có quay tới mà là vẫn luôn đem chơi lấy trong tay đ o á kêu hoàng kim mân tôi trung ly mội trong lòng cảm giác nặng nề hắn cũng ra muốn cùng quý bố xảy ra chiến đấu chỉ tiếp sự tỉnh cũng không như hắn đoán như vậy vậy liền lưu lại đi truy n g l mội phong cung tiễn ba mũi tên tốc độ cực nhanh trên không trung sẹt qua một đạo quy tích hướng về quý bố bay đi cha đạp đạp chỉ là truy phong cung tiễn mặc dù nhanh nhưng thủy t r u n g không bằng người linh hoạt quý bố vẫn là biến mất ở trước mặt mọi người trung ly mội cao mày nhìn về phía xe ngựa chỉ thấy xe ngựa có một đá hoàng kim mân c ô i bị mưa tên đinh ở nơi đó mà người đã không thấy đáng tiếc một tay truy p h o n g tiễn trung ly mội ngươi cam làm đế quốc nanh ớt ngươi sẽ so bọn họ cằn thảm không khí chuyển đến quý bố thanh âm mà hắn chân thân đã biến mất không thấy trung ly mội đứng ở trước xe ngựa đột nhiên con ngươi mãnh liệt co r ụ t lại hắn trông thấy cái kêu hoàng kim mân c ô i bên trên cánh hoa cư nhiên đã nứt ra theo bản năng cả người hắn một cái lộn ngược ra sau nhảy lên thật cao sau một khắc cái kêu hoàng kim mân cơ bên trên cánh hoa giống như thiên nữ tán hoa một dạng bán ra à, hoàng kim mân t ô i cánh hoa biến thành giết người lợi khí đem chung quanh một vòng thiết kỵ binh h ế t hầu cắt vỡ máu tươi từ động mạch bên trong bắn mạnh đi ra những cái k i a t h i ế t kỵ binh đều ngã xuống những cái này hoàng kim mân t ô i cánh hoa giết người xong thật giống như nhận quý bố triệu hoán đồng dạng cư nhiên hướng về phía trên bay đi h i ệ n nhiên bọn chúng là muốn trở lại chủ nhân bên người trung ly mội phát hiện điểm này phía sau vũ tiễn liên tục bắn ra đem một chút cánh hoa đính tại ngọn núi phía trên cả người mượn mũi tên hướng về phía trên nhanh chóng xê dịch đuổi theo chương một trăm hai mươi năm anh bố xuất thủ trung ly mội cố gắng nhất định là phí công quý bố t Vét núi, hắn đã c quý bố rời đi trung ly m ộ i tâm thần ngưng trọng hắn hiện tại phải làm là mau chóng đem nơi này phát sinh tất cả cáo chi cho trương hàm tướng quân nghị biện pháp bù đắp nhắc tới cũng kỳ nguyên bản trương hàm tướng quân đã lập kế tốt sẽ có người ở trong bóng tối giúp bận b i ệ u bảo hộ h ì n h hoặc c h i thạch có thể trung ly mội đến bây giờ cũng không nhìn thấy người trong bóng tối xuất thủ chẳng lẽ trong đó sẽ ra biến cố gì hay sao trung ly mội lắc lắc đầu nhanh chóng rời đi ba trên đỉnh núi vương phong nhìn qua một màn này nói người đi theo hắn lúc cần thiết cứu hắn một mạng ở vương phong trong mắt trung ly mội tác dụng rất lớn là ngày sau phong lâm hỏa sơn bốn đại chiến tướng một t r o n g là hạng thiếu vũ tướng tài đắc lực không thể có sơ xuất an nỉ bên trong trung ly mội mang theo binh mã truy kích rút lui quý bố trên đường đi gặp á nô lanh lén tuy nhiên thành công đánh lui nhưng lại gặp càng kinh khủng hơn điền hồ cùng hắn thủ h ạ điền hồ mệnh lệnh điền trọng quản gia kim tiên sinh xuất thủ giết chết trung ly mội dẫn đến trung ly mội kém chút chết đi như thế vương phong để vệ trang cùng lên trung ly mội chính là vì bảo vệ hắn tính mệnh ai biết thế giới này có thể hay không bởi vì hắn xuất hiện mà dẫn đến trung ly mội t ử v o n g đây dù sao nơi này trung ly mội cũng không có gặp được m ạ c h c ư ơ n g cho nên rất có thể sẽ bởi vì cái này duyên cớ mà chết đi vì đề phòng v ắ n nhất này mới khiến vệ trang đi theo hắn vệ trang chắc tay ngay sau đó rời đi cũng không có hỏi nhiều trận này cho hay càng ngày càng có ý tứ tương lai hai đại chiến tướng sắp gặp vỡ ta cũng nên đi xem một cái vương phong nhìn qua phía sau núi phương hướng nơi đó sẽ có một tổng k ị c h triển khai bỏ lỡ bậc này c h ẳ n g diện không phải hắn phong cách lạc mát sơn núi phía sau núi một cái lối nhỏ phía trên quý bố cơi khoái mã nhanh chóng chạy như bay lấy chiếm được hình hoặc chi thạch m ả n h vỡ nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành chỉ cần giao cho người liên hệ hắn liền có thể xong việc t ố i lui đột nhiên quý bố nhúng mày trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng có sắc khí một đoa cúc hoa từ một cây đại thụ bay xuống một màn này hiển nhiên rất không bình thường chủ yếu nhất là hắn cảm nhận được trên cây đại thụ kia có một cỗ sát khí kinh thiên bay thẳng hắn mà đến n h a một đạo hàn mang c h ấ p động lưỡi búa đột nhiên từ đại thụ bên trên bổ x u ố n g dưới tốc độ rất nhanh vừa vận chức ở quý bố ánh mắt bị đoá kia cúc hoa hấp dẫn nháy mắt cái kia giấu ở trên cây to người đột nhiên xuất thủ tiêu quý bố phản ứng rất nhanh trong tay trôi này màu làm nhạt cổ kiếm trong nháy mắt đâm ra ngăn tại trước người vừa lúc chặn lại trôi này lưỡi búa công kích hai kiện binh khí đụng vào nhau vùng nổ ra mãnh liệt hỏa hoa quý bố cả người từ trên ngựa trực tiếp chấn động bay ra ngoài trên mặt đất trợt đi mấy mét mới ngừng lại. Lực lượng thật mạnh. quý bố đưa mắt nhìn tới khi thấy người xuất thủ thời điểm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở từ ta nghe nói ngươi vì điền mật làm việc thời điểm liền nghĩ qua gặp được ngươi không nghĩ tới giờ khắp này tới thật quý bố đối với người tới hết sức quen thuộc nếu không thì sẽ không nói ra những lời này đến tên tiêu dùng chiến phủ nam tử đứng ở dưới đại thụ thân hình khôi ngô làn da màu đồng cổ quần áo trên người có chút cụ nát thân thể cường t r á n g bên trên có thật nhiều vết thương nhất là trên mặt của hắn còn có chứa hình xăm nhưng những cái này đều không phải là làm cho người khó có thể quên địa phương làm cho người không cách nào sao l ã n chỉ sợ là hắn cặp mắt kia giống như hung thú đồng dạng ánh mắt lộ ra r u n g mánh thiết h u y ế t toàn thân tản ra ngất trời lệ khí hung hãn vô cùng p h ả n phất là một đầu hung thú đang nhìn chăm chú anh bố bớt nói nhảm lưu lại cái dương ta lưu ngươi một cái toàn t h ờ i thi thể tráng hán giơ lên trong tay c h i ế n phủ chỉ hướng quý bố tựa hồ rất không nguyện ý nói nhiều với hắn quý bố khẽ lắc đầu nói xem ra ngươi chính là không thể từ chuyện năm đó bên trong đi ra ngoài chuyện năm đó quý bố rõ m ồ n một trước mắt có thể nói nam nhân này là hắn không nguyện ý gặp nhất ba cái này tráng hán gọi anh bố là sở cố năm đó uy danh hiển hách lôi hổ quân đoàn thông xoái thường cùng quý bố kể vai chiến đấu nhưng bởi vì một việc hai người trở mặt thành thụ mấy năm qua mỗi người một ngả thậm chí trở thành đối thủ một mất một con ừ ngươi còn có mặt mũi sách chuyện năm đó với ta mà nói ngươi chính là ta cùng các minh đệ x ỉ n h ụ là ngươi để cho chúng ta cả một đời hổ thẹn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được ba năm đó hạng yến c h i ế n tử sở vương đền nợ nước nguyên bản anh bố muốn xuất lĩnh lôi báo quân đoàn cùng tần quân quyết nhất từ chiến chỉ là bị quý bố nổ banh cầu gỗ dẫn đến không cách nào trở lại quốc độ cùng tần quân tác chiến này mới khiến hai người quyết liệt năm đó ta hủy cầu là vì ngươi và các minh đệ vì có thể vì sở quốc lưu lại một phần lực lượng lôi báo quân đoàn là tinh nhuệ c h i sư ta không thể nhìn ngươi dẫn bọn hắn đi chịu chết chỉ có lưu lại hy vọng mới có thể trong tương lai một lần nữa treo lên sở quốc đại kỳ quý bố rất bình tĩnh cảm xúc không có nửa điểm kích động đối với năm đó việc làm hắn không có nửa điểm hối hận bởi vì tất cả những thứ này cũng là vì sở quốc tương lai vì các h u y n h đệ ừ cũng bởi vì ngươi trước kia thanh danh hiển hách lôi báo quân đoàn trở thành một chuyện cười ta đã từng chiến sĩ không có tín ngưỡng không có gia viên bọn họ mỗi ngày say chết đầu đường cùng chó hoang dành ăn thậm chí ở bên đường ăn xin đây chính là ngươi cái gọi là vì chúng ta sao tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành anh bố càng nói càng kích động trong tay chiến phủ phát ra lệnh lùng hạc quan g trên người lệ khí càng thêm dày đặc cơ hồ liền muốn ra tay quý bố nghe thấy trong lòng ảm đạm anh bố nói có lẽ không sai nhưng là tất cả những thứ này lại không phải hắn muốn thấy được đã mất đi tôn nghiêm chiến sĩ không còn có cái gì nữa tất cả đều sẽ không còn cái này so với giết bọn hắn còn t h ả m hơn bọn họ không biết còn sống giá trị là cái gì binh sĩ như vậy thương đương đã là thế quý bố ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong lòng có một cỗ bi ý lưu truyền nhưng dù vậy hắn cũng không có hối hận lúc trước làm tất cả tất cả chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi hắn vốn không muốn như thế làm sao tất cả cũng không phải là theo hắn nghĩ phát sinh ngươi muốn như thế nào quý bố thản nhiên nói hắn biết rõ sự tình hôm nay chỉ sợ không thể thiện huỳnh hoặc chi thạch chi tranh để vốn không nên gặp sớm gặp phải hắn không cách nào cải biến lưu lại cái dương ta lưu ngươi toàn thây n h a anh bố không có nói n h ả m nhiều nhấc lên trong tay một đôi chiến phủ hướng về quý bố trực tiếp bổ tới chương một trăm hai mươi sáu vương phong xuất thủ tới tay quý bố ánh mắt biến đổi thân hình mãnh liệt trận lui dưới chân dẫm lên một mảnh lá xanh hóa thành một đạo tàn ảnh hắn khinh công vô cùng c a o siêu vượt qua tuyệt đại đa số người trong nháy mắt liền đem thế thủ biến thành thế công trường kiếm màu xanh lam n h ạ t mãnh liệt ra khỏi vỏ x é t qua không t r u n g trực tiếp chém về phía anh bố tốc độ của hắn quá nhanh cơ hồ ở anh bố xuất thủ trong nháy mắt liền đã hoàn thành từ thủ đến công chuyển đổi đổi lại người bình thường rất khó làm đến dạng này anh bố tự nhiên rõ ràng hắn đặc điểm tuy nhiên ở khinh công bên trên hắn không bằng đối phương nhưng hắn cũng không sợ trong tay chiến phủ lắc một cái cả người giống như đà loa m ư dạng nhanh chóng chuyển động tiêu, tiêu tiêu quý bố công kích đã đến trường kiếm liên tục chém ra cùng anh bố binh khí không ngừng giao kích hoàn thành một đạo này giao thủ sau anh bố hơi nhun chân đập mạnh hướng về quý bố bay vọt đi chiến phủ xẹt qua hư không nội lực chút vào chiến phủ bên trong nhanh chóng phản kích tiêu tiêu tiêu phía này khu vực không ngừng vang lên từng đợt kim thiết giao kích thanh âm hai người giao thủ tốc độ cực nhanh khắp nơi tràn đầy bóng của bọn hắn cùng phong gào thét đ u i đất cùng lá r ụ n g hỗn hợp lại cùng nhau trắng trận quấn lên người xuất thủ so trước kia thế nhưng là trầm nhiều quý bố một bên đánh trả một bên thản nhiên nói xoẹt chỉ là hắn vừa mới nói xong anh bố tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh hai tay lời ư bùa liên tục xuyên lên ra đồng thời giả thoáng một chiêu để quý bố sơ hở ba thanh thúy một c ước hung hăng đánh chúng quý bố cảm trên người hắn có hỏng gô dây thường bị chém đoạn đồng thời cầm còn chúng anh bố một c ước ba cái này trong lúc bất t r ợ t một c ước để quý bố cả người đều có chút ngất càm xương đều nhanh vỡ vụn quý bố hối tiếc không thôi bản thân quá coi thường anh bố cho là hắn thực lực giảm xuống rất nhiều không nghĩ tới cái tiêu căn bản chính là hư thực lực chân chính không chỉ không có yếu bớt ngược lại so với mấy năm trước càng thêm cường đại đây chính là người tiêu ngạo tiền vốn sao giữ lại thực lực vậy ngươi hôm nay chú định không cách nào sống mà đi ra anh bố dùng chiến phủ tiếp nhận bị cao cao căng lên d ư ơ n g gỗ c h à o phúng quý bố giơ tay xóa đi vết máu ở khoe miệng càm xương còn truyền đến một trận đau kịch liệt cảm giác bất quá đối với hắn mà nói cái này không tính là cái gì ta thực lực chỉ nói cho địch nhân chân chính nói chuyện thời điểm quý bố từ trong ngực lấy ra một đoá hoàng kim mân tôi hoa đem nó cắn vào trong miệng ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cường đại chiến ý a anh bố nhưng không có thời gian cùng với hắn nói nhảm hai thanh chiến phủ đột nhiên vung lên hai đạo dao nhau mà thành tình khí đột phá trói buộc huỳnh không có tới cương đại kinh khí lực lượng đem trên mặt đất thổ toàn bộ đều tung bay lên lá rụng bị nghiền thành b ộ t phấn theo cái kia hai cố cường đại kinh khí hướng quý bố quét sạch đi thử quý bố thân hình loay lên cả người cao cao nhảy dựng lên thân hình trên không t r u n g xoay tròn mấy vòng một c ư ớ c đạp ở đại thụ tiếp lấy cố lực lượng này hướng về anh bố chém ra một kiếm tiêu một cỗ vô tận lực lượng mãnh liệt mà đến anh bố g ơ lên trong tay hai lời bừa đón đỡ quý bố chiêu thức binh khí chuyển đến tiếng kêu trói t a i không ngừng có hỏa hoa từ hai người binh khí va nhau bắn tung tóe đi ra anh. anh bố rơi chân Đại điệu i trực t ân sau một khắc nguyên bản cùng anh bố rằng có quý bố đã biến mất không thấy gì nữa bậc này quỷ dị một màn nếu là bị người khác nhìn thấy nhất định hô to gặp quỷ nhưng đối với anh bố mà nói quá cực kỳ quen thuộc đã từng hắn vô số lần được chứng kiến loại thủ đoạn này hoa gian ảnh hổ địch tung vị minh đ ư ơ n g thủ trận như lâm anh bố trận địa sẵn sàng đón con địch địch không động ta không động lục thần chăm chú cảm ứ n g đến xung quanh động tĩnh a a ta mục tiêu không phải ngươi ba lúc này anh bố bên thai chuyển đến một đạo tiếng c ư ờ i khẽ hắn quay đầu nhìn tới chỉ thấy quý bố trong tay đã nâng một cái dương gỗ chính là chuyên trở hình hoặc chi thạch mảnh vụn cái dương cẩn thận rồi quý bố thân hình có tựa như tia chớp nhanh chóng hóa thành tan ảnh dù là anh bố đối với hắn cực kỳ lý giải cũng có chút theo không kịp hắn tốc độ v ảnh anh bố sơ ý một chút bị quý bố cẩn thân bên hông bị hắn một cái phi c ư ớ c hung h ă n g đá bay ra ngoài anh bố trên không trung bị đ á liên tục lăn lộn mấy vòng dùng hết khí lực điều chỉnh thân thể hai chân rơi xuống đất thời điểm bị cường đại lực t r ù n g kích hung h ă n g bay ngược mấy chục mét mới mượn nhờ trong tay hai l ư ớ i búa lực lượng cắm xuống đất ổn định thân hình một cúp này lực lượng lớn nếu không phải anh bố thực lực bất phẩm sợ rằng cũng phải thụ không nhẹ tổn thương đã nói cho ngươi phải cẩn thận làm sao vẫn không chú ý đây quý bố tay nâng lấy hoàng gỗ nhìn về phía không xa anh bố lắc đầu nói ra hắn v õ công cũng không phải là không bằng anh bố chỉ là hai người vốn là trong quân chiến hữu là ít có cố nhân hắn cũng không nguyện ý hạ sát thủ thật muốn đấu hai người ai cũng không thể giết hay kém nhất kết cục bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi thực muốn làm như thế hắn cũng liền không phải quý bố hô đột nhiên một đạo hơi hơi nhẹ nhàng thổi qua quý bố một bên sợi tóc bị nhẹ nhàng mang theo cái này nhìn như rất bình thường một màn lại làm cho hắn sắc mặt đại biến sau một khắc hắn cảm thấy mình trong tay nhẹ một chút trong tay hỏm g gỗ không thấy ba người nào quý bố hô to chật xoay người chỉ thấy sau lưng không xa một người thanh niên tay thuận nắm hòm gỗ Do、so、trong mọi m i nhìn, ệ ba cái n thỉnh t h này người trẻ tuổi chính là một mực xem trọ vui vương phong từ vừa mới bắt đầu hắn ngay ở chỗ này xem kịch hiện tại xuất hiện chẳng qua là nên nhìn cũng nhìn không sai b t lắm là thời điểm lộ diện người là ai dám đến đoạt ta hòm gỗ anh bố cũng chú ý tới vương phong cái này hòm gỗ đối với hắn cực kỳ trọng yếu không cho phép có bất kỳ sơ thất nào cho dù là bị quý bố cướp được hắn cũng không có chút nào thất thố nhưng một lần này hắn nổi giận hoặc có lẽ là bởi vì quá đáng khẩn trương mà nổi giận ba bất quá là một cái thông thường hòm gỗ mà thôi liền xem như có h ì n h hoặc chi thạch có thế nào đây hai người các ngươi cùng thuộc sở q u ố c nhất mạch vốn có đồng đội tình nghĩa lại vì như vậy đổ ra tay đánh nhau thực sự là không nên a vương phong không để ý đến hai người q u á t tháo không nhanh không c h ậ m nói ra c h ư n một trăm hai mươi bảy một chiêu bại hai người vương phong đột nhiên xuất hiện làm rối loạn anh bố cùng bị bố mục tiêu ba cái này hòm gỗ đối với hai người bọn họ đều vô cùng trọng yếu bọn họ đều có bản thân phải hoàn thành sứ mệnh vì thế có thể không tiết bất cứ giá nào cũng phải đem hòm gỗ đ ọ t lại đưa ta hòm gỗ nếu không thì chết anh bố xuất thủ trong tay hai lời ư b ú a hàn quang l ó e lên cả người hắn từ mặt đất đánh thẳng tới sau lưng bụi đất tung bay hắn chạy lên giống như hung thú đang lao nhanh đại đ ị a run sợ khí thải giữa bầu trời quý bố xem xét cũng không có nương tay trong tay trường kiếm màu xanh lam nhạt nhấc lên cũng hướng vương phong sùng phong liều chết tới hắn đối với hòm gỗ nhất định phải được bất kể là cái này thần bí người trẻ tuổi hay là anh bố cũng sẽ không nhường cho bọn họ nhìn xem khí thế hung hăng hai người vương phong khỏe miệng lộ ra một tia c ở i nhạt không thèm để ý chút nào anh bố cùng quý bố thực lực đều rất không sai đã có tuyệt thế nhị trọng thiên tu vi bậc này thực lực ở thiên hạ hôm nay cũng coi là siêu nhất lưu cừng giả nhưng là ở trong mắt vương phong bọn họ cùng những cái tia tiên thiên thất trọng tiên h võ giả s o ra không có bất kỳ cái gì khác biệt tiêu anh bố cùng quý bố công kích cơ hồ trong cùng một lúc đến hai người đều đối với hòn gỗ nhất định phải được xuất thủ không có chút nào giữ lại đều bùng nổ ra bản thân lực lượng mạnh nhất và anh hai đạo kịch liệt tiếng a n h minh vang lên chẳng biết lúc nào vương phong bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng đem hắn một mực bao vây lấy phản g phất một cái kim sắc đạn sát một dạng anh bố cùng quý bố một kích toàn lực bổ x u ố n g dưới không chỉ không có tạo thành nửa điểm tổn thương ngược lại đem hai người cùng nhau chấn động bay ra ngoài thật mạnh cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào anh bố cùng quý bố quỳ một chân trên đất thở lấy khí thô một kích tiên là bọn hắn một kích toàn lực lực lượng cường hành vô cùng bọn họ rất tự tin cho rằng cái này người trẻ tuổi không thể có thể ngăn nổi bọn họ thế công chỉ là càng tự tin bị phản kích cũng càng máy liệt ba cái kia kim sắc vòng sáng sức mạnh bùng lên so với hai người công kích chắc chắn mạnh hơn chỉ là người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không định giết hai người bọn họ vẹn vẹn đem bọn hắn chấn động bay ra ngoài mà thôi các ngươi còn đánh nước không vương phong sắc mặt lạnh nhạt một tay gánh vác ở phía sau thân thể liền động cũng không có động một lần cao thủ anh bố cùng quý bố trong lòng đồng thời lõe lên ý nghĩ này vừa rồi một đòn hầu như dùng hết toàn lực nhưng là đối phương lại bất động thanh sắc hóa giải còn đem hai người đều chấn động lui võ học bực này tạo nghệ bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua mà thôi nhưng là họ g ô đối với hai người bọn họ mà nói quá trọng yếu để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ hiển nhiên sẽ không cam lòng lại đến anh bố nhảy lên một cái một bước nhảy ra liền vượt qua hơn mười mét bên ngoài hai l ư ớ i b ú a phía trên quán chú nội lực hướng về vương phong lần nữa chém xuống quý bố cũng không hề từ bỏ cơ hồ đồng loạt ra tay trường kiếm màu xanh lam nhạt s ẹ t qua một đạo quý tích thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng hắn cùng với anh bố hai người một người công trên một người đánh dưới muốn lấy kỳ chiêu thủ thắng thấy một màn như vậy vương phong lắc đầu khoe miệng lộ ra mỉm cười xem ra hai người vẫn là không chết tầm a h、wow. vương phong động tốc độ so với quý bố nhanh hơn liền hình bóng đều không nhìn thấy lệ i hai i ê n phân tục phát ra hai đạo chỉ lực, ra đạo b t đối với hai người xuất thủ. tính, trọng thể kết trong mắt Không hai như phải kích, chân khí trong nháy ngoài người nội ngưng gặp dự bị đồng á n tan, trong lúc nhất thời cư nhiên Bành! người h thời khó có thể Hai tụ tập lúc lại.、Bành. Lệ! cư có đ loạt ra tay cơ hồ cùng một chỗ ngã trên mặt đất không có nửa điểm lực phản kích hai người khỏe miệng chạy ra một vệt máu vừa rồi một chiêu trong nháy mắt đánh tan bọn họ hợp lực một đòn một n g ụ m máu tươi không cách nào ức chế từ khỏe miệng chạy ra người đến cùng là ai chỉ trong một chiêu hai người toàn bộ bại cái này ở hai người xem ra thực sự là quá đáng sợ ba cái này người trẻ tuổi khủng bố không cách nào ngôn ngữ kinh khủng tu vi võ học không phải hai người có khả năng ngăn cản muốn ở đáng sợ như vậy người trước mặt đoạt lại hỏng gỗ cái kia đã là chuyện không thể nào mặc ra vương phong vương phong cũng không tính g i ấ u giếm bản thân thân phận hắn hiện thân ở chỗ này đã sớm có dự định quý bố lời hứa ngàn vàng bất động như sơn anh bố địch tung bất minh thủ trận như lâm hai người này vừa vặn đối ứng sở nam công ngôn ngữ phong hỏa sơn lâm bốn đại chiến tướng bên trong sơn cùng lâm vương phong cố ý đến đỡ hạng thiếu vũ đối với hai người tự nhiên sẽ phá lệ đệ bụng mặc ra cự tử vương phong anh bố cùng quý bố sắc mặt đại biến làm sao đều không nghĩ đến bọn họ hôm nay gặp phải cái này người trẻ tuổi lại là cái k i a truyền thuyết cái thế vô địch mặc g a cự tử quả thật là như theo như đồn đại đồng dạng trẻ tuổi tuấn mỹ v õ công cao thầm mặt chắc vương phong cự tử cái này huỳnh hoặc chi thạch là nông ra muốn đồ vật nông ra cùng mặc g a quan hệ không ít mong rằng ngươi có thể đưa nó trả lại cho ta quý bố trong lòng kiên kỵ nếu không phải huỳnh hoặc chi thạch s á c thực trọng yếu hắn chỉ sợ quay người liền sẽ rời đi anh bố không nói gì nhưng hắn ý tứ cũng là không sai bền lắm hai người đều ôm may mắn tâm lý hy vọng vương phong có thể xem ở nông gia cùng mặc g i a quan hệ phân thượng đem hộp gỗ trả lại chỉ là bọn họ nhất định phải thất vọng huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ liên lụy rất lớn là một lần này đông quận các đại tổ chức hội tụ mục tiêu chủ yếu vương phong có bản thân tính toán đương nhiên sẽ không đem mấy thứ trả lại bọn hắn các ngươi không cần nói nữa nông gia coi trọng đồ vật ta vương phong vừa v ậ n cũng xem trọng có bản lĩnh chính bọn hắn tới hỏi ta muốn là được ngược lại là các ngươi hai cái vốn là sở quốc đại tướng lại vì một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể ra tay đánh nhau thực sự không đáng vương phong lời nói phản phất trọng truy g ó đánh ở hai người ngực b chỉ là năm đó sự tình d ă m ba câu căn bản khó mà nói chỉ có thể nói cảnh còn người mất tạo hóa trêu ngươi ta có thể cho các ngươi chỉ điểm một con đường sáng có lẽ có thể giải quyết vấn đề của các ngươi ba cái gì quý bố kinh ngạc nhìn về phía hắn hai người tranh đấu đến cùng là bởi vì sở quốc diệt vong quốc gia diệt vong quân hồn không ở làm sao có thể giải quyết anh bố mặt lộ vẽ bi sắc hắn nhớ tới lúc trước đấm máu xa trường thời khắc cả một đời cũng không thể quên được tòa kia bị tạ c h ủ y cờ gỗ vương phong ánh mắt ở trên thân hai người đã qua nhìn nét mặt của bọn hắn hiển nhiên mình mà nói có một chút tác dụng sợ tuy tăng hộ vòng tần tất sở ba năm đó sở nam công khẳng định tất có sở quốc người tài ba dẫn đạo sở người của t h ờ i mà người này đã xuất hiện vương phong thản nhiên nói ánh mắt lần nữa quét về phía hai người xem bọn họ phản ứng ba cái gì thật sự có sở quốc người tài ba xuất thế sao rốt cuộc là ai giờ khắc này anh bố cùng quý bố cơ hồ miệng đồng thanh nói ra vương phong hài lòng gật đầu một cái nói hạ n g thị nhất tộc thiếu chủ hạng thiếu vũ dẫn dắt phạm tăng hạng lương long thư chính đang triệu hồi năm đó sở quốc binh sĩ sở quốc chiến kỳ long đẳng quân đoàn lần thứ hai xuất thế chính là vì trọng chân sở quốc t r ă m hai m ư điện mật hạng thiếu vũ là sở quốc hạng thị nhất tộc thiếu chủ hạng thị nhất tộc chính là sở quốc mạnh nhất một chi cơ hồ tất cả quân đội đều nghe từ bọn họ hiệu lệnh thân làm sở quốc đại tướng đối với hạng thiếu vũ tuyệt đối sẽ không lạ lẫm húng chi còn có p h ạ m tăng hạng lương long thả đám người mỗi một cái đều là người quen hai người vừa nghe liền hiểu vương phong c ự tử ta hạng thị nhất tộc thật tồn tại bọn họ ở nơi nào mời c ự tử chỉ điểm anh bố quỳ một chân trên đất đem hai lưới búa để dưới đất hai tay ô quyền cúng kính hỏi h ã n ngữ khí có chút kích động đây là từ năm đó sở quốc diệt vong về sau liền cũng không còn qua vương phong tự tử xin chỉ điểm chúng ta hạng thiếu vũ thiếu chủ ở nơi nào quý bố cũng rất kích động hắn ảnh hộ quân đoàn thông soái lệ thuộc vào hạng yến thủ hạng hạng yến chết rồi sở quốc diệt vong hắn n ả n lòng t h a i trí lúc này mới giải tán quân đoàn trở thành một tên h i ệ p đạo vốn cho rằng cả đời vô vọng gặp lại sở quốc chiến kỳ lần nữa d ơ lên bây giờ vương phong tin tức cho bọn hắn hy vọng vương phong gật đầu một cái hai người cử động lần này chính là là bản sắc ân đoán cá nhân dĩ nhiên theo vương phong tin tức tự nhiên tiêu tan đứng lên đi vương phong hai tay vung lên một cố lực lượng n u hòa đem hai người dễ như chở bàn tay từ dưới đất đỡ lên lần này động tác, lại để cho hai người một trận kinh hãi lấy hai người lực lượng lại có thể hời hợt đem bọn hắn đỡ dậy vương phong cự tử quả nhiên cao t h â m mặt c h ắ c vương phong cự tử trước đó hai người bọn ta có mắt như m ù không biết lượng sức cùng ngươi chiến đấu còn mời cự tử trách tội hai người lần nữa cung kính k í n h thi lễ một cái biểu thị ấ y n ấ y không sao cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết chờ bên này sự tỉnh xong ta tự sẽ mang các ngươi đi gặp long thư nhường hắn mang các ngươi đi gặp thiếu vũ vương phong khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười ánh mắt quét bốn phía rừng tây hắn đã cảm giác có người tới tạ ơn cự tử vương phong khoát tay á o đối với rừng tùng nói nếu đã tới, không cần trốn trốn tránh tránh muốn huỳnh hoặc chi thạch liền cho ta ngoan ngoan đi ra vương phong trong tay d ư ơ n g gỗ trên ngón tay bên trên không ngừng chuyển động cái tiêu nặng mấy chục cân huỳnh hoặc chi thạch phản phất không có chút nào trọng lượng một dạng không sai lại có thể cảm ứ n g được chúng ta ở chỗ này là cao thủ nói chuyện thời điểm một tên có ngoan liêm nữ tử từ rừng tùng bên trong đ ố n người mà ra chung quanh đại thụ một đạo thân ảnh màu đen giống như nghệ đồng dạng nhanh chóng bỏ s á t lấy sau đó nhảy mấy cái cũng xuất hiện ai u tuấn mỹ như thế dung mạo ngay cả ta đều cảm thấy tự ti công tử người ta vừa nhìn thấy ngươi liên tâm đều nhanh hỏa tan một tên người mặc đạm tử sắc váy dài yêu yêu mị nữ tử lượng l ư ợ n g mà đến lúc hành tẩu vóc người cao gầy hơi hơi và mẹo một đôi cặp đùi đẹp ở phân nhánh váy dài như ẩn như hiện da thịt trong t r ắ n g lộ hồng mịn màng như tơ nàng trong tay cầm một điếu thuốc phía trên con bút khói lên thỉnh thoảng đánh lên một ngụm thôn vân thổ vụ nhàn nhạt, nhạt con ngươi ở trong sương khói đem yêu mị đôi mắt đẹp nổi bật càng thêm dẫn ra lòng người nhìn thấy ba người này xuất hiện anh bố cùng quý bố sắc mặt bình thản phán phất đã sớm dự liệu được một dạng người kêu điện mật đúng không đáng tiếc một bộ túi da tốt lại là một lộ ra vẻ c h ắ n ghét n g ư ơ i đ i ê n mật chính là trần đường đường chủ khi nào bị người nói như thế qua trong lòng lập tức dâng lên một luồng khí nóng tiểu tử nhìn ngươi tế bị n ộ n đ ụ xem xét chính là một công tử bột trông thì ngon mà không dùng được lao nương tùy tiện cho ngươi mấy quyền chỉ sợ cũng có thể đánh tán ngươi s ư ớ n g cốt nói chuyện tốt nhất cho ta cẩn thận một chút mai tam n ư ơ n g rất bao che khuyết điểm đối với nông g i a người ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ để bọn hắn ăn nửa điểm thua thiệt vương phong lời nói để cho nàng nghe rất khó chịu nghĩ thầm một lúc phải dùng nắm đấm của mình thật tốt giáo h ứ n một chút hắn mai tam lương sao ngươi cũng rất hợp khẩu vị của ta cho nên ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi vương phong đem h ộ p gô ném cho anh bố chắp hai tay sau lưng nhìn qua ba người mang trên mặt phơi h ớ i mỉm cười thoạt nhìn rất hiền hòa mai tam n ư ơ n g nghe thấy mắt lộ ngon sắc nàng không nghĩ tới cái này gầy yếu tuyệt mỹ nam tử lại dám như vậy nói chuyện với nàng cảm thấy muốn giao hấn vương phong suy nghĩ càng sâu đối với mai tam n ư ơ n g mà nói bình thường nam tử căn bản không để vào mắt đều là hạng người vô năng nhất là vương phong loại này thoạt nhìn so với nữ nhân còn tốt nhìn nam nhân ở trong ấn tượng của nàng nhất định là một công tử bột anh bố mang theo hình hoặc chi thạch đi trước chúng ta đến chỗ cũ tụ hợp đ như ba nhưng cái này mình i hoặc chi thạch là vương phong hắn căn bản không có biện pháp dùng mình hoặc chi thạch đi đổi anh bố nàng dùng cái gì thuê người xuất thủ vương phong hỏi anh bố không dám dầu diếm nói c ự tử ta có một cái ân nhân cứu mạng bị một loại kỳ l ạ bệnh chỉ có điền mật trên người có giải dược ta lấy giải dược làm thù lao thay nàng chiếm lấy h ì n h hoặc chi thạch a thì ra là thế nếu như chỉ là những bệnh vậy ngươi rất không cần phải khẩn trương trong thiên hạ không có ta nhìn không tốt bệnh vương phong y thuật học được từ tiêu giao phái nơi đó có phong phú cổ tịch tăng thêm hắn từ địa phương khác thấy trong thiên hạ ít có bệnh gì là hắn nhìn không tốt là anh bố minh bạch đa tạ tự tử hắn bạn không nguyện ý cho điền mật bán bây giờ rốt cuộc thoát khỏi cũng tính một chuyện tâm sự tuy nhiên hắn không biết vương phong phải trăng thật có thể đủ chữa cho tốt tiểu nữ hải nhưng hắn lựa chọn tin tưởng anh bố ngươi thực không muốn giải d ự sao đ i ề n mật nghe thấy trong lòng hỏa khí càng sâu anh bố là nàng đón sát thủ không có hắn nàng rất khó chiếm được h ì n h hoặc chi thạch đ i ề n đương chủ rất xin lỗi ngươi cùng vương phong cự tử tầm đó ta càng tin tưởng vương phong cự tử hiệp nghị của chúng ta không còn giá trị rồi anh bố một câu trực tiếp lấp kín đ i ề n mật hy vọng tốt rất tốt ngươi đến cùng là ai cũng dám nhúng tay ta nông ra sự tình hôm nay ngươi không nói rõ ràng chỉ sợ rất khó rời khỏi nơi này điện mật sau cùng phong độ cũng không cần trực tiếp không nể mặt mũi vương phong để cho nàng xuống đài không được anh bố cũng là như thế nàng tính toán đã thất bại hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình vương phong cười nhạt một tiếng nói ngươi yên tâm sẽ có người thu thập ngươi lấy ngươi thân phận còn không đáng cho ta xuất thủ thắng thất chương một trăm hai mươi chín thắng thất xuất hiện vương phong hô quát một tiếng thanh âm cũng không vang dội h i ệ n nhiên hắn không phải dùng nội lực thôi phát ở cái này tiếng hô quát phía dưới một đạo khâu n ô cường tráng tràn ngập ngang ngược thân thể từ trong rừng nhảy ra đến hắn mấy lần mẹ lên tốc độ rất nhanh hai thời gian ba hơi thở bên trong liền đã đến trước mắt mọi người thắng thất khôi h i ể u đường tiền nhiệm đường chủ về sau nhận làm phản thụ chìm hồ chi hình may mắn mạng lớn cũng chưa chết hắn lang thang các quốc gia trước sau vào bảy lần n g ụ c giam thẳng đến về sau bị doanh chính hạ chiếu thả ra thắng thất bị vương phong đánh bại về sau trở thành hắn nô lệ một lần này thần nông lệnh phát ra hắn cũng thu vào thế là vương phong mệnh hắn đến đây đông quận chờ đợi hắn mệnh lệnh làm việc như hạ niềm bên trong một dạng thắng thất trở về là chu gia chủ đạo chu gia muốn để thắng thất giút đoạt được hiệp khôi vị trí mà hắn là giút thất một lần nữa trở lại đông gia lấy thăng thất tính tình cũng không thích loại giao dịch này bất quá vì báo thủ hắn cũng vui vẻ xuất thủ thăng thất xuất hiện để nguyên bản nộ khí dâng lên điền mật dọa đến hoa dung thất sắc chỉ là điền mật tâm tư cũng không phải là dễ dàng như vậy liền khuất phục nữ nhân hắn ra tâm rất lớn lúc này nàng càng là ép buộc bản thân tỉnh táo lại nàng biết rõ thăng thất trở về lúc làm gì đến nhưng là điền mật tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi vào k h u ô n khổ thăng thất ngươi trở về điền mật trên mặt lộ ra bi sắc thoạt nhìn điềm đạm đang yêu phản phất là nhận hết ỷ khuất tiểu tức phụ một dạng bộ dáng này thoạt nhìn thật đúng là ta thấy mãi yêu liền xem như lại thế nào người có tâm địa sắc đá chỉ sợ cũng không nợ đối với nàng độc thủ vương phong trong lòng cười lạnh nữ nhân này diễn kịch thật là có thể diễn cái này đáng thương bộ dáng nếu là người không biết thật đúng là sẽ lên chắc cần c h i tâm nhưng hắn lại khác biệt vương phong biết rõ đ i ề n mật là cái kiểu nữ nhân gì tâm tính đắc độc như xa hạt gia tâm lớn vô cùng à nghỉ bên trong anh bố chiếm được hình hoặc chi thạch mảnh vỡ nàng liền muốn để anh bố một mình mang theo hình hoặc chi thạch mảnh vỡ đi trước nếu không phải thắng thất đột nhiên xuất hiện trở ngại nàng dẫn đến hắn đến nàng rất có thể đã đất thủ thắng thất cũng không trả lời điện mật mà nói trực tiếp không để mắt đến nàng đi tới vương phong trước mặt quỳ một gối xuống trên mặt đất cung kính được một cái dập đầu bãi lễ lễ công tử thắng thất chờ đợi phân công một màn này để ở đây tất cả nông gia đệ tử cũng vì đó chấn động hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy quý bố cùng anh bố lẫn nhau đồng thời nghĩ đến vương phong cự tử quả nhiên là sâu không lường được liền thắng thất nhân vật như vậy đều có thể h ạ phụ đây nếu là chuyền đến giang hồ nhất định dẫn phát manh động đ i ê n mật một mặt không thể tưởng tượng nổi gợi cả môi đỏ hơi hơi mở ra liền thuốc lá trên tay dập tắt cũng không có chú ý đến người đứng lên đi vương phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ngươi cùng đ i ề n mật tân ơ n đ o ă n đoán thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng là lúc kết hôm nay ta cho ngươi cơ hội này không cần kiên kỵ sẽ không có người quấy dày đến các ngươi đi thôi thắng thất nghe thấy ánh mắt bên trong lộ ra một đạo vẻ cắm kích nặng nghề bái lại xuống nói đa tạ công tử thành toàn vương phong lời nói không thể nghi ngờ cho hắn viên thuốc an thần phải biết đ i ề n mật thế nhưng là khôi phách đường đường chủ thân phận tôn quý nông gia tuy nhiên đã chia năm xẻ bảy nhưng đ i ề n hổ đ i ề n trọng cùng một đám người cùng điện mật thế nhưng là kết minh bọn họ không thể lại ngồi yên không để ý đến Ba t r ư ớ cự đ khuyết h kiếm tình t hình rút ra kiếm chỉ điện mật điện mật chúng ta nhiều năm qua ân đoán hôm nay cũng là thời điểm tính toán thắng thất mặt mũi tràn đầy hàm sát thể nội sát khí không cách nào ức chế phát ra nhiều năm tích xúc xuống và hắn giận và hôm nay bạo phát nhìn xem giống như hung thú một dạng thắng thất đ i ề n mật trong lòng run lên nàng biết rõ lấy bản thân thực lực căn bản không thể nào là thắng thất đối thủ muốn để thắng thất vung tham ì n h cơ h ộ i là chuyện không thể nào nhưng có một số việc nàng không đi làm như thế nào lại biết rõ được hay không đây thắng thất chuyện năm đó ta đã tha thứ người hơn nữa cũng không phải ta muốn làm cái này đường chủ người cho rằng ta một nữ nhân làm cái này đường chủ dễ dàng sao ai biết trong lòng ta thông khổ nói ra đ i ề n mật một đôi mắt đẹp bên trong rơi xuống nước mắt cực kỳ giống một cái yếu đối vô lực cô gái yếu đối bậc này diễn kỹ tình cảm g i rào liền vương phong đều không thể không n ộ i p h ụ tha thứ ta ha ha ha chuyện năm đó ngươi cũng không cảm thấy ngại nhấc lên ta thực sự vì ngươi cảm thấy xấu hổ thắng thất giận quá thành cười ba cái này điền mật vốn là thắng thất huynh đệ thế tử cũng chính là đệ tức phụ năm đó thắng thất tiến đến hắn huynh đệ gian phòng tìm hắn lại gặp điền mật hai người cô đơn một phòng vốn liền dễ dàng làm cho người ta chỉ trích thật đúng lúc lúc này hắn huynh đệ vừa vặn về đến phòng nhìn thấy bản thân đại ca cùng vợ cùng ở một phòng thắng thất huynh đệ trực tiếp liền rút đao khiêu chiến thế là một trận hiệu lầm sáng tạo ra thắng thất huynh đệ tử vong sau đó xảy ra chuyện như vậy về sau điền m ạ n h đám người đột nhiên đến nhất trí đem đầu mâu chỉ hướng t h ă n g thất hơn nữa đem t h ă n g thất bắt lại thực hành chìm hồ chi hình chuyện năm đó t h ă n g thất về sau nghĩ kỹ lại luôn cảm thấy không đúng về sau phát hiện mọi thứ đều là điền mật cùng điền hổ điền m ạ n h đám người âm mưu này mới khiến hắn tâm hoài hoán hận phát thể báo thủ ngươi đây là nghe ai nói chẳng lẽ là người này hán lời nói thực có thể tin ngươi cũng không nên bị người ta lựa điền mật ý đồ cải biến t h ă n g thất ý nghĩ t h ă n g thất đối với vương phong thái độ nàng nhìn ra cái này tuấn mỹ như tiên người trẻ tuổi rất có thể chính là thắng thất phía sau ủy vào nếu như có thể để thắng thất cải biến ý nghĩ có lẽ còn có cứu nàng ban tính đánh rất tốt ngay cả vương phong đều không thể không đội phục nàng gặp thời năng lực ứng biến nhưng là hoàn toàn là năng lực như vậy có thể nói rõ đ i ề n mật nữ nhân này rất nguy hiểm cũng rất không biến chắc nói không chừng lúc nào liền sẽ ở sau lưng c ắ m ngươi một đ a o đ i ề n mật ngươi qua phí lời vẫn là cùng ta kiếm đi nói đi nha thắng thất hét lớn một tiếng trong tay cự khuyết kiếm mạnh liệt vương cả người giống như một đạo tập phong hướng về điện mật trực tiếp đâm tới ngăn lại hắn Điện m ậ tiêu tâm t h ầ n mạnh, nàng g loan à m a liêm cùng cựu khuyết chạm vào nhau bùng nổ ra một trận hỏa hoa cả hai đều là lực lượng hàng người bậc này đối kháng chính diện rất có đánh vào thị giác n cự h một đạo kinh khủng kình khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía quét sạch ra hai người chân đều thật sâu lâm vào dưới mặt đất cái kia quét sạch đi kinh khí quét ngang tất cả trừ bỏ vương phong tất cả mọi người bị quét ngang ra ngoài mấy mét đây là một cỗ kinh khủng lực lượng mọi người thấy cũng không khỏi biến sắc đ i ề n mật thấy một màn như vậy thừa dịp hai người đụng nhau thời điểm lặng lẽ lui ra ngoài nàng đây là muốn chạy trốn ba lúc này không đi đợi đến t h ă n g thất xuất thủ đến vậy nàng có thể sẽ không đi được đến lúc đó sống hay chết coi như không phải do chính nàng Cũng lực chú ngay, thăng vẫn luôn thất ý hiện lên từng vòng từng vòng chân khí màu đỏ giống như sóng cồn u quét sạch buộc phát ra mai tam n ư ơ n g rốt cuộc là nữ nhân hơn nữa bản thân cảnh giới cũng không bằng thăng thất ở dạng này cường hoành lực lượng phía dưới nàng căn bản là không có cách đối kháng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài đem mai tam n ư ơ n g đánh lui thăng thất hét lớn một tiếng trong tay nắm lấy cự khuyết kiếm hướng về đ i ể n mật trực tiếp g i ế t đi qua mai tam n ư ơ n g ánh mắt biến đổi đang muốn đ u ổ i theo lại đột nhiên phát hiện trước mắt thêm một người chặt lại đường đi của nàng chính là vương phong mai tam lương người ta ra sự ngươi cũng không cần đi tham gia náo như ta chẳng lẽ mình hoặc chi thạch mảnh vỡ ngươi không muốn vương phong mang trên mặt một tia phơi phơi mỉm cười chỉ chỉ anh bố trong tay v ừ gỗ nói ra nghiêm chỉnh mà nói thăng thất cùng điện mật sự t ì n h đúng là ra sự hơn nữa giờ phút này huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ còn ở vương phong đám người trên tay nàng cũng không thể rời đi huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ quan hệ đến nông ra ai có thể đảm nhiệm h ư ợ c thôi nếu là thật bị vương phong cầm đi nàng thật đúng là không tốt cùng điện hộ bọn họ bàn giao tiểu tử ngươi mặc ra tay có phải hay không d ố i quá dài lão nương hôm nay liền đến xem một chút ngươi mai tam nương tính cách kiên cường so với bình thường nam nhân còn cường n n h hơn nói chuyện làm việc đều là thẳng tới thẳng lui mặc dù biết vương phong sâu không lường được thân phận phi phạm nhưng nàng vẫn không có nửa điểm sợ hãi mai tam nương khẽ động trong tay loan liêm hướng thẳng đến vương phong cái cổ bổ tới một lần này nếu là khảm đau đầu người đều muốn bị chặt đứt vương phong khẽ mỉm cười mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người hóa thành một đạo thanh phong hai chân cách mặt đất thân thể hướng phía sau nhanh chóng phiêu thối một hệ liệt này động tác nước chảy mây trôi không tốn sức chút nào mai tam nương thấy thế cũng không hề từ bỏ lần nữa hô to một tiếng thân hình bùng lên chính diện phóng tới vương phong một bên khác cốt yêu đỏ thám ánh mắt bên trong hồng mang chất động hắn cũng động thừa dịp vương phong đang tránh né mai tam nương công kích thời điểm từ phía sau lưng phát động đánh lén a cự tử cẩn thận anh bố cùng bị bố thấy một màn như vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở sợ vương phong trúng chiêu sự thật chứng minh tất cả đều là vô ích lấy vương phong tu vi võ học cùng kinh khủng năng lực cảm ứng không ai có thể tới gần hắn thân thể đánh lén hắn ẩm một cái phi c ư ớ c quét ngang mà qua vốn là muốn đánh lén cốt yêu còn chưa kịp phản ứng lồng ngực liền chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt xương cốt phảng phất đều muốn bị đá nát một dạng mà cả người hắn đến nhanh đi cũng nhanh ở cái này một cướp phía dưới bay tứ tung ra hơn mười t r ư ợ n g thật sâu khảm vào đống đất vương phong giờ phút này cũng không có hạ tử thủ vẹn vẹn nhường hắn thụ một chút tổn thương mà thôi hắn còn phải đ ợ i người ở người đến trước đó hắn sẽ không giết cô yêu về phần mai tam lương hắn nguyên bản cũng không có dự định giết nàng cô gái này tính tình rất đúng hắn khẩu vị hơn nữa về sau còn có đại dụng giết quá đáng tiếc mai tam lương hai mắt hiện ra nộ khí hung hăng hướng về vương phong vừa rồi nàng xuất thủ dự định để vương phong đ ẹ mắt thật không nghĩ đến gia hỏa này cứ nhiên khinh bạc bản thân đối diện vương phong giang tay ra nói ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy ta cũng không phải cố ý là ngươi bản thân đ vương phong đương nhiên là cố ý mai tam lương xuất thủ hắn một trưởng vô ở người ta tiền vốn bên trên khó trách người ta sẽ dùng bộ biểu tình này nhìn xem hắn đánh giám lao nương hôm nay l i ề u mạng với ngươi mai tam lương chỗ nào ăn những cái này thua thiệt trong tay loan liêm giơ lên liền muốn ra tay dừng tay ba ngày tại mai tam lương muốn xuất thủ trước đó một đạo trung khí mười phần thanh â m từ trong rừng chuyển đến mặt đám người từ cánh rừng đi ra chỉ thấy nơi đó đang có một đống nông ra người đi tới đi t u ố t ở đằng trước chính là đ i ề n h ổ cùng đ i ề n trọng ở điện hồ sau lưng đi theo một tên giữ lại hai phía sợi dâu sắc mặt tâm trầm ánh mắt lạnh lẽo hán tử trung niên còn có một tên dáng người nhìn như khỉ ốm làn da ngăm đen khuôn mặt thông thường trung n h ê n nhân hai người kia đều rất bất p h ẳ m xem xét đôi mắt kia liền biết đều là nhân vật lợi hại chỉ là bọn họ đều là đi theo điển hồ sau lưng đi từ từ ta ngược lại là tưởng ai ở chỗ này nguyên lai là mặc da cự tử vương phong tiên sinh điển hồ chỉ có một con mắt một cái khác con mắt đã từng xảy ra ngoài ý muốn bị người đánh ngủ hẳn cái kia hoàn hảo con mắt giờ phút này lộ ra rất lạnh lẽo mang theo một tia vẽ h o đ ộ n điện hồ nhìn thấy vương phong xuất hiện ở đây liền nghĩ tới mấy ngày trước ở bên hồ một mặt kia ngày ấy hắn bị vương phong đả thương tuy nhiên không tính quá nặng nhưng là làm hắn tu dưỡng thật nhiều ngày nếu không phải có kỳ dược tương trợ thương thế của hắn cho tới hôm nay cũng không có thể tốt vương phong nhìn hắn một cái lãnh đạo nói ra n g u y ê n lai là hồ phách đường đường chủ điện hồ tiên sinh thực sự là thất kính làm sao người vết thương trên người tốt lời này làm sao nghe đều là đang bẩn t i ệ u người nhưng vương phong không thèm để ý chút nào tuy nhiên nông gia đệ từ đông đạo điện hồ thủ hạ cao thủ cũng rất nhiều có thể vương phong cũng không sợ hoàn toàn không để vào mắt、người điên hổ giận dữ vừa nhắc tới ngày đó tổn thương trên người hắn phảng phát sinh ra một cố đau nhức ý đến vậy đối với hắn mà nói chính là x ỉ nhục bản thân đi đối phó người ta không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có không thành công ngược lại bị người ta giao hấn một trận cái này khiến hắn rất khó chịu dù sao hắn nhưng là hổ phách đường đường chủ là muốn trở thành hiệp khôi người vương phong ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ngươi cũng đừng đắc ý muốn đối phó ngươi cũng không phải là không có biện pháp điên hổ hơi tinh táo một chút ánh mắt bên trong lộ ra một tia quỷ dị sắc thái hắn dám nói thế quả thật có chỗ ý lại vương phong ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn lướt qua điền h ổ cùng ở đây nông ra đệ tử một cái nhất là ở tên kia dâu cá chê trung niên nam tử trên người dừng lại trong chốc lát ba người này chính là kim tiên sinh a ở bên cạnh hắn hẳn là ác nô vương phong nhìn thấy hai người kia trong lòng đã hiểu điền h ổ nhìn thấy vương phong trầm mặc cho rằng hắn là sợ hãi vung tay lên một cái ở sau lưng hắn kim tiên sinh cùng ác nô trong nháy mắt động bản thân hắn cùng đ i ề n trọng cũng tới mặt khác hai cái phương hướng đem vương phong vây ở trung gian hình thành bốn góc vây kín trách nhị thập tứ sát trận sắc khí n g ú t trời nhìn về phía vương phong hai mắt muốn phun ra hòa diễm đó là đối với lần trước thất bại phẫn nộ hắn biết rõ lấy bản thân cá nhân thực lực xác thực không phải vương phong đối thủ nhưng là một lần này bất đồng hắn chuẩn bị sung túc thế tất yếu đem vương phong c h a m giết vương phong một lần này ta xem ngươi làm sao phá ta trận pháp điên hổ trong mắt h i ệ n lộ lấy vẻ điên cuồng trạch nhị thập tứ sát trận sao vương phong sắc mặt bình thản cũng không có chút nào gần sóng hoặc có lẽ là hắn hảo không để ở trong lòng không nghĩ tới ngươi còn biết chúng ta nông ra trạch nhị thập tứ sát trận ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi tất nhiên ngươi biết rõ bộ này sát trận danh tự cái kia liền hẳn phải biết uy lực của nó hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát điên hổ có vẻ hơi đ ạ c ý trạch nhị thập tứ sát trận chính là nông gia tiên tổ thần nông sáng tạo có được uy lực khó mà tin nổi liền xem như cường giả đỉnh cao cũng rất khó phá giải ba mạnh như đại tần đệ nhất sát thần võ an quân mạch k h ở i năm đó thực lực cái thế còn không phải như vậy chết ở nông g i a đ ờ i trước sáu vị đường chủ phía dưới sao lúc ấy nông g i a sáu đại đường chủ sử dụng chính là bộ này trạch nhị thập tứ sát trận từ một điểm này nhìn lại nông ra trận pháp xác thực uy lực vô tận bất nói nhiều lời nếu như ngươi cảm thấy bộ này trận pháp đối với ta hữu dụng vậy liền động thủ đi vương phong tử hạ n i m bên trong được chứng kiến trạch nhị thập tứ sát trận đó là điền hổ đám người dùng để đối phó thắng thất chỉ là bởi vì thiếu mất một người cho nên bị thắng thất phát hiện cái này sơ hở bị phá giải bây giờ điền hổ đám người tổng cộng có sáu tên cao thủ ở đây đã có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh trạch nhị thập tứ sát trận uy lực so với hạ n i m bên trong điền trọng ba người đối phó thắng thất càng thêm mạnh mẽ、Z. A. ra Điền kiếm trong ngáy hổ xuất thủ, hổ phách kh xuất mắt trong nháy mắt có cồn phong quét sạch đáng sợ kình khí tung hoành tàn phá bừa bãi dưới chân của hắn đại điện đ ứ t ra không ngừng run run dày điên hồ xuất thủ mọi người còn lại cũng đồng loạt ra tay điên trọng kim tiên sinh á n ô mai tam đ ư ờ n g cốt yêu cùng hai tên h ổ phách đường đệ tử cùng nhau xuất thủ mỗi người bọn họ chia làm bốn cái phương vị mỗi cái phương vị đứng hai người thoạt nhìn cực kỳ chú ý mặc kệ đối thủ công kích phương hướng nào phương hướng này đều có hai tên cao thủ trận địa sẵn sàng đón q u â địch có thể hỗ trợ lẫn nhau hóa giải đối phương thi công quân quân quân mỗi một trôi vũ khí đánh tới đều bị một đạo kim sắc khí động ngăn lại vương phong cố ý thử xem trạch nhị thập tứ s ắ t trận chỗ kỳ diệu cho nên cũng không có lập tức ra tay được gác tám người phương hướng khác nhau cả công lẫn thủ xuất thủ phi thường lan g lạc không có chút nào lưu tình ý tứ kinh khí giống như sóng lớn đồng dạng bao phủ ở toàn bộ chiến trường phía trên một vùng chu vi bị kình khí ba động bao bọc lá rụng bùn đất c ả n h cây khô nhao nhao bị quét sạch hình thành một cơn bão không ngừng xoay t r ò lấy một phiến này nho nhỏ khu vực đã bị mấy người phát ra lực lượng phá hủy một mạng lớn cái kia từng hàng thụ mộc liên miên nga xuống hóa thành bụi không có thứ gì có thể tồn tại b anh g e đồn n ô bố sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn trước mắt trong đầu nhớ tới liên quan tới trạch nhị thập tứ sát trận lai lịch cùng uy lực nghĩ đến đằng sau liền anh bố cái này thường thấy chiến trường chém giết tinh thông bài binh bố trận tướng quân cũng không khỏi trang nghiêm nếu như ý nghĩ của hắn trở thành sự thật mà nói cái tiên nông ra mười vạn đệ tử sức chiến đấu thật là quá đáng sợ kinh khủng như vậy trận pháp cơ hồ không có người có thể đối kháng trận pháp là rất lợi hại liền xem như năm đó võ an quân mạch k h ở i đều khó thoát khỏi cái chết nhưng muốn nói mười vạn nông gia tử đệ đều có thể tiến vào này đại trận bên trong hiển nhiên phi thường không thực tế không ai có thể thao luyện lớn như vậy trận pháp quý bố nghĩ tương đối hiện thực một chút trạch nhị thập tứ sát trận tuy nhiên lợi hại càng nhiều người tham gia trận pháp uy lực càng lớn nhưng cũng không phải là không có hạn chế anh bố gật đầu một cái biểu thị đồng ý phỏng đoán chỉ là phỏng đoán vĩnh viễn không có thể trở thành hiện、thực. Chiến trường phía trên, thể thực. phía có trở ba ù i trời, kinh khủng vòi không ngừng tướng ngược, cái i mù đầy tướng rồng khủng không k ngừng ngược, dài đất trung tâm, tận vẫn như vô cũ có lúc ự c chuyển đến một trận lắm cho lượng lắm l người sợ đến trận kỉnh bao ba、động. Ba phủ, hãi khí động. một này không người nào dám tới gần bên trong cái kia bao phủ ở bên ngoài k ì n h khí hình thành vòi rồng có được đáng sợ h uy lực người nếu là đi vào nhất định bị trong nháy mắt x é rách À, Vương người Phong binh giữ khí, lấy lấy tay một cái, cái, cái sáu vương phong mới vừa rồi vẫn không có ra tay đ ấ t gắc chính là muốn nhìn một chút bộ này trận pháp quy luật vận hành trong đó biến hóa đến cùng làm sao đi qua thời gian dài như vậy đối kháng bộ này trận pháp đại khái vận chuyển đã bị hắn mò thấy ba toàn bộ trận pháp chủ yếu quay chung quanh bốn cái điểm tới vận hành theo thứ tự là xuân sinh hạ vinh thu khô đông tàn bốn cái hạch tâm điểm bốn cái điểm hợp thành trận thế uy lực có thể để thăng mấy chục lần thiếu một thứ cũng không được thiếu khuyết trong đó một vòng uy lực trong nháy mắt yếu b ấ t ba phần khó trách gã n ỉ bên trong thắng thất ở khám phá thiếu khuyết một người tình h u ố n phía dưới trong nháy mắt phá giải bộ này trận pháp lấy vương phong nhãn lực cùng tu vi cảnh giới tự nhiên so t h ắ n g thất mạnh mấy cái tầm thứ bây giờ bộ này trận pháp quy tắc vận hành bị nắm vững cũng không còn cách nào đối với hắn phát sinh hiệu dụng mỗi một lần bọn họ công kích thời điểm vương phong luôn luôn có thể sớm tránh đi người căn bản liền nhìn đều không cần nhìn người chờ còn có uy lực mạnh hơn không có phát huy ra ngươi liền đợi đến chết đi đến một bước này điền h ổ còn không từ bỏ trong tay h ổ phách kiếm không ngừng vung ra từng đạo từng đạo kiếm khí lực lượng tung hành có đúng không bất quá ta cũng không có thời gian chờ các ngươi phát huy ra vương phong lãnh đạo cười một tiếng từ phía sau rút ra huyền t i ế t trọng kiếm nằm trong tay người hổ phách kiếm nghe nói xếp hạng danh kiếm p h ổ người thứ m ộ ư ơ i hai có đúng không thứ hôm nay trở đi không phải tiêu b à ảnh vương phong v u n g ra huyền thiết trọng kiếm hung hăng đánh vào hổ phách kiếm phía trên hai kiếm lẫn nhau chạm đến địa phương lập tức bùng nổ ra từng đạo từng đạo hòa hoa vô cùng trầm trọng cự lực bạo phát ra hổ phách kiếm phát ra một tiếng gào thét sau đó ở dưới huyền thiết trọng kiếm cắt thành hai đoạn kiếm của ta điền hổ hai mắt phú lửa tâm đau gần chết đây chính là tuyệt thế thần minh bây giờ lại bị vương phong một kiếm chặt đứt danh kiếm p h ẩ người thứ m ư ơ i hai hổ phách kiếm đoạn vương phong trực tiếp chặt đứt hổ phách kiếm sau đó tay trái đánh ra một trường trên cánh tay kim sắc chân lòng v ầ n quanh khí tức hùng hậu một trường đánh ra thạch phá kinh thiên rung động đám người ngang đấu hàng long thập bắt t r ư ờ n g l ự c đạt thiên quân cưng m á n h vô cùng ba một trường này kết kết thật thật đánh vào điện h ổ trên ngực của đem một mình hắn đều chấn động bay ra ngoài phúc điện h ổ cảm thấy n g ự ợ c bật mình x ư ơ n g sần đều đã bị đánh gãy huyết dịch từ trong miệng phun ra ở giữa không trúng tách ra một báo yêu d i ễ m đỏ thấm điền trọng xem xét trong lòng kinh hãi hô to một tiếng ba nhìn ta xuân hàn đoạn trường một đạo h à n khí từ trong lòng bàn tay ngưng tụ từ phía sau v ọ t lên một trường vô r a xuân hàn đoạn trường h à n khí vô cùng người chúng bất kể là xương cốt vẫn là nội tạng đều sẽ biến vô cùng yếu ớt chạm vào t ứ c nát vương phong sớm đoán được hắn sẽ đánh lén cười lạnh một tiếng trở lại phát ra một trường đấu chuyển tinh di nhờ người bản thân nếm thử xuân hàn đoạn trường nghi lực vương phong một chiêu đánh ra không khí xuất hiện quỷ dị luồng khí xoáy cái này luồng khí xoáy mang theo mãnh liệt lực xoáy cái kia xuân hàn đoạn trường đánh tới bị cái kia lực xoáy xinh xinh n g h c h u y ể n theo điển trọng cánh tay của mình đánh vào trong cơ thể của hắn à, điền trọng bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo từng đạo băng tinh sắc mặt trở nên trắng bệnh xuân hàn đoạn trưởng bị n g ư ờ chuyển tiến vào trong cơ thể của mình loại k i a đáng sợ hàn khí xâm nhập hắn cốt cách nội tạng bên trong rét lạnh vô cùng hắn cảm giác thân thể của mình biến thành băng tinh phi thường đủ rùn chạm thử đều sẽ vỡ vụn điền trọng trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu khoe miệng chảy ra huyết dịch đều bị bản thân trưởng lực ngưng kết thành băng tinh đây chính là lấy cách của người trả lại cho người điền trọng bộ này áp độc công phu không biết giết bao nhiêu người bây giờ rốt cục tự chuốc lấy kết quả t h ẳ n hại lấy hắn toàn lực phát động nội lực ngưng tụ thành lực sáu người tổ hợp trạch nhị thập tứ sát trận trong n g á y mắt liền được giải quyết hai người còn sót lại bốn người muốn đối phó vương phong nhất định là chuyện không thể nào anh bố ở một bên nhìn trận mắt h ố t mồm hắn tung hoành chiến trường nhiều năm về sau lại du đ ạ n g t i ê n hạ kiến thức không ít cao thủ tuy nhiên trước đó có tự mình lãnh hội qua vương phong khủng bố thế nhưng là vẫn như c ũ không thể cùng trước mắt phát sinh đánh đồng với nhau ba bất kể là điện hổ cùng điện trọng trên thực lực đều mạnh hơn với hắn cùng quý bố hai người còn lại bốn người cũng không thể khinh thường sâu không lường được nhưng chính là như vậy sáu người liên tục tạo thành chiến pháp tư nhân vẫn như c ũ không cách nào đối với vương phong tạo thành mảy may t ổ thương có thể thấy được hắn tu vi rốt cuộc có cự thực lực, thể thấy tu rốt tử hắn nhiêu Phong đáng Vương sợ. vi bao quý bố cũng coi là đi khắp thiên hạ gặp qua thiên hạ cao thủ người hắn chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy thực lực lại đáng sợ như vậy người trẻ tuổi giờ phút này vô luận là anh bố vẫn là quý bố đều đang trong lòng âm thầm may mắn vương phong trước đó đối bọn hắn hạ thủ lưu tình chiến trường phía trên bốn người vẫn lại cố gắng đối kháng vương phong trong tay chiêu thức tầng tầng lớp lớp lẫn nhau trùng điệp đã mất đi mạnh nhất hai vị đường chủ bọn họ công kích càng có vẻ có chút không đủ ba dù là kim tiên sinh kiếm thuật cao siêu nhưng là khó có thể chống đối vương phong quần quận không dứt thế công tiêu kim tiên sinh kiếm cũng đoạn vương phong đối với hắn không có nương tay trực tiếp một kiếm chém g i ế t huyết nhiễm đỏ phiến này đại địa trên mặt đất hoành đáp lấy mấy cỗ thi thể kim tiên sinh á c nô cốt yêu tất cả đều chết hết điên hổ điền trọng nhận lấy trọng thương tuy nhiên còn chưa có chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều duy nhất lưu lại một hoàn hảo không hao tổn cũng chỉ có mai tam nương vương phong không thích giết nữ nhân cũng khinh thường với giết nữ nhân huống hồ mai tam nương tính nết rất đúng hắn khẩu vị tự nhiên không có nhận nửa điểm tổn thương trách nhị thập tứ sát trận tạo phá vương phong thực lực lần thứ hai đem tất cả mọi người rung động điên hồ rất x ố i quậy từ lần trước bị vương phong đả thương về sau lúc này mới qua không mấy ngày lại một lần, nhận lấy trọng thương, hơn nữa một lần này so với lần trước còn thẳng hơn vương phong tay cầm huyền thiết trọng kiếm từ, từ hướng điền hồ cùng điền trọng đi đến hai người kia đều không phải là người tốt tuyệt đối không thể lưu hắn định lúc này giết chết bọn họ sự tỉnh vương phong tự tử mời hạ thủ lưu t ì n h khô cụ đúng lúc này một đạo trong t r ẻ o lạnh lùng thanh â m từ phía sau chuyển đến một tên thoạt nhìn bệnh sắp chết tuyệt mỹ nữ tử từ cái kia trong rừng chậm rãi đi ra ba người tới chính là điền ôn điền ôn tới nơi này tự nhiên là vì huỳnh hoặc c h i thạch chỉ là không nghĩ tới điền hổ điền trọng vây công vương phong tin tức chuyển đến trong t hai nàng điền ôn biết rõ đại sự khớp ổn sự tình lần trước nàng có chỗ nghe thấy chỉ là không có tận mắt nhìn thấy cũng cầm điền hổ đám người không có cách nào bây giờ biết rõ điền hổ lần nữa đối với vương phong xuất thủ nàng lập tức liền chạy tới nhìn thấy ngã trên mặt đất thống khổ kêu trên điền hổ cùng điền trọng điền môn may mắn mình tới kịp thời điền môn tiểu thư người muốn ngăn cản ta sao vương phong ánh mắt có chút lãnh đ ạ m trong tay huyền thiết trọng kiếm cũng không có lại ra tay chỉ là lạnh lùng nhìn quan nàng điền môn hiểu rất rõ vương phong người này đối với hắn sự tích càng là lý giải loại này tuyệt thế cường giả tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mấy câu liền cải biến bản thân ý nghĩ nhưng mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ điền hổ dù sao cũng là nàng thân thúc thúc nàng không thể nhìn hắn chết tiểu nữ tử không dám chỉ là điền môn có chuyện muốn nói không biết vương phong cự tử có thuận tiện hay không người y ta nói xong về sau nếu ngươi còn muốn giết bọn hắn ta tuyệt đối không còn hỏi đến điền n môn thoạt nhìn rất tự tin vương phong nghe thấy nhữ mày hắn rất ngạc nhiên điền n môn có biện pháp nào thuyết phục bản thân điền n môn tiểu thư mời vương phong đương nhiên sẽ không lỡ hẹn đi thôi vương phong đi hai bước quay đầu nói anh bố hai người các ngươi xem t r ọ n g bọn họ chờ ta trở lại làm tiếp quyết đoán vương phong trước khi đi lại nhìn mai tam nương một cái ý kiến hiển nhiên là cảnh cáo nàng c ự tử yên tâm hai người bọn ta nhất định sẽ xem chọn bọn họ chờ ngươi trở về có hai người này nhìn xem điền hổ điền trọng vương phong cũng yên tâm không ít hai người quay người rời đi theo một đầu đường nhỏ hướng trong rừng đi đến rừng t u n g bên trong chu ra đám người chính hướng về vương phong rời đi phương hướng đến đây đi theo còn có tư đồ vạn lý lưu quý điện thánh cùng một chút thần nông đường đệ tử vừa rồi cỗ kia khổng lồ khí tức chính là từ bên kia chuyển tới rất có thể là điện hồ đám người chính đang cướp đoạt h ì n h hoặc c h i thạch tư đồ vạn lý chỉ về đằng trước rừng t u n g nói ra mang trên mặt một kia suy tư cỗ kia lực lượng rất mạnh trên đời này ít có cao thủ như thế từ khí tức nhìn lại hiển nhiên có rất nhiều người đang chiến đấu chẳng lẽ là điện hồ gặp đại tần phái ra cao thủ lưu quý sờ lên cảm ít có trầm không cần đoán là trạch nhị thập tứ sát trận chỉ có bộ này trận pháp có thể phóng đại điển h ổ đám người khí tức chu ra ánh mắt lóe lên tinh quang tham thảm nói ra 133, điền thỏa hiệp. trạch ư điển hiệp. nguồn thỏa t r nhị thập tứ sát trận ở nông gia cũng không phải là một nhà chuyên môn mà là mỗi một đường đều hiểu được bộ này trận pháp nếu không thì năm đó nông gia sáu vị đường chủ cũng không khả năng vận dụng bộ này trận pháp giết chết bạch k h ở i bộ này trận pháp nhân số càng nhiều điệp gia huy lực lại càng mạnh chu ra rất rõ ràng điện hổ đám người tu vi mạnh bao nhiêu nhưng lập tức liền có mạnh hơn cũng không khả năng phát ra đáng sợ như vậy lực lượng duy nhất có thể giải thích chính là trạch nhị thập tứ sát trận bị phát động cần vận dụng trạch nhị thập tứ sát trận bọn họ đến cùng gặp người nào chẳng lẽ là thực sự là đế quốc cao thủ xuất hiện tư đồ vạn ly càng ngày càng xem không minh bạch lấy điện hổ đám người tu vi trên đời này đã cực ít có người có thể chống đối chớ nói chi là cần vận dụng trạch nhị thập tứ sát trận có lẽ thực gặp được cao thủ lưu quý trong mắt tinh quang chất động nguyên bản cà lơ phất phơ hình tượng cũng thu liễm đi thôi chúng ta đi nhìn xem sẽ biết chu ra thản nhiên nói trong lòng ẩn ẩn có chút bất an chỉ là không nói ra được chỗ nào nhường hắn cảm giác được bất an mặt khác một bên trương hàm mang theo ảnh mật vệ đứng ở chỗ cao nhìn qua cái tia bụi mù chậm rãi tản đi khu vực lông mày hơi hơi khóa lên cỗ kia lực lượng thật sự là q u á cường đại cường đại đến nằm ngoài sự d ự liệu của hắn mà lấy trương hàm khúc khéo cũng có chút không n ắ m chắc được đến cùng xuất hiện người nào huỳnh hoặc chi thạch mảnh vụn xuất hiện sự tình phát triển càng thêm kỳ quái nhường hắn có loại không cách nào nằm trong tay cảm giác đại nhân chúng ta muốn hay không đi điều tra điều tra rốt cuộc là ai nhúng tay ảnh mật vệ ở một bên thử hỏi chờ một chút. sự tình phát triển có chút ra ngoài dự liệu của ta hiển nhiên có càng thần bí nhân vật xuất hiện lúc này không nên đánh rắn đậu cỏ chúng ta thời cơ mà đ ậ u trương hàm dự định trước đi qua nhìn một chút lại nói trước mắt sự t ì n h phát triển đã t r ạ hướng hắn kế hoạch tuy nhiên hắn tính toán đến người đều đã xuất hiện nhưng hiển nhiên còn có hắn không biết thế lực cũng tham dự trong đó chuyện này với hắn kế hoạch mà nói cũng không phải là một tin tức tốt đại sư ngươi có thể hay không nhìn ra là cái gì xuất hiện trương hàm không quay đầu lại chỉ là ngầm đầu lên đối với không khí nói ra ba có thể được hắn xưng là đại sư chỉ có một người kia liền là đạo gia thiên tông hiệu n ộ n g đại sư k h í tức có chút quen thuộc giống như đã từng quen biết các ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ chờ ta t i n t ứ c thư không bên trong một đạo nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang nói lên hiểu m ộ n g đại sư không còn mở miệng nói chuyện trương hàm nhìn về phía chỗ kia địa phương tâm lý hơi hơi yên tâm lại có hiểu m ộ n g đại sư tên này tuyệt thế cường giả xuất thủ muốn tìm ra người này h i ệ n nhiên cũng không phải là cái gì về khó trong rừng vương phong theo điền môn đi suốt vài dặm rốt cục trước mắt xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ chung quanh một người đều không có ngay cả liệt sơn đường đệ tử cũng không có chỉ có hắn và điền môn hai người tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau điền môn quay người khép cửa phòng lại nói vương phong c ự tử mời ngồi nàng ngữ khí vẫn như cũ rất thanh lãnh không có nửa điểm khẩn trương tựa hồ một chút cũng không lo lắng vương phong sẽ đối với nàng thế nào vương phong ngồi xuống khẽ m ỉ m cười nói không biết điền ngôn tiểu thư đem ta kêu lên nơi đây có thể có cái gì lời nói muốn nói với ta nếu như là ta muốn thả điền hổ hai người vậy liền không cần nói nhiều điền hổ cùng điền trọng hai lần ra tay với hắn vương phong tuyệt đối sẽ không ngông t h a bọn họ nghe bồ t á t đều có ba phần hỏa khí húng chi là người đâu lúc trước ở trong liền s â đường điền hổ mấy lần cùng vương phong đối đầu hắn đều nhịn xuống không có động thủ dù sao cũng là ở người ta linh đường phía trước nếu là đạo thủ cũng có chút không thể nào nói nổi về sau ở bên hồ điền hổ c ư nhiên dẫn người chặn đường bản thân ý đồ cho chính mình một chút giao hấn cái này khiến vương phong rất nổi nóng thật coi hắn là bùn n ặ n hay sao lần thứ nhất điền hổ cùng điền trọng đều bị đả thương nhưng cũng không có gì đáng ngại không nghĩ tới lần này bọn họ lại muốn dùng trạch nhị thập tứ sát trận đối phó bản thân cái này tỏ rõ là trả thù vương phong cũng không phải dễ đối phó tất nhiên người khác đều dự định đối phó mình vậy hắn cũng không có hạ thủ lưu tình tất yếu điền ôn tựa hồ đã sớm biết vương phong nói như vậy lắc đầu nói vương phong tự tử n g ư ơ i nói đúng ta là hy vọng ngươi có thể buông tha ta nhị thuốc còn có trọng thuốc miễn là ngươi đồng ý đáp ứng bất cứ chuyện gì điền môn đều sẽ đáp ứng ngươi a bất cứ chuyện gì đều có thể vương phong nghe thấy khoe miệng hiện lên v ẻ tươi cười nói vương phong tự tử ta điền môn nói một không hai miễn là ngươi đáp ứng thả bọn họ ta có thể đáp ứng ngươi điền môn không phải đồ đần tương phản nàng còn rất thông minh vương phong lời vừa ra khỏi miệng nàng liền biết là có ý gì nàng cứu điền hổ cùng điền trọng nguyện ý hy sinh chính mình cũng không phải là nhất thời xúc động mà là đi qua nghị cắt kẽ điền hổ là nàng nhị thuốc bản thân phụ thân chết rồi điền luôn còn giữ lại thân nhân chỉ có điền hổ cùng đệ đệ điền tứ hai cái nàng không hy vọng nhìn thấy điền hổ chết ở trước mắt mình trừ cái này nguyên nhân một cái khác nguyên nhân là liên quan tới nông gia bây giờ hiệp khôi không ở sáu đường phân liệt nếu như không thấy điền hổ cùng đ i ề n trọng thần nông đường chu gia nhất định trở thành hiệp khôi cho đến lúc đó liền sân đường hổ phách đường cùng cộng công đường đều không có chỗ tốt mà nàng cũng sẽ người ở h i ệ m cảnh bất kể là vì thân tình cũng tốt hay là vì chính mình cũng tốt điền u ô n đều không hy vọng bọn họ hai người chết h à một cái kỹ nữ điền u ô n tiểu thư quả nhân trí kế vô song khó trách ngươi sẽ bị s ư n g là nông gia đệ nhất t ú i khôn thực là không phải tầm t h ư ờ n g vương phong ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người ở hắn nhìn soi mói liền xem như điền nôn cũng có một loại bị nhìn thấu cảm giác điền hổ ta có thể thả hắn nhưng là ta sẽ phế bỏ hắn võ công cả đời không thể lại luyện võ về phần điền trọng coi như ta thả hắn hắn chỉ sợ cũng sống không qua ngày mai ba trừ bỏ điền hổ phải bị phế tu vi bên ngoài ta còn muốn ngươi làm nữ nhân của ta lựa chọn như thế nào mọi thứ đều xem chính ngươi ta vương phong tuyệt không ép buộc điền nôn là cái trí giả hơn nữa lớn lên khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyết thế là cái nam nhân đều sẽ động tâm dạng này một cái đã xinh đẹp lại thông minh nữ nhân vương phong nếu là bông thà vậy liền đáng tiếc điền ngôn ánh mắt không có thay đổi chỉ là nghe được vương phong lời nói lúc phương tâm khẽ run lên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vương phong thời điểm kỳ thật điền ngôn liền đối hắn có vẻ hào cảm chỉ là nàng quá thông minh suy tính đồ vật cũng càng nhiều không cách nào làm đến như một cái bình thường nữ h à i từ một dạng đi ưa thích một người ba ngoại trừ điểm này chủ yếu nhất là nàng có bệnh không cách nào trị tận gốc còn có liệt sơn đường cùng đệ đệ phải chiều cố căn bản không có nàng lựa chọn nào khác nhưng hiện tại nghe được vương phong lời nói nàng nguyên bản chôn sâu ở đáy lòng hạt giống phảng phất đang sống c h ư một trăm ba mươi bốn chấp trưởng nông gia điền nôn không cách nào cự tuyện điều kiện này tất nhiên từ vương phong trong miệng nói ra h i ệ n nhiên đã là lớn nhất nội bộ nàng hiểu rất rõ vương phong người này đã t ừ n g tất cả liên quan tới vương phong tư liệu đều đã thu thập hoàn tất cũng làm ra phân tích vương phong tuyệt đối là một cái võ công tuyệt thế cao thủ đồng thời ở mưu trí bên trên cũng không ai bằng hàn quốc chưa diện trước đó danh x ư n g trí công tử ngay cả bây giờ thân ở tiểu thánh hiền trang trương lương tiên sinh cũng vương n khuất cư phong trên mặt tách ra một kia say lòng người nụ cười điền luôn quyết định hắn cũng không ngoài ý mến là một tên trí giả hẳn rất rõ ràng bản thân muốn làm gì dạng quyết định điền nôn lựa chọn mới là chính xác nhất ba thỏa mãn vương phong điều kiện vương phong tự nhiên cũng không để ý điền nôn đưa ra bản thân một chút điều nhỏ kiện chỉ cần không cùng hắn kế hoạch nổi lên va chạm hắn cũng vui vẻ hỗ trợ dù sao về sau điền nôn chính là mình nữ nhân ta nghĩ ta muốn để ngươi chấp trưởng nông gia trở thành nông gia hiệp h ô i điền nôn nói lời kinh người cho dù là vương phong cũng hơi có chút kinh ngạc điền nôn quyết định này quá ngoài dự đoán của mọi người người ý nghĩ quả nhiên không giống bình thường để cho ta khá là ngoài ý mới vương phong tán thưởng gật đầu một cái nói chỉ là muốn chấp trưởng nông d gia cũng không phải là nhất định muốn ta trở thành hiệp khôi một dạng có thể vương phong trên mặt lộ ra một đạo biểu tình cao t h â m khó lường một bộ trí tuệ vững vàng thần thái để đ i ể n n g ô n nhìn hơi hơi thất thần ngươi có ý nghĩ gì đ i ể n n g ô n rất nhanh liền khôi phục lại cước ép đẻ xuống nội tâm điểm này sao đ ậ u nàng phát hiện hôm nay bản thân một mực ở thế yếu nàng tư duy phản phất một mực đi theo vương phong đi cái này cùng nàng trước kia biểu hiện khác nhau rất lớn vương phong cười nhạt một tiếng nói ngươi về sau là ta nữ nhân mà ngươi lại là nông dân người có ta ở đây ngươi muốn trở thành hiệp khôi không phải chuyện rất đơn giản sao ba về phần cái gì thân nông đường tứ nhạc đường đó đều là tiểu đà tiểu náo không đáng giá nhắc tới trên mặt của hắn mang theo một cỗ thần sắc tự tin mọi thứ đều phảng phất ở trong lòng bàn tay của hắn không có người có thể nhảy ra hắn k h ô n g chế điến môn nội tâm càng ngày càng rung động bất kể là thần nông đường vẫn là tứ nhạc đường ở nông gia đều có hết sức quan trọng vị trí trong giang hồ càng là lừng lẫy n ổ i danh d á m đắc tội bọn họ môn phái ít càng thêm ít nhưng ở vương phong trong mắt tựa hồ bọn họ đều là một chút vai hề nhảy nhót không có chút nào sức chống cự nông gia hiệp h ô i nhất định phải là nông gia đệ tử mới được cái này không chỉ có là, tổ sư quyết định củ, cũng là mười vạn nông gia đệ tử tuân theo nếu là vương phong chấp trưởng nông gia mà hắn lại là mặc gia cự tử liền chỉ bằng vào thân phận này liền sẽ gây nên nông gia đệ tử phản kháng đây không phải một biện pháp tốt mà đ i ề n nôn lại khác nàng vốn là nông gia đệ tử vẫn là l i ệ t sơn đường đương nhiệm đường chủ từ nàng đảm nhiệm nông gia hiệp khôi cùng vương phong đảm nhiệm hiệp khôi có sự khác biệt về mặt bản chất nhưng trên thực tế cũng không có gì khác nhau ba hiện tại nàng là vương phong nữ nhân chỉ cần hắn một câu nông gia đệ tử còn không phải như thường nghe theo chỉ thị sao đi thôi chúng ta ly khai cái này lâu như vậy bọn họ chỉ sợ cũng nóng lòng chờ điền hổ thương thế ngươi cũng muốn mau chóng gọi người chị cho hắn vương phong c h ắ p hai tay sau lưng trực tiếp mở cửa phòng ra đi ra phía ngoài điền n môn theo sau lưng chậm rãi đi tới nho nhỏ nhà gỗ quyết định nông g i a hiệp khôi ứng cử viên đồng thời cũng cải biến nông g i a vận mệnh điểm này không có người sẽ biết có lẽ sẽ có người nghi hoặc vương phong liền dễ dàng như vậy tin tưởng điền n môn lời nói sao đáp án tự nhiên là phủ định điền n môn quá thông minh ở trong nữ nhân có thể cùng nàng đánh đồng với nhau thực sự hiếm thấy vương phong tuy nhiên nữa thích mỹ nhân nhưng là cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng một nữ nhân phương pháp tốt nhất không ai qua được khống chế lại nữ nhân này cho nên trước khi rời đi vương phong vẫn là sử dụng một tấm m ị lựa tạp cũng là vì phòng ngừa xảy ra bất chắc cả hai người một đường đi trở về dọc theo trong rừng cây nhỏ đường nhỏ rất xa nghe được trong rừng chuyển đến tiếng hò hét giống như có người đến có thể là thần nông đường người điền môn n g ứ n mày nghe được trong rừng chuyển tới thanh â m nàng đầu tiên nghĩ tới chính là thần nông đường dù sao thần nông đường chu ra vì trở thành h i ệ p hôi một lần này thế nhưng là hạ tiền v ô lớn toàn bộ lạc mã sơn núi phủ cận trên núi cơ h ộ đều có cái bóng của hắn vương phong gật đầu một cái bước nhanh hơn hướng về cái hướng kia đi rừng túng bên trong trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể trừ bỏ nguyên lai bị vương phong giết kim tiên sinh c ố t y ê u đám người bên ngoài còn nhiều một chút nông gia đệ tử thi thể những cái này nông gia đệ tử trên người đều có đặc thù tiêu chí những người này đều là thần nông đường người ra tay giết người chính là anh bố cùng quý bố hai người mai tam lương đứng ở một bên khoanh tay cũng không có độc thủ mà ở đối diện với bọn hắn đứng đấy một đám thần nông đường người chu gia tư đồ v ậ n lý lữ quý điện khánh từng cái xuất hiện ba lúc này chu gia đã từ điện khánh trên người xuống chắp hai tay sau lưng mặt nạ hiện ra nổ sắc nhìn qua anh bố hai người anh bố đem ngươi trên người hộp lưu lại ta có thể thả các người đi chu gia đã bị chọc giận dưới tay hắn chết sáu bảy đệ tử mặc kệ hắn nói thế nào anh bố thủy trung không chịu đem mấy thứ cho hắn huỳnh hoặc chi thạch là người khác tạm giao cho ta đảm bảo ta không thể đem nó cho ngươi chu gia ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à anh bố hai mắt nén giận hung hắn nói vừa rồi chu gia đám người vì cái này huỳnh hoặc chi thạch trực tiếp động thủ mở đoạn cái này khiến hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nếu không phải là hắn và quý bố lấy lôi đình thủ đoạn giết mấy tên thần nông đường đệ tử lúc này đối phương chỉ sợ đã một lời không hợp liền động thủ chu gia sắc mặt rất khó nhìn trong đôi mắt hàn khí hứa h ì n h hoặc chi thạch nắm giữ ở trong tay đối phương hắn cũng không dám làm cho thật chặt ba lúc này lưu quý đi đến chu ra một bên tại bên thai hắn hơi hơi nói mấy câu chu ra trên mặt trầm rã hiện lên khuôn mặt tươi cười mắt nhỏ đều cơ hồ híp lại xem ra lưu quý nói với hắn một tin tức tốt anh bố ta nói lại lần nữa miễn là ngươi đem hộp cho ta ta có thể cho các ngươi đều an toàn rời đi nếu không ngươi không cần nói nữa coi như ngươi nói thiên hoa lọc truy ta cũng sẽ không đem hộp g ô giao cho ngươi anh bố một n g ụ n ngắt lời hắn có đúng không ngươi cũng đừng hối hận rồi chu ra h í mắt nói đem người dẫn tới c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm anh bố chi nộ anh bố chấn động tâm lý dâng lên một loại dự cảm xấu trong đầu của hắn hiện lên một đạo nhu nhược thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng cái này hơi hơi biến hóa để một bên quý bố cảm thấy kỳ quái người thế nào quý bố khó hiểu nói anh bố ngầm đầu nhìn về phía một mặt cười mị mị chu ra nằm đâm n ắ m chặt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện quý bố càng thêm kỳ quái anh bố trạng thái bây giờ rất không bình thường cái này không giống cái kia hắn nhận biết chiến trường s ắ t thần anh bố rất nhanh một đạo nhỏ bé nhu nhược thân thể bị mang lên một tên thần nông đường đệ tử cơ hồ là cực kỳ thô lỗ đẩy nàng đi tới đây là một cái tiểu nữ hải ăn mặc màu xám vải thô làm thành quần áo khuôn mặt nhỏ có một chút trắng bệnh nàng có một đôi mắt to lộ ra thuần chân cùng ngây thơ khi nàng nhìn thấy anh bố thời điểm trong mắt một tia sáng hiện lên sau đó lộ ra tiểu ý khuất nàng không khóc hô cũng không có nháo trừ bỏ ra đến thời điểm nhìn thoáng qua đối diện anh bố sau đó liền túi xuống cái đầu nhỏ có vẻ hơi yên tĩnh anh bố nhìn thấy bé gái xuất hiện trong mắt l ử a g i ậ n cơ hồ muốn xông ra đến lồng ngực có một cố vô tận nội diễm giống như mãnh liệt núi lửa trong nháy mắt bạo phát ra chu ra ngươi tranh thủ thời gian thảo thả hán đây chính là ngươi thần nông đường tác phong sao anh bố giận không kèm được tiểu nữ hài này một mực đi theo hắn đã từng còn đã cứu hắn nói là ân nhân cứu mạng cũng không đủ qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ có giàn buộc một người giang hồ lãng tử thế nhưng là khi hắn gặp được tiểu nữ hài này bắt đầu vận mệnh của hắn sẽ ra hơi hơi biến hóa hắn không thích tiểu nữ hài nhận bất kỳ tổn thương hiện tại hắn tâm vô cùng tự trách nhìn xem cầm trong tay hai lơi b ú a muốn xông lên anh bố lưu quý một cái tay lặng yên không tiếng động đẻ ở bé gái bờ vai lộ ra một tia đùa cợt nhìn về phía anh bố người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là uy hiếp chỉ cần anh bố dám lên phía trước một bước như vậy tiểu nữ h à i này nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ mất mạng bậc này hạ lưu sự tình phát sinh ở nông gia thần nông đường trên thân khó trách anh bố sẽ tức giận như vậy anh bố ta nói ngươi không nên hối hận thế nào bây giờ là không phải rất hối hận ngươi yên tâm chu gia ta không phải người không nói phải trái miễn là ngươi đồng ý đem trong tay hộp gỗ lưu lại ta cam đoan đem hắn bình yên vô sự trả lại quý bố còn không mau đem hộp gỗ lấy tới miễn là ngươi lấy tới ta có thể tha thứ ngươi phản bội ta sự tình chu gia mà nói nghe cực kỳ dễ nghe chỉ là cái kia khuôn mặt tươi cười phía sau đến cùng ẩn giấu ánh mắt lại làm cho người nhìn lưng phát lạnh quý bố khẽ mỉm cười nói nói hình như ta là n g ư ờ i nông g i a bên trong người một dạng ta đối với ngươi không quan trọng phản bội à dù sao ta cũng không phải nông g i a người chẳng qua là trả lại ngươi một món nợ ân tình thôi còn có ta ghét nhất chính là ngươi loại này hạ lưu thủ đoạn làm người khinh thường quý bố tuy nhiên còn không biết anh bố vì sao lại như thế nổi giận nhưng hắn đối với anh bố cực kỳ thấu hiểu tiểu nữ hài này đối với hắn khẳng định rất trọng yếu tất nhiên song phương đã không để mặt mũi tựa hồ hắn cũng không cần thiết vì chu gia bán mạng dù sao nên trả nhân tình hắn cũng đã trả tốt rất tốt xem ra các ngươi thật là chưa thấy quan tài không rơi lệ lưu quý lao đệ ngươi biết nên làm như thế nào chu ra trên mặt mặt nạ vẫn là cười mị mị cặp kia hai mắt meo lại bên trong lấp lóe lấy lanh mang hắn không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi đại ca yên tâm đi ta biết phải làm sao lưu quý khẽ mỉm cười nhìn về phía cô bé kia một cái tay nhẹ nhàng vỗ về bé gái đầu thán thanh nói thực sự là một tên đáng thương chỉ đổ thừa hắn không biết điều không muốn nhìn thấy lưu quý động tác anh bố rất là tức giận cả người phát điên một dạng phóng tới lưu quý ý đồ ngăn cản giống thế nhưng là một đạo khôi ngô hùng tráng có giống như núi nhỏ thân ảnh ngăn tại trước người hắn ba cái này thân ảnh phảng phất là một tòa không thể vượt qua cái hào rộng chắn ngang ở phía trước để anh bố không cách nào tùy tiện ra tay không cần nhiều lời có như vậy thân thể chỉ có một cái điện khánh có thể cô bé kia mắt thấy là phải chết ở trước mắt mình cái này khiến nàng nhớ tới bản thân tiểu sư đệ nàng không cho phép nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy trong tay loan liêm cầm ngang nơi tay mai tam lương xuất thủ tốc độ rất nhanh một bên khác quý bố cũng xuất thủ hắn vốn liền am hiểu khinh công tuy nhiên cách nhau hơn mười t r ư ợ n g cũng không phải là xuất thủ vị trí tốt nhưng hắn cũng không thể nhìn cô bé kia chết ở lưu quý trong tay hai tên cao thủ cùng nhau xuất thủ chính là vì n g h ĩ cách cứu viện cô bé kia chỉ là khoảng cách xa như vậy cơ hội là không thể nào làm được sự tình thực sự là một người lưu quý trên mặt lộ ra trầm trọng móng đuất ngũ chỉ tách ra đã tới bé gái trên đầu trong lòng bàn tay h ẩn ẩn có quang hoa l ó e lên động đó là chân khí trong cơ thể hắn ba động hô gió nổi lên chẳng biết lúc nào bốn phương tám hướng đều có gió nhẹ thổi tới trên mặt đất lá rụng theo gió lay động thổi hướng chu ra đám người ân c ô này khí tức chu ra ánh mắt biến đổi lộ ra một cỗ kinh hãi hắn cảm nhận được chung quanh gió đều đến từ một cái phương hướng nơi đó có một cỗ khí tức mạnh mẽ chính đang bay lên xoẹ xẹ xẹ trong gió nhẹ lá cây tung bay tốc độ cực nhanh cơ hồ tại mọi người chưa kịp phản ứng trong né mắt tự chậm chạp biến thành cấp tốc hướng về đám người quét sẻ đi mỗi một đạo lá xanh đều đánh về phía một người nhưng cái kia thần nông đường đệ tử không có một cái nào có thể chống đối cái này lá xanh xâm nhập cho dù là vận dụng kiếm cũng vô pháp ngăn cản ba nguyên một đám thần nông đường đệ tử n g ã xuống mà chu ra đám người tuy nhiên tránh ra lá xanh xâm nhập nhưng thủy t r u n g không cách nào tránh đi mỗi người đều bị phiến lá q u é t t r ú n g trên người xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu chu ra trong lòng kinh hãi có thể đồng thời xuất thủ đối phó nhiều người như vậy còn có thể nhường hắn lưu quý cùng tư đồ vạn lý bị thương người hãn thực lực quả thực dọa người nghe cầm lam công giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng chuyển đến một cỗ khổng lỗ lực trong không khí sinh ra Cùng phong gào khét, đây nếu ờ i là thời k chuyện ra vào r ngoài lòng n nữ ta y lưu quý xem nông ra trong giang hổ cũng đừng hỏng đặt chân nói chuyện thời điểm vương phong thân ảnh chậm rãi rừng tùng bên trong đi ra hắn tay trái dắt bé gái tay bên phải đi theo một cái điền ôn hắn sắc mặt rất lạnh phảng phất có thể cạo xuống một tầng sưng ơ lạnh vương phong giận thần nông đường dạng này tác phong nhường hắn rất phẫn nộ ba t ử trước đến nay nông g i a đều là lấy hiệp đạo ca tụng thiên hạ vì thiên hạ người giúp đỡ nhưng hôm nay chu g i a biểu hiện cùng hiệp chữ một trời một vực đây hoàn toàn vi phạm với nông g i a tổ sư thần nông ý nguyện vương Vương phong tự tử chu g i a sắc mặt trong nháy mắt liền biến mặt nạ biến thành một bộ hai sắc cái kêu mắt nhỏ t r o n t r i mang theo hoảng sợ vương phong hai chữ này đại biểu cái gì thân làm thần nông đường được chủ so bất luận kẻ nào đều biết chu gia biết rõ bản thân gặp được đại phiền thoái không nghĩ tới đến đây xem xét là ai để đ i ể n hồ đám người sử dụng địa trạch nhị thập tứ sát trận lại ngoại ý muốn phát hiện h ì n h hoặc chi thạch hột gỗ còn ở nơi này vì lấy được h ì n h hoặc chi thạch trở thành h i ệ p h ô i chu gia rốt cục làm ra chuyện hồ đồ ai có thể nghĩ tới hắn cho rằng không chê vào đâu được sự tình thế mà lại dẫn xuất vương phong nhân vật này làm sao ngươi còn có gì muốn nói không vương phong ngữ khí rất lãnh đạm sự tình hôm nay nếu không phải hắn đột nhiên trở về cái này khả ái tiểu nữ hải chỉ sợ thực sự sẽ chết thảm ở lưu quý dưới tay mà hết thể cái này chủ đạo người chính là chu gia ba thân làm nông gia thần nông đường đường chủ không biết chuyển thừa nông gia hiệp đạo tinh thần lại làm ra bậc này thương thiên hại lý sự t ì n h n g ư ơ i cảm thấy cái này thích hợp sao vương phong tự tử chu gia nhất thời bị ma quỷ ám ảnh xin xin ngài dơ cao đánh vẽ vung tha chúng ta chu gia dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh ở trước mặt vương phong hắn không dám chút nào lỗ mãng không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định lòng trời lở đất ba năm đó tần vương cung một trận chiến giang hồ bên trong mặc dù không có lan truyền ra nhưng là nông gia lại từng chiếm được tuyệt mật tình báo trận chiến kia cụ thể tình hình chiến đấu chu gia là ít có mấy cái biết rõ nội tình liền xem như đ i ể n hổ những người này cũng không biết biết rõ vương phong khủng bố chu gia căn bản không dám cùng hắn đối đầu địa trạch nhị thập tứ sát trận xác thực rất lợi hại nguyên bản chu gia cảm nhận được cỗ kia năng lượng khổng lồ thời điểm tưởng rằng đế quốc cao thủ đang cùng đ i ể n hổ đám người tác chiến cũng đã quyết định thắng bại nhưng khi hắn nhìn thấy vương phong thời điểm tâm lý đã rõ ràng trước đó nơi này chiến đấu phát sinh căn bản không phải đ i ể n hổ cùng đế quốc người mà là đ i ể n hổ một đám người phát động địa trạch nhị thập tứ sát trận đối phó vương phong trên mặt đất đến bây giờ còn nằm nhiều như vậy thi thể hơn nữa từng cái đều là cao thủ mà điền hổ bản nhân đã thân thụ trọng thương điền trọng cũng hấp hối có thể thấy được địa trạch nhị thập tứ sát trợ bị phá có thể làm đến đây hết t h ả y chỉ có vương phong vương phong xuất hiện hiển nhiên làm dối loạn thần nông đường tất cả mọi người dự đoán ngay cả tư đồ vạn lý cũng sắc mặt trắng bệnh đứng ở một bên không dám nói lừa câu lưu quý hơi cúi đầu tâm lý cực kỳ không c a m lòng hai lần hắn liên tiếp gặp được vương phong hai lần hắn kế hoạch toàn bộ bị vương phong phá hư ba người này phản phất thiên sinh chính là cùng hắn đối nghịch một dạng vương phong ngươi quản có phải hay không quá rộng lưu quý đối với vương phong hiệu rõ giới hạn với trước đó cùng điện khánh một trận đại chiến cùng gần nhất giang hồ ba ê liên n trong sinh phát q u n vương phong sự tích. Đối với năm tới tích. với Đối sự đó lần v ư ơ này g cung trận chiến một không điểm nửa liền xem như chu gia cũng giận quát tháo lưu quý nhường hắn y miệng đại ca vương phong có gì e sợ mặc ra cao thủ còn lại cũng không ở nơi này lưu quý xem ra ngươi ở nông gia thời gian thực qua quá thoải mái ngươi nếu là muốn chết cũng không cần nhắc lên ta nông gia điến ngôn từ vương phong sau lưng đi ra lạnh lùng nói ra nàng cái này đang cảnh cáo lưu quý không muốn tự tìm chết còn muốn liên lụy đến nông gia các đường ha ha ha các ngươi tất cả mọi người sợ hắn ta lưu quý cũng không sợ ta sẽ không để cho hắn cái này mặc ra cự tử dẫm ở ta nông ra trên đầu các ngươi những cái này cái đường chủ muốn làm rùa đen rút đầu vậy liền để ta tới vì nông ra tranh khẩu khí này à lưu quý nói đại nghĩa lâm nhiên ngay cả thần nông đường một đám đệ tử đều cảm giác hắn lời này nói tốt nói đúng mảy may không biết lưu quý lời nói là kéo bọn họ xuống nước để bọn hắn hướng đi thâm v i ê n vương phong nhìn xem một mặt đại nghĩa lâm nhiên lưu quý trong lòng cảm thấy thật là tức cười cái này lưu quý tâm tư kỳ não nhìn như bất cần đời cả lơ phất lơ tâm không lòng dạ Kỳ t là ba, làm làm ba cái là c b này g lưu quý biểu hiện cùng hắn nguyên hình là giống như lúc mặc dù bây giờ còn không có người nào đi theo hắn cũng không thể nhìn ra hắn bản tính nhưng đợi một thời gian chờ hắn lông cánh đầy đủ thời điểm liền sẽ dần dần hiện lộ lưu quý nhìn như nói một chàng đại nghĩa lâm nhiên lời nói nhìn như khắp nơi đều đang vì nông gia cân nhắc trên thực tế hắn đây là lấy t i ế n làm lùi hắn đang tính kế đám người bao quát nông ra ở đây mấy vị cao thủ hắn phải lấy ngôn ngữ đến kích thích chu i a đám người hy vọng có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng tới đối phó vương phong quả nhiên nghe lưu quý câu nói sau cùng về sau chu i a cùng tư đ ổ vạn lý sắc mặt đều khó coi trong ánh mắt lấp lóe lấy một tia rẫy rủa cùng phẫn nộ tiểu t ử này thật đúng là một nhân tài lấy chu i a cùng tư đ ổ vạn lý đa m ê u tốc trí cứ nhiên cũng trúng kế của hắn vương phong tâm lý thầm nghĩ không khỏi vì lưu quý mưu trí tán thưởng dạng ư ơ i này mới là có thể thành tựu đại sử người lưu quý nói đúng chúng ta tựa hồ quá để ý vương phong danh tiếng hôm nay chúng ta nếu là rút lui chẳng phải là càng làm cho người trong giang hồ chế nạo h chu ra nắm chặt n ắ m đ ấ m ngẩng đầu lên ba toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại một cỗ không khí quái dị lan tràn Trước giết lưu quý. Có chút ý tứ. Vương phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thả bẻ gái tay. thị Tiểu rất lưu Vương cười Vương Có chỉ chỉ điển ngôn, biểu thị để cho cũng chấp ch Phong nhàng gái Phong gái ngôn, nàng ngôn nghe không điền biểu điền kia đi. Tiểu nữ hài rất nghe lời, cũng không hỏi nhiều, đến lên quý. đầu, ý nhẹ bên nữ sờ bẻ bẻ để vương phong đã động sát tâm nơi này khó tránh khỏi có người muốn chết sờ lên bé gái đầu đem đầu của nàng nghiêng qua một bên không cho nàng xem vương phong hướng về c h u ra đám người đi tới mỗi một bước đi đến hắn khí tức liền dâng lên một phần khí tức càng mạnh càng lộ ra lạnh lùng hiểu được phản kháng cũng không có nghĩa là các ngươi liền bình yên vô sự phản kháng cần thực lực cũng cần dũng khí dũng khí là có chỉ là không biết các ngươi thực lực có phải hay không có thể làm cho ta hài lòng vương phong đã đứng ở ba người trước người chắp hai tay sau lưng một cổ vô hình khí chẳng đã tại toàn bộ tràng diện bên trên tạo ra cỗ này khí tức giống như một đạo gió lốc lan tràn quét sạch b ố n phía vài trăm mét phạm vi đều bị cỗ này khí tức bao trùm ngươi nghĩ nhìn thực lực của chúng ta sao ngươi lập tức liền có thể thấy được địa trạch nhị thập tứ liệu quý hô to một tiếng rút ra trường kiếm trong tay nhanh chóng đứng ở một cái phương hướng đó là thuộc về xuân sinh vị mà hạ vinh là đứng đấy tư đ ồ v ạ n lý về phần thu khô cùng đông d i ệ t bởi vì thiếu một người từ trong ba người mạnh nhất chu ra đến b ổ khuyết chu ra thực lực mạnh nhất hai cái vị trí biến hóa tùy hắn một người nắm vững mặc dù không có khả năng phát huy ra địa trạch nhị thập tứ sát trận toàn bộ ý lực nhưng là có thể giữ lại bảy tám phần thực lực ba người đứng ngay ngắn vị trí Thân hình vây quanh vương phong nhanh chóng vượt quanh, không phương nhờ vây vương ngừng biến động vượt vị, nhờ vào đó một ê hoặc vương phong, hơn nữa tìm kiếm cao nhất thời cơ xuất thủ. cao cơ vương nữa tìm xuất kiếm m đạo kiếm khí ngang qua mà đến giống như một đạo tấm lụa sáng chói sinh hoa cỗ này kiếm khí cực mạnh vừa ra tay có như long trời lở đất hù dọa một đạo lôi quang t r u n g quanh tình khí tàn phá bờ bãi phảng phất xảy ra thiên biến một dạng vương phong thân hình k h ẽ động dưới chân bộ pháp hơi hơi phóng ra tùy ý đạo kia kiếm khí từ khuôn mặt một bên mà qua thoạt nhìn hiểm lại càng hiểm nếu vương phong tốc độ không đủ nhanh rất có thể cái này kiếm khí liền từ trong đầu hắn xuyên tấu mà qua soát kiếm khí bị tránh đi sinh sinh đánh vào một cây đại thụ bên trong đại thụ kia phản g p h ấ t chịu không được cỗ kia khổng lồ kiếm khí trong nháy mắt bị tạm mở nổ tung bột phấn bị t ỉ n h khí quét sạch quét sạch sành xanh tam tâm lưỡng ý điểm hệ t h ủ chu gia phát huy ra đông diệt lực lượng theo lưu quý một đạo kiếm khí phát ra đến về sau trong nháy mắt bổ sung công kích hai người công kích cơ hồ không lưu nửa điểm khoảng cách phi thường ăn c ư ớ p thân hình chuyển động tầm đó một cỗ khổng l ồ khí lưu trong không khí chuyển động từng đạo từng đạo màu vàng kim chỉ lực không ngừng đánh về phía vương phong quanh thân mất huyện không khí bị khuấy động lên một trận v ậ sóng chỉ là lấy chỉ lực mà nói vương phong tu luyện chỉ pháp thật sự là nhiều lắm mỗi một môn đều là tuyệt thế chỉ pháp lực lượng bá đạo vô kiên bất tội ba bậc này điểm h u y ệ t chi thuật vương phong càng là không để trong mắt ba cái kia liên tục vang lên kim thiết xã giao âm thanh cũng không phải là vương phong dùng vũ khí chống đối c h u ra chỉ lực mà là trong thân thể của hắn thôi phát ra kim cương bất phôi thần công hình thành cương khí hộ thân đem những cái kia chỉ lực sinh sinh chống đối b á tư l ồ vạn lý cũng xuất thủ trong tay hắn xuất hiện hai đạo bán viên trạm vũ khí trung gian có ba khỏa xúc sắc không ngừng chuyển động bên cạnh có lơi đao sắc bén hiện hiện, hiện không khí đều bị mở ra hướng về vương phong trên những cổ lượn vòng mà đến ông vương phong một bên tranh né lấy chu r a chỉ lực một bên đưa tay phải ra phát ra cầm lòng công vững vàng đem tư đổ vạn lý vũ khí cách không định trụ chân khí hùng hậu dẫn dắt đến trôi này vũ khí máy liệt hất lên hướng về lưu quý đi keng lưu quý phản ứng rất nhanh nhanh chóng hoành kiếm đỡ được cái này lôi đình nhất kích bất quá cả người hắn nhận vũ khí bên trên mang theo khổng lồ l ự c đạo trực tiếp bị đẩy lui hơn mười bước vương phong ánh mắt ngưng tụ khoe miệng hiện lên mỉm cười nông ra nhìn như vô cùng cường đại địa trạch nhị thập tứ sát trận căn bản là không có cách đối với hắn t liên điên hổ đám người tu vi sáu người liên thủ phát động sát trận đều bị tùy tiện bài trừ húng chi là trước mắt ba người đây ba người liên thủ liên trận pháp hoàn chỉnh nhất hình thái đều không thể gom gót căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xem ra các ngươi tài năng chỉ có thế hiện tại giờ đến phía ta vương phong khí định thần nhàn đứng thẳng thể nội khổng lồ chân khí xông ra bên ngoài cơ thể quanh thân hình thành từng đạo từng đạo khí thể khói tím lợn l mỗi một đạo khí thể đều ngưng tụ đến cực hạn hình thành từng đạo từng đạo phong mang tất lộ kiếm khí làm sao có thể l i quý hai mắt ngốc trệ không thể tin được hết thể trước mắt mặc cho ba người bọn họ làm sao tiến công kiếm khí màu tím kia quét ngang tất cả không gì có thể cản lưu quý ta trước tiến ngươi lên đường bá vương phong cả người biến mất ở tại chỗ hóa thành t ử khí hướng về lưu quý trong nháy mắt dết tới a lưu quý con ngươi p h ó n g đại lần nữa hoành kiếm ở trước ngực muốn chống đối xoa xoa một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên lưu quý chống đối ở trước ngực trường kiếm ứng thanh mà đức mà bản thân hắn là đứng thẳng tại chỗ hai mắt trở lên nhìn tiền p ư ơ n g ba cặp kia có thần ánh mắt đang dần dần mất đi thần thái sinh cơ của hắn đang nhanh chóng biến mất a chu ra sắc m ặ t biến biến thành ai sắc hắn cùng với lưu quý quan hệ vô cùng mật thiết lấy huynh đệ tương xứng bây giờ tận mắt gặp hắn phơi thây phía trước nội tâm chấn động có thể nghĩ tư đồ vạn lý nội tâm dung mạnh vốn cho là có thể mượn nhờ địa trạch nhị thập tứ sát trận bảo trụ bản thân có thể a i có thể nghĩ tới vương phong căn bản liền không sợ không hổ là năm đó trí công tử mấy năm không gặp bậc này thực lực có thể xưng ơ thần kỹ tư đồ vạn lý c ư ờ i khổ hắn biết đắc tội vương phong người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt mình và chu ra thụ lưu quý mê hoặc n h ị không được xuất thủ bây giờ tràng diện đã khó có thể thu tràng trên ngón tay hình thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào kiếm khí màu tím khoảng cách chu ra cái chán bất quá chỉ có hai tấc khoảng cách chỉ cần tiến thêm một bước chu ra là h ẳ n phải chết không nghi ngờ chu đường chủ tư đồ đường chủ các ngươi bây giờ còn cho rằng ta vương phong thanh danh là dựa vào t h ổ i p h ù n g sao vương phong thanh em giống như hàn băng vô cùng lạnh lùng trong lời nói mang theo một tia s á c ý đến trình độ này chu ra cùng tư đồ vạn lý nếu như còn thấy không rõ tình thế vậy liền thực chết chưa hết tội lưu quý đã chết bọn họ không thể cứu vãn có thể hay không bảo trụ tính mạng của mình cái tia mới là trọng yếu nhất vương, vương phong tự Ta, ta nhận thua. nhận chương u qua ra hai tay sắc mặt lặng tái nhận, yên lặng dơ hai tay lên, nhìn dơ v phong.、Bọn、họ thua, không nhận thua thì có thể Bọn có l à một gì đ â trăm ba mươi tám hiểu mộng hiện thân không có người ngốc đến sẽ bồi tiếp một người khác đi chết cho dù người này khi còn sống cùng hắn có c ỡ nào quan hệ thân mật cũng giống vậy đó đều là chuyện lúc trước nhất là sống đến chu gia cùng tư đồ vạn lý số tuổi này càng không khả năng vì một người chết đem tính mạng của mình cũng bám vào hai người bọn họ đều là cực kỳ k h ô n khéo hàng người cái gì nhẹ cái gì nặng phân rất rõ ràng vương phong tự tử tư đồ vạn lý nguyện ý quy hàng ba đây là tư đồ vạn lý duy nhất có thể làm nếu không thì chờ đợi hắn chỉ có tử vong tuy nhiên đầu hàng cũng không thể đủ bảo trụ cái mạng này nhưng không làm như vậy vậy liền nửa phần cơ hội cũng không có tất cả mọi người tại c h ỗ đều nhìn vương phong kiếm khí trong tay của hắn như trước đang vòng quanh ánh mắt vô cùng lạnh lùng có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ thời gian chờ đợi là để cho người khó chịu bất kể là chu gia hay là tư đồ vạn lý trên ót trên lưng đều đã bị mồ hôi bớt nhẹp khoảng thời gian này phản phất một thế kỷ như vậy dài dằn dặc thời gian dần trôi qua vương phong thu ngón tay về kiếm khí tiêu tán chân khí quay về thể nội ta có thể không giết các ngươi nhưng các ngươi muốn thần phục với ta dưới chân từ hôm nay trở đi toàn lực phụ tá điền ôn ủng hộ nàng làm hiếp khôi vương phong lời nói rất lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm ba hiện tại tất cả quyền quyết định đều ở trong tay của hắn không có người có thể chống lại hắn mệnh lệnh chu ra cùng tư đồ vạn lý chỉ cần không muốn chết đều nên biết mình phải nên làm như thế nào đến một bước này lấy hai người thông minh há lại sẽ nhìn không ra vương phong cùng điền ôn quan hệ ba a hai người quỳ một gối xuống trên mặt đất đồng thời nói chúng ta nguyện ý thần phục lấy toàn tâm phụ tá điền ngôn đường chủ lời này vừa nói ra điền ngôn trên mặt hơi đỏ lên bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bây giờ toàn bộ nông gia đình tiêm cao thủ cơ hồ đều đã bị vương phong giải quyết còn dư lại không đáng để lo có chu gia cùng tư đồ vạn lý phụ tá điền ngôn trở thành nông gia hiệp khôi t h u ậ n lý thành trương ba chỉ còn lại có tiến về viêm đế lục h i ế n gia lấy được lục đại trưởng lao tán thành liền có thể trở thành hiệp khôi ba lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ cùng một đạo nhỏ hơn thân thể cùng nhau đi tới ba chính là điền khánh cùng mai tam lương ba trước đó vương phong cùng chu gia ba người chiến đấu điện khánh nguyên bản có thể bổ sung đến thu khô vị trí đem địa trạch nhị thập tứ sát trận bổ sung hoàn tất chỉ làm ai tam lương xuất thủ nhường hắn không cách nào cùng chu gia tạo thành hoàn chỉnh sát trận bây giờ hết thể đều đã trở thành kết cục đã định dù là chu gia không muốn đi nữa cũng đã không kịp vương phong không phải thiện nam tín nữ hắn không tin chu gia đám người ngoài miệng hiệu chúng đến cuối cùng vẫn là cho ba người bọn họ đều hạ trung thành tạp lúc này mới yên tâm lại thần nông đường lực lượng bị giữ lại trừ bỏ chết một cái lưu quý bên ngoài còn lại nhân viên cũng không có cái gì tổn thất có thần nông đường cùng tứ nhạc đường phụ tá điền môn trở thành hiệp khôi về sau Mọi thứ đúng ề u quá dung chuyển có bước cũng thể từng phát không sinh làm lớn. đến, Ơn. đ sẽ lúc này thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa trở thành hoàn toàn đũ ám tất cả mọi thứ đều p h ả n phất đã mất đi sắc thái vô luận là đại địa thụ mục hoa tươi la xanh hết t hệ tất cả đều đã mất đi sắc thái đám người nao nhao, nhao ngầm đầu nhìn tới không biết xảy ra chuyện gì thiên địa thất sắc sao không nghĩ tới hiểu nộng đại sư cũng xuất hiện vương phong nhàn nhạt nghĩ đến khoe miệng toát ra mỉm cười hắn quay đầu nói điền ôn quý bố anh bố ba người các ngươi mang theo nàng đi trước thần nông đường ở lại chờ ta trở lại chu ra Các ngươi cần phải cho ta chiếu cố có cái của ngươi bọn nếu luận ngươi đoạn gì sơ phải phải biết họ, thủ ta tốt bất xuất, ta. vương phong nhìn đám người một tàn h cái n thân i hình loay lên theo hắn đi qua thiên địa chậm rãi khôi phục lúc đầu sắc thái hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường vương phong rời đi chính là tìm kiếm hiểu mộng đại sư đi cái này nhìn như lạnh lùng vô tình bằng xương nữ nhân có một loại không thể nói rõ lực hấp dẫn trên người nàng loại kia đặc hữu thanh lãnh đạo mạc để vương phong một mực khó quên từ tiểu thánh h i ể n trang ra ngoài sau hai người liền chưa từng gặp qua nhưng vương phong biết rõ nàng nhất định đi tới đông quận một chỗ bên hồ nhỏ vương phong gặp được vị này đạo gia thiên tông hiểu mộng đại sư hoàn toàn như trước đây thanh lãnh hiểu mộng đại sư cầm trong tay thu liêu kiếm đứng ở bên hồ nhìn qua nơi xa tựa hồ muốn đem thế giới này cho nhìn thấu một dạng người đến rồi hiểu m ộ n xoay người lại trong c h ẻ o lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía vương phong phán phất là đang cùng một cái đã lâu không gặp mặt lão bằng hưu trào hỏi một dạng h i ể u mộng đáp ứng trương hàm tiến đến điều tra cỗ kia cường đại kình khí là ai phát ra nhưng nàng cũng không có phát hiện chỉ là một người xuất hiện để cho nàng giống như đã từng quen biết ba người này tự nhiên là vương phong h i ể u mộng cùng vương phong cũng không có chân chính gặp mặt một lần duy nhất gặp mặt cũng là vương phong dịch dung thành tiêu giao thời điểm một lần này nàng có thể xác nhận vương phong thân phận hoàn toàn là bởi vì vương phong vận dụng đạo ra nội lực để hiệu mộng bắt được cổ khí tức quen thuộc kia lúc này mới xác nhận ba cao thủ tâm đó đối với khí tức mẫn cảm phi thường c ư ờ n g liệt cho dù là đổi một người khí tức cũng là không cách nào biến vương phong cái kia đạo gia thuần chính khí tức h i ể u mộng rất dễ dàng liền nghĩ đến hắn thân phận thật không hổ là đạo gia thiên tông h i ể u mộng đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương phong vừa cười vừa nói hắn cũng không n g o ạ i ý muốn bị h i ể u mộng phát hiện chân thân chỉ là không minh bạch h i ể u mộng đem hắn dẫn tới nơi này mục đích mà thôi theo n hãn n im hát bài h i ể u mộng đi tới đông quận hẳn là hướng về phía tiêu dao tử đi mới đúng này làm sao tìm tới mình đây hiệu n g chập trần thân thể mề mại ba bước lõi mấy bước tầm đó liền đi tới vương phong trước người vương phong đây mới là tên thật của ngươi a tiêu g i a o tiên sinh hiểu ngậm trong giọng nói mang theo một tia ván trách giống như là một nữ tử hướng tình nhân biểu đạt bất mãn một dạng nàng hoàn toàn không chú ý tới mình biểu hiện là cỡ nào mê người cái tia luôn luôn thanh lánh lãnh đạm khí chất phía dưới một lần t ỉ n h cờ thêm ra một tia mềm mại để vương phong tâm thần rung động ngươi thật xa tử là tang hại thành chạy tới nơi này chẳng lẽ chính là vì truy đuổi ta mà tới sao vương phong ngôn ngữ mang theo một tia trêu chọc trên mặt tuyển mỹ mang theo một tia cười xấu xa c h o dù là h i ể u ngộng đại sư cái nội tâm hiện lên một tia dị dạng từ lần trước cùng vương phong so đấu thua về sau đạo tâm của nàng lại không viên mãn mỗi lần nhập định kiểu gì cũng sẽ qua vương phong thân ảnh nàng nếu muốn ở tự thân con đường bên trên tiến thêm một bước cái tia chỉ có đem vương phong ảnh hưởng toàn bộ thanh trừ mới được Trước hơi hơi trước từ biệt ngươi dưng Vương phá Phong, Hiểu hơi hơi mộng lông lên, nói, lần đi đạo. qua mày vì có thể thanh trừ vương phong ở nàng trên đường lưu lại ảnh hưởng hiểu n ộ n g quyết định sẽ cùng vương phong tỉ thí một trận chỉ có thắng hắn mới có thể để cho nàng con đường lần nữa hướng về phía trước rào bước tiến lên ba điểm này vương phong cũng không biết nhưng hắn biết rõ hiểu n ộ n g đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác chỉ là tính tình của nàng bị tự thân đạo trói buộc sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài thôi tốt ta cũng muốn nhìn xem hiểu n ộ n g đại sư vô tình thiên đạo phải chăng đã đạt tới hôn nguyên như ý không tỉ vết chút nào cấp độ vương phong trên mặt thủy trung mang theo mỉm cười hắn cũng không sợi chỉ có phá nàng vô tình thiên đạo mới được hôm nay có lẽ chính là một cái cơ hội hiểu ngộng xuất hiện cũng để cho vương phong chiếm được cơ hội này vậy ngươi cũng nên cẩn thận hiểu ngộng trong c h ẻ o lạnh lùng ánh mắt bên trong tách ra thần hoa thể nội thanh sắc nội lực trong nháy mắt triển khai một giây sau toàn bộ thế giới đều hóa thành hoàn toàn đủ ám thiên địa vạn vật phảng phất đều bị cầm giữ đồng d ạ n g thời gian bị đ ứ n g im không có gì có thể dung chuyển hết thể tất cả đều đang nàng khống chế phía dưới đạo pháp thiên địa vạn vật quý nhất hiểu n g ộ thực lực có tiến bộ rất lớn có lẽ đây cũng là nàng lần trước cùng vương phong tỷ thí về sau lĩnh ngộ được thiên đạo minh ngông vô tình vô dụng chỉ có khám phá thiên đạo căn bản mới có thể n g ộ đạo bí ẩn hiểu nộp đại sư hai tay nhanh trong biến động nguyên một đám huyền n o ấn quyết xuất hiện ở không trung hiện lên vô số chữ cổ mỗi một chữ phản phất đều ẩn c h ứ a thiên đạo chân ý huyền bí vô cùng ba cái này đầy t r ờ i chữ cổ xuất hiện sau thiên đ ị a phản phất có đạo âm chuyển đến thu li kiếm trôi n ổ i tại hiểu n ộ r ư ớ c người nàng dẫn động thể nội vô tận chân khí cùng kiếm hợp hai là một hóa thành một cổ vô tận kiếm khí phóng tới vô phong kiếm khí màu xanh kia phản phất gành chịu phiến thiên đ i ệ này tất cả ảo nghĩa lăng lệ vô tình vương phong mặt không đổi sắc hai tay thả lỏng sau lưng chân khí trong cơ thể phun trào giống như sông lớn vỡ đê đổ xuống mà ra hắn ngoại thân hội tụ nồng nặc hào quang màu tím đạo gia thuần chính nội lực hội tụ thành phong mang tuyệt thế kiếm khí ở hắn thân thể bên ngoài t ỏ a ra phản phất một đoá màu tím hoa sen vê anh hai cố cường hành vô địch kiếm khí đụng vào nhau s ô n g phá thiên vũ chặt đứt tất cả vô tận quang hoa bắn ra từ phía hình thành một đạo khủng bố vô biên sóng xung kích quét ngang tất cả diệt tuyệt tất cả theo một trận kịch liệt văn minh chung q u n h vương viên vàiên vài hồ nước cuốn ngược s ô n g lên trời tất cả những thứ này đều là như vậy không thể tưởng tượng phản phất đã vượt qua thế gian này trói buộc không có cái gì có thể may mắn thoát khỏi hiểu ngộng chân mày hơi nhữ lại nàng toàn thân công lực toàn bộ đánh ra thiên đạo vô tình lực lượng phát huy đến cực h ạ n nhưng từ đầu đến cuối không có có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi thời gian dần trôi qua nàng tâm bắt đầu biến nôn nóng một màn này bị vương phong để ở trong mắt khoe miệng không khỏi hiện lên một sợi mỉm cười hiểu n g ộ xem ra ngươi tuân theo thiên đạo vô tình cũng không phải là không gì phá nổi ngươi chỉ sợ lại m u ố thua vương phong cố ý lên tiếng để hiểu ngộng tâm lại loạn một chút đạo gia vốn là một nhà sau phân gia thiên tông cùng nhân tông hai đại đạo gia môn phái hai nhà tuy nhiên cùng là đạo gia một môn nhưng ở hiểu mộng xem ra nhân tông tu luyện đạo gia lực lượng chính là bàn g môn tả đạo cũng không phải là chính tông đạo gia căn bản đạo gia chính tông lực lượng hẳn là lấy thiên đạo làm chuẩn lĩnh hội thiên đạo vứt bỏ chúng sinh thế tục để cho mình linh hồn nhục thể siêu thoát thế gian cùng thiên đạo hợp nhất đây mới là chính tông tư tưởng đạo gia thiên tông cùng nhân tông tranh đấu cũng chính là đến từ hai tông kiên trì đại đạo khác biệt bây giờ hiểu mộng vô tình thiên đạo lần thứ hai ở vương phong trên tay và khó so với lần trước càng thêm hiệu sâu trong đầu của nàng đã thật sâu khắc lên vương phong hình bóng lại cũng khó có thể ma diện b à ảnh hiểu m ộ n g phân tâm hai cỗ kia kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bạo phát ra ba lúc này hiểu m ộ n g tâm thần lộn xộn căn bản là không có cách chống đối đột nhiên bùng nổ kiếm khí lực lượng cái này kiếm khí lực lượng thế nhưng là gánh chịu nàng và vương phong hai vị cao thủ tuyệt thế cộng đồng thôi phát lực lượng vô cùng cường hành vương phong t h ấ y thế thân hình khai động lập tức xuất hiện ở hiểu m ộ n g trước người ngoại thân lại xuất hiện một đạo kim sắc luồng khí xoáy v ư n quanh toàn thân mà hắn là đem nhận chủng kích hiểu n ộ n g ôm vào một mình đã nhận lấy cỗ kia lực lượng khổng lộ hiểu nộng g tâm thần r u n g mạnh nàng làm sao đều không thể nghĩ đến vương phong thế mà lại xuất thủ cứu nàng người đạo đã bị ta phá t i ế p này trùng tu vô vọng về sau ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta vương phong thanh â m giống như thần trung mộ cổ gõ đánh ở h i ể u nộng g trong đầu mỗi chữ mỗi câu toàn bộ bị đánh vào trong đầu của nàng ta đạo hiểu nộng g hai mắt mê ly thì thầm nói nhỏ một đôi mắt vô thần nhìn chăm chú vương phong một mình tiếp nhận cỗ kia cường đại lực lượng về sau vương phong lông mày đều không nhữ một cái hạn toàn thần cao thấp đều bị kim sắc l u ồ n khí xoáy bao khoả nương tựa theo thực lực cường đại xinh sinh chống đỡ đây nếu là đổi lại bất kỳ người nào chỉ sợ đều không thể thông rong đối mặt nhìn xem hiểu ngộng cái k i a mê ly ánh mắt đỏ t h ắ m môi mỏng vương phong túi đầu in lên nô、no. giờ khắc này thiên địa sắc thái lần nữa nở rộ hết thể tất cả đều khôi phục lại trạng thái tự nhiên nếu không phải chung quanh cái k i a bị phá hư không còn hình dáng rừng cây không ai có thể nghĩ đến nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến làm vương phong trở lại thần nông đường thời điểm đã qua gần nửa ngày tất cả mọi người ở thần nông đường tập hợp điền trọng chết rồi điền hổ kéo đi trị liệu điền mật chạy mất về sau liền chưa từng trở về thần nông nội đường điền n ôn chu gia tư độ vạn lý điện khánh mai tam lương đám người đều đang ngồi vương phong ngồi cao ở thượng thủ vị trí nhìn xuống đám người anh bố cùng quý bố hai người đứng ở vương phong hai bên trái phải cực kỳ giống hai đại hộ vệ nông gia lục đường bây giờ chỉ còn lại có tam đường xem như h o à n chính nông gia không thể phân liệt từ nay về sau lúc này lấy điền n ôn làm chủ phụng vi hiệp khôi còn lại các đường làm sức mạnh phối hợp chư vị đều biết sao vương phong nhàn nhạt nói ra ngữ khí rất bình thản nhưng đối với chu gia tư độ vạn lý mà nói lại bình thản cũng không thể làm bình thản tới nghe bà thuộc hạ minh、Bạch. chu gia cùng tư đ ổ vạn lý tranh thủ thời gian biểu trung tâm dù sao hiện tại hai người vẫn là mang tội c h i thân nếu là dám ngẫu nghịch vài phút bị vương phong giết chết cũng khó nói vương phong gật đầu một cái nói t ố t từ giờ trở đi thần nông đường tứ nhạc đường vẫn như cũ từ hai người các ngươi c h ấ p trưởng khôi ngõ đường từ thắng thất c h ấ p trưởng liệt sơn đường từ đ i ể n nôn g c h ấ p trưởng về phần h ổ phách đường cùng cộng công đường ta xem liền từ điện khánh cùng mai tam lương c h ấ p trưởng a chương một trăm bốn mươi vương phong kế hoạch nông gia lục đường phân liệt quá lâu kể từ năm đó hiệp khôi mất tích về sau vẫn rắn mất đầu bây giờ điện manh chết rồi vương phong lại giải quyết điện hổ điện trọng cả đá đế quốc cần nút nanh nuốt đã bị tiêu diệt sạch sẽ xa lưới tổ chức muốn lại thẩm thấu đó là tuyệt đối không khả năng công tử khôi ngôi đường đường chủ từ thắng thất c h ấ p trường cái này có phải hay không không ổn chúng ta nhận được tin tức hắn một cái khác thân phận chính là la vong sát thủ chu ra thận trọng b ẩ m báo hắn cho rằng vương phong không biết thắng thất thân phận thắng thất gia nhập la vong sự tình thiên hạ đều biết nông gia đệ tử trải rộng thiên hạ chiếm được tin tức này tự nhiên rất dễ dàng lúc trước chu ra mời thắng thất trở về bất quá là kế tạm thời nghĩ ra được thắng thất trợ rút tranh đoạt hiệp khôi vị trí ba hiện tại hiệp khôi vị trí đã định thắng thất giá trị lợi dụng ở chu gia xem ra đã mất đi dù sao hắn là la võng người nếu là tới làm cái này khôi ngôi đường đường chủ rất không thích hợp vương phong khoát tay áo nói thắng thất thân phận không thể nghi ngờ hắn tiến vào la võng chính là ta phân phó các ngươi cũng không cần đa nghi thắng thất trên người có vương phong nô lệ tạp căn bản không cần lo lắng hắn sẽ làm phản nô lệ tạp bá đạo hắn nhưng là kiến thức nhiều lắm không có người có thể phản kháng chu gia đám người nghe vương phong lời nói nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống vương phong bây giờ mình hoặc chi thạch đã tới tay chúng ta phải chăng lập tức lên đường tiến về viêm đế lục hiến trùng đ ba hiện tại chính là thời kỳ không bình thường đế quốc đối với huỳnh hoặc chi thạch mất đi rất xem trọng tất nhiên sẽ điều động càng nhiều cao thủ xuất hiện vì để tránh cho đêm dài lắm rộng điền nôn đề nghị hiện tại xuất phát hướng viêm đế lục hiền chủng là thích đáng an bài điền nôn đường chủ nói không sai lục đại trưởng lao phụ trách thủ hộ viêm đế lục hiền chủng mà hiệp khôi bổ nhiệm cũng phải lấy được bọn họ tán thành mới được vì để tránh cho bị đế quốc phát giác hành tùng vẫn là mau chóng lên đường tốt chu gia cũng đồng ý điền ngôn lời giải thích vừa cười vừa nói viêm đế lục hiền trùng đó là khẳng định phải đi chỉ là bây giờ còn chưa phải là thích hợp nhất thời điểm vương phong đứng lên chắp tay dạo bước thản nhiên nói đám người nao h nao h không hiểu lại cũng không dám hỏi nhiều chỉ là lộ ra một tia suy tư nói đến cùng tất cả vẫn là muốn hắn tới bắt chủ ý đế quốc ảnh mật vệ truy tra rất căng la vong cũng đang trong bóng tối bày ra một cái lưới lớn chuẩn bị thu lấy sau cùng chiến quả chúng ta ở vào chỗ sáng hai bên bị quản chế đó cũng không phải tốt thời cơ ba chúng ta không chỉ có muốn yên ổn đến viêm đế lục hiền trùng còn phải nghĩ biện pháp diện trừ âm thầm đối thủ để đế quốc nanh l u t không còn dám vươn ra mới được vương phong một bên hủy bỏ tiến về viêm đế lục hiến t r ủ n g một bên phân tích cục thế trước mặt nông gia bị thẩm thấu là điển trọng điểm này vương phong đã sớm rõ ràng bây giờ điển trọng bị giết la vong tổ chức cũng không nhận được tin tức bọn họ kế hoạch nhất định sẽ dựa theo sớm định ra đến mà đế quốc ảnh mật vệ chỉ biết là bạo phát một trận chiến đấu cũng không rõ ràng nông gia đã bị vương phong trình hợp tin tức của bọn hắn cũng ở vào không biết rõ tình hình sẽ cho rằng sáu đường như trước đang nội đấu liền để vương phong kế hoạch có thể càng thêm thuận lợi áp dụng nói đến đây không thể không nhắc lên hiểu n g ộ n đại sư nguyên bản nàng là giúp trương hàm điều tra trong r ừ n g tình huống chiến đấu chỉ là không nghĩ tới gặp vương phong bị phá tự thân đạo nàng mặc dù biết bây giờ nông ra các đường tình huống nhưng là sẽ không lại nói cho trương hàm thời khắc này hiểu m ộ n g đại sư đã trở thành vương phong nữ nhân tất cả tự nhiên lấy hắn là trung tâm công tử vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào tư lộ vạn lý nhìn về phía vương phong hỏi tất cả mọi người rửa thai lắng nghe chờ đợi vương phong phân phó tiếp theo hành động vương phong cũng đã nghĩ kỹ mở miệng nói ra các ngươi thường ngày làm sao vậy liền hoàn toàn như trước đây đánh vẫn là một đánh không cần thiết lộ ra sơ hở rõ ràng ba bất kể là La vong, vẫn là Vóng, vẫn ảnh một ậ tập t kết hoàn tất, đợi đến thời cơ đến, chúng ta lại xuất phát tiến vệ, về viêm bọn chúng lượng còn hoàn đến đến, chúng hiển chúng không lực chưa cơ lục lại đợi đều đế mượn. Ba một lần này chúng ta muốn để tất cả đế quốc nanh h bớt đều lộ ra bọn họ phong mang sau đó dần dần giải quyết la vong thẩm thấu không thể lại đình chỉ bọn họ đối với nông gia tình thế bắt buộc kể từ đó đợi đến nhân thủ vừa đến la vong tất nhiên sẽ xuất động ảnh mật vệ cùng la vong cùng thuộc đế quốc cho dù là phát hiện la vong hình bóng cũng sẽ không tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành đi điều tra bọn họ mục đích chủ yếu là h u ỳ h o ặ c chi thạch trương hàm phân rất rõ ràng đương nhiên trừ bỏ h u ỳ hoặc chi thạch trong ư đại sảnh chu gia cố ý lưu lại một bên điền nôn nguyên bản cũng muốn lưu lại nhưng nhìn thấy chu gia lưu lại nàng cũng không tiện đợi tiếp nữa chỉ có thể hơi hơi phết i vương phong một cái cùng mai tam lương cùng rời đi chu đường chủ người cố ý lưu lại là có chuyện quan trọng gì sao vương phong mở miệng hỏi nếu là không có sự tình hắn hẳn là sẽ không cố ý chở mình công tử là như vậy ta thần nông đường phía dưới có một túy m ộ n g lâu thuộc hạ sợ ngươi nhàn rỗi nghĩ mang ngươi tới nhìn xem chu gia thận trọng nói ra túy m ộ n g lâu là địa phương nào đó là yên hoa tử địa tục nhân thường đi địa phương cùng loại với h i ế n quốc phi tuyết cắt túy m ộ n g lâu ở bản xứ rất nổi danh là một cái mười phần tiều kim cố vương phong nghe hắn vừa nói như thế trong đầu hiện lên hai bóng người đó là ạ nỉm bên trong xuất hiện qua hai tên mỹ nhân tuyệt thế một cái gọi hoa ảnh một cái gọi liên ý ỉa không phải là túy mộc lâu hai đại chủ của sao nghe nói rất nhiều người hao phí thiên kim liền vì mua các nàng đêm đầu tiên lại vẫn không người có thể tội nguyện hai người kia đều là bán nghệ không bán thân tăng thêm phía sau có thần nông đường ủng hộ cho dù là phú thương quý nhân cũng không dám ở trong đó làm cản tốt vừa vặn ta cũng hơi mệt chút đến đó tiêu khiển một chút cũng không tệ dẫn đường đi vương phong cũng không có cự tuyệt hắn cũng muốn gặp mặt chân chính hoa ảnh cùng liên ý, ý rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt thế khuynh thành chu gia nghe thấy đại h ỉ hắn còn sợ vớt mông ngựa đập tới đ u ổ i ngựa bên trên bây giờ xem ra quả nhiên là nam nhân đều thích nữ sắc chỉ cần có thể để công tử hài lòng hy sinh dù là lớn một chút cũng đắng chu gia vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa tự mình điều khiển xe ngựa man sau nửa c a n h giờ vương phong ở một tòa ba tầng lầu c ắ c phía trước xuống xe tòa này lầu c ắ c rất lớn ba tầng phía trên đại môn có một tấm bảng viết túy mộng lâu ba chữ ba lúc này ngoài cửa đã có hơn m ộ ư ơ i người bảo vệ phụ trách nên đón c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt hoa ảnh liên y ỉa những cái k i a đệ tử đều là thần nông đường phía dưới đệ tử phụ trách ở túy mộng lâu trấn thủ dù sao túy mộng lâu nhưng là một cái tiêu tiền kho khách nhân rất nhiều đến đều là một chút quan lại quyền quý cho dù là qua lại thương khách cũng sẽ lựa chọn tới nơi này ở lại mấy ngày túy mộng lâu bên trong trừ bỏ mi tiểu món ngon bên ngoài vũ cơ các cơ cũng phi thường nổi danh trong đó nổi danh nhất chính là hoa ảnh cùng liên y rỉa liên y rỉa đánh đàn hoa ảnh làm múa hai người hỗ trợ lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thâm thụ hoan g n ê n h rất nhiều quan to hiển quý đều không tiếp tốn thiên kim muốn ô u hiếm chỉ tiếc đều bị từ chối nhã nhặn để những cái k i a quan to hiển quý cũng là không thể làm gì túy m ộ n g lâu dù sao không phải là tùy tiện có thể làm loạn địa phương nơi này có đông đảo cao thủ thủ hộ hơn nữa hậu trường tương đại không phải những người này có thể so sánh ba lúc này vẫn là ban ngày túy mộc lâu vẫn còn nghỉ ngơi trạng thái bên trong cũng không có khách nhân gì m ặ chu dù có cũng c ỉ là một chút đến ra gật h đầu một cái quay người cung kính đối với vương phong thi lễ một cái nói công tử hết thệ đều đã an bài thỏa đáng vào bên trong vương phong khẽ gật đầu dẫn đầu đi vào bên trong ở đây đông đảo thần nông đường đệ tử ánh mắt hắn cũng không thèm để ý đợi đến hai người đi vào về sau những cái kia đệ tử nhao nhao bắt đầu nghị l u ậ n lên thật là kỳ quái cái này tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi rốt cuộc là ai ba lại muốn chu đường chủ tự mình dẫn đầu chu đường chủ còn đối với hắn hành lễ có thể thấy được người này thân phận thật không đơn giản chỉ là chúng ta nông ra tựa hồ cũng không có thân phận so chu đường chủ cao người đến cùng là người thế nào chớ đoán bỏ chu đường chủ có bản thân an bài chúng ta vẫn là nhìn tốt bắn a đám người nghị luận trong chốc lát về tới bản thân vị trí nông ra lục đường cao tầng sự t ì n h cũng không phải bọn họ có thể thảo luận có một số việc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt xem như cái gì đều không nhìn thấy là tốt nhất vương phong tiến vào túy mộng lâu về sau đã có người chuyên môn bắt đầu d ẫ n đường mang theo hắn và chu ra hướng lầu ba một chỗ xương phòng đi túy mộng lâu bên trong rất xa hoa bài trí cực kỳ xa hoa quỳnh tương ngọc dịch kỳ chân dị quả nhiều vô số kể cũng không biết bọn họ là từ đâu lấy được tuy nhiên ban ngày chỉ có chút ít mấy người nhưng là những cái kia vũ cơ cùng ca cơ đều là nhất lưu trình độ không sai khó trách quan to hiện quý cùng thương khách đều sẽ lựa chọn ở trong n à y lưu、luyến. tiến vào lầu ba sư p h ò n g đây là một gian khá lớn gian phòng chính trung ương có một cái b à n sắp đặt ghế dựa bên trái để đó một tấm cầm tận cùng bên trong nhất còn có một gian trung gian bị bình phong cách mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái giường trưng bày trong này bài trí cũng không lộ ra xa hoa nhưng lại lộ ra một cỗ thanh đạm phong nhã vị đạo vương phong coi như hài lòng bậc này được tĩnh đạm nhã địa phương đúng là hắn mong muốn công tử xin chờ một chút túy mộng lâu đang hồng hoa khôi hoa ảnh cô nương còn có liên ý n g cô nương sẽ tới rất nhanh chu ra híp mắt mỉm cười mời vương phong đến tấm kia ghế dựa ngồi nghỉ ngơi ân vương phong ngồi xuống mặt bàn đã dọn lên rất nhiều chân ngưỡng còn có thức nhắm trái cây các loại thức ăn ai nha cửa bị đẩy ra hai đạo làn gió thơm từ ngoài cửa chuyển đến ngay sau đó tiến đến hai đạo tuyệt sắc thân ảnh bên trái một vị người mặc một bộ tử sắc c u n g trang dáng người cao gầy yêu mị thức tha môi đỏ mắt to bối tóc kéo cao nàng trên trán còn có một đoá phấn sắc hoa đồ trên đỉnh đầu cũng phân biệt mang theo một đỏ một vàng hai đoá hoa ba trên người của nàng lộ ra một cỗ thục nữ khí tức phản phất là chín cây đào mật đồng dạng thấu người không thôi ở bên phải nàng đồng dạng là một tên dáng người cực kỳ cao gậy mỹ mạo nữ tử dung nhan so với bên tay trái vị này còn muốn đẹp hơn một phần nàng mặc lấy lam nhạt váy dài cầu vai nâu đỏ hơi hơi hướng hai bên tách ra lộ ra trắng t r ẻ o ra thịt trong trắng lộ hồng rất có mê người nàng có một đầu tiểu hồng s ắ c mái tóc hai bên trái phải bản thành búi tóc phía trên có hai đoá p h ấ n sắc hoa sen làm bạn theo búi tóc hai đầu tóc xanh từ hai bên trái phải tự nhiên rủ xuống ở trước ngực hoa ảnh liên y đỉa b á i kiến đường chủ hai nữ đến trước b á i kiến chu gia dù sao chu gia là thần nông đường đường chủ chu gia gật đầu một cái nói đến ta cho các ngươi dẫn tiến vị này công tử chính là khách quý là ta toàn bộ nông gia khách nhân tôn quý nhất hắn bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều muốn thỏa mãn dù là không cách nào thỏa mãn cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn các ngươi đều nghe rõ chứ theo chu gia chỉ dẫn hai nữ mặt mày khinh cự cố phán sinh tư hai người đều đang liếc trộm ngồi ở trên ghế nằm vương phong vừa nhìn một cái hai nàng trong lòng đều khẽ run lên thầm nghĩ trong lòng cái này người trẻ tuổi lớn lên hào h ả o xinh đẹp so với nữ nhân sinh đều muốn đẹp mắt hoa ảnh liên y lìa ra mắt công tử hai nữ sắc mặt tường đỏ thật sâu thi lễ một cái hai người phương tâm khẽ run không dám đi nhìn thẳng vương phong con mắt kỳ thật, hôm nay hai người tiếp vào chu gia ra lệnh thời điểm liền đã có chỗ dự cảm hôm nay hai người mình chỉ sợ đều khó bảo toàn thanh b ạ c h các nàng không cách nào phản kháng chỉ là hy vọng hôm nay tới quý khách không phải như vậy khó có thể vào mắt liền xem như vạn hạnh bây giờ gặp một lần hai nữ tuy nhiên vẫn còn có chút không cam l ò n g nhưng ít ra so vừa mới bắt đầu lúc nhận được mệnh lệnh ở trong đó đoán mỏ muốn tốt hơn rất nhiều vương phong từ trên ghế nằm đứng lên hơi hơi chắp tay nói hai vị cô nương không cần giữ lễ thiết hôm nay có may mắn gặp một lần chính là diễn t h ậ n mời ngồi vương phong chỉ, chỉ bên người vị trí vừa cười vừa nói hoa ảnh cùng liên y di khuôn mặt đẹp đủ để khiến hắn động tâm hai người này so với ạ nìm bên trong hình tượng còn muốn đẹp hơn ba phần khó trách sẽ làm cho nhiều như vậy quan to hiển quý đều chạy theo như vịt ta công tử hai nữ không d á m chống lại khéo léo ngồi xuống vương phong bên người một tả một hữu ngồi công tử ta còn có một số việc muốn làm liền không ở nơi này lưu thêm ngài ở trong này nghỉ ngơi thật tốt hai người các người nhất định muốn hảo hảo chiêu đại vương công tử bất cứ chuyện gì đều không thể chỉ hoãn chu ra nói xong thi lễ một cái từ từ lui ra ngoài thuận tay đem cửa phòng đóng lại vương phong trong bụng cười thầm lao ra hỏa này quả nhiên là tinh danh mặc dù biết hắn là đang đập m ô n g ngựa nhưng lại để vương phong rất được lợi chu ra rất thức thời đi trong cả căn phòng chỉ còn lại vương phong hoa ảnh cùng liên y rỉa liên y rỉa vì ngài khể một bản a cho ngài trợ trợ hứng liên y rỉa khuôn mặt hồng nhuận phất phất đứng dậy nhẹ nhàng nói ra c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai cầm hội hai nàng liên y rỉa ngồi ở bên người vương phong nồng nặc nam tử khí tức để cho nàng hoa mắt loại tình huống này là nàng chưa bao giờ phát sinh qua túy mộc lâu hai đại vương bài hoa khôi mặc dù là hoa ảnh nhưng phàm là gặp qua liên y r ỉ dung mạo người đều đối với nàng đem hết tất cả vờ liếng chính là vì chiếm được giai nhân thưởng thức chỉ tiếc liên y hiện nội tâm thanh lãnh đối với những cái này gọi là quan to h i ể n quý không có chút nào cảm giác cho nên bình thường cũng không thế nào xuất đầu lộ diện phần lớn thời gian đều là đang chỗ tối vì hoa ảnh nhận định tốt để cho ta nghe một chút liên y cô nương cầm nghệ cũng không tệ vương phong gật đầu một cái một tay ôm lấy hoa ảnh một tay giơ c h ả đến rượu đồng ý chung thanh t h ủ y ưu nhã cổ cầm thanh ở gian phòng v ă n g lên xanh miết ngón tay ngọc kích thích dây đàn cực kỳ ê m hai âm luật ở cả gian phòng quanh quẩn đến hoa ảnh cô nương cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt kính một chén vương phong khẽ mỉm cười tay trái ôm lấy hoa ảnh tay phải cầm chén rượu cùng hoa ảnh đối ẩm bộ dáng này giống một cái ấu tử đ ệ hoa ảnh khuôn mặt tường đỏ tim đập nhanh hơn nàng bình thời t ắ t phong nhìn lớn gan vô cùng nhưng chân chính gặp được một cái có thể làm cho nàng động tâm nam từ lúc cùng thông thường nữ hải cũng không hề khác gì nhau công tử mười hoa ảnh đỏ mặt đem vương phong đưa tới rượu uống một hơi cạn trên mặt sắc mặt tường đỏ càng thêm rõ ràng hai mắt mập nước thần thái kiều mị môi đỏ ướt át mê người vô cùng vương phong gặp tình hình này nhịn không được y lên giờ khác này cuối cùng đã tới hoa ảnh cả người như rơi đám mây phía trên hai tay không biết bày ở nơi đâu cái k i a cảm giác tuyệt vời để cho nàng hám sâu trong đó không cách nào tự k i ể m chế thấu người tiếng thở dốc trong phòng nhẹ nhàng q u e n quẩn liên y tuy nhiên đàn tấu cầm nghệ nhưng tâm tư lại thủy chung đặt ở vương phong bên này nhìn thấy hai người hôn nhau một màn nàng nhịp tim động càng nhanh hơn bất chi bất giác trong tay c ư nhiên xuất hiện liên tục mấy cái sai âm liên y t h ầ cô đ ư ơ n g xem ra tâm n g ư y i loạn chẳng biết lúc nào vương phong đã đứng ở cổ cầm phía trước chắp hai tay sau lưng vừa cười vừa nói một bên khác hoa ảnh n ê m dựa vào trên ghế rựa sắc mặt hồng nhuận phớt hơi hơi thở dốc mang trên mặt một c ấ ngây thơ đục hiển nhiên đây là đối với liên ý rỉa công công tử ta ta không phải cố ý liên ý rỉa liền vội vàng đứng lên thật sâu thi lễ một cái dù g r ọ n g nói ra nàng sợ vương phong trách tội cho nên đứng lên nhận lỗi liền vương phong ngay mặt đều không dám nhìn tới vương phong giơ tay đem liên ý rỉa đỡ dậy tiến lên một bước kéo lại bờ eo của nàng nói giai nhân tội gì ngược lại là vương phong đường đột liên ý rỉa cúi đầu không dám nói tiếp trầm mặc vương phong khẽ lắc đầu trong lòng minh mạch đây là liên ý r ỉ tính cách yên tính điểm mỹ chính là nàng bản xác trách không được quý bố sẽ như vậy thích nàng chỉ tiếp một cái hoa rơi h ữ ý một cái nước chạy vô tình quý bố vĩnh viễn sẽ không hiểu liên y l ưa thích chính là cái gì hắn dù là đưa ra nhiều đồ hơn nữa cũng giống như vậy vương phong tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy liên y rỉa nhưng rất rõ ràng nữ tử này muốn vô cùng đơn giản liên y rỉa mong muốn chỉ là một phần trị an sinh hoạt có một cái nàng yêu nam nhân có thể ở bên cạnh hắn có thể không có cái gì chỉ cần có thể tâm lý có nàng một mực ở bên người nàng như vậy đủ rồi nhưng quý bố không cho được nàng cảm giác như vậy hắn luôn luôn hành tẩu ở giang hồ ngẫu nhiên xuất hiện một lần đưa cho nàng đồ vật hay là từ người khác nơi đó trộm được vật như vậy liên y chỉ có thể bày ở một bên chưa bao giờ đem con mắt nhìn lên một cái vương phong kéo qua tay của nàng nói liên y d ạ cô đ ư ơ n g cầm nghệ vô s o n g hôm nay ta liền mượn hoa hiến thuật dùng ngươi thanh này của cầm vì ngươi khệ một bạn á vương phong cũng không phải là t r ợ t có linh cảm mà là cố ý hành động giống liên y d ạ loại này nữ tử cần chính là một cái có tiếng nói chung người giống như lậu ngọc đồng dạng muốn rất đơn giản vương phong muốn lấy một khúc đưa cho g i a nhân công tử ngươi, ngươi biết đàn tấu của cầm liên y d ạ nghe được vương phong lời nói ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hiện nhiên không nghĩ tới vương phong thế mà lại hiểu được cổ cầm trên thế giới này nam nhân học tập cổ cầm ít càng thêm ít mà có thể có thành tựu thì càng ít liên y vỉa m u ộ i m u ộ i công tử nếu là không thông cổ cầm há lại sẽ ở ngươi cái này cầm đạo đại gia trước mặt đàn tấu đây chúng ta hôm nay có thai phúc hoa ảnh bị vương phong đ o ạ t hôn một trái tim đã thật sâu đ ặ t ở vương phong trên người lời nói ra đều có chút thiên hướng về hắn ba lúc này vương phong đã ngồi xuống hai nữ là trực tiếp ngồi trồn hồn trên sàn nhà chờ đợi hắn cầm thanh không biết công tử sẽ k h ậ một bản dạng gì từ khúc đây liên y vỉa rất ngạc nhiên từ khúc đàn tấu cùng cổ cầm có rất sâu liên quan vương phong ở đàn tấu trước đó đều sẽ cố ý điều tiết cổ cầm mỗi một cây dây cung đặt tới trong lòng mục tiêu mới thôi nhớ ngày đó tuyết nữ thân là thiên hạ đệ nhất vũ cơ đang nghe s o n g vương phong từ khúc về sau liền không chút do d ự lựa chọn hắn làm cầm sư bây giờ đối mặt liên ý ỉ vương phong cầm nghệ cảng không nửa điểm vấn đề tiếng đàn vang lên nguy nga đại khí như cao phong n g ư ỡ n g chỉ mây mù quấn quanh âm xác trống trải u y ề n bác hùng hậu vô cùng âm luật bên trong mang theo nồng nặc vui mừng đây là một loại như gặp tri âm nói thỏa thích tình cảnh xâm nhập trong lòng người điều động người nỗi lòng. Tiếng đàn thay dần, rách, lượng, thanh âm, tâm mắt ớt phất một đổi giống suối giống Hai người cầm, hơi hơi đàn dần, như nước nhẹ nhàng nguồn lượng, như không rung động đến can. nghe phản nghe động rách, khỏe nhân dốc cốc sự. có cầm, ác, cái, âm, ba vô luận là hoa ảnh vẫn là liên y di ỉ a đều là tinh thông âm luật nữ tử từ bài hát này bên trong các nàng phản phất tiến nhập một cái cố sự cảm nhận được một cỗ c h i âm khó tìm ruột gan đứt từng khúc bất đắc dĩ Cao chi công ta Sơn hiện Lưu Thủy, chi âm khó tìm,、công、tử, ta hiện tại đã biết khó âm đã rõ cảm nhận vương phong nửa đùa nửa thật nói nói mong rằng công tử không nên chê chúng ta mặc dù chất thấp nhưng lại giữ mình trong sạch bá nha đánh đàn kiếm tri âm hai người chúng ta đồng dạng có thể làm được hoa ảnh tính tình vốn liền tương đối p h o n g khoáng dám yêu dám hận t ă n cao sơn lưu thủy giảng i tri âm tâm tình người nếu không có tỉnh nhất định không cách nào đem tinh túy trong đó diễn tấu đi ra nữ nhân đều là cảm tính các nàng giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy cảm vương phong dùng tỉnh sâu vô cùng xâm nhập các nàng tâm linh này mới khiến hai nữ cam lỏng trở thành hắn nữ nhân vương phong đàn tấu hoa tất cùng hai nữ ở kiện này sơn phòng đợi đến chưa đương nhiên không có làm cái gì chỉ là thuần túy cùng hai nữ tâm tình tâm sự để hai bên nhiều hơn lý giải thằng đến lúc chạm vào tối vương phong mới từ túy mộng lâu đi ra chu gia cũng sớm đã ở túy mộng lâu bên ngoài chờ đợi công tử chu gia cung kính hành lễ cũng không có nhiều lời loại này đ a m g mưu túc trí lao hồ ly rất rõ ràng có mấy lời có thể hỏi có mấy lời không thể hỏi vương phong rất hài lòng chu gia hôm nay chiêu đãi gật đầu một cái nói hôm nay ngươi làm rất tốt đi thôi về thần nông đường dứt lời vương phong trực tiếp lên lên xe ngựa có thể có được vương phong câu nói này chu gia vừa lòng thỏ ý chứng minh bản thân hôm nay làm tất cả đại ề u sảnh đã tọa lạc không ít người điền ôn anh bố quỷ bố còn có một cái người mặc vải thô nát áo trên người có một bao quần áo cùng một trôi cổ kiếm người trẻ tuổi ba người này vương phong cũng không lạ lẫm ban đầu ở tang hải thành hắn đã từng cùng hắn chiến đấu qua một trận hắn liền là hà tín t một một, vương phong là cực ít số biết rõ hàn tín có được đại tài người mặc dù bây giờ còn chưa cụ thể biểu hiện ra ngoài nhưng theo thời gian trôi qua đợi đến long đẳng vu không một khắc này tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số người công tử chu đường chủ nhìn thấy vương phong cùng chu ra tiến đến đám người nhao nhao đứng dậy chào hỏi ngược lại là hàn tín đứng lên về sau cũng không có h à o hỏi một đôi thâm thúy tỏa sáng ánh mắt thủy trung nhìn chăm chú vương phong công tử ta tới giới thiệu cho ngươi vị này là không cần giới thiệu chúng ta đã sớm đã gặp mặt ngươi nói đúng không hàn tín vương phong trực tiếp cắt d ú t chu ra lời nói chắp hai tay sau lưng đi tới hàn tín trước người lạnh nhạt nói ra chu ra nhất thời nghe lời đầu óc lập tức không hiểu rõ thầm nghĩ công tử quả nhiên không tầm t h ư ờ n g thậm chí ngay cả hàn tín cái này thần nông thấy đầu không thấy đuôi nhân vật đều có thể nhận biết ba toàn bộ nông ra bên trong chỉ có số rất ít cao tầng mới biết được hàn g tín thân phận một dạng nông gia đệ tử đều không người biết hắn cho nên hàn g tín ở bên ngoài treo ở mép một câu chính là vô danh tiểu tốt một cái không đáng giá nhất tới hàn g tín nhìn thấy vương phong tiến vào thời điểm trong mắt lộ ra một tia kỳ dị làm sao đều không nghĩ đến thế mà lại ở nông gia gặp được người này mấy tháng không gặp n g ư y i công lực càng thêm cao thâm mặt c h ắ c xem ra ta n g h ĩ t ừ trên người ngươi lấy lại danh dự là không hy vọng gì hàn g tín lời nói rất t h ô n g rong chỉ là trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ lại có thể để cho người ta rõ ràng nghe được đám người cũng cảm thấy điểm ấy vi diệu cảm xúc trong lòng đều đang suy tư đến cùng vương phong công tử cùng hàn tín tầm đó có dạng gì cố sự vương phong gật đầu một cái nói ngươi nói đúng lấy ngươi thực lực nghĩ ở trên người ta lấy lại danh dự không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn ta đã từng nói qua nhường ngươi đừng quên lời hứa của mình ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ chứ ba cái này hứa hẹn là lúc trước hai người tỷ vo thời điểm hai người đánh cược nếu là hàn tín thua sẽ phải cho vương phong một cái cam kết bất kể là cái gì hắn đều phải dựa theo hứa hẹn đi làm tự nhiên nhớ kỹ ngươi nghĩ để cho ta thực hiện sao bất quá nếu không vi phạm lương tâm đạo nghĩa mới được hàn tín nói là làm chưa bao giờ bội ước chỉ cần không cho hắn làm vi phạm đạo nghĩa cùng lương tâm sự tình hắn đều có thể làm được chui khố chi nhục đều có thể chịu được người há lại sẽ liền điểm ấy thành tín cũng không có chứ vương phong gật đầu một cái nói ta đã nghĩ tới bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm chờ chuyện lần này hết thể đều kết thúc ngươi theo ta đi gặp một người nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết hàn tín trầm mặc từ từ ngồi trở lại đến trên ghế trên mặt không chút biểu tình tất cả thoạt nhìn đều không biến hóa ba bên trên thủ tọa vương phong ngồi xuống nhìn đám người một cái hướng hàn tín nói hàn tín Ngươi k hàn ô không n chuyện gì không đăng tam bảo điện, lần n g gì có tam bảo y tới, m a g tín i n Hàn tức t gì? sẽ không tuy ù y tiện h nhiên n n tất h không rõ ràng vì sao thần nông đường người đối với vương phong coi trọng như thế không là cả nông gia người đều đối với vương phong lộ ra phá lệ kính sợ nhưng những cái này hắn cũng không muốn biết quá mức cả kẽ hàn tín lại một lần đứng dậy nói mấy ngày gần đây đế quốc hai đại tổ chức ảnh mật vệ cùng la võng đều phái ra số lớn cao thủ nhất là la võng nghe nói đến một cái nhân vật cực kỳ lợi hại thực lực sâu không lường được nông gia tuy nhiên chiếm được hình hoặc chi thạch m ả n h vỡ thế nhưng đưa tới đế quốc coi trọng một lần này rất có thể sẽ có một cái hành động lớn là vâng sao vương phong ngón tay ở trên làn căn nhẹ nhàng đập sau đó nói ra xem ra đế quốc đã không nhịn được cũng tốt một lần này liền để doanh chính thật tốt đau lòng một phen đám người lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc kế hoạch này vương phong ở lúc ban ngày đã nói qua chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy sáu đường nghe lệnh bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị hai ngày sau chúng ta liền xuất phát vương phong suy tư một chút quyết định sớm hành động là công tử tất cả mọi người cùng một chỗ đáp sau đó chu ra tư đồ vật lý điện khánh bọn người xuống dưới chuẩn bị đi hàn tín cũng trước một bước rời đi đại s ả n h chỉ để lại đền i ôn quý bố anh bố ba người anh bố cô bé kia tình huống làm sao vương phong nhớ tới cái kia khả ái tiểu nữ hải nàng thân hoạn bệnh nan y ỉ ề vương phong đã đáp ứng anh bố sẽ giúp nàng trị liệu công tử nàng trước đó một mực khó khăn không u y ế t lúc này ăn chút dược ngủ rồi anh bố rất đau lòng tiểu nữ hải kia năm đó chiến trường xuống tới về sau cả người hắn đều biến cực kỳ trắng trường về sau bị trọng thương may mắn mà có cái này tiểu nữ hải hỗ trợ mới sống sót bây giờ tiểu nữ hải mắc phải triệu chứng anh bố tự nhiên không thể ngồi xem đây cũng là hắn đáp ứng giúp điền mật chiếm lấy mình hoặc chi thạch mạnh vụn nguyên nhân Trước gật một thỏ trọng tiêu thời thuật, thần tiết một thảo ra Dược. Vương Phong gật đầu một cái, ra là đã hiểu. Vương được trước, sớm giới. cái, cũng cách học có cùng chỗ cộng cứu của cùng cao Đan đầu đã điểm, đồng đều giao qua hoa Phong Phong không lắng không nào bệnh. Hắn hiểu. phái lo xem mộ gái lại là vô bé số y Y ngay cảnh liền Lúc tự bằng, thấy anh bố rất kích động tuy nhiên hắn không rõ ràng vương phong y thuật làm sao nhưng hắn dám nói không có c h ữ a không tốt bệnh hiển nhiên có m ộ ư ơ i phần n ắ m chắc quý bố vô vai hắn một cái nói có công tử xuất thủ ngươi có thể yên tâm anh bố gật đầu một cái quay người mang theo vương phong đám người hướng về tiểu nữ hải phòng nghỉ ngơi đi tiểu nữ hải ngủ rất tán ổn gian phòng bên trong có chuyên môn thị nữ trông nom dù là nàng ban đêm tỉnh lại cũng không sợ không có người chiều cố nàng khuôn mặt nhỏ bên trên lông mày hơi n h í u không biết ở trong giấc ngủ nghĩ tới điều gì vương phong ngồi ở bên giường đem bé gái một cái tay đem ra dội ra hai ngón tay g i á n tại bé gái mạch lạc bên trên bắt đầu xem mạch anh bố đám người đều đứng ở một bên liền đại khí cũng không dám thở một tiếng sợ q u ấ y dày đến vương phong làm sự tỉnh trên mặt mọi người đều mang một vẻ khẩn trương vì cô bé này tuổi còn nhỏ liền bị bệnh nặng cảm thấy yêu thương thời gian từng giây từng phút trôi qua non nửa khắc sau vương phong thu tay về đem bé gái cánh tay thả lại trong chăn cất kỹ đứng lên vương phong bệnh của nàng như thế nào điến n g ô n mở miệng hỏi tiểu nữ hải tuổi nhỏ như thế liền bị bệnh nặng để cho nàng rất là thương tiếc thậm chí lại bởi vậy nghĩ đến đệ đệ của mình đệ, đệ của nàng niên kỷ đã không nhỏ nhưng là trí lực lại giống như hải đồng một dạng thấp anh bố mấy người cũng khẩn trương nhìn xem vương phong muốn biết tình huống cụ thể vương phong nhìn một chút đám người nói không cần lo lắng mặc dù có chút khó giải quyết nhưng không làm khó được ta một lúc ta sẽ tự mình trị liệu các ngươi trước tiên lui ra khỏi cửa phòng không nên q u ấ y r à y ta thật vậy chăng công tử nàng còn có thể cứu anh bố rất kích động mang trên mặt mừng như đ i ê n biểu lộ vẻ mặt này ở trên người hắn là rất khó nhìn thấy ngay cả cùng hắn cùng một chỗ cộng sự nhiều năm quý bố cũng không thấy qua vương phong gật đầu một cái nói ta nói qua còn không có ta chỉ không được bệnh t u t Các n g đây là một loại rất bá đạo đan dược dược lực rất hùng hậu đặt ở một cái người sắp chết trên thân hiệu quả vậy càng là kinh người cương đại dược lực tan ra về sau có thể cho sắp chết người khởi tử hồi sinh nhưng tiểu nữ hải tuổi còn quá nhỏ hơn nữa cũng không phải là ở vào sắp chết trạng thái nàng bệnh kỳ thực là một loại trái tim héo rút triệu chứng loại bệnh này cực ít xuất hiện ở niên đại này trên cơ bản gặp được loại bệnh này người đó là hẳn phải chết không nghi ngờ may mắn tiểu nữ hài gặp vương phong dù là không có điển mật dược cũng có thể trị chữa khỏi thực sự là một cái làm cho người thương tiếc hài tử vương phong rất ưa thích tiểu nữ hài này nàng có một loại những hài tử khác không có trầm ổ n cùng dũng cảm rất khả á i cũng rất hiểu chuyện vương phong đem tục bệnh đan cho tiểu nữ hài ăn vào sau đó lấy tự thân nội lực bắt đầu dẫn đạo dược lực tan ra tục bệnh đan bá đạo dược hiệu nếu là không có vương phong nội lực dẫn đạo, một ngày t ă n g ra cường đại dược lực sẽ trực tiếp để tiểu nữ hải mất mạng mọi thứ đều ở vương phong thận trọng thao túng phía dưới tiến hành ba lúc này ngoài cửa phòng tất cả mọi người ở ngoài cửa chờ đợi chỉ có anh bố không ngừng đi tới đi lui lộ ra phi thường sốt ruột thậm chí nhiều lần đều muốn len lén hướng gian phòng bên trong nhìn một chút may mắn bị quý bố ngăn cản ta nói ngươi có thể hay không đừng ở trong này đi tới đi lui có công tử ngươi có cái gì tốt lo lắng quý bố cản lại một mực đi tới đi lui anh bố an ủi quý bố nói không sai anh bố ngươi đừng quá lo lắng tất nhiên vương phong nói không có vấn đề vậy khẳng định không có vấn đề hiện tại mới qua nửa canh giờ chúng ta chờ một chút hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ đi ra điền ngôn cũng ở một bên khuyên nhủ chữa bệnh không thể so mặt khác một cái nho nhỏ biến hóa hoặc là một cái nho nhỏ động tĩnh đều có thể sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề anh cố nghe hai người khuyên nhủ biết mình quá mức khẩn trương dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống đến l ặ n g lặng chờ đợi thời gian chầm chậm trôi qua đã trăng lên giữa trời sáng trong ánh trăng tản ra thanh lanh quang mang chiếu xuống ở trong sân mặt đất phảng phất cho viện tử trải lên một tầng nhàn nhạt xương trắng vương phong đi vào đã có một giờ lòng của mọi người đều hơi khẩn trương lên ai nha cửa vương phong thân ảnh từ trong phòng đi ra anh bố nhìn thấy cửa phòng mở ra cái thứ nhất v ọ o tới khẩn trương hỏi công tử nàng thế nào tràn ngập phong xương khuôn mặt hiện lộ lấy lo lắng hắn không thể lập tức xông vào nhìn xem bất quá không có đạt được vương phong cho phép hắn không dám quý bố cùng điện ngôn cũng đi tới muốn biết tình huống cụ thể làm sao nàng không sao về sau cũng sẽ không lại phát bệnh ngươi có thể yên tâm vương phong lộ ra một tiêu mỉm cười thản nhiên nói ra t ụ c mệnh đang dược l ự c so vương phong trong tưởng tượng còn muốn bá đạo tràn đầy sức sống mãnh liệt t r á c không được có thể làm cho một người sắp chết đều khởi tử hồi sinh vương phong phát hiện vấn đề này về sau thận trọng khống chế dược hiệu phát ra cũng lấy đạo gia thuần khiết nhu hòa chân khí trợ giúp tiểu nữ hải hấp thu dược lực như thế từ từ dược lực một chút thẩm thấu đến bé gái thể nội nàng tâm c a n heo rút vấn đề tuy nhiên nghiêm trọng nhưng ở tục mệnh đan cường đại dược hiệu phía dưới vẫn là chiếm được triệt để trị t ậ n gốc bắt đầu từ bây giờ tiểu nữ hải không những sẽ không tái phát hơn nữa cũng bởi vì tục mệnh đan dược lực nguyên nhân để cho nàng có được cực tốt thể chất về sau vô luận là luyện võ hay là làm cái gì đều có thể cùng người bình thường không khác nhau chút nào anh bố nghe được vương phong lời nói lập tức mừng rỡ trong lòng trên mặt lộ ra thần sắc kích động cùng kính hướng hắn thi lễ một cái nói đa tạ công tử đại ân cứu mạng anh bố kiếp này chỉ riêng công tử mệnh là tử nguyễn vĩnh viễn nghe xong công tử kém nói anh bố là cái quân nhân nói một k h ô n g hai có thể làm cho một cái thẳng thắn cương nghị h ắ n tử làm ra quyết định như vậy có thể thấy được tiểu nữ hài này trong lòng hắn có địa vị như thế nào điểm này ngay cả chiến hữu của hắn quý bố cũng không nghĩ tới Tốt, ngươi vào đi thăm nàng một ngươi nàng đi vào lấy được vương phong cho phép anh bố lúc này mới vội vã và đi vào gian phòng đi Trước ơ n g bắt bạch hắc kiếm, h u y ề n tiễn. Ngày kế tiếp nông g i a lục đường bắt đầu chuẩn bị một chút người trọng yếu viên bắt đầu tập hợp rất nhiều bên ngoài nông g i a lục đường đệ tử đều nguyên một đám tiến về tứ quý c h ấ n tứ quý c h ấ n là một chỗ nông g i a đệ tử cứ điểm nơi này vẫn luôn là nông g i a đệ tử hoạt động nhất là nơi này đã cách viêm đế lục h i ể n g i a rất gần càng có thật nhiều đệ tử hàng năm ở lại đây bọn hắn mục đích chính là vì thủ hộ viêm đế lục hiền ra mà các nơi trở về nông ra đệ tử đều là chiếm được nông ra các đường mệnh lệnh bí mật trở về chính là vì che giấu hai mắt người không cho đế quốc phát giác đương nhiên đế quốc cũng không phải ăn chay nhiều người như vậy viên từ thiên hạ các nơi đến hiện nhiên cũng đoán được có vấn đề nhưng đế quốc thế lực cũng không sợ dù sao bọn họ có quân đội trợ giúp đối phó những cái này giang hồ thế lực căn bản không có cái gì tốt lo lắng nông gia đệ tử bắt đầu trở về đế quốc quân đội cũng bắt đầu điều động tất cả những thứ này đều không thể trốn qua sòng phương hai mắt chỉ là hai phe thế lực đều riêng có chỗ cầm không sợ đối phương độc tĩnh thắng thất trở về trở về chủ trì khôi phách đường sự tỉnh điện mật cũng không có cùng theo một lúc trở về bất quá thắng thất chủ động thông báo điện mật hướng đi đã từng sắc lộc đường đường chủ điện mật bây giờ đã trở thành một người bình thường bị thắng thất a n b à i ở em trai l a n g mộ một bên kết một cái nhà tranh thủ hộ ở l a n g mộ lấy điện mật bản sự sinh hoạt không thành vấn đề nhưng nghĩ lại n h ắ c lên sóng gió gì là không thể nào vương phong không có hỏi nhiều dù sao cái này thuộc về thắng thất việt tư thắng thất trở về nông ra thực lực cao hơn một tầng đợi đến đám người chuẩn bị hoàn tất hai ngày sau đó vương phong phát ra mệnh lệnh sáu đường, đường chủ mang theo môn hạ đệ tử bắt đầu tiến về viêm đế lục h i n ra một chỗ sơn lâm bên trong một tên ảnh mật vệ nhìn qua rời đi nông ra người lạnh nhạt nói ra nông g i a lục đường cũng không phải là đồng thời xuất động dựa theo vương phong phân phó thần nông đường người từ chu gia dẫn đội đã mang theo hình hoặc chi thạch mạnh vỡ trước một bước tiến về tứ quý trấn mà còn lại ngũ đường cũng chia thành năm cái phương hướng hướng về tứ quý trấn đi kể từ đó Liên trương ạ loại o cho cho vào thành một tượng, ta như chia là người chi nông đường vẫn lục giả gia để cũ ở a cục diện, đ ợ c đ hàm cùng một đám ảnh mật vệ chính là ý nghĩ như vậy liên đệ bọn họ tranh đi chờ đến viêm đế lục hiền r a vừa v ẫ n có thể đem tất cả mọi người bọn họ một mẻ hốt gọn trương hàm thanh â m lộ ra một tia lạnh lùng nông gia tồn tại là đế quốc một cái uy hiếp thế lực này cũng đã từng đế quốc tể tướng về sau sở vương sương bình quân có ngàn vạn tia quan hệ đế quốc đã sớm nghĩ diệt trừ bọn họ bây giờ nông ra lục đường vì tranh đoạt hiệp khôi vị trí sinh ra phân liệt nội đấu đúng là hắn hy vọng thấy bọn họ đấu càng h u n g thế cục đối với đế quốc lại càng phát có lợi la vong có động t í n h gì trương hàm nhàn nhạc hỏi trong mắt l ó e lên một đạo hàn mang khoảng thời gian này điều tra trương hàm phát hiện la vong tổ chức cũng tới đông quận hơn nữa tựa hồ đối với huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ cũng có ý nghĩ ba cái này hiện tượng rất không bình thường c h ỉ ít hắn không có đạt được hoàng đế bệ hạ ý chỉ giải thích la vong cũng không phải là hoàng đế bệ hạ phải tới thân làm đế quốc sắc khí không có đạt được hoàng đế bệ hạ cho phép đại quy mô điều động hiển nhiên bên trong nguyên do phi thường ý vị sâu xa trương hàm thậm chí cảm giác được la vong xuất hiện cách hắn muốn điều tra sự kiện kia càng thêm tiếp cận cơ hồ còn kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ có thể có được hắn muốn biết tất cả la vong người đến gần năm mươi người nhưng cụ thể hoạt động ở nơi nào còn chưa điều tra rõ một tên ảnh mật vệ cung kính trả lời trong mắt có một cỗ hổ thẹn thật tốt t r a n g một chút bọn họ ở nơi nào còn có một lần này dẫn đội người rốt cuộc là ai trương hàm chân mày hơi nhữu lại hiển nhiên đối với ảnh mật vệ hiệu suất làm việc có chút bất mãn là t ư ơ n g quân ba tên kia ảnh mật vệ thi lễ một cái nhanh chóng rời đi thông tri bộ đội hỏa tốc tiến về tứ quý chấn. làm tốt tùy thời trợ giúp chúng ta cũng nên xuất phát trương hàm phía dưới mệnh lệnh sau cùng thân hình nhanh chóng hướng về phía trước lao đi hơn hai mươi người ảnh mật vệ theo sát phía sau cùng rời đi trương hàm không biết l i ề n ở bọn hắn rời đi không bao lâu cùng một chỗ núi rừng xuất hiện một đội năm mươi sáu mươi người đội ngũ dẫn đầu là một người trung niên người đeo hai thanh kiếm kiếm thể phi thường kỳ lạ một đen một trắng hai thanh vỏ kiếm phản phất có vô tận kiếm khí muốn từ trong vỏ kiếm phun ra ba tên này trung nhân nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở sân phòng hắn toàn thân mặc một bộ áo choàng có thể nhìn thấy trên mặt sợi dâu cái tia dưới mũ một đôi lạnh lùng đôi mắt tản ra băng hàn lênh quang ở tên này nam tử trung niên bên người đứng ở một tên người mặc binh lính đế quốc khôi giáp binh sĩ trên mặt bị một cái hát sắc mặt nạ quỷ bao trùm lấy không nhìn thấy chân l dung hắn trong tay cầm một thanh kiếm vỏ kiếm cổ điện có kiếm khí bén nhọn từ trong vỏ kiếm phát ra ba người này chính là kinh kình kinh kình là một lần này nông ra thẩm thấu kế hoạch người thi hành người mang việt vương bắt kiếm một trong kình kình kiếm thực lực cao thầm mặt chắc ở sau lưng hắn năm mươi sáu mươi tên h y nhân tất cả đều là la vong tổ chức địa tự cấp cao thủ mỗi một người trên tay đều dính vô số huyền t i ễ n đại nhân không nghĩ tới trung sa phủ lệnh đại nhân phái người đến có người tới chủ trì đại cuộc lần này hành động nhất định có thể đủ thuận lợi hoàn thành huyền t i ễ n việt vương bắt kiếm một trong nếu là vệ trang đứng ở chỗ này nhất định nhận biết người này niên khinh thời đại vệ trang cái n h i ế p đều cùng huyền t i ễ n giao thủ qua biết rõ người này công lực cao thâm m ặ t chắc tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ lấy thực lực mà nói có thể đứng hàng thiên hạ hôm nay đ n h tiêm có thể được trung sa phủ lệnh triệu cao phái ra hiển nhiên triệu cao phi thường coi trọng lần này nhân vật nếu không thì cũng không cần phái huyền tiến ngươi bây giờ đồng dạng là việt vương bắt kiếm một trong không cần đối với ta như thế cung kính ngươi đã có tư cách cùng ta ngang hàng lợn dao huyền t i ễ n thanh em rất nhạt ánh mắt thủy trung nhìn qua phương xa đúng kinh k i n h đứng ở bên người huyền tiễn nhìn qua nơi xa rời đi nông gia đệ tử nói bọn họ tiến về viêm đế lục hiền liền ra hôm qua có tin tức chuyển đến thần nông đường chu gia đã mang theo hình hoặc chi thạch mảnh vỡ đến tứ quý c h ấ n xem ra còn lại ngũ đường người đã ngồi không yên huyền t i ễ n mắt lộ ra kỳ quang hơi hơi quay đầu nhìn hắn một cái nói không nên bị biểu tượng mê hoặc có lẽ ở ngươi buông lỏng nhất thời khắc mới có thể hiện lộ ra sự tình chất tướng t r ư ớ c 146, vương phong bày ra cái bẫy huyền t i ễ n lời nói nghe có chút cao thâm mặt c h ắ c phổ thông địa tự cấp sát thủ nghe không hiểu ra sao chỉ có cùng là việt vương bắt kiếm một trong kình kình lại nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ huyền t i ễ n tính được là kình kình tiền bối hắn lời nói bên trong ý tứ là nói cho kình kình ở sự tình không có hiện lộ ra bản chất trước đó tuyệt đối không nên quá tự tin nhất định muốn cẩn thận làm việc ba cái này nhìn như kình kình cũng thiếu chút phạm như thế sai lầm tạ kình kình nữa kỹ kình kình hơi hơi hành lễ nói h u y ề n t i ế n chấp hai tay sau lưng gật đầu một cái nói ảnh mật vệ đã xuất động chúng ta cũng là thời điểm xuất phát chuyện này t r u n g sa phủ lệnh đại nhân cực kỳ coi trọng nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành nếu không thì đại nhân trách tội xuống chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi t r u n g sa phủ lệnh triệu cao tự mình hạ lệnh nhất định muốn dùng hết tất cả phương pháp nắm vững nông gia thần nông lệnh để nông g i a các đường lẫn nhau ngờ vực lẫn nhau nội đấu dùng cái này đạt tới tan giã nông g i a mục đích đợi đến thời cơ thích hợp lại dính vào nông gia khống chế tất cả đây chính là triệu cao mệnh lệnh nếu phi thường trọng yếu hắn cũng sẽ không đem huyền phái ra minh bạch chúng ta lập tức xuất phát tiến về tứ quý trấn kinh kinh nhận được mệnh lệnh l ậ p tức xoay người lại phân phó ở chỗ này là vong sát thủ toàn bộ ẩn nấp tung tích tiến về tứ quý trấn ở nơi đó sẽ có một trận đại chiến triển khai có thể hay không hoàn thành trung sa phủ lệnh đại nhân lời nhắn nhủ sự tỉnh liền nhìn lần này hành động rất nhanh mảnh này rừng núi bên trong tất cả mọi người nhanh chóng rời đi nông g i a ngũ đại đường đều đã xuất động thần nông đường cũng ở vương phong an bài xuống đến tứ quý trấn toàn bộ trong trấn đều là nông gia đệ tử chừng mấy trăm tên nhiều những cái này nông gia đệ tử cải trang thành địa phương tiểu thương khách thương điếm tiểu nhị muôn hình muôn vẻ bất đồng nhân vật ẩn giấu đi bản thân thân phận nhìn như đều là tiểu thương dân chúng nhưng nếu là tử tế quan sát còn có thể nhìn ra những cái này nông ra đệ tử cùng chân chính dân chúng vẫn là có khác biệt bọn họ thân hình thoăn thoắt ánh mắt như điện mỗi người khí tức đều cực kỳ đều đều đây đều là võ giả mới có thể làm được bình thường dân chúng căn bản là không có cách làm đến theo thời gian trôi qua ngũ đại đường đều đến nơi này bất quá bọn họ đều rất an ý ẩn giấu đi cũng chưa từng xuất hiện ở trong chấn đường cái vương phong cũng tới bên cạnh hắn đi theo điền môn mai tam lương anh bố quý bố bốn người Bọn bên họ ngồi ở một chỗ lầu các bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn chỗ ở ở một các cao lầu vương ề phía d ớ i Ngồi cái đường động động thường ư này có thể thấy rõ ràng toàn bộ chấn động tính. Ngồi ở cái này lầu các bên trong, một bên thưởng trả, một bên quan sát động tính, không có gì thích hợp bằng. gì phố, hợp thể thấy thích vị v trí một trà, một sát rõ có các có bộ ở lầu phong đế quốc thế lực đến bây giờ đều còn không có động tĩnh có thể hay không bọn họ đã nhận ra cái gì điên muôn ngẩng đầu nhìn mặt trời lúc này đã là giờ mùi thời gian trôi qua rất nhanh xuống lần nữa đi chẳng mấy chốc sẽ đến đ ị a lúc mặt trời đều m u ố n xuống núi có thể đế quốc thế lực lại không chút nào động tĩnh vương phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng trà thơm phối hợp nói ra thoan t h ẳ n g lá t r à n g ọ t thanh lương có thể giải bệnh thanh phổi s á c thực hiếm có hắn cũng không có trực tiếp trả lời điền n ô n vấn đề cái này khiến mấy người còn lại đều nghe không hiểu ra sao không cần phải gấp kiên nhẫn chợ đều liền có thể viên đế lục hiển ra dù sao cũng là phi thường đế quốc người sẽ không ở nơi đó độc thủ lựa chọn duy nhất cũng chỉ có nơi này ngụ ý đế quốc người nhất định sẽ xuất hiện ở đây hắn bắt đầu hành động vương phong khỏe miệng toát ra m ỉ m cười ánh mắt nhìn về phía xa xa đường phố nơi đó đang có một đội người từ khách sạn đi tới đầu lĩnh chính là chu gia cùng tư đồ v ậ lý điền n ô n cũng tự nhiên cũng nhìn thấy nàng đôi mi thanh t ú hơi hơi dâng lên đã hiểu vương phong dù ý t a m nương các ngươi cũng là thời điểm đi hoạt động một chút vương phong phân phó một tiếng đây là vừa ra cho hay nếu là thiếu cần thiết nhân vật vậy liền khó coi là công tử mai tam nương anh bố cùng quý bố toàn bộ tất cả đi xuống bọn họ cần phối hợp lần này hành động diễn một màn bố dỡn chờ xem chó hay mới vừa vặn ra sân đặc sắc hơn còn đang đằng sau đây vương phong không nhanh không chậm thưởng tức h trà thơm tất cả đều ở hắn kế hoạch điền môn đã hiểu vương phong dù ý cũng liền không nói nhiều lời ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi hí bắt đầu ba đường cái chu ra cùng tư đồ vạn lý mang theo một đội thần nông đường tứ nhạc đường đệ tử đi lại bọn họ đi phương hướng là ra c h ấ n phương hướng v i ê m đế lục h i ể n ra nhà chính là từ phương hướng này đi hoàn cảnh bốn phía biến rất kỳ quái người chung quanh phảng phất đều đang nhìn chăm chú bọn họ chu đường chủ tư đồ đường chủ hai vị vội vội vàng vàng như thế là muốn đi nơi nào đây ba lúc này một đạo băng lanh thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó chung quanh giao lộ bên trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc thắng thất anh bố mai tam n ư ơ n g cùng một chút dung mạo trang phục cùng điển h ổ đám người gần như giống n h a u người bọn họ đem đường phố vây quanh bốn phía cũng không ít đệ tử vây quanh ngăn chặn chu ra đám người rời đi con đường nguyên lai、like、là các đường đường chủ tự mình đến không biết là ngọn gió nào đem các vị đều đưa đến nơi này chu ra không có nửa điểm khẩn trương chắp hai tay sau lưng cười híp mắt nhìn xem các đường đường chủ thần nông đường đệ tử thấy thế trên mặt đều lộ ra khẩn trương biểu lộ binh khí trong tay đều đã rút ra mấy phần chuẩn bị tùy thời nên chiến chu ra ngươi mang theo hình hoặc chi thạch mạch vỡ muốn đi nơi nào ngay trước nhiều như vậy đường chủ mặt có phải hay không nên cho cái bàn g a o thắng thất mắt lộ ra h u n g quang nhìn qua chu gia lạnh giọng nói ra bàn giao thắng thất ngươi cái này nông ra phản đ ồ có tư cách gì ở trước mặt ta nói loại lời này coi như muốn bàn giao ta cũng không cần cùng ngươi bàn giao cái gì à chu gia vẻ mặt trở thành một tấm n ộ sắc vẻ mặt lời nói ra càng là chẳng lẽ cực kỳ lấy thắng thất tính tình cái k i a tuyệt đối không thể chịu được được h ừ phản đồ ta thắng thất lần này trở về chính là vì cầm lại thứ thuộc về chính mình điện mật đánh cắp ta khôi lộc đường đường chủ vị trí hiện tại một lần nữa rơi xuống trong tay của ta chính là thiên ý mà ngươi chu gia nửa đường cướp đi nguyên bản thuộc về ta khôi lộc đường đồ vật chẳng lẽ không phải cho một bàn giao sao thắng thất ánh mắt lộ ra hàng quang sau lưng cự lãng hơi hơi rung động một cỗ vô hình sóng gió lấy hắn là trung tâm hướng về bốn phương tám hướng gợi lên đi thắng thất cái gì gọi là các ngươi khôi lộc đường đồ vật cái này huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ là thuộc về chúng ta hổ phách đường lúc nào đến phiên các ngươi ở trong này tùy ý phân phối một bên điền hổ lớn tiếng quát tháo chỉ có một con mắt lạnh lùng nhìn về phía chú ra chương một trăm bốn mươi bảy trương hàm chúng kế kinh nghe huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ liên quan đến nông gia hiệp khôi vị trí mấy cái này đường chủ từng cái đều nhìn v ỏ mắt tranh phong tương đối ai cũng không nguyện ý nhượng lại huỳnh hoặc chi thạch bây giờ ở chu hình trong tay mấy người các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trắng trận cướp đoạt hay sao đừng quên nơi này chính là tứ quý c h ấ n không phải là các ngươi các đường địa bàn tư đ ổ vạn lý chấp hai tay sau lưng quát lớn hắn cùng với chu gia là đồng minh quan hệ huỳnh hoặc chi thạch đương nhiên sẽ không tùy ý nhượng lại ừ hiệp khôi vị trí có người có tài mới chiếm được huỳnh hoặc chi thạch quan hệ đến hiệp khôi vị trí nếu là không giao ra hôm nay các ngươi chỉ sợ không đi ra ngoài được có đúng không chẳng lẽ các ngươi muốn đậu、thủ? ba lúc này ngay cả các đường đường chủ cũng không cách nào khống chế nhao nhao xuất thủ chiến đấu khai hỏa tiếng la rết vang vọng toàn bộ tứ quý trấn mạnh liệt chân khí tàn phá bờ bãi phòng ở mọi chỗ sụp đổ vách tường sụp đổ huyết dịch phun ra ở trên mặt đất mùi máu tươi theo gió mát thổi tan đi đông đảo nông ra đệ tử ngã trên mặt đất thoạt nhìn đều chết rất khó coi ba bên ngoài c h ấ n không xa trương hàm mang theo thủ hạ ảnh mật vệ giấu ở bên ngoài không xa còn có một chi năm sáu n g à n người quân đội chủ đóng chờ đợi trương hàm mệnh lệnh ba lúc này một tên ảnh mật vệ từ đằng xa lướt nhanh tới mấy hơi thở sau liền đi tới trương hàm trước mặt tứ quý c h ấ n tình huống làm sao trương hàm hỏi tướng quân đánh nhau nông g i a lục đường đã độc thủ đã chết không ít người sáu đường đường chủ đều đã bắt đầu tranh đấu mỗi người đều muốn chiếm lấy m ì n h hoặc chi thạch mày vỡ ba tên này ảnh mật vệ là phụ trách dò xét tin tức tứ quý trấn bên trong thảm thiết chiến đấu bắt đầu về sau hắn liền trở lại hồi báo tốt rất t chúng ta vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi chuyên lệnh xuống lập tức tiến quân tứ quý c h ấ n đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn trương hàm mắt lộ ra hà n quang quyết định đối với nông gia ra tay trương hàm là đế quốc ảnh mật vệ đầu lĩnh chuyên môn vì doanh chính làm việc gạt bỏ trong đế quốc phần tử bật an nông gia công nhân đối với huỳnh hoặc chi thạch xuất thủ hắn thấy k i a liền là tạo phản hắn có nghĩa vụ điều động quân đội chấn áp nông gia các đường bây giờ nông gia lục đường đại tranh đấu bắt đầu đúng lúc là hắn xuất thủ thời cơ tốt năm sáu ngàn binh mã đều đủ nhanh chóng hướng về tứ quý trấn đi tứ q u ý chấn chiến đấu vẫn như cũ v ấ t còn nông gia đệ tử rất nhiều đều đã chết những người còn lại đều đang làm chiến đấu sau cùng trương hàm mang theo năm sáu n g à n đại tần thiết kỵ đi tới nơi này đúng lúc mọi người mau lui lại đế quốc thiết kỵ tới rồi không biết là ai hô một tiếng còn lại nông gia đệ tử nhanh chóng hướng về trong hẻm nhỏ chui sợ bị đế quốc thiết kỵ cho bắt được nông gia lục đường đường chủ chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ chu ra đám người hội tụ vào một chỗ đối mặt trương hàm nông gia phản địch còn không mau mau thúc thủ chịu chói chẳng lẽ muốn ta đại tần thiết kỵ xưa quân giết tới trong trấn mới bằng lòng đầu hàng hay sao trương vô cùng lạnh lùng hắn c ư ơi chiến mã nhìn xuống nông ra các đường đường chủ trương hàm ngươi là có ý gì tới nơi này ý muốn vì sao chu ra vẻ mặt hiện lên nỗ sắc lớn tiếng chất vấn trương hàm ý đồ đến kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng chỉ là tất cả mọi người ra vẻ không biết thôi ba ý tứ gì nông ra công n h i ê n c ư ớ p đ o ạ t huỳnh hoặc chi thạch m ả n h vỡ t i ế liền là tạo phản thân làm đế quốc thần tử diệt trừ phản địch chính là ta chi chức trách ta chờ tất nhiên không nghe khuyên cáo vậy cũng đừng trách bản tướng quân không khắc khí đại quân nghe lệnh diệt trừ nông ra một đám phản địch đoạt lại huỳnh hoặc chi thạch người thăng quan t ă n cấp trạm nông ra đường chủ đầu người đồng dạng thăng quan tam cấp trương hàm một đạo quân lệnh truyền đạt cái kia năm sáu ngàn tên đại tần thiết kỵ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng thăng quan tam cấp cái kết nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình bây giờ rốt cục có cơ hội này tất cả binh sĩ cũng bắt đầu trùng sắt lên hướng về t ứ quý chấn bên trong sông giết chiến m ã tê minh tiếng giết bên t h a i không dứt tất cả binh sĩ đều sôi trào giết trương hàm giống to một tiếng hầm một tiếng rút ra bên hông cổ kiếm dẫn đầu công kích ở phía sau hắn còn có mấy mười tên ảnh mật vệ tùy theo hành động đế quốc cùng nông ra chính diện giao phong rốt cục bắt đầu nhưng nông ra l hiện nhiên không có khả năng ngăn cản đại tần thiết kỵ bước chân đi nhanh tàn ra chu ra hét lớn một tiếng dẫn đầu sông vào trong hẻm nhỏ mượn nhờ địa hình tới đối phó đại tần thiết kỵ là biện pháp tốt nhất tứ quý c h â n phòng xá đâu nào cái hẻm nhỏ càng là nhiều không kể xiết đại tần thiết kỵ không cách nào triển khai công kích ở uy lực phía trên không thể nghi ngờ đánh lớn là trụ muốn tìm được nông ra người chỉ có xuống ngựa sông vào trong ngõ nhỏ tìm kiếm đây là bất đắc dĩ lựa chọn cho dù là trương hàm cũng không thể không xuống ngựa lâu các bên trên vương phong nhìn thấy đại tần thiết kỵ vào tứ quý chấn bên trong trên mặt tươi cười nói ca lớn rốt cục vào lưới. trương hàm chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới sáu đường quyết đấu căn bản chính là một cái bẫy là vương phong thiết kế dùng để đối phó đế quốc la vong cùng ảnh mật vệ ảnh mật vệ đã tiến vào trong cục muốn ra ngoài coi như không dễ dàng như vậy hắn lựa chọn tứ quý c h ấ n chính là bởi vì nơi này địa hình không thích hợp thiết kỵ binh công kích để bọn hắn bị ép xuống ngựa sức chiến đấu nhất định giảm b ấ t đi nhiều tứ quý c h ấ n là nông g i a địa bàn bọn họ quen thuộc hình mượn nhờ ngõ nhỏ nhiều đặc biệt có thể rất tốt triển khai một trận du kích chiến bộ đội đế quốc đều đã tiến vào tứ quý trấn bên trong có hay không có thể thu lưới điền luôn đã biết vương ph thoạt nhìn đã không sai bịt lắm liền trương hàm đều đã tiến vào trong ấy vương phong lắc đầu nói ngươi quên còn có một đạo nhân mã không xuất hiện sao những người kia mới thật sự là thai họa cũng là cùng ngươi phụ thân cái chết có quan hệ trực tiếp người la võng bọn họ thực sự sẽ xuất hiện sao điền nôn đã tử vương phong trong miệng biết là ai giết phụ thân nàng chính là la vong kình kình vì nghiệm chứng vương phong nói là thật hay không điền nôn thậm chí tìm rất nhiều liên quan tới việc vương bắt kiếm một trong kình kình kiếm tư liệu sau đó cùng nàng trên thân phụ thân chí mạng vết thương làm so sánh phát hiện quả nhiên như vương phong nói tới phụ thân của nàng chính là chết ở kình tay vương phong tay nâng lên nhẹ nhàng đặt ở điện ngôn trên bàn tay ôn nhu nói ngươi đừng lo lắng chỉ cần kỉnh tình dám xuất hiện ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ liên quan tới đế quốc thiên tự nhất cấp sát thủ kỉnh tính nghe đồn nàng tìm đến rất nhiều tư liệu thực lực sâu không lường được người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn lúc đầu đệ đệ của nàng trời ban thực lực đủ để đối phó kỉnh tình nhưng điện ngôn sợ hắn sẽ ra ngoài ý mớn cho nên cũng không có để điện tứ đi ra ở chỗ này có thể giúp nàng giết kỉnh tình cũng chỉ có vương phong tứ quý chấn bên trong tiếng la g i ế t nối thành một mảnh những cái kia tiến vào trong hẻm nhỏ thiết kỵ binh bị nông gia đệ tử mai phục cắm sát tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên huyết dịch phun ra ở hẻm nhỏ vết tưởng những cái kia khắp nơi tìm kiếm nông gia đệ tử thiết kỵ binh mỗi đi một bước đều là thận trọng năm sáu người một tổ hơn mười người một tổ đều có sợ vì lúc nào lại có người đi ra đ ạ n h lén chỉ là bọn họ phòng bị âm thầm nông gia đệ tử lại không phòng bị cái kia đã ở các đường tranh đấu chết đi đệ tử không biết lúc nào bắt đầu những cái kia nguyên bản đã chết đệ tử nhao, nhao nhảy dựng lên n ư ờ i vũ khí trong tay đâm vào thiết kỵ binh l Tất cả n đầy n trời mũi tên bay thấp giống như mưa tên đồng dạng rất nhiều nông gia đệ tử thậm chí còn chưa kịp kịp phản ứng đã bị liên tiếp mũi tên mưa bắn thành tổ hong vỏ vẽ cung tiến thủ xuất động để nông gia đệ tử bắt đầu số lớn tử vong ha ha ha chúng ta tới đúng lúc này một thanh â m có tựa như tia chớp trong không khí nổ vang ngay sau đó đế quốc thiết kỵ binh phát hiện một đạo hùng tráng giống như núi nhỏ thân ảnh từ đằng xa lao nhanh mà đến nhanh dùng tên bắn thủng hắn có trong quân tướng lĩnh cũng phát hiện đạo thân ảnh này lập tức hạ lệnh dùng cùng tiễn đối phó cái kia lao nhanh mà đến bóng người to lớn không chỗ nào sợ hãi tùy ý cái kia tiễn xả đến đều không có đón đỡ một lần chỉ thấy trên người hắn hiện ra một tầng kim quang nhàn đeo bao phủ cái kia đẩy trời mũi tên mưa bắn ở trên người hắn nhao nhau bị kim quang kia mở ra căn bản là không có cách đánh vỡ kim cương bất người tới chính là đại thiết chủ y các người bắn đã nghiền a hiện tại đến thiên ta đại thiết chủ y hét lớn một tiếng trên người lôi thần truy bị tỏa liên liên tiếp không ngừng trên không t r u n g xoay tròn t r u n g quanh hắn hình thành một đạo kịch liệt vô cùng phong bạo không khí đều bị h ú ớ hết vanh long lôi thần truy những nơi đi qua toàn bộ bị đánh sập những cái kia cùng tiến thủ không có chút nào ngoại lệ toàn bộ bị hắn đại thiết chủ y đập chết thiết đại thống lĩnh người xuất thủ cũng quá nhanh a lưu cho ta mấy cái a đầy đấy đại thiết chủ y ra tay giết một nhóm người đạo trích thân ảnh cũng xuất hiện đạo trích thi triển điện quang thần h à n h bộ ở trên phòng ốc nhanh chóng xê dịch thân hình như điện những cái k i a cùng tiến thủ căn bản liền thời gian phản ứng đều không có nguyên một đám cung tiến thủ giống như phía dưới như sụi c ạ o đều chết ở trong tay của hắn đại thiết chủ y cùng đạo trích xuất thủ tuyên kỳ mặc ra người rốt cục xuất thủ kinh kha tuyết nữ nhao nhao đến bọn họ sớm liền được vương phong mệnh lệnh ở cái này tứ quý chấn chờ đợi chờ cá lớn xa lưới thời điểm liền bắt đầu hành động năm sáu nghìn tên đế quốc thiết kỵ binh nếu là dựa vào nông gia đệ tử đi giết coi như những cái tia thiết kỵ binh đứng đấy bất động để bọn hắn giết cũng có thể để bọn hắn giết cánh tay đau xót đại thiết chủ y vừa v ẫ n có thể liên thủ nông gia đệ tử cùng một chỗ đối phó những cái kia thiết kỵ binh là mặc da bằng hưu đến mọi người cùng nhau giết nông g i a lục đường đệ tử cũng phát hiện mặc ra mọi người đến nhất là nhìn thấy đám người các hiện thần thông giết chết mạng lớn thiết kỵ binh càng là để nông gia đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào đều từ chỗ ẩn giấu vật ra hướng những cái kia đế quốc thiết kỵ binh đánh tới tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt tiếng kêu thảm thiết tiếng xương cốt gậy bên t a i không dứt ba vĩ đại tứ quý trấn đã trở thành một mảnh chiến trường đổ nát thê lương khắp nơi trần đấy cũng không còn ngày xưa phong thái bên này chiến đấu đã triển khai một bên khác trương hàm mang theo mười mấy tên ảnh mật vệ đang cùng thắng thất đám người giao thủ những người này đều là cao thủ nông ra các đường đường chủ càng là cao thủ muốn đối phó bọn hắn binh lính bình thường hiển nhiên là không được chỉ có dựa vào những cái này ảnh mật vệ mới có thể một trận chiến ba khu vực này kiếm khí tung hành khí động như vòi rồng đồng dạng tàn phá bừa bãi chung quanh phòng x á không biết bị hủy đi bao nhiêu mặc ra mọi người đến để trương hàm sắc mặt biến rất khó coi hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mặc ra cư nhiên cũng tham dự vào nhưng đó cũng không phải hắn lo lắng nhất h ắ n lo lắng chính là mặc g a cự tử vương phong có hay không tới vương phong thân làm mặc r a cự tử theo lý mà nói chắc cũng sẽ xuất hiện mới đúng chỉ là bây giờ còn chưa hiện thân không biết hắn trốn ở nơi nào nếu như người này cũng tới vậy hôm nay hắn hành động quả nhiên là rơi vào trong c ặ m bẫy trương hàm không có thời gian phân tâm hắn giờ phút này đang cùng thắng thất đại chiến hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm kiếm khí bén nhọn đem chung quanh tất cả kiến trúc cơ hồ đều phá hủy cũng không thể phân ra thắng bại thắng thất thực lực càng tăng mạnh hơn cái này khiến trương hàm không cách nào phân ra một tay đối phó những người khác ba nguyên bản thắng thất là đế quốc la vắng người nhưng hôm nay hắn mới biết được thắng thất cũng sớm đã cùng la vong gạch rõ giới h điểm này chỉ sợ liền triệu cao bản nhân đều không biết nếu không thì hôm nay thắng thất cũng sẽ không ra tay ngăn lại hắn khoảng cách hai người chiến trường không xa chu gia vắt trên lưng chứa h ì n h hoặc chi thạch h o ặ gỗ đang cùng mấy tên ảnh mật vệ chiến đấu cùng một chỗ lão hồ ly này thực lực không thể coi thường t a m tâm lượng ý điểm huệ y thuật t phi thường bá đạo liền xem như ảnh mật vệ thân thủ bực này cũng phải cẩn thận đối phó muốn h ì n h hoặc chi thạch m ả n h vỡ có thể không dễ dàng như vậy chu gia vừa nói chuyện một bên liên tục né tránh mấy người vây công trong tay bắn ra từng đạo từng đạo kính khí muốn điểm đối thủ h u vị đinh, đinh đinh ảnh mật vệ cá nhân thực lực đều không kịp chu gia nhưng là... Bọn họ kết thành trận pháp, kết lại chu ó t ể ngăn chở c h ra công kích, trên h chí m kích. mặt lộ ra nổ sắc ngầm đầu nhìn tới lúc này hắn mới phát hiện cái kia hộp gỗ đã bị người t h o cướp đi giờ phút này nóc nhà có một tên người mặc nón rộng h à n h đứng vững hắn đưa lưng về phía chu ra đứng thẳng trên người có một đen một trắng hai thanh kiếm trong tay nâng gỗ chu ra ánh mắt hơi đổi cả trái tim đều chìm vào đ á y cốc cao thủ người này thân mặc nón rộng về người có thể trong tay hắn giật đồ hơn nữa còn là vô thanh vô tức cấp đi hắn thực lực thực sự là sâu không lường được các hạ là người nào vì sao xuất thủ cấp đoạt đồ của ta huỳnh hoặc chi thạch vong tần giả hồ a a thật là thú vị một thân mặc áo tràng nam tử cười nhạt lầm bầm lộ bầu mảy may không đem chu ra để vào mắt tất cả mọi người phát hiện đột nhiên xuất hiện đấu đồng nhân trên mặt đều lộ ra vẻ n g h i hoặc tâm lý không tự chủ được nghĩ đến người này rốt cuộc là ai hai phe nhân mã diên phần mình lui trở về bản thân vòng tròn tụ tập cùng một chỗ nhìn về phía cái kia đấu đồng nhân hai thanh kiếm này trang phục như vậy người là huyền tiễn trương hàm trong đầu xuất hiện một đạo vĩ đại thân hình hai thanh kiếm kia bộ dáng cũng xuất hiện ở trong ấn tượng của hắn đây là cường hành vô cùng danh kiếm chính là năm đó bách vương tạo thành là một bộ hắc bạch nhất thể song kiếm danh tự liền kêu hắc bạch huyền tiễn năm đó Có một tên ba người này hắn, chết quá a h nhiều ít năm không xuất hiện nhất là tiến vào la vong về sau càng làm ai danh nhận tích không có người biết hắn đến cùng sống hay chết không nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện ở đây hiển nhiên kẻ đến không thiện nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy còn có người biết tên của ta ngươi là ảnh mật vệ thống l ĩ n h trương hàm a ta nghe nói ngươi là hiện tại đế quốc trẻ tuổi nhất tướng tinh hôm nay gặp mặt thật đúng là nói q u á sự thật huyền t i ễ n ngay cả đầu cũng không quay một lần đứng ở đó nóc nhà thản nhiên nói hắn nói như vậy h i ệ n nhiên là trướng mắt trương hàm ngươi nói cái gì trương hàm còn chưa lên tiếng dưới tay hắn một đám ảnh mật vệ không vui ảnh mật vệ đều là trương hàm một tay huấn luyện ra đối phương tất nhiên nói trương hàm quyết trường đó không phải là nói ảnh mật vệ sao ảnh mật vệ lệ thuộc vào hoàng đế bệ hạ không đem ảnh mật vệ để vào mắt kia liền là không đem hoàng đế bệ hạ để ở trong mắt mặc kệ đối phương là ai cũng khó trốn phản l ị c h tội danh huyền tiên tiền b ố i xuất hiện ở đây có phải hay không mang ý nghĩa la vong cũng đều đến đây kinh kinh tại sao không có hiện thân các ngươi tới đây mục đích lại là vì sao trương hàm không thích đấu khẩu la vong xuất hiện hắn không có tiếp vào qua bệ hạ ý chỉ có thể thấy được đối phương xuất hiện mang theo mục đích không thể cho người biết đến cùng vì sao đây là hắn cần tra rõ toàn bộ đế quốc la vong đối ngoại là sắc khí bất luận kẻ nào điều động đều phải qua bệ hạ phê chuẩn mới được h u y ề n t i ễ n xuất hiện theo lý mà nói trương hàm không có khả năng không nhận được liên quan tới phương diện này ý chỉ h u y ề n t i ễ n khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười t à nói biết rõ hay không lại có quan hệ gì đây dù sao các ngươi ảnh mật vệ cùng nông g i a lục đường hôm nay đều sẽ biến mất người chết cần gì phải để ý nhiều như vậy chứ ba cái gì trương hàm ánh mắt mãnh liệt co r i ú p lại l ư n g p h ẳ n g phất bị hàn mang chút vào trở nên lạnh lẽo h u y ề n t i ễ n thực phản vậy có phải hay không mang ý nghĩa toàn bộ la vong đều đã phản đây đây rốt cuộc là một mình hắn ý tứ hay là trung sa phủ lệnh triệu cao ý tứ trương hàm trong nháy mắt nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ trong lòng càng kinh khủng giờ k h ắ c này hắn rốt cục phát hiện cái này căn bản là một cái bẫy là chuyên môn nhằm vào ảnh mật vệ cùng nông g i a lục đường bố trí xuống cục ba bất kể là la võng vẫn là nông g i a đều là cái này trong cục con mồi la vong mới thật sự là đi sang người huyền t i ễ n vừa thốt lên s o n g sắc mặt của mọi người cũng thay đổi nông g i a các đường đường chủ cũng đều lộ ra kinh sợ chẳng ai ngờ rằng sự t ì n h sẽ phát triển đến nước này la vong rất mạnh sao chỉ bằng một mình ngươi chu ra lạnh lùng nói ra mặt nạ trên mặt đỏ bừng một mảnh hình thành một cái tức giận vẻ mặt huỳnh hoặc chi thạch bị cướp vẫn là thứ nhỉ đối phương lại muốn mượn cơ hội trừ bỏ sáu đường tất cả cao thủ kia liền là chuyện không thể tha thứ ảnh mật vệ ngay lệnh đ u ổ i bắt huyền tiễn quy án bất kỳ người không có phận sự không được đ h ú n g tay nếu không thì theo đế quốc phản lịch xử lý trương hàm l ệ n h lùng hạ lệnh lúc này nông ra nguy hiểm kém xa tít tắp la vong đê lớn l i ê n đế quốc sát khí tất cả phản rồi chứ không ăn nội làm sao diệt ngoại động thủ trương hàm giống to một tiếng trong tay một d à i một ngắn thanh kiếm trong nháy mắt xuất kích kiếm khí bén nhọn mở ra không khí chói buộc hướng về huyền tiễn chém tới ở sau lưng hắn mười mấy tên ảnh vệ cũng không có ngừng lại đều đằng không mà lên đoàn nhận phía trên, quang hoa lóe lên nhấp người giao sắc tận xương bọn họ từ khác nhau góc độ vị trí bất đồng phát ra công kích thế tất yếu đem huyền tiễn cầm xuống l i ê n bằng các ngươi l i ê n để cho ta xuất thủ tư cách đều không có huyền tiễn cười nhạt một tiếng cả người thể nội bùng nổ ra một cỗ vô cùng vô tận kiếm khí tà ác r ế t lạnh l a n g lệ vô cùng phảng phất cung tiêu đều bị đâm xuyên vô số kiếm khí từ trong cơ thể tàn ra hắn không có xuất thủ trực tiếp lấy kiếm khí lực lượng tồi khô lạc hủ quét ngang tất cả đốt đốt đốt từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn tre kín hư không hình thành g à y đặc lưới lớn đem hắn quanh thân mấy chục mét phạm vi toàn bộ bảo trùn trương hàm trong tay hai thanh kiếm không ngừng thôi phát kiếm khí đem cái kia bắn tới kiếm khí chặt đức chỉ có phòng thủ lực lượng không có nửa điểm tấn công biện pháp cả người hắn còn chưa tới gần huyền tiễn liền đã bị bách lui về Á á á! tiếng kêu t h ẳ n g thiết khàn cả giọng đâm rách không khí lan t r u y ề n ra ngoài vài dạng phương viên á n h mật vệ nguyên một đám từ giữa không trung rớt xuống chân cụt tay đứt mạn tiên phi vũ máu tươi phun ra đem không trung vậy thành đỏ thấm một mảnh ba cái kia đỏ thấm vết máu phảng phất từng đoá từng đoá nở rộ hoa đạo thê bị thảm liệt không trương h à ngầm nhẹ một tiếng hai mắt cơ hồn nứt ra con mắt một mả Lửa g i ậ những t cái này ảnh mật vệ đều là đế quốc trung lương bọn họ hiệu trung bệ hạ ra sức vì nước chết ở đối thủ trên tay không lời nào để nói nhưng lần này là ở la võng huyền tiễn trên tay là trương hàm không thể thừa nhận huyền tiễn ta muốn ngươi chết trương hàm nổi giận cả người trùng thiên phía trên kiếm khí đại tác hắn lại không có nương tay thế tất yếu đem huyền tiện chém xuống ha ha ha trương hàm liền bằng ngươi chỗ nào cần huyền tiện đại nhân xuất thủ để cho ta chơi với ngươi ha ba lúc này không khí t r u y ề n đến một trận tiếng c ư ờ i trói thai một bóng người nhanh như t h i ề m điện từ nơi không xa nóc nhà nhảy xuống hướng về trương hàm xuất thủ ở phía sau hắn còn đi theo gần một trăm tên toàn thân hắc y bao phủ kiếm sĩ mỗi cá nhân trên người đều mang mùi máu tanh nồng nặc sắc khí tràn ngập kinh kinh rốt c u c hiện thân ở sau lưng hắn những cái kia tất cả đều là la vong bồi dưỡng sát thủ mỗi một cái đều là cao thủ mỗi một người đã từng trong giang hồ đều là nhất lưu hào thủ Trước rốt toàn ta ra kịch chiến, con cá rốt cục toàn bộ ra ổ, chúng bộ ổ, lâu ư ớ lớn i thời điểm là l cũng thu.、Lâu、các bên trên vương phong rốt cục đứng lên khỏe miệng toát ra một đạo nụ cười hắn lợi lâu như vậy chính là đang chờ bọn hắn la võng ảnh m ậ t vệ nông g i a lục đường đều đến đông đủ tất cả chính như ngươi sở liệu nghĩ một dạng một cái không kéo đều đi ra điền n g ô n nhoẻn miệng cười cái này k h ẽ mỉm cười tươi đẹp để vương phong đều nhìn hơi sững sờ n g ư ơ i cười lên dáng vẻ thật đúng là đẹp mắt về sau muốn cười nhiều một chút vương phong nhẹ nhàng vớt ve điền môn mái tóc vừa cười vừa nói lần thứ nhất đối mặt vương phong như vậy thân mật động tác đ i ề n n g ô n sắc mặt hơi hơi đỏ lên nàng có thể cảm nhận được vương phong đối với nàng bảo vệ loại cảm giác này mang cho nàng một loại an toàn an tâm mau đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi đ i ề n n g ô n tiến lên sửa sang vương phong quần áo giống như là một cái ôn nhu thế tử vương phong khẽ mỉm cười nói hôm nay qua đi nông ra cục diện sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất dứt lời vương phong thân hình đã biến mất ở l ầ u các ba toàn bộ nội thành chiến đấu vẫn đang tiếp tục có mặt ra mọi người xuất thủ toàn bộ chiến cuộc đã bắt đầu phát sinh hơi hơi biến hóa không còn là thiên về một bên cục diện ba toàn bộ chiến cuộc bắt đầu hướng về mặt da nông ra biến đổi nghiêng dù sao mặc ra những người này đều là cao thủ như tuyết nữ đại thiết chủ y kinh k h à đạo trích đều là tuyệt thế chi cảnh cừng giả để bọn hắn đi đối phó những cái này đại t ầ n thiết kỵ binh nhân số thường thường quyết định không được tác dụng từ quý chấn bên trong các nơi cũng có thể gặp thi thể đầy đất huyết dịch nhiễm đỏ mạng lớn thổ địa chân cụt tay đ ứ t khắp nơi có thể thấy được cuộc chiến đấu này thảm liệt có thể thấy được lồn đốn một bên khác la vong tổ chức sát thủ xuất hiện để trang diện chiến cuộc xuất hiện rằng co ba phe nhân mã đều chiến đấu đến cùng một chỗ vùng nổ ra kinh khủng tình khí phong bạo khu vực kia đã hoàn toàn bị phá hủy vô luận là kiến trúc hay là con đường đều đã bị phá hư không còn hình dáng mà lúc này nông gia lục đường cao thủ chính liên thủ đối phó huyền tiễn thắng thất chu gia tư đ ồ vật lý điện khánh mai tam lương bọn người xuất thủ bọn họ năm người là hiện tại nông gia mạnh nhất chiến lược đơn đ ả độc đấu không có người nào là huyền tiễn đối thủ chỉ có năm người liên thủ mà trương hàm cùng một đám ảnh mật vệ thì bị kỉnh tình cùng la vong trên trăm vị sát thủ cho vây khốn đang tiến hành thảm thiết nhất chiến đấu lấy trương hàm mang tới ảnh mật vệ số lượng căn bản không có cách nào chống đối trên trăm vị la vong địa tự cấp sát thủ vây công lấy một trọi hai thậm chí lấy một đ ba sớm muộn sẽ bị từng bước xâm chiếm không còn mặt đất đã ngã xuống đông đảo ảnh mật vệ cùng la vong sát thủ khu vực này đều bị huyết dịch xâm nhiễm ảnh mật vệ mỗi một người đều đã bị thương bại vong chỉ là vấn đề thời gian ẩm ẩm đột nhiên một cố cường hoành t à khí kiếm khí trong không khí nổ tung cái kia vô cùng vô tận kiếm khí từ huyền tiến sau lưng hát bạch s ò n kiếm bạo phát ra hát bạch huyền tiễn rốt cục ra khỏi vỏ điều này đại biểu tử vong xâm kiếm một khi ra khỏi vỏ. chính là song kiếm u ố n g máu thời khắc kiếm khí ngang qua trời cao huyền tiễn thân pháp như điện nhanh đến cực điểm mỗi một kiếm chém ra đều mang lăng lệ vô cùng kiếm khí có thể chạm phá tất cả liền xem như lấy đ i ệ n khánh mai tam lương vô địch nhục thân cũng vô pháp chống đối hắc bạch huyền tiễn hai thanh trên thân kiếm phong mang trên người bọn họ ra thịt bị mũi kiếm xuất hiện từng đạo vết thương bọn họ chiến thể lần thứ nhất bị phá ra địa trạch nhị thập tứ sát trận ba lúc này chu ra rốt c u c kịm phản ứng cùng mọi người phát động địa trạch nhị thập tứ sát trận xuân sinh hạ vinh khô h ạ đông diện bốn mùa hai mươi b ố tiết khí diễn hóa mà ra cường đại sát、trận. rốt cuộc hiện lộ ra h uy lực của nó mỗi một đạo kiếm khí đều bị trận pháp ngăn lại cách năm người phân biệt đứng ở một vị trí bên trên duy nhất đông d i ệ t kiếm ý phía trên đứng vững công lực cao nhất thắng thất giết sát trận mở ra xoay tròn không ngớt mỗi một người đi vị trí đều có cực lớn chú ý hoặc vào hoặc lui hoặc tiến công hoặc k i ể m hộ có thể sinh ra vô tận biến hóa nếu không phải biết rõ trận pháp người căn bản là không có cách nhằm vào trận pháp ngược điểm bài trừ h ừ địa trạch nhị thập tứ sát trận sao huyện tiên tả ác cười một tiếng làm cho đáy lỏng của mọi người phát lạnh trong tay hắn hai kiếm tách ra đứng thẳng bất động có lẽ trong mắt người ngoài một này r ậ n n pháp giây n h k sau huyền t i ễ n thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh cũng không còn cách nào bắt được đây là nhanh đến cực hạn thân pháp như thế khinh công cơ hồ hóa hữu hình làm v ô hình ở đây ngũ đại đường chủ tư n h i ê n không có người nào có thể thấy rõ đối phương động tác mọi người cẩn thận người này khinh công cái thế vô song lấy thủ làm công chu gia đa mưu tốc trí vừa nhìn liền biết không cách nào lượt địch địa trạch nhị thập tứ sát trận một ngày bố trí xuống mỗi người khẽ động tốc độ đều rất nhanh có thể biến hóa ra mấy trăm một ngàn loại tấn công phương pháp thế nhưng là đối mặt cái kia nhanh đến cực hạn huyệt tiễn bọn họ căn bản liền người hình bóng đều bắt không đến lại như thế nào xuất thủ đối phó nhiều hơn nữa phá địch phương pháp đều là h ư ở n công ba lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người tìm theo tiếng nhìn tới vừa hay nhìn thấy n g ự c của tư đồ vạn lý xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi chính đang chảy ra cẩn thận a điện khánh cũng bị thương hắn vô địch chiến thể ở hắc bạch h u y ề n tiễn bậc này thần binh phía dưới cũng không thể tránh nhận lấy bị thương nhưng hắn tổng thể mà nói so với tư đồ vạn lý muốn tốt hơn nhiều tư đồ vạn lý ở cái k i a m ộ t kiếm phía dưới trên vết thương vết máu căn bản không cách nào khống chế chảy ra một lúc sau nhất định đổ máu quá nhiều mà chết mau lui lại chúng ta không phải là hắn đ ị c thủ chu ra biết không có thể đối đầu tranh thủ thời gian đỡ dậy tư đồ vật lý liền muốn rút đi bây giờ nghĩ đi nơi nào có dễ dàng như vậy một đạo băng lãnh tàn khốc thanh â m vang lên phản phất cựu thiên hà băng hạ xuống thế gian kiếm ra giống như lời hái của tử thần muốn thu cắt mọi người tính mệnh một kiếm này phía dưới liền xem như chu gia cũng vô pháp chống đối vê anh một chuôi cự kiếm đột nhiên từ một bên dứt ra xinh xinh chặn lại trôi này màu đen cổ kiếm mạnh mẽ s o n g kiếm đụng vào nhau bùng nổ ra mánh liệt hòa hoa kiếm khí nổ vàng quét ngang chung q u n h tất cả phốc phốc thang thất phun ra một vùng máu cái kia cường tráng hai tay cơ hồ đều muốn cắt ra đồng dạng trên mặt đỏ tươi một mảnh cơ bắp cao cao nâng lên gân xanh nổi lên hắn đã dùng hết toàn lực vê anh sau một khắc thắng tất cả người đều bị đánh bay ra ngoài vài đạo kiếm khí từ phía sau rơi thẳng chạm tại hắn cường tráng thân thể bên trên đánh hắn không rõ sống chết chương một trăm năm mươi mốt vương phong xuất thủ quét ngang tất cả lực lượng cường hoành ngang ngược lực lượng ngay cả thắng thất bậc này cường đại tồn tại cũng vô pháp chống đối huyền tiễn la võng mạnh nhất sát thủ khủng bố vô biên liền xem như kình kình nhìn thấy thủ đoạn này cũng bị sợ đến chạy mồ hôi lạnh dòng, dòng. Ba nguyên bản hắn cho rằng, mình đã trở thành việt vương bắt kiếm một trong chấp trưởng kình kình kiếm chân chính có thể cùng huyền tiễn vị này thế hệ trước cao thủ sánh vai cùng ba hiện tại xem xét tâm đều lạnh một nửa may mắn bản thân nhìn thấy huyền tiễn thời điểm giữ đầy đủ khiêm tốn nếu không thì chỉ sợ còn muốn ăn một phen đau khổ đây đây rốt cuộc lại như thế nào lực lượng chu ra trong lòng r u n g mạnh đây là hắn lần thứ hai đối mặt một cái có thể tội khô lạc hủ phá vỡ địa trạch nhị thập tứ s ắ t trận nhân vật cái thứ nhất đương nhiên là vương phong ba lần này nông ra lục đường liên thủ tư nhân đều thua ở người này trên tay công tử có thể hay không đối phó chu ra trong lòng cũng sinh ra một tiêu mê võng hắn không dám khẳng định vương phong có thể hay không đối phó đáng sợ như vậy đối thủ nếu như không thể cái tiên nông ra lục đường liền thực kết thúc hắn không có lựa chọn khác mọi thứ đều chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào vương phong trên người ta nói qua các ngươi nông ra địa trạch nhị thập tứ sát trận có được nhược điểm trí mạng ba tuy nhiên trận pháp cường đại vô cùng lực sát thương đủ để đánh bại bất kể đối thủ nào nhưng một khi gặp được một tên khinh công cao tuyệt để cho các ngươi không cách nào tỏa định địch nhân lúc các ngươi sát trận căn bản không có nửa điểm tác dụng ba cái gọi là vô kiên bất tội duy nhanh bất phá các ngươi nông gia lục đường. kể từ hôm nay liền để nó triệt để tan thành mây k h ó i a h u y ề n tiên ánh mắt băng lãnh sắc ý quyết tuyệt hắn từ hàm dương ra đến thời điểm liền được trung s a phủ lệnh triệu cao mật lệnh kia liền là triệt để diệt trừ đại hoàng tử phủ tô chỗ rửa cuối cùng nông ra chính là năm đó xương bình quân nâng đỡ thế lực tối cường là xương bình quân lưu cho phủ tô sau cùng một đạo át chủ bài chỉ cần trừ đi nông ra cái kia phủ tô liền triệt để đã mất đi ỵ vào lại không cơ hội vùng lên đám người lòng như cho ngồi đối mặt đối thủ như vậy nông ra lục đường cao thủ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trương h à bại thân chịu trọng thương toàn thân cao thấp đều phủ đầy vết kiếm máu tươi theo trên người của hắn khôi giáp rơi xuống đến nhiễm đỏ còn dư lại vùng đất kia ba đối mặt kinh kình hắn bất lực thủ thắng rốt cuộc không địch lại bị đánh trọng thương bên cạnh hắn chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i vị ảnh mật vệ từng cái đều bị thương nặng thực lực đã không lớn bằng lúc trước chung quanh một vòng tất cả đều là la vắng người chừng năm mươi sáu mươi người ảnh mật vệ dùng hết toàn lực vẫn là chém giết bốn mươi năm mươi người có thể thấy được có bao nhiêu gian nan huyền tiễn đại nhân ảnh mật vệ còn thừa lại hơn m ư ơ i người nông ra những người còn lại cũng không nhiều bất quá một bên khác chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi mặc ra cao thủ xuất thủ cái kêu năm nghìn sáu nghìn thiết kỵ binh nhanh không ngăn được kinh kinh cung kính đối với huyền t i ễ n hành lễ hồi báo cục diện trước mắt huyền t i ễ n nghe thấy một cái tay khẽ nâng lên sau đó hướng xuống vừa rơi xuống l ã n h khóc nói giết một tên cũng không để lại là kinh kinh lấy được chỉ lệnh khoe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh lớn tiếng nói giết một tên cũng không để lại ba tất cả la vong sát thủ toàn bộ đậu thủ kiếm trong tay phong mang sắp bén đối với la vong cùng nông ra lục đường người chém xuống v a n long đúng lúc này một cỗ vô cùng vô tận p từng đám từng đám h từ từ một chiêu chỉ một chiêu chém giết năm mươi sáu mươi tên l à vong sát thủ thậm chí đối phương liền làm sao động thủ là ai động thủ đều không biết ba người nào kinh kính mắt lộ ra kinh hãi cái kia bị mặt nạ ẩn núp ánh mắt thu giúp vào một chỗ hướng về bốn phương tám hướng quan sát đến ý đồ tìm ra là ai xuất thủ h u y ề n tiễn bình thản vô cùng dưới áo choàng ánh mắt lại biến lăng lệ vô cùng trong nháy mắt đó xuất thủ lực lượng hắn có thể đủ cảm giác được từ phương hướng nào xuất thủ nhưng lại không biết người kia trốn giấu ở nơi nào không nghĩ tới nho nhỏ này địa phương lại còn có cao thủ các hạ nếu như cũng đã xuất thủ vậy liền hiện thân a không cần giấu đầu lộ đôi h u y ề n tiễn lạnh lùng nói ra hết sức chăm chú cảm ứng đến người tới hắn đã làm xong chuẩn bị cái kia về vỏ hắc bạch song kiếm nóng lòng muốn động phát ra tiếng kiếm reo đây là gặp đỉnh tiêm cao thủ mới có thể phát ra kiếm m i n h huyện tiễn nhiều năm không gặp đến tầng thứ này tồn tại trong lòng cũng mang theo vẽ việt vương b ắ t kiếm h ắ c bạch huyền tiễn quả nhiên kiếm như kỳ danh phong mang cái thế một đạo lãnh đ ạ m thanh âm trong không khí chuyển đến người chưa tới thanh âm đã đến ba thanh âm này đối với huyền t i ễ n mà nói có như là ma làm hắn có một tia tìm đập nhanh nhưng đối với nông gia lục đường người mà nói thanh âm này quen tất lại không thể quen thuộc không phải là bọn họ đám người chỗ rửa cuối cùng sao vương phong đến một mình hắn tới đây từng bước từng bước từ đằng xa đi tới một bước đi tới vượt qua mấy t r ư ợ n g khoảng cách như thế thân pháp giống như chỉ xích thiên a i thoạt nhìn rất t r ư ở nhưng mỗi một bước đều nhanh đến cực điểm loại kia trong thị giác khác nhau cho dù chết huyền t i ễ n đều muốn nhìn thẳng vào ngươi chính là mặc gia cự tử vương phong huyền t i ễ n nhìn thấy tấm kia tuấn mỹ không tưởng nổi mặt liền đã biết rõ người này chính là đế quốc cho tới nay đều đang treo giải thưởng truy nã phản lịch đứng đầu vương phong liên quan tới hắn truyền kỳ huyền t i ễ n nghe nhiều lắm nhưng hắn không tin cái này tả ở kiếm đạo phía trên hắn không sợ bất luận kẻ nào một chiêu ta chỉ dùng một chiêu ngươi nếu có thể đ ó lấy ta vương phong xoay người rời đi vương phong ba khí vô cùng cái t i ê trong lúc phất tay triển lộ ra tự tin không người nào dám hoài nghi hắn huyền tiến mướ mày xong kiếm trong nháy mắt ra khỏ vỏ Tốt, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết vô địch thiên hạ mặc r a cự tử rốt cuộc mạnh cỡ nào huyền t i ễ n xuất thủ tốc độ nhanh đến mức cực hạ phản p h ấ t xuyên tấu trọng trọng không gian trăm mét khoảng cách thoáng qua liền đến kinh kinh cũng xuất thủ hắn chịu không được vương phong cỗ kia áp bách ở sâu trong linh hồn đáng sợ u y áp cùng huyền t i ễ n cơ hồ cùng nhau xuất thủ hai thanh kiếm đều là việt vương bắt kiếm một trong lăng lệ phong mang có thể đâm p h á cung tiêu kiếm khi bén nhọn xẹt qua hư không hai đạo đáng sợ kiếm m a hướng về vương phong cùng nhau xuất thủ toàn bộ chiến trường bên trên cùng phong loạn quyển mặt đất sụt lún tất cả vật chất ở lực lượng kinh khủng này phía dưới trở thành b ộ i mịn t r u n g quanh trống rỗng chiến trường trung ương đám người chỉ có thể cảm nhận được ở trong đó lan truyền đi ra kiếm khí phong mang tuyệt thế không ai có thể ngăn cản phía này khu vực bị triệt để hủy đi kéo dài vài trăm mét trở thành một mảnh khu vực chân không lưu lại nông ra chương hàm người đã sớm thấy thế rời khỏi ngoài trăm thước nếu không thì không cách nào ở cái kia đáng sợ kiếm khí phía dưới sống sót bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần để tránh bị c ố kia lực lượng sẽ thành mảnh b ỡ tận mắt thấy trận này cả thế gian đều chú ý chiến đấu làm cho nông gia cùng hết thể mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt nông gia cao thủ đông đảo đệ tử còn có mười vạn chúng nhưng chân chính đỉnh tiêm cao thủ lại không có năm đó hiệp khôi nếu như không có mất tích có lẽ cũng có thể đạt tới trình độ như vậy nhưng dù sao hắn đã mất tích không rõ sống chết ta trời thật sự là quá đáng sợ công tử lấy một t r ò i h a y cũng không biết sau cùng tình hình chiến đấu làm sao chu ra sắc mặt đều biên lam đó là đại biểu sợ hai nhan sắc hắn tự nhận bản thân không cách nào chống đối hai đại việt vương bắt kiếm bất kỳ người nào tận mắt thể hội sợ hãi loại kia không đủ sức cảm giác quá khó tiếp thu rồi công tử nhất định có thể thắng tên của hắn ở toàn bộ đại tần đế quốc kia liền là một cái truyền kỳ không có người có thể chống đối cước bộ của hắn liền xem như việt vương bắt kiếm cũng giống vậy tư đồ vạn lý là quen thuộc nhất vương phong nông g i a cao thủ từ hàn quốc thời đại bắt đầu liền đã có chỗ nhận biết đã nhiều năm như vậy tên của hắn ở toàn bộ đại tần đế quốc đã trở thành một loại vô địch biểu tượng mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chiến đấu tên của hắn như trước ở đế quốc lan truyền liền xem như doanh chính cũng không thể không thừa nhận đế quốc khó đối phó nhất định nhân không phải mặc da không phải nông da mà là cái này gọi vương phong nam nhân ba cái kia cao đến trăm vạn tiền thưởng vẫn như cũ treo thật cao lại không người có thể hưởng thụ đủ để thấy không ai có thể làm gì được hắn tuyết nữ đám người đến hiện ra vẻ vẻ vải trên mặt mỗi người đều có cho dù là cường tráng như châu đại thiết chủ y cũng trên người mồ hôi đứa r a nông d a bằng hữu đại ca nhà ta ở nơi nào đại thiết chủ y vừa đến lập tức bắt đầu hỏi hắn có thể cảm nhận được vương phong khí tức nhưng lại không thấy được hắn người chu ra đám người xem xét đều hành một cái lễ nói mặc ra bằng hữu đa t ạ các người ra tay giúp đỡ chúng ta tạ ơn tuyết nữ đám người thi lễ một cái từ nàng đại biểu đám người hỏi lần nữa chu đường chủ xin hỏi phu c u n ta h ắ n thế nào tuyết nữ thanh nhâm vẫn như cũ thanh lãnh một đôi mắt đẹp lộ ra một tia lo lắng tuyết nữ thống lĩnh các vị chúng ta bây giờ cũng không biết công tử tình huống cụ thể ở trong đó bị kỉnh khí v ư ợ quanh không có người có thể t i ế n vào trừ phi chờ cái k i a kỉnh khí tan hết mới có thể biết rõ tình huống bên trong chu ra bất đắc dĩ chỉ chỉ cái kia loạn thành một đống phế tích khu vực chỉ có thể nhìn thấy quần, quần khói đặc kịch liệt kỉnh khí ba động mặt khác cái gì đều cảm giác không thấy đám người đều nhìn về phía p h í a kia khu vực trong lòng cầu nguyện ở trong đó có bọn họ tín ngưỡng có bọn họ hy vọng thấy người mỗi người đều không nhúc nhích nhìn chăm chú không biết qua bao lâu anh triều tà chiếu dọi ở mỗi người trên thân cái kia đ á n g sợ kình khí đầu nguồn rốt cục chậm rãi tiêu tán nồng nặc gió lốc cũng bắt đầu tán đi cái kia phế tích bên trong đi từ từ ra một bóng người một thân hát sắc áo dài tuấn mỹ như t i ê n trên mặt thủy trung mang theo phơi phới nụ cười giống như một đạo thanh t u y ể n rót vào mọi người nội tâm phong tuyết nữ nhìn thấy đạo kia bóng người cái thứ nhất chạy tới hai hàng thanh lệ từ k h ỏ mắt trở xuống theo chạy bay ra trên không、trung. ý thì hạ nhân tùy lệ thình thâm ý trọng tuyết nữ thả ra r ụ t rẻ vương phong tự nhiên cũng không để cho nàng thất vọng vương phong thi triển lăng ba vi bộ một tay lấy tuyết n ữ ôm vào trong ngực phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ thân hình đều d u n g nhập thể nội một dạng nhường ngươi lo lắng vương phong ở bên hai nàng nhẹ dọn g thì thầm không cần quá nhiều một câu đủ để tuyết nữ nằm ở trong lòng của hắn thật lâu không nói chỉ có nhẹ nhàng tiếng nước nở hai tay ôm vương phong thân e o không muốn bung tay thấy một màn như vậy tất cả mọi người thức thời cũng không đến ai đi đ ư n g lấy cho những cái kia bị thương đệ tử trị liệu thương thế vương phong đắc thắng trở về có thể đ o á n được la vong tới chỗ này thế lực đã hoàn toàn hủy diệt chương hà mang theo còn dư lại hơn mười tên ảnh mật vệ nóc lăng nhìn qua hết thể trước mắt hắn lần này hành động có thể nói là hoàn toàn thất bại không chỉ có không thể bảo trụ mình hoặc chi thạch m ả n h vỡ hơn nữa còn đã mất đi đế quốc gần như nửa số ảnh mật vệ những cái này ảnh mật vệ đều là cao thủ bồi dưỡng phi thường không dễ dàng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực bọn họ không có chết ở cùng phản n g c tranh đấu lại chết tại đế quốc tranh đấu vòng xoáy bên trong đây là hắn không nguyện ý thấy nhưng hết thể đều đã tạo thành không cách nào vất quá ba điểm này để chu gia cùng tư đồ vạn lý đều cực kỳ vui mừng thắng thất xuất thủ không chỉ có cứu vãn hai người bọn họ cũng để cho nông ra lục đường một lần nữa thấy được hòa hảo như lúc ban đầu hy vọng về sau ở điện môn dẫn dắt phía dưới nông ra một lần nữa đoàn kết ở trong tầm tay ba canh giờ về sau màn đêm bông xuống mọi người tại tứ quý chấn số lượng không nhiều hoàn hảo trong phòng gián xếp lại nông g i a lục đường cùng một đám cao thủ đều hội tụ một đường vương phong cùng tuyết nữ cũng tới đám người cùng ngồi một đường vương phong ngồi ở đầu nào nhất vị trí trận chiến ngày hôm nay l à vong thế lực bị thương nặng mà nông g i a tất cả thai hỏa ngầm quét sạch đợi ngày mai sáu đường chi chủ dắt tay gặp mặt nông gia lục đại trưởng lão tán thành điền ngôn hiệp khôi chi vị nghỉ ngơi lấy lại s ứ c một ngày kia có thể khôi phục năm đó rầm rộ vương phong thẳng thắn nhắc nhở đám người điền ngôn là nông gia hiệp khôi ứng cử viên đây là hắn quyết định không có người nào dám phản bác chư vị mong rằng các ngươi có thể hào, hào đến đỡ điền n g ô lục đường nội đấu không thể lại xuất hiện vương phong cho mọi người g õ vang cảnh báo mục đích đúng là cho bọn hắn một cái cảnh cáo đây là bản thân quyết định quy củ nếu như phạm vậy cũng đừng trách hắn không khắc khí chúng ta tuân theo công tử hiệu lệnh vương phong hôm nay biểu hiện rõ như ban ngày không còn có người dám mở miệng phản bác vương phong hài lòng gật đầu một cái nhìn về phía mặt ra đám người tiểu trích ngươi ở thời khắc mấu chốt chạy về nghĩ đến ta nhường ngươi xử lý sự t ì n h đã thỏa đáng vương phong trước đối với đạo trích mở miệng lúc trước hắn phân phó đạo trích tiến về biên quan ủy thác hắn xử lý một kiện đại sự hắc hắc tự tự yên tâm ngươi muốn ta xử lý sự tỉnh ta đã làm xong phủ tô công tử cảm giác sâu sắc cự tử đại nghĩa đã đáp ứng ngươi yêu cầu trừ cái đó ra còn có một việc ban đại sư để cho ta chuyển cáo cự tử hàm dương có di động mặc ra đệ tử phát hiện không tầm thường động tĩnh đạo trích nói một hơi hai cái tin tức mỗi một cái đều quan hệ trọng đại vương phong nghe thấy trong lòng hơi động hàm dương di động thủy hoàng đế đông tuần chương một trăm năm mươi ba doanh chính tính toán thủy hoàng đế đông tuần cuối cùng cũng bắt đầu hơn nữa chính là lúc này đông quận đánh ngươi chết ta sống các đại thế lực đều hội tụ ở đây mà doanh chính lại lựa chọn ở thời điểm này đông tuần đây là sớm có dự mưu vẫn là trùng hợp đây vương phong đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên dạ bước chầm tư đám người không hiểu vương phong vì sao nghe đạo trích tin tức về sau đột nhiên biến có chút trầm m ặ t nhưng mọi người đều lựa chọn chờ đợi không có người ngắt lời hỏi thăm ta hiểu được vương phong trong mắt lóe lên một vệt sáng giống như một đạo lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất c ự tử người phát hiện cái gì đạo trích hỏi mọi người đều rất tò mò đến cùng vương phong phát hiện cái gì bí mật trịnh trọng như vậy t h ủ y hoàng đế đông tuấn bắt đầu tất cả chúng ta kèm chút đều bị lựa gạn vương phong tâm tư kỳ não ở thời điểm này căn cứ dấu vết để lại làm rõ đầu mối minh mạch danh chính mục đích、phong. doanh chính đông tuần chúng ta không phải sớm tại hắc long quyển tông bên trong rõ ràng sao tuyết nữ có chút mê hoặc không minh bạch vương phong nói là ý gì tần thủy hoàng đông tuần sớm tại t ă n g hải thành thời điểm đã từ hắc long quyển tông bên trong biết được cái này cũng không phải cái gì bí mật vương phong l ắ t đầu nói chúng ta là biết do hắn muốn đông tuần nhưng là lại cũng không biết hắn cụ thể đ ô n g tuần thời gian ba đây chính là doanh chính chỗ cao minh nếu không phải là ta sợ là chúng ta thật đúng là không kịp làm rõ ràng doanh chính mục đích ngay cả vương phong đều không thể không đội phục doanh chính thật là sâu không lường được như thế đế hoàng kinh khủng như vậy tính toán thật sự không thể tưởng tượng sự tính rất đơn giản cái gọi là huỳnh hoặc chi thạch bất quá là một cái âm mưu mà thôi huỳnh hoặc chi thạch vong tần giả hồ hết thể tất cả đều là âm mưu doanh chính phái mông điểm tiêu diệt bắc phương người hồ đúng là thực đây là hắn b ư ớ c thứ nhất cờ triệu cao vì gạt bỏ phù tô thế lực không tiết phát ra thần nông lệnh muốn khống chế hoặc là hủy diệt nông ra doanh chính là lợi dụng tin tức này dẫn động tứ phương thế lực đối với huỳnh hoặc chi thạch tham lam hắn mục đích bất quá là để ánh mắt mọi người đều thả vào đông quận để tất cả thế lực đều đến đông quận đi đánh sống đánh chết tiêu hao phản nghịch lực lượng vì để cho kế hoạch này thuận lợi áp dụng doanh chính thậm chí để trương hàm cũng xuất động bên người ảnh mật vệ càng là điều động hơn phân nửa ba lớn như vậy t h ủ bút ngay cả vương phong cũng không nở tới thật thật giả giả hư hư thật thật doanh chính lợi dụng triệu cao một cái tiên cơ bố trí xuống trọng trọng chuẩn bị ở sau cũng là vì mê hoặc đối thủ hắn mục đích thực sự kỳ thật chỉ có một cái kia liền là đông tuần đông quận tất cả âm mưu kỳ thật cũng là vì hắn muốn đông tuần làm chuẩn bị để thiên hạ đối với hắn có ý tưởng thế lực đều không thể tách ra như thế là hắn có thể thuận lợi đông tuần làm doanh chính leo lên phòng lâu khởi hành thời điểm phản định thế lực cho dù lợi hại hơn nữa có ũ n n g k h ô thể nói vương phong xuất hiện để chuyện tiến triển tăng nhanh kết thúc cũng không hề hoàn toàn đạt tới danh o chính mục đích đây chính là danh chính duy nhất tính sai địa phương đám người nghe vương phong giải thích sau mỗi người đều cảm thấy lương phát lệnh khó trách một cái không có danh tiếng gì hoàng tử có thể n ắ mọi người tại đây cùng so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu căn bản không đáng giá nhắc tới hào đáng sợ nếu không phải là cự tử nói lên chúng ta căn bản liền đoán không ra doanh chính ý nghĩ đạo trích vỗ vỗ bộ ngực cảm giác một trận hoảng sợ nếu là không có vương phong lúc trước mặc ra chỉ sợ cũng xong đời c có thể, có thể ba, ba cái này phía sau một vòng liên tiếp một vòng ngữ kế thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị khủng đố nghĩ mà sợ Tốt, tất cả mọi người nghe ngày mai nông ra dùng khôi kế nhiệm sự tỉnh tất cả như cũ mặc ra tất cả cao tầng theo ta cùng một chỗ đi tăng hại thành một lần này chúng ta muốn cùng doanh chính triệt đ ể tới một đoạn vương phong tại chỗ ra lệnh phân p h ó đám người chuyện cần phải làm công tử tăng hải thành bây giờ nhất định trọng binh trần lấn giữ việc này dựa vào mặc ra chỉ sợ lực có tật h cùng không bằng ta nông ra cũng điều động đệ tử cùng các ngươi hành động chung làm sao chu ra ở một bên nói ra không sai thêm một người thêm một phân lực hy vọng công tử thành toàn tư đồ vạn lý cũng phụ họa nói ra không sai chúng ta cùng đi cam đoan đánh doanh chính trở tay không kịp nông ra đám người nao nao mở miệng muốn cùng vương phong cùng đi tăng hải chỉ có điền ngôn duy trì trầm mặc không có n ó i câu nào bởi vì nàng biết rõ vương phong tất nhiên làm ra quyết định nhất định có hắn biện pháp quả nhiên vương phong ngăn t r ở nông g i a các đại đường chủ đề nghị nói không cần nhiều lời nông gia thụ này trọng thương hẳn nghỉ ngơi lấy lại sức một lần này tăng h ả i thành hành động ta tự có an bài các ngươi không cần lo lắng dứt lời vương phong đứng lên hướng về ngoài cửa đi về tăng h ả i lửa xém l ô n g m à y hắn nhất định muốn đuổi tại phòng lâu xuất phát trước đó đến nếu như hắn không đoán sai một lần này đông tuần doanh chính bản thân đã lâm vào quyền lực tranh đấu vòng xoáy bên trong sinh tử không ngờ vương phong không muốn một đời đế hoàng chết oan chết u ổ n g hắn cùng với doanh chính còn có một trận chưa chiến đấu giết doanh chính hắn muốn mình đọc thủ ầm ầm trên bầu trời chuyển đến tiếng oanh minh đó là kịch liệt chạy bằng hơi âm thanh một đạo khổng lồ cơ quan thú thân ả n h từ trên trời chậm rãi rơi xuống ban đại sư đến cơ quan chu tức đến rất đúng thời điểm đồng hành còn có vệ trang cái nhiếp long thả trung ly mọi đám người c ự tử lão giả ta xem ra tới đúng lúc ha ha ha ban đại sư tục tặng thanh em chuyển đến còn chuyển đến một trận tiếng cười vương phong thay thế gật đầu một cái nói ban đại sư quả nhiên biết rõ tâm ý mọi người theo ta đi mặc ra tất cả mọi người leo lên cơ quan chu tước q u ý bố anh bố mấy người cũng đều đến người khoác áo giáp tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn tìm về năm đó niềm tin cuối cùng vương phong nhìn trong đám người đ i ề n nôn một cái lấy truyền âm chi thuật đối với nàng nói một tiếng chờ ta trở lại cơ quan chu t ư ớ c phóng lên tận trời mang theo đ i ề n nôn đối với vương phong nhớ nung hướng về tăng hải thành đi Trước 154, Tăng、hải、Thành, vương phong trở về. Nông ra tiếp theo tình, thứ ra Vương Vương cũng có 154, Phong Nông Phong không lắng, gì Hải phải mọi về. lo sao sự dù mà mai tam n ư ơ n g càng là điền nôn thủ hộ giả độ trung thành hoàn toàn không cần lo lắng nông gia hiệp khôi vị trí điền nôn nhất định có thể kế thừa vương phong đám người trở lại tăng h ả i thành thời điểm nơi này tất cả biến hóa cũng không lớn vẫn là người đến người đi nối liền không dứt thương phiến tiếng giao hàng ở phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được duy nhất biến hóa k i a liền là bên trong thành thủ vệ biến nhiều hết mức khoảng chừng mấy ngàn chúng những cái này thủ vệ đều là đế quốc tinh b i n h trong chăm có một ứng cử viên so với bản địa tướng quân phủ chú quân thực lực càng tăng mạnh hơn vương phong đám người sau khi đi tới nơi này trực tiếp đi bảo đinh hữu gian khách sạn ha ha ha cự tử các ngươi xem như trở về ta còn lo lắng các ngươi không đổi kịp cuộc thịnh hội này đây vương phong đám người vừa đến liền nghe được thanh âm của hắn chuyển đến trưởng quỹ ta xem ngươi vóc người này là càng sống càng dễ chịu vương phong mở lên hắn trò đùa h ắ c h ắ cự c tử nói đùa đến cùng ta đến nội đường nói chuyện bào đình vô vô cái hót a a cười một tiếng dẫn dắt mọi người tiến về nội đường mọi người tại nội đường ngồi xuống ngồi vây quanh một vòng đinh trưởng quỹ cho mọi người đều ngâm một bình trả lúc này mới ngồi xuống đinh trưởng quỹ tăng hải thành có thể có tin tức gì cho mọi người nói một chút vương phong một bên uống trà một bên thản nhiên nói to lớn nhất sự tình tự nhiên là doanh chính sắp giáng lâm vương phong hiện tại muốn biết là t ă n g hải thành có cái gì biến hóa xuất hiện có phải hay không có cái gì nhân vật đến đinh trưởng q uy nghe thấy lập tức nghiêm túc lên nói c ự tử thật đúng là đừng nói mấy ngày nay trong thành đến rất nhiều quân đội đế quốc tinh nhuệ nhất long hồ kỵ binh đoàn c ũ n g tới còn có an tây trấn quân vương bài bộ đội bất quá lại không có hoàng kim hỏa kỵ binh trừ cái đó ra chúng ta phát hiện âm dương gia lại có cao thủ đi tới nơi này tổng cộng có ba người một nam hai nữ chỉ là thân phận cực kỳ thần bí chúng ta cũng không biết đến cùng là ai âm dương gia cao thủ đông đảo hơn nữa rất nhiều đều không có xuất thế qua đinh trưởng quy không biết cũng không hề cảm thấy kỳ quái người khác không biết vương phong lại có thể phán đoán ra đột nhiên xuất hiện ba người đơn giản là âm dương gia còn dư lại t r ư ở n g lão mà thôi âm dương ngũ đại trưởng lão bây giờ đã có người trở thành vương phong thủ hạng còn dư lại chỉ có một mực ở bên người đông hoàng thái nhất tương quân cùng tương phu nhân tương quân trưởng quản âm dương ngũ hành thổ bộ thân phận một mực rất thần bí cơ hồ không xuất hiện tương phu nhân kỳ thực là hai vị dung mạo khí chất không cách nào phân chị em các người một vị gọi n a hoàng một vị gọi nữ anh hai người cộng đồng trưởng quản âm dương gia ngũ hành vị bộ bởi vì hai người vô luận hình dạng hay là khí chất đều giống như lúc không cách nào phân biệt cho nên thống nhất bị gọi thành tương phu nhân cộng đồng chấp trưởng nước bộ đinh bản tử thấy ba người dù sao cũng là bọn họ ba tất nhiên tương quân tương phu nhân đều đến cái tiêu chắc chắn đông hoàng thái nhất cũng kém không nhiều phải xuất hiện vương phong trong lòng âm thầm tính toán thời gian ba người này xuất hiện có thể chứng minh đông hoàng thái nhất khẳng định sắp xuất hiện rồi mà doanh chính xuất hiện thời gian hẳn là cũng kém không nhiều t h ủ y hoàng đế đông tuần ở nơi này mấy ngày tầm đó đúng rồi cự tử hôm qua có người tới nơi này cho ta một phong thư không biết là người nào đưa tới gọi ta nhất định muốn tự mình chuyển giao cho ngươi ba lúc này đinh bản từ từ trong ngực móc ra một phong giấy viết thư đó là dùng vải vóc viết t hành bị đặt ở một cái xinh xắn cây trúc bên trong vương phong lấy ra giấy viết thư mở ra nhìn thoáng qua sau đó liền thu vào vải vóc bên trên chữ viết rất ít chỉ có đơn giản một dòng tiểu thánh hiền trang sâu trong r ừ n g trúc hy vọng cùng tiên sinh gặp một lần ký tên người là phụ tô chữ viết hào hùng khí thế mang theo một c ô khiêm tốn nhân hòa khí c h ấ t xem chữ như gặp người phụ tô trong câu chữ bên trong lộ ra khí tức tường hòa có thể thấy được người này đúng là một khiêm tốn nhân ái người vương phong tuy nhiên phái đạo trích tiến về quân doanh vì phù tô chữ a lan g đ ộ n g hơn nữa thuyết phục hắn cùng với bản thân hợp tác nhưng cái này còn không phải bảo đảm nhất hắn cùng với phù tô tầm đó rất có tất yếu gặp một lần thu hồi vải vóc vương phong nói ba gần nhất tăng hải thành không bình tĩnh doanh chính sắp giá lâm rất có thể ở nơi này một trong vòng hai ngày các n g ư y i đều chuẩn bị sẵn sàng đúng rồi hàn phi cùng thiếu vũ bọn họ tới rồi sao sớm tại lúc trước rời đi tăng hải thành thời điểm vương phong liền cùng hàn phi chia ra làm việc mặc kệ rời đi tăng hải bao lâu doanh chính đông tuần là sẽ không cải biến hắn để hàn phi về bách vũ trí địa mang đến thủ hạ hai vạn tinh、binh. c ba nhất là vương phong trước sau đem trung ly muội anh bố quý bố đều cho thu phục về sau để bọn hắn đi theo long thư trở lại thiếu vũ bên người nghĩ đến thực lực lại có tăng cường đinh bản tử nghe thấy nói hàn phi huynh lúc trước chuyển đến tin tức ở hai ngày này nhất định đến mà thiếu vũ bây giờ t ọ a c h ấ n lúc trước long thư lưu lại trong sân trại đã thu hồi bộ hạ cũ mấy ngàn người binh cường tướng rộng tùy thời có thể xuất động rất tốt như thế vạn sự sẵn sàng chỉ chờ danh o chính đến vương phong trên mặt tươi cười nhẹ nhàng hít một hơi trà trong mắt tinh quang c h ấ p động hắn chờ đợi ngày này đã đợi ba năm hắn hôm nay thực lực sâu không lường được so với ba năm trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nhớ năm đó vì cứu h n phi hắn tự mình mang theo lân nhi tiến về tần vương cung bên trong cứu hắn tao nộ chưa từng có chặt đường thậm chí đưa tới danh chính cùng đông hoàng thái nhất hai đại cao thủ tề thế hắn lúc đó bản thân thực lực còn chưa đủ đánh bại hai người chỉ có vận dụng trên người duy nhất một tấm tây môn suy tuyết thể nghiệm tạp tây môn suy tuyết thể nghiệm tạp lực lượng đến nay hắn đều rõ ràng n h ớ kỹ cái kia vô cùng vô tận k i ế m khí lăng lệ phong mang nhường hắn đánh bại không ai bị nổi thủy hoàng đế danh o chính ba lại cùng đông hoàng thái nhất đối quyết bên trong c h i ế m cứ lấy hơi yếu thượng phong có thể toàn thân mà lui tất cả những thứ này đều là thực lực giao phó hơn ba năm đến vương phong thực lực đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất mọi thứ đều cùng năm đó bất đồng hắn hiện tại có nguyên vẹn lòng tin cùng danh chính đông hoàng thái nhất làm sao cùng một trận quyết chiến Đám ngay ư thương ờ i một chút nghỉ h c kế tiếp về sau, đều l h n mình đi nghỉ. vương phong rất sớm đã ra cửa hắn đi tới bên bờ biển phát hiện nơi này đã cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần thật dài một đầu bờ biển toàn bộ đều là tiên ý nộ mã thiết kỵ binh mỗi một cái thiết kỵ binh trên người đều tản ra một cỗ thiết huyết khí tức sát phạt từ một điểm này có thể thấy được những cái này thiết kỵ binh đều tinh nhuệ n là lâu dài sinh hoạt trên chiến trường binh sĩ cũng chỉ có loại này lâu dài sinh hoạt trên chiến trường binh sĩ mới có thể cho người ta loại này hùng hạn khi t ứ c vì để tránh cho phiền phức vương phong cũng không có tới gần mà là xa x a quan sát một phen t h ậ n lâu vẫn như cũ bỏ neo ở vài d ò m biển bên ngoài nhìn không ra bất kỳ động tĩnh b ê ngoài n nhìn như không hề có động tĩnh gì có thể vương phong biết rõ bây giờ t h ậ n lâu bên trên nhất định là cao thủ nhiều như mây phòng thủ nghiêm mật dù sao hoàng đế b ậ hạ lập tức phải đến tương quân cùng tương phu nhân đến hiển nhiên là vì doanh chính đến làm chuẩn bị cuối cùng vương phong rất n hóa a n liền còn h h rời đi, bây giờ bây c thành i tiêu dao sinh, sinh vừa xuất hiện liền bị rất nhiều tiểu thánh hiền trang học sinh nhận ra những học sinh này trong mắt mang theo sừng bái kính ngưỡng thân xác từng cái đều đối với hắn hành lễ vương phong ở tiểu thánh hiền trang lại như thế nhật khí hoàn toàn là lúc trước hai lần giúp tiểu thánh hiền trang hóa giải đế quốc làm khó dễ lấy được hồi báo lần thứ nhất h ắ n khẩu chiến công tôn linh lung để một đợi biện hòa đại sư câm miệng không nói gì tức giận sắc mặt tái xanh lần thứ hai đối với đạo gia thiên tông h i ể u mộng đại sư để phù tô không có đạt được tiện nghi gì bảo vệ tiểu thánh hiền trang siêu nhiên địa vị hai chuyện này ở toàn bộ tiểu thánh hiền trang đều bị rộng rãi lan truyền những cái kia gặp qua vương phong lợi hại học sinh càng đem hắn nhìn thành sùng bái đối tượng đều lấy hắn là học tập mục tiêu cho nên thời gian qua đi hơn một tháng vương phong xuất hiện lần nữa tiểu thánh hiền trang học sinh nhìn thấy sùng bái đối tượng khó tránh khỏi có chút nóng tình vương đương hiểu biết do nguyên nhân trong đó hắn gửi cùng ở đây tiểu thánh hiển trang đệ tử từng cái chào hỏi lúc này mới tiến vào nội môn vương phong không có dừng lại thêm ở một tên đệ tử dẫn đường vương phong trực tiếp đi tiểu thánh hiển trang phía sau núi d ừ n g trúc nơi này là nho gia tông sư tuấn tử bế quan địa phương bình thường có rất ít người đến hắn cũng rất ít gặp người khác vương phong xem như tương đối đặc thù t ư ơ n g tại nơi này cùng tuấn tử luận qua kỳ đạo vương phong vừa tới nơi này phát hiện phục n i ệ m nhan lộ trương lương cùng tuấn tử đều đã đứng ở ngoài cửa n ê n đón giống như là n ê n đón cái gì quý khách đồng dạng cực kỳ long trọng vương phong nhìn thấy tình huống này ánh mắt hơi có chút h vừa hay nhìn thấy trương lương cho hắn đánh cái ánh mắt ánh mắt này nghĩ rõ ràng nho ra mấy vị này chỉ sợ đã biết bản thân thân phận suy nghĩ cũng không có sai mặc kệ dịch dung lại thế nào lợi hại cũng vô pháp tẩn tàng một người trong lúc vô tình bộc lộ đến khí tức cho dù là vương phong cũng vô pháp làm đến giọt nước không lọt nhìn thấy mấy người đứng ở cửa chính vương phong chủ động tiến lên chắp tay nói chư vị cho ta lần nữa giới thiệu bản thân ta là mặc gia vương phong trước kia đủ loại có nhiều bất đắc dĩ nhìn các vị thứ lỗi đã rõ ràng đám người đều biết thân phận của mình cũng không tất yếu lại che lấp lấp hố bản thân thân phận một ngày nào đó sẽ để lộ lúc này chính là một thời cơ tốt nguyên lai ngươi chính là mặc gia cự tử vương phong khó trách trẻ tuổi như vậy lại có đánh bại thiên tông h i ể u mộng đại sư tu vi lão phu thực sự là mắt vụ về c ư n h i ê n nhìn sai rồi tuân tử cười khổ không thôi trong lời nói tuy nhiên nhìn như đang trách cứ kỳ thật ngữ khí cũng rất bình thản không có nửa điểm tức giận bộ dạng tuân phu tử xin thứ tội lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ dù sao mặc gia cùng tiểu thánh hiền trang cho tới nay cũng không có qua lại gì tùy tiện tới cửa sợ gây nên hiểu lầm cho nên liền ra hạ sách này mong được tha thứ vương phong hành lễ bội dù sao cũng là bản thân lừa người ta trước đây tuân phu tử nói bản thân đùa hắn một trận kỳ thật cũng không nói sai thôi thôi có thể tận mắt chứng kiến đến trẻ tuổi như vậy tông sư là lao tử vinh hạnh sự tình trước kia ta lao đầu tử không so đo với ngươi tuân phu tử quăng quăng tay náo bất đắc gì nói ba lúc này phục n i ệ m đi tới nghiêm mặt nói vương phong cự tử tuy nhiên trước kia mặc ra cùng tiểu thánh hiền trang không có qua lại gì nhưng nhận được các hạ xuất thủ để tiểu thánh hiền trang có thể bảo trụ thanh danh nói đến vẫn là tiểu thánh hiền trang có thể bảo trụ thanh danh nói đến vẫn là u n g ư ờ i nhà họ mặc tình phục n i ệ m ở đây đã tạ về phần vương phong cự tử dịch dung thành nho ra đệ tử thân phân cũng là kế tạm thời ta đã nghe tử p h ò n g nói cự tử không cần để ở trong lòng phục nghiệm nói chuyện rất công chính mang theo nồng nặc lòng biết ơn từ những cái này lời nói bên trong có thể thấy được phục nghiệm cũng không phải là loại kia hoàn toàn máy móc người cũng hiểu được biên báo điều này cũng làm cho vương phong khá là ngoài ý mớn vốn cho là một phục nghiệm tính cách biết mình l ừ a gạt hắn về sau có lẽ sẽ phải tay h á o bỏ đi bây giờ xem ra ngược lại là bản thân quá lo lắng đại sư minh công tử đã tại bên trong chờ lấy không bằng để cự tử trước cùng công tử gặp qua về sau chúng ta bàn lại à trương lương ở một bên nhắc nhở một tiếng chỉ chỉ sau lưng phòng phục nghiệm lấy lại tinh thần nói tử p h ò n g nói có lý vương phong tự tử mời đến công tử đã đợi chờ lâu ngày tiểu thánh hiền trang cả đám người cũng không có tiến vào bọn họ n g h ê n đón vương phong về sau liền đi ra ngoài cửa đem nơi này phong bế bất luận kẻ nào chợ đều không được đi vào phong đại sảnh bài trí hoàn toàn như trước đây lúc này toàn thân áo trắng phù tô chính ngồi quỳ chân ở bàn cờ phía trước một thân một mình c h ấ p h ác bạch nhị tử đánh cờ c ụ ở phù tô sau lưng đứng đấy một tên đấu đồng nhân có ở sau lưng một chuôi cổ kiếm thân hình phong g i i chầm mặc không nói mặc dù không cách nào nhìn thấy hắn mặt mũi nhưng là từ phía sau hắn trên thân kiếm lại có thể thấy được người này chính là trương hàm ngày đó vương phong cũng không có giết trương hàm hơn nữa còn nhường hắn mang theo thủ hạ còn x u ấ t lại hơn mười tên ảnh mật vệ rút quân về doanh nói cho hắn đi tìm phụ tô có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch bây giờ xem ra trương hàm nghe vương phong lời nói hơn nữa đã từ phụ tô nơi đó chiếm được một vài thứ nhân sinh như kỳ thắng bại khó liệu chỉ có người đánh cờ mới có thể khống chế tất cả vương phong thanh â m nhàn nhạt chuyển đến phụ tô cùng trương hàm đồng thời xoay đầu lại vương tiên sinh quả nhiên đúng giờ phụ tô hữu lễ phù tô từ chờ đợi phía trước đứng lên trở lại cung kính cho vương phong thi lễ một cái trương hàm cũng không ngoại lệ đi theo phù tô cùng một chỗ hành lễ vương phong gật đầu một cái nói công tử lần này đến thế nhưng là quyết định tốt là làm người đánh cờ hay phải làm c h ồ n g cuộc quân cờ chương một trăm năm mươi sáu phù tô thái độ mục tiêu thật lâu phù tô là đại tần đế quốc công tử mặc dù có thân phận trói mắt nhưng y nguyên không cách nào đào thoát bị không vận mệnh nội bộ đế quốc tranh đấu nhường hắn đường, đường một cái đại hoàng tử chỉ có thể đến biên quan trấn thủ còn hãm sâu lan động kém chút chết đi đây là hạng gì bi a y ba lần trước đạo trích đưa lên giải dược thời điểm thật n g đ ạ hy vọng ư ta đại tần đế quốc mãi mãi cũng có thể an tĩnh như vậy phát triển tiếp mà không phải dùng chiến tranh đến thuyết minh đế quốc cường đại phù tô đứng thẳng về sau đối với vương phong nói một câu nói như vậy thoạt nhìn cảm khái rất nhiều ngay cả một bên trương hàm nghe được câu này cũng không nhịn được đọc dùng là công tử bao la lòng dạ lây đã nhiều năm như vậy đại tần đế quốc thành lập về sau tuy nhiên rất cường đại nhưng đế quốc có đông đảo thai hoàng hầm đế quốc h à n g n ă m trưng thu t r ắ n g đinh g e n đúc vạn lý trường thành địa quan s ạ n đạo tử thương không biết bao nhiêu tuyệt đối không ít hơn mười vạn nhân số bọn họ đều bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân chết đi cả nước các nơi nhất là lục quốc di dân cơ bản đều đã lòng dạng á n hận đối với đại tần thống trị rất không hài lòng cho rằng doanh chính là cái bạo quân loại này cựu hận cực kỳ đáng sợ cuối cùng có một ngày sẽ phát triển không cách nào ức chế ngươi muốn bách tính an cư lạc nghiệp thiên hạ thái bình liền muốn nhìn ngươi làm sao quản lý bất quá nếu là ngươi không cách nào làm đến trong lòng ta suy nghĩ như vậy ngươi sẽ biết ta làm sao đối với ngươi vương phong chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói trong lời nói mang theo như c t như không sắc cơ thiên hạ thái bình bốn chữ nói dễ kỳ thật có bao nhiêu khó khăn vương phong chính mình cũng không biết những này là người đơn ư g quyền nên suy tính vấn đề hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân đi k h ô n g chế một cái đế quốc hắn càng ưa thích làm một cái vung tay t r ư n g quỹ đứng ở phía sau màn vương phong tiên sinh một lần này hỏa loạn không biết có thể bảo phụ hoàng ta không việc gì phù tô cuối cùng mở miệng hỏi đây là hắn tâm lý quan tâm nhất một vấn đề hắn cũng không muốn yêu mình phụ hoàng lọt vào cái gì bất chắc vương phong đứng ở cửa hơi hơi chầm tư nói thiên mệnh nhất định không thể cơ cầu ngươi chính là thuận theo tự nhiên a thiên mệnh nhất định sao phù tô toàn thân chấn động trong lòng hiện lên một đạo dự cảm bất tường hắn cảm giác được sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh tốt ta phải đi phù tô nhớ k ỹ lời nói của ta vương phong rời đi không có dừng lại lâu hắn tới gặp phù tô cũng là làm sao cùng một lần dò xét mà thôi nếu như phù tô không có dựa theo yêu cầu của mình đi làm cái kia vương phong cũng chỉ dành cho hắn đến một tấm trung thành tạm gian phòng bên trong trương hàm gặp vương phong đã đi hướng về phù tô thi lễ một cái nói công tử đế quốc đại loạn chúng ta cần làm chút cái gì dù sao cũng là ảnh mật vệ thống lĩnh đế quốc tướng tinh một trong trương hàm có trọng yếu sứ mệnh kia liền là bảo hộ đế quốc sau cùng một đạo phòng t i ế n phù tô nghe thấy khẽ lắc đầu nói không cần phụ hoàng cũng không biết chúng ta tới đây hắn cũng không cho phép chúng ta tự tiện hành động tất nhiên vương phong tiên sinh c ó biện pháp bình định phản loạn vậy liền dựa theo hắn nói l à a chỉ hy vọng đám này phản tặc một lần này toàn bộ đệ tội phụ hoàng có thể bình an trở về Phu t vương phong dỡ rời đi rừng trúc về sau cũng không có lập tức đi ngay mà là đi tới tiểu thánh hiển trang trang viên cùng phục nghiệm đám người nói chuyện với nhau trong chốc lát bây giờ đế quốc hình thức phục nghiệm đám người phi thường minh bạch cảm nhận được có một cố mạch nước ngầm đang không ngừng phun trào vương phong minh doanh chính đông tuần sắp đến lần này hai ngày tầm đó nhất định đến không biết tăng hải thành sẽ phát sinh như thế nào biến đổi lớn phục nghiệm trên mặt một tia vẻ u sầu bình thản nói ra tăng hải thành phát ra náo động đã là không cách nào tránh khỏi chỉ là tiểu thánh hiền trang rất có thể bởi vậy nhận một chút tác động đến lại không phải hắn muốn thấy phục nghiệm minh quá lo lắng vương phong giơ lên trong tay trà thơm nhẹ nhàng dân một cái nói doanh chính đông tuần trận này chiến đã không cách nào tránh khỏi nhưng ta tin tưởng nhất định sẽ không lan đến gần dân chúng trong thành cùng tiểu thánh hiền trang hy vọng như thế phục n i ệ m gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu vương phong đứng lên chắp tay nói phục n i ệ m minh hôm nay còn có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu vương phong liền cáo từ trước vương phong minh đi thong thả nếu là có rảnh tùy thời đến ta tiểu thánh hiền trang phục nghiệm nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy phục nghiệm đối với vương phong vẫn là rất bội phục không chỉ có học thức bên bác thực lực sâu không lường được hơn nữa nhường hắn cảm giác làm người cũng không tệ đáng giá kết giao đại sư minh ta đưa tiễn ta đại ca từ phòng thi lễ một cái cung kính nói ra hắn cùng với vương phong quan hệ đám người cũng đã biết được dù sao biết rõ vương phong thân phận quan hệ giữa bọn họ cũng liền không phải bí mật gì phục n i ệ m gật đầu một cái biểu thị đồng ý đã từng mặc ra cùng tiểu thánh hiền trang không liên hệ chút nào không có nửa phần gặp nhau nhưng hôm nay đã là lúc này không giống ngày xưa mặc ra cự tử vương phong mấy lần ra tay giúp đỡ để tiểu thánh hiền trang miễn đi hai lần t h a i họa tình nghĩa sâu nặng nho ra chú ý tích thủy tri ân làm dung t u y ể n tương báo phục nghiệm đám người tự nhiên hiểu được đạo lý này về sau tiểu thánh hiền trang cùng mặc ra tiếp xúc so sánh đã từng sẽ chỉ càng thêm tấp nập vương phong cùng trương lương hai người một đường ra tiểu thánh hiền trang hướng thẳng đến trong núi đi đại ca một lần này đại chiến ngươi có mấy tầng năm chắc trương、lương、nhàn nhạc hỏi năm chắc Mười tầng. vương phong nói lời kinh người liền xem như trương lương đồng dạng bình tĩnh trần một người cũng tránh không được lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết một lần này đế quốc nhất định có tầng tầng lớp lớp cao thủ xuất hiện cái kia đế quốc thiết kỵ binh liền càng không cần phải nói kết vẽ kết lũ thủ hộ l ấ y nhị đệ có đôi khi ngươi nghĩ nhiều lắm sự tình cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy vương phong vừa đi một bên tiếp tục nói doanh chính đông tuần nhìn như phòng thủ nghiêm mật nhưng kỳ thật hắn dựa vào không ngoài âm dương ra một đám người về phần những cái kia binh sĩ không cách nào leo lên thật lâu nói cách khác mục tiêu chủ yếu của chúng ta cũng chỉ có thật lâu bên trên đám người kia mà thôi chương một trăm năm mươi bảy hàn phi danh o chính giá lâm tăng hải tăng hải thành bên ngoài nơi núi rừng sâu xa long thư thiết lập sân trại vương phong cùng trương lương thân ảnh xuất hiện ở đây bọn họ vừa xuất hiện rất nhanh liền đưa tới đ ằ n g l o n g quân đoàn chú ý vương phong tiên sinh trương lương tiên sinh các nơi g ư đã tới nhanh vào bên trong ba cái kia trực đ ằ n g l o n g quân đoàn binh sĩ hiển nhiên nhận biết hai người vừa nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi vương phong hai người cũng không k h á c h khí lên tiếng c h à o liền tiến vào bây giờ đ ằ n g lòng quân đoàn có được mấy ngàn binh lực tản mát cả nước các nơi binh sĩ không ở từng cái trở về tiếp qua mấy tháng chắc chắn sẽ hình thành một cỗ khổng lồ quân lực đàng long quân đoàn tái hiện đại biểu cho sở quốc lực lượng phục sinh bây giờ đàng long quân đoàn không chỉ có nhân số bắt đầu tăng trở lại sức chiến đấu cũng bắt đầu từ từ khôi phục tóm lại có một ngày sẽ tái hiện huy hoàng rất nhanh vương phong hai người theo cánh rừng đi vào chỗ sâu chung quanh đều có nhiều đội binh sĩ tuần tra đứng gác phân công rõ ràng vương h i n h từ phòng các ngươi cuối cùng đến ba lúc này đại trại bên trong đi tới một đám người hướng về vương phong bọn họ đi tới cầm đầu chính là một bộ trang phục màu trắng han phi ở bên cạnh hắn còn có mặt thất hải giao long giáp trang nghiêm một bộ thống xoáy bộ dáng hạng thiếu vũ ở hai người bọn họ sau lưng đến cũng đều là một chút người quen phạm tăng hạng lương long mục trung ly muội anh bố quý bố cùng một đám người toàn bộ đều đến đông đủ h à n phi ngươi không phải cũng là vừa tới sao đám người hội tụ cùng một chỗ hai bên đều rất quen thuộc nói chuyện đều tương đối tùy tính cũng không có nhiều như vậy câu thúc vương phong đại ca cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy ba lúc này hạng thiếu vũ đột nhiên quỳ một chân trên đất hướng về vương phong trịnh trọng thi lễ một cái phạm tăng đám người xem xét cũng đều quỳ một chân trên đất hành đại lễ dù sao Tam thể nữa, quân quỳ đều xuống, xuống. bọn họ đương nhiên không thể rơi xuống. Hơn chủ họ xoáy đã rơi vương phong cũng xác không giá có nhiều lời lần này tăng hại thành hành động hắn cảm nhận được bản thân khoảng cách rời đi tần thời minh nguyện thế giới thời gian đã không xa mọi người nghe thấy, đi vào nói hàn phi chào hỏi đám người cùng một chỗ tiến vào bên trong chậm rãi đàm luận chi tiết đám người vào chỗ vương phong liền mở miệng hỏi chư vị doanh chính sắp đến lần này hành động mọi người có thể đều chuẩn bị xong vương phong đại ca xin yên tâm chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả quân sĩ đều đã xoa tay chuẩn bị hào hào đánh một trận hạng thiếu vũ có chút hưng phấn đ ằ n g long quân đoàn đúng nghĩa trận thứ nhất lập tức phải bắt đầu không chỉ có hắn người cầm đầu này lộ ra hưng phấn tất cả đ ằ n g long quân đoàn bình sĩ đều rất hưng phấn vương phong gật đầu một cái nhìn thấy đ ằ n g long quân đoàn như thế sĩ khí hắn cũng tính yên tâm về phần hàn phi bộ đội hắn một chút cũng không lo lắng có hàn phi vị này vô luận là trí tuệ hay là võ công đều sâu không lường được người tài ba ở dưới tay hắn bộ đội như thế nào lại kém đây tiếp theo thời gian vương phong cùng hàn phi đ á m người cụ thể nói cặn kẽ kế hoạch tấn công thẳng đến buổi chiều mới từ đ ạ i trại trở về cùng, cùng lúc đó Tăng、hải、Thành bên trong, đại tần thiết binh bên đường đường, Hải không không đại, đại tần thủy i ế t kỵ b hoàng mở đế n đường g đem tất phố thanh bệ hạ giáng lâm tang hải thành tất cả mọi người hành quỳ lệ lễ, lễ một đạo lanh lành g không không đừng nói nữa cần thận họa từ miệng mà ra dân chúng tiếng nghị luận rất nhẹ cũng không vang dội nhưng vẫn là sợ dẫn tới thái họa nhao nhao lựa chọn y miệng đường cái nhạc khí thanh âm càng thêm vang dội từng hàng thiết kỵ bình sau khi đi qua lại xuất hiện một chút người mặc áo giáp màu đỏ đầu đội khôi mạo người những người này vô luận là cách gan mặc vẫn là khí tức đều vượt xa những cái kia thiết kỵ binh ánh mắt của bọn hắn giống như chị mừng sắc bén vô cùng không người nào dám cùng bọn hắn đối mặt những người này chính là doanh chính thủ hạng cường đại nhất thủ vệ ảnh mật vệ theo ảnh mật vệ đi qua hậu phương một khung to lớn xe kéo chậm rãi t o à này n xe đệm uy nghiêm hoa lệ xa hoa cao quý không tàn nổi có một loại đế hoàng uy nghiêm từ đó chuyển đến xe kéo đi qua tất cả mọi người không tự chủ toát ra một cỗ mồ hôi lạnh loại kia kiềm chế ở sâu trong linh hồn cảm giác quả thực quá đáng sợ đây cũng không phải là võ công mà là đế hoàng khí tức quá mức nồng đ ậ m đối với người sinh ra một loại ảnh hưởng trên xe kéo có hoa lệ tơ tằm màn che treo cũng không thể hoàn toàn nhìn vào bên trong chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy một tên người mặc hát sắc long bảo đỉnh đầu châu quan nam tử quỳ ngồi ở bên trong doanh chính rốt cuộc đã đến cái này bạo quân đại thiết c h ủ ý đứng ở hữu gian khách sạn bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới đội ngũ ánh mắt lộ ra một cơn l ử a giận hắn đối với tần quốc không có nửa điểm hảo cảm nhất là doanh chính nếu như không phải doanh chính hạ lệnh tiến công yến quốc vậy hắn năm đó cũng sẽ không mất đi nhiều như vậy huynh đệ đừng xung động chờ cự tử trở về nhất định có hành、động. một lần này đông tuần đội hình cực kỳ khổng lồ trong chiều nổi danh đại thần cơ hồ đều đến rất nhanh đội xe chậm rãi đi qua hướng về bên bờ biển thật lâu đi đường phố chậm rãi khôi phục dáng rất ban đầu tất cả thiết kỵ binh cũng đều nhanh chóng rút đi cũng không lâu lắm vương phong cùng trương lương đi tới hữu gian khách sạn t vương c t phong chưa hề nói quá nhiều khích lệ lời nói một trận chiến này mọi người đã sớm chờ mong đã lâu cũng chuẩn bị thật lâu mỗi người trạng thái đều rất tốt có thể thông ra đường lối c ự tử yên tâm đi hết thể tất cả đều đã chuẩn bị xong một trận chiến này tất cả mọi người phải đợi quá lâu ban đại sư trịnh trọng nói Hắn t ở, ở, ở ban t đại sư tâm lý vương phong là mặc gia từ trước tới nay cao thủ mạnh nhất vĩ đại nhất cự tử cho dù cùng mặc gia đời thứ nhất cự tử so sánh cũng không thua bao nhiêu cái này cũng không phải là ban đại sư một người ý nghĩ mà là hiện tại toàn bộ mặc r a ý nghĩ đều cùng hắn không có sai biệt hắc hắc tự tử ban lão đầu nói đúng chúng ta chờ đợi ngày này cũng chờ rất lâu ngươi cứ yên tâm đi ngươi nói đúng hay không thiết đại thống lĩnh đạo trích cười hì hì nói ra còn vừa không quên vô vô hảo h u y n h đệ đại thiết chủ y bà vai đại thiết chủ y s o n g quyền nắm chặt nói đại ca tuy nhiên tiểu trích gia hỏa này bình thường rất không đáng tin cậy nhưng là một lần này lời hắn nói ta rất tán động ta cũng sớm đã chuẩn bị xong doanh chính gia hỏa này hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ ta nhất định muốn tìm hắn báo thủ ba toàn bộ mặc g a bên trong tuyên lệnh cho hàn phi cùng thiếu vũ để bọn hắn dẫn đầu binh mã giữ vững ngoài thành đem tăng hải thành bên ngoài ba vạn cấm vệ quân ngăn chặn không được vượt qua thành trì nửa bước tăng hải thành bên trong chú đóng mấy ngàn binh mã thoạt nhìn đã rất nhiều nhưng là vương phong biết rõ cái này còn thiếu rất nhiều chỉ bằng danh chính hai chữ này điểm ấy binh mã căn bản không thể cho thấy hắn xem như tần thủy hoàng thân phận ngoài thành ba vạn đại quân ẩn tàng cực sâu nếu không phải vương phong phái đạo trích tự mình tìm kiếm thật đúng là không nhất định phát giác cũng may mắn vương phong nghĩ tới chỗ này nếu không thì ba vạn cấm vệ quân vào thành coi như vương phong bản thân không có việc gì những người khác cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi lữ bại câu thương không phải vương phong muốn thấy hắn muốn chính là tất cả mọi người có thể toàn thân mà lui hơn nữa đạt tới kết quả mình mong muốn hàn phi cùng hạng thiếu vũ binh mã cộng lại cũng kém không nhiều có ba vạn có hàn phi chỉ huy tác chiến cùng đông đảo đại tướng trận chiến này nhất định có thể thành cự t ừ yên tâm chuyện này ta lập tức liền đi làm đạo trích lĩnh mệnh trực tiếp biến mất trong phòng đạo trích đúng là cực tốt nhân thủ có hắn ở truyền lệnh có thể làm được đánh bất ngờ hơn nữa tốc độ cũng mau vương phong nhìn qua đám người tiếp tục nói đại thiết chủ y kinh k h à tuyết nữ mặc nha b ạ c h phượng nội thành có ba nghìn tiết quân các ngươi các mang một đội mặc gia đệ tử cùng lưu xa tổ chức người toàn lực chặn là giết là ba thuộc hạ minh bạch ba lúc này vương phong không có bất kỳ cái gì thiết bị ngay cả tuyết nữ đều lên trận có thể thấy được hắn đối với trận chiến này coi trọng kỳ thật tuyết nữ nhìn thấy vương phong chủ động đưa nàng an bài ra sân chiến đấu tâm lý rất vui vẻ ý vị này ở vương phong tâm lý nàng không phải một cái bình hoa nàng cũng có thể giúp vương phong chia sẻ áp lực đây chính là đối với nàng lớn nhất tán thành ai nha lúc này cửa đột nhiên được mở ra bên ngoài truyền đến một đạo mang theo nội ý thanh âm bất quá thanh âm kia lại cực kỳ êm hai trừ bỏ vương phong bên ngoài tất cả mọi người cảm giác giống như tiên âm một dạng chuyện lớn như vậy cứ nhiên không mang tới chúng ta bọn tỉ muội đây là chướng mắt chúng ta những nữ nhân này nha dẫn đầu tiến vào nơi này nữ tử một thân quần dài màu tím tóc vén lên thật cao thân hình yêu mị rất có mê người ở phía sau của nàng còn đi theo một đám cô gái t u y ệ t mỹ t ừ n g cái đều là tuyệt thế vô song vương phong nhìn thấy này một đám nữ tử lập tức cười khổ đứng lên không cần phải nói những người này đều là vương phong nữ nhân từ tử nữ dẫn đội diễm linh cơ lộng ọ c đoan mục dung đông quân lân nhi hồng liên cùng một đám nữ tử tất cả đều tới đi ở sau cùng là một tên đại hán lộ ra rất không có ý tứ đại hán này chính là vương phong lưu tại mặc gia cơ quan thành bảo hộ chúng nữ vô sống quỷ hiển nhiên hắn không thể ngăn lại một đám nương tử quân Ha ha. vương phong cười một tiếng đi tới nói các ngươi làm sao cũng tới kỳ thật cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy nơi này nhân thủ không sai biệt lắm đủ rồi ta nghĩ cũng cũng không cần phải để cho các ngươi thật xa đến đây à vương phong có chút bất đắc dĩ đây đương nhiên là lời nói dối nguyên nhân chân chính hắn biết rõ chúng nữ cũng khẳng định biết rõ chỉ là liền tuyết nữ đều muốn ra chiến trường mấy người các nàng lại ở mặt ra cơ quan thành tranh né lấy cái này khiến các nàng cảm thấy mình vô dụng tỉ tỉ các người đã tới cũng quá tốt ta còn sợ không cách nào gánh chịu cái này trước trách lớn các người vừa vặn giúp ta cùng một chỗ chia sẻ cũng tốt để phu quân tránh lo âu về sau tuyết nữ nhìn thấy chúng nữ đến liền vội vàng tiến lên giữ chặt t ử nữ tay vừa cười vừa nói hành động này để mọi người tại đây đều khuôn mặt có chút động thầm nói cự tử thực sự là lợi hại mỗi một cái thê tử không chỉ có đều hiểu được lẫn nhau bao dung càng hiểu rõ vì hắn đi làm bất cứ chuyện gì tuyết nữ thông minh cử động cũng để cho vương phong gật đầu cười tuyết nữ nói đúng dạng này mấy người các người đi theo tuyết nữ đều là đi rét tận nội thành tất cả thiết k�� vô song ngươi liền cùng đại thiết chủ y à dù sao các ngươi thoạt nhìn càng giống là huynh đệ vương phong rất nhanh làm ra an bài bất quá cuối cùng đối với vô song lời nói giả vờ giận hắn vô dụng lời nhắn nhủ sự t ì n h đều không làm tốt đại thiết chủ y ngược lại là rất vui vẻ hắn nhưng là biết do vô song quỷ thực lực tu luyện võ học cùng hắn một dạng đều là k i m cương bất phôi thần công hai người liên thủ nhất định đánh đầu thằng đó chúng nữ chiếm được căn bài rất ngoan ngoan không nói gì thêm đều đứng qua một bên vương phong đứng ở mọi người trung gian nói một lúc lâu sau hướng thật lâu phát động tiến công là tần thời minh nguyện thế giới bánh xe số mệnh bắt đầu sau cùng chuyển động tất cả đều đang dựa theo vương phong an bài bộ dáng tiến hành ba cuối cùng một trận chiến sẽ quyết định thiên hạ sau cùng đại cục có lẽ như vậy mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới c h ư n một trăm năm mươi chín chúng bạn xa lánh doanh chính doanh chính leo lên thật lâu đâm dương gia tả hữu hộ pháp ngũ đại trưởng lão cùng công tâu ban bọn người tới đón tiếp một đoàn người đi tới thật lâu tầng cao nhất nơi này là chuyên môn vì doanh chính thiết kế một chỗ hành cùng tráng lệ cực điểm xa hoa hoàng kim tạo thành chân long quanh quần ghế ngồi phủ lên thật dày thực ra hộ đệm mặt đất trải lấy thật dày thảm đi ở phía trên mềm nhưng không có chút nào trở ngại cực kỳ thoải mái dễ chịu doanh chính ngồi ở thuộc về mình lo nghỉ uy nghiêm ánh mắt đảo qua đám người nói n g u y ệ t thần các ngươi đại thủ lĩnh còn chưa tới sao n g u y ệ t thần nghe thấy dấu ở lụa mỏng đằng sau ánh mắt tránh bông n ú c ních thong dong nói ra hoàng đế bệ hạ đại thống linh đã tại đêm qua đến chỉ là hừ hôm qua đến vì sao hôm nay không tới gặp quả nhân chẳng lẽ đông hoàng thái nhất đã không đem quả nhân để ở trong mắt sao doanh chính trong lòng giận dữ cái này đông hoàng thái nhất càng ngày càng làm c à n liền hắn tự mình đến cũng dám không ra liên tiếp điều này hiển nhiên là không đem hắn để vào mắt tuy nhiên đông hoàng thái nhất rất mạnh nhưng đừng quên một người có mạnh hơn thì có ích lợi gì đây doanh chính chính là toàn bộ đại tần đế quốc hoàng đế đâm dương ra một nhà lực lượng lại như thế nào có thể cùng cơ quan quốc gia chống lại nói đến cùng đông hoàng thái nhất bất quá là một cái thần tử bây giờ nhưng ngay cả tiếp giá cũng không tới doanh chính tức giận không gì đáng trách bệ hạ bất giận đông hoàng các hạ e sợ cho bệ hạ đến vương phong lại sẽ xuất hiện q u b y dối tăng thêm mấy ngày liền đi đường chân khí hơi có hao tổn cho nên dự định tính dưỡng một đêm đả tọa vật công tinh hồn đứng dậy thản nhiên nói tuy nhiên ngôn ngữ phía trên thoạt nhìn rất thành khẩn nhưng doanh chính lại không phải người ngu cái này tỏ rõ chính là một cái cớ căn bản chính là đông hoàng thái nhất cố ý làm À, có đúng không doanh chính mắt lộ ra hàn quang nhàn nhạt đế vương uy nghiêm phát ra hắn tâm lý n ắ m chắc âm dương ra bây giờ cánh chim đã lớn khó đối phó nhất là đông hoàng thái nhất thực lực sâu không lường được cũng không tiện quá mức t r á c h t ộ i cho nên doanh chính lựa chọn trầm mặc cũng không có nói thêm nữa vân trung quân ngươi dự định khi nào an bài thận lâu xuất phát doanh chính đẻ xuống trong lòng lựa giận nhìn về phía vân trung quân hỏi vân trung quân là cả phòng lâu người cầm lái lại là đông tuần toàn quyền chỉ huy chỉ có hắn biết rõ hải ngoại tam tiên đ ả o vị trí hết thể đều phải tùy hắn đến định đoạt b ậ y hạ mấy ngày nay trên biển sóng gió nhỏ dần nhưng còn chưa đạt tới thích hợp nhất ra biển thời cơ tiếp qua ba ngày hải triều thối lui về sau t h ậ t lâu liền có thể khởi hành vân trung quân cũng sớm đã tính toán qua thời gian như thực nói ra ba ngày sau nếu quả nhân mệnh ngươi lập tức xuất phát đây danh o chính thanh âm tràn đầy uy nghiêm có một c ố làm cho người không cách nào kháng cự bá đạo liền xem như vân trung quân cũng vô pháp chống lại ba ngày thời gian biến số quá lớn đông quận chi chiến vẫn không có tin tức chuyển đến ảnh mật vệ càng là phảng phất mất tích đồng dạng liền trương hàm tin tức cũng không có chuyển đến điều này hiển nhiên rất không bình thường tin tức không cách nào truyền lại doanh chính có nghi ngờ trong lòng trong này tuyệt đối ẩn tàng tin tức trọng yếu hơn nữa rất cũng có thể là bị người cố ý chặn đường toàn bộ đế quốc bên trong có cái này năng lực có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ là bây giờ không có thực tế chứng cứ liền xem như hắn doanh chính cũng không có cách nào đông tuần bắt đầu phải đối mặt nhiều lắm đặc biệt là vương phong cái này từ địch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này cho nên doanh chính cảm thấy ba ngày thực sự là quá dài có quá nhiều biến số không cách nào khống chế b doanh ế n chính đang muốn trả lời đột nhiên lông mày đột nhiên nhữ lại trực tiếp từ trên long ý đứng lên đi hướng phía ngoài một chỗ bình đài chỗ này bình đài là chuyên môn thiết kế đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phương xa phong cảnh cũng có thể từ bên trên nhìn về phía dưới nhìn thấy phía dưới phát sinh tất cả mọi chuyện doanh chính phát hiện có gì thường ở đây âm dương gia cao thủ tự nhiên cũng phát hiện đó là t ừ n g đợt tiếng la g i ế t từ nơi không xa chuyển đến mặc ra phản đ ị c h cư nhiên đánh đến nơi này doanh chính thực lực c ư ờ n g đại có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm tình cảnh cũng không là lạ hắn nhìn thấy bờ biển bên cạnh đại tân thiết kỵ binh đã phát động tiến công mà một phương khác có nam có nữ nhân số ước chừng có năm mươi sáu mươi người đang nhanh chóng đánh giết thiết kỵ binh vậy hạ đúng là mặc ra phản đ ị c h xem ra bọn họ chiếm được ngài đi tới tăng hải tin tức lý tư cầm qua một kiện nhìn về nơi xa công cụ cẩn thận nhìn một phen hét lên kinh ngạc hắn không có võ công chỉ có thể dựa vào công cụ đám người nghe thấy biểu lộ không giống nhau â m dương ra người từng cái đều rất t r ầ mặc m cũng không có phát biểu ý kiến gì phía sau hồ hợi cùng triệu cao l ư ớ t nhau một vòng lanh quang từ riêng mình trong mắt lóe lên hai người mưu tầm mưu m ã tầm mã hai bên một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ xem ra thực sự là trời trợ giúp chúng ta triệu cao cho hồ hợi truyền âm nói ra xác thực như thế mặc ra phản định đến thật là đúng lúc cho chúng ta cung cấp một cái cơ hội tuyệt vời hồ hợi trong mắt lóe lên vẻ đ i n cuồng hắn cùng với triệu cao mưu đồ bí mật xoan vị đã không phải là một ngày hai ngày trước kia có phù tô ở là hắn trở ngại lớn nhất bây giờ phù tô hoàn toàn bị đại sập doanh chính cũng không phải thân ở hoàng cung cho dù là ba vạn cấm quân cũng bị hồ hợi cùng triệu cao điều đi ngoài thành không cách nào hình thành bảo hộ như thế cơ hội trời cho nếu là bỏ qua k i a liền là thiên đại lãng phí thế tử đến lượt ngươi ra sân rồi triệu cao khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh truyền thanh nói ra hồ hợi hiểu ý đi từ từ hướng doanh chính ba cái này người mặc long bảo huy nghiêm cao quý đế vương bản thân phụ hoàng rốt cục tới mức độ này phụ hoàng xem ra vương phong quyết tâm muốn giết người a hồ hợi đứng ở danh o chính bên người lãnh đ ạ m nói ra trong lời nói mang theo một tia t h ở ơ danh o chính xoay đầu lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về hắn nói có đúng không như vậy nơi g ư đây có phải hay không chờ đợi ngày này đã đợi không thể chờ đợi v a n h hồ hợi nghe thấy trong đầu hơi chấn động một chút hắn không nghĩ tới bản thân phụ hoàng cư nhiên đã biết bản thân tâm tư thế nhưng là cho tới nay hắn đều hoàn toàn như trước đây yêu thương bản thân chẳng lẽ đó đều là giả tựa sao hay là nói hắn vẫn luôn không nói ra chính là vì chờ đợi ngày này nếu quả thật là như thế này chương á i kia lấy một trăm t sáu mươi thiên cổ nhất đế doanh chính hồ hợi cười lạnh nhìn về doanh chính trên mặt của hắn hoàn toàn không nhìn thấy phụ tử ở giữa tình cảm chỉ có đối với quyền lực dục vọng hoàng gia không tình thân lời này ở thời khắc này bị thuyết minh vô cùng rõ ràng danh o chính q u a y người dùng đ ố i đãi người xa lạ ánh mắt nhìn xem hồ hợi lạnh lùng nói ra xem ra ngươi đã vì một ngày này chuẩn bị hồi lâu ngươi có bao nhiêu át chủ bài không bằng đều bày ra à để vi phụ cũng nhìn xem ta dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy ngươi học được bao nhiêu danh o chính phảng phất đã sớm xem thấu hồ hợi đồng dạng không chỉ không có giận dữ gian dạy thậm chí còn hào phóng nhường hắn đem chính mình tất cả át chủ bài lộ ra nếu là người bình thường nói như vậy có lẽ sẽ bị cho rằng là đồ đẩn nhưng người này là danh chính tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt không người nào dám nói danh chính là kẻ ngu t hồ ậ m hợi rõ ràng mọi người tại đây cũng đều rõ ràng nhưng là hôm nay đi đến một bước này hồ hợi đã là đạn đã lên lòng không phát không được hắn không có đường lụi bước ra một bước chỉ có một đường đi đến cùng tất nhiên phụ hoàng mới biết vậy ta cũng không tiện trì hoãn hồ hợi vừa mới nói xong từ từ lui ra phía sau khoảng cách danh o chính mấy mét bên ngoài ngược lại sau đó triệu cao lý tư cùng âm dương ra đám người đều đứng tới h i ệ n nhiên cùng danh o chính mỗi người đi một ngã mà danh o chính bên này chỉ còn lại có một cái công tâu cựu cùng vương tiễn ba lớn mật các ngươi cư nhiên cư nhiên đều phản bội bệ hạ lòng dạ đang chém vương tiễn rút ra trong tay cổ kiếm chỉ phía xa hồ hợi ánh mắt bên trong sát ý n ồ n g đ ậ m l i ê n lý tư đều làm phản rồi có thể thấy được toàn bộ đại tần đế quốc còn có bao nhiêu người không có làm phản thật là thú vị bệ hạ nâng đỡ âm dương ra bây giờ xem ra là lông cánh đầy đủ ngược lại đầu nhập vào cho một cái âm dương nhãn lúc trước nghèo túng như chó thừa tướng bây giờ cũng trả đũa thoạt nhìn cả đám đều giả vờ giả vịt không nghĩ tới còn không bằng ta công tâu h cựu công tâu h cựu cũng không có làm phản mà là đứng ở bên người vương tiễn chắp hai tay sau lưng âm dương quái khí nói ra lão đầu này thế mà lại làm ra bậc này lựa chọn ngược lại để doanh chính có chút n g o à i ý m ớ n doanh chính dội ra một tay ngăn trở vương tiễn cùng công tâu h cựu nói tiếp ngược lại nhìn về phía một chỗ nói đông hoàng các hạ tất nhiên đến làm sao cần phải trốn trốn tránh tránh hắn chắp hai tay sau lưng một cô đế hoàng uy nghiêm từ thể nội bạo phát ra hướng về một chỗ bí ẩn chi địa bạnh k í c đi đế đạo o l người khí. Xem xem ra, tọa bản vẫn t là n n g g ư này chính là âm dương gia đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất năm đó cùng vương phong một trận chiến về sau đông hoàng thái nhất mai danh nhận tích cũng không còn xuất hiện cho dù là danh o chính cũng chưa từng gặp qua hắn mấy năm không gặp đông hoàng các hạ tu vi càng ngày càng cao thâm mặt trắc xem ra ngươi đã nửa chân đạp đến vào thiên đạo phạm vi danh chính thản nhiên nói không có nửa điểm e ngại đông hoàng thái nhất gần như trong thần thoại nhân vật thực lực thông thần hơn ba năm phía trước đông hoàng thái nhất đã đạt đến tuyệt thế tứ trọng thiên t ầ n g thứ bây giờ tu vi càng là sâu không lường được không cách nào t h a m dò sâu cạn của h ắ n doanh chính có thể cảm ứng được đông hoàng chân thân vị trí cũng may mà những năm này thực lực tăng trưởng có đông hoàng các hạ xuất thủ liền xem như vương phong cũng đừng muốn ở chỗ này được cái gì tiện nghi p h u hoàng ngươi đem hoàng vị chuyển cho ta cũng không có cái gì tổn thất ngươi cũng thấy đấy những người này đều đã từng là ngươi thủ hạ nhưng bây giờ bọn họ đều đã cho ta cái gọi là thiên đạo tuần hoàn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi không đến bạn bất đắc dĩ hồ i hợi cũng không muốn giết danh o chính nói đến cùng dù sao cũng là phụ thân bất quá lúc này không giống ngày xưa nếu danh o chính thực không đáp ứng hồ i hợi cũng không ngại đi một bước cuối cùng kia dù sao hôm nay mặc ra tiến công thật lâu cho hắn một cái rất tốt lý do chỉ là lấy danh o chính cá tính sẽ như thế đi vào khuôn khổ sao vậy hiển nhiên là không thể nào rất tốt ngươi xác thực rất thông minh h i ể u đ ư ợ c lôi kéo bài trừ l ố i l ợ p chỉ là thông minh của ngươi lại dùng nhầm phương hướng danh o chính nhìn về phía biển cả chỗ sâu chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói ra ngươi giết hại đại ca ngươi quả nói h â n c t ra cuối cùng doanh chính thanh âm biến lạnh lùng vô tình phản phất một tôn ngữ cao cao tại thượng tần linh không mang theo chút nào tình cảm đại ca lại là đại ca trong lòng của ngươi mặc kệ ta cố gắng thế nào cũng vô pháp cùng đại ca đánh đồng với nhau ta đã sớm biết chỉ cần có hắn ở ngươi tuyệt đối sẽ không chuyển vị cho ta ta thực sự hối hận không có đem hắn giết chết im ngay hồ hợi c h ớ ép quả nhân giết người doanh chính mắt lộ ra hàng quang s á t cơ xuất phát ba cái t i ế t như là thật s á t khí phản phất đem không khí đều cho cầm giữ làm cho người hô hấp không khoái đông hoàng thái nhất cười hắc hắc thể nội hơi chấn động một chút một c ổ khí thế vô hình dâng lên đem doanh chính tán phát s á t khí triệt để tiêu trừ. hai phe nhân mã giang có mà đứng một c ổ khí tức vô hình truyền lại nội bộ đế quốc quyền lực tranh đấu hoàn toàn bị kích phát đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo chim hót thanh âm thanh âm vang dội vô cùng phá vỡ không khí hiện trường doanh xem ra đế quốc của ngươi nội bộ tranh đấu thực càng ngày càng đặc sắc vương phong thanh â m từ không khí chuyển đến hắn lúc này đang đứng ở một cái tuyết trắng đại điệu phía trên cái k i a đại điệu chính là bạch phượng sùng vật ở bên người vương phong còn đứng hai người vệ trang cùng cái nhiếp ba người từ đại điệu phía trên nhảy xuống nhẹ nhõm rơi vào bình đ ạ i cùng danh o chính hồi hợi hình thành tam giác đối lập vương phong danh o chính trong miệng tung ra hai chữ hai chữ này ở hơn ba năm này thời gian bên trong vô số lần xuất hiện ở hắn não hải nhưng hơn ba năm trôi qua đây là bọn hắn hơn ba năm qua đi lần thứ nhất chính diện đối thoại ba có thể bị thủy hoàng đế nhớ nhiều năm như vậy xem ra ta vương phong cũng coi là thanh danh tại ngoại vô cùng vinh hạnh ba bất quá cùng ba năm trước đây so sánh thủy hoàng đế bậy hạ thoạt nhìn thời gian cũng không dễ vượt qua ngươi bây giờ chúng bạn xa lánh bậc này cảm thụ nghĩ đến cũng không dễ chịu à. vương phong mang theo một tia chế nhạo nói ra h ừ vai hề nhảy nhót mà thôi quả nhân sao lại để ở trong lòng doanh chính hơi hơi vung đông hoàng đám người một cái lãnh đạo nói ra chương một trăm sáu mươi một hồi hợi vs doanh chính ở doanh chính trong mắt những người này đều chẳng qua là vai hề nhảy nhót đương nhiên ở đây tất cả trừ bỏ một cái đông hoàng thái nhất hắn hơi kiên h ữ kỵ bên ngoài người còn lại lại là đều là gà đất chó s à n h phải biết ba năm trước đây danh o chính thực lực cũng đã là tuyệt thế tam trọng thiên đình p h o n g ba năm qua đi chỉ cần hắn không hề từ bỏ võ học tu luyện nhất định càng thêm mạnh mẽ về phần hắn hôm nay đến cùng đạt đến tầng thứ gì vậy cũng chỉ có đánh qua về sau mới biết thập bát thế tử tất nhiên bệ hạ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt vậy liền không ngại nhường hắn nhìn xem ngươi thực lực tốt cũng miễn cho bệ hạ cho rằng ngươi chỉ có ở hắn cánh chim phía dưới mới có thể trưởng thành triệu cao một mặt tâm trầm khoe miệm mang theo một tia cười tả đầu ngón tay bên trên một cái màu đen nện leo lộ ra phi thường tạ ác hồ hợi từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bị doanh chính đưa cho hắn huấn luyện nhường hắn làm hồ hợi lao sư học tập v õ c ô n g học vấn hơn mười năm thời gian trôi qua hồ hợi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự chỉ có triệu cao rõ ràng nhất hồ hợi nghe thấy lộ ra một tia cười lạnh cặp tia kỳ lạ con mắt lấp lóe lấy con mang khát máu điên cuồng hắn đi từ từ hướng doanh chính khoảng cách doanh chính ngoài một trượng n g ư n g lại nói phụ hoàng ba năm trước đây thực lực ngươi đã đạt đến tuyệt thế tam trọng đình phong không biết hiện tại ngươi đạt đến tầng thứ gì đây không bằng liền để nhi thần đến nghiệm chứng một chút tốt vâng không khí đột nhiên toát ra hai đoàn khí lưu một đỏ một lam khí lưu xoay tròn mà ra, trong nháy mắt nở lớn ẩ n chứa đáng sợ uy năng đám người xem xét sắc mặt nhau nhau biến đổi ai cũng không ngờ tới cái này nhìn như bất cần đời thiên chân vô t à thập bát thế tử tư nhiên có được mạnh như vậy thực lực ba chỉ có triệu cao cùng đông hoàng thái nhất ánh mắt c h ấ p động lấy hai người bọn họ võ học tạo nghệ tự nhiên không khó phân biệt hồi hợi tu vi vương phong khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh cái này hồi hợi thực lực quả thật không tệ tư nhiên có được tuyệt thế tứ trọng thiên tu vi ở cái tuổi này có thể đạt đến b đúng là không dễ bất quá từ hồi hợi xuất thủ lực lượng đến xem rõ ràng có chỗ thiếu sót cái này tuyệt đối không phải dựa vào chính mình tu luyện lên lực lượng phải có mượn nhờ ngoại lực khả năng nhất đúng là triệu cao thông qua đặc biệt gì phương pháp để hồi hợi có bậc này mạnh mẽ nội lực tuy nhiên nhìn như cường hành vô cùng nhưng loại này dựa vào ngoại lực thậm chí là phương pháp đặc thù lấy được lực lượng tuyệt đối có rất lớn tỷ vết hai đoàn kia khí lưu chuyển động vọt thẳng hướng d o a n chính tại khoảng cách gần như vậy phía dưới duy nhất phương pháp chính là đón đỡ suy kéo không khí phản phát bị một phân thành hai một đạo lăng lệ vô cùng phong man tuyệt diễm kiếm khí từ không khí trợt lên hai người trưởng lực liên tục tung bay trong không khí nổ vang từng đạo từng đạo khí lưu vô hình sông phá gông cùng xiềng xích hướng về tứ phía nhanh chóng phát ra đi ba cái này tầng cao nhất lấy thiết mộc chế thành sàn nhà hàng rào thế mà ở hai người trưởng lực phía dưới bị chấn ra làm đẩy trời một phấn hướng về phía dưới tung bay đi vương anh danh chính một trưởng vô gia mà hồi hợi xong quyền đánh tới cả hai lực lượng hình thành va chạm kịch liệt từng đoàn từng đoàn chân khí lưu chuyển hình thành ba đạo rõ ràng sát thái không khí không ngừng có gợn sóng hiện lên đó là mênh mông nội lực lan tràn vô hình vô tướng không cách nào bắt chỉ có thể thông qua cảm ứng cảm nhận được mà thôi vương phong một đám cao thủ đứng thẳng một bên thủy trung quan sát đến chỉ là đánh lâu như vậy vương phong phát hiện một vấn đề tựa hồ danh chính từ đầu đến cuối đều chỉ phát huy ra tuyệt thế tam trọng thiên tu vi cùng ba năm trước đây so ra tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ ngược lại có một chút lui bước hiện tượng đây là có chuyện gì lấy thiên phú của hắn cái này không đúng a vương phong chân mày hơi n h ữ n lại tâm lý suy tư nếu như danh o chính thực ba năm không có tiến bộ vậy liền để hắn quá thất vọng rồi hơn nữa hôm nay dù là không tự mình ra tay hắn chỉ sợ cũng không qua bản thân con ruột cửa này công tử danh o chính tu vi thoạt nhìn không thích hợp vệ trang thực lực bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh khoảng cách tuyệt thế ngũ trọng thiên cách xa một bước cùng cái nhiếp không phân cao thấp bọn hắn nhãn lực tự nhiên rất lợi hại dựa theo vương phong trước đó nói doanh chính ba năm trước đây thực lực đã đạt đến chính là tam trọng thiên cái kia đã nhiều năm như vậy lại ra mạnh hơn m ớ i đúng nhưng nhìn trước mắt đến bọn họ cũng không nhìn thấy doanh chính cường đại vương phong gật đầu một cái nói các ngươi cũng cảm thấy à cái này căn bản không phải hắn hẳn có thực lực hồ hời lợi hại nhất võ học khẳng định không phải đơn giản như vậy mắt hắn có thần dị ta cảm nhận được cẩn chứa trong đó không rõ năng lượng hắn còn chưa phát huy ra lực lượng mạnh nhất doanh chính nếu như thực lực vẹn vẹn như thế, vậy liền làm ta quá là thất vọng ai cũng không cách nào nhìn ra doanh chính đến cùng thế nào liền xem như vương phong cũng không nhìn ra nhưng vương phong mơ hồ có thể cảm nhận được một chút doanh chính tuyệt đối sẽ không giống nhìn bề ngoài yếu như vậy cả hai chiến đấu để đám người nhao nhao ghém ắ t âm dương ra một đám cao thủ càng là như vậy xem ra bệ hạ võ công đích sắc bất lui đã từng ta trong lúc vô tình nghe nội vệ thái giám nói lên bệ hạ luyện công đã từng ho ra máu còn vì này mấy ngày không lên triều xem ra là thực lý tư ánh mắt lấp lóe hắn cho tới nay đều chiếm được danh o chính coi trọng càng là từ một cái nho nhỏ lữ phủ môn khách trở thành một tên quyền khuynh triều chính tể tướng có thể thấy được danh o chính tín nhiệm nhưng phần này tín nhiệm lý tư lại không có để danh o chính lấy được hồi báo lý tư đầu phục hồ hợi nguyên bản hắn còn lo lắng hồ hợi đám người mưu phản không có khả năng thành công dù sao danh o chính thực lực quá mạnh lại sống ở sâu t h â m cung thằng đến đông tuấn bắt đầu danh o chính chúng bạn xa lánh còn có m ặ c gia công lên thật lâu để lý tư thấy được hy vọng thành công cho nên hắn không chút do dự đứng ở hồ hợi bên này từ trước mắt chiến đấu nhìn lý tư cảm thấy mình đ ạ đúng đã từng quát tháo phong vân trí tuệ như biển uy manh không ai bị nổi thủy hoàng đế thực đã đến mặt trời lặn phía tây thời khắc lệ một đạo manh liệt tiếng va đập truyền đến một bóng người từ chiến đoàn bên trong bị oanh bay ra ngoài người kia chính là doanh chính hồ hợi nhất phương người thấy cảnh này rốt cuộc yên tâm lại phu hoàng xem ra nội vệ nói ngươi luyện công t ẩ u hòa nhập m à tin tức quả nhiên là đúng ngươi thực lực đã lùi lại đã như thế vậy ngày mai ta bố cáo thiên hạ nói thủy hoàng đế bệ hạ cùng mặc gia dương nhiệt vương phong đại chiến kinh mạch lịch hành bất hạnh chiến bại bị giết cái t i cả triều văn võ chắc chắn cũng không người không tin a chương một trăm sáu mươi hai vương phong vs đông hoàng t h á i nhất hồ hợi trong mắt lóe lên một tia âm độc đi qua vừa rồi giao thủ hắn cảm nhận được mình phụ hoàng thực lực lui bước rất lớn nghĩ đến trước kia nghe được nghe đồn càng thêm xác nhận nội tâm phỏng đoán À, có đúng không người ý tưởng là không tệ bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy bất kể là tôn quý thập bát thế tử vẫn là cao cao tại thượng tay cầm la vong q u y ề n to trung xa phủ lệnh triệu cao hôm nay đều không thể đi ra thật lâu vương phong cười nhạt một tiếng thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện nhưng trong lời nói ngữ khí lại làm cho người một cảm giác sởn cả tóc gáy hắn những lời này vô luận là hồ hợi hay là triệu cao sắc mặt đều âm trầm xuống vương phong ngươi xem lên rất tự tin các ngươi chỉ có ba người cũng vọng tưởng đem chúng ta toàn bộ lưu lại có phải hay không khẩu vị quá lớn một điểm huống chi có đông hoàng thái nhất các hạ ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao triệu cao âm t à cười một tiếng lấy tay vớt ve trên đầu ngón tay nện hỏi ngược lại vương phong ba năm trước đây một trận chiến bị ngươi đào thoát một lần này ngươi đừng mơ tưởng chỗ nữa đông hoàng thái nhất chấp hai tay sau lưng đi về phía trước hai bước trên mặt nạ lộ ra hai đạo tràn ngập sát ý thần quang đó là hắn một quang không khí chung quanh đều cơ hồ bị ngưng tụ thành thực chất ba năm trước trận chiến kia một mực là đông hoàng thái nhất tâm bệnh hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm chưa bao giờ có thua trận cũng chưa từng để bất kỳ một cái nào địch nhân đạo thoát qua nhưng là cùng vương phong ở hoàng thành bên trong trận chiến kia hắn không chỉ không có chiếm được thơ phong ngược lại để đối thủ ở đả thương tần vương doanh chính về sau cùng mình đánh ngang sức ngang tải thông d o n g mà lui từ đó về sau đông hoàng thái nhất vẫn đợi tại chính mình nơi bế quan dốc lòng tu luyện hơn ba năm một nháy mắt trôi qua hắn thực lực rốt cục đại trướng đột phá một cái cực kỳ trọng yếu tầm thứ ba bầu không khí biến càng ngưng trọng thêm đông hoàng thái nhất rốt cục muốn ra tay cái này khiến hồ hợi triệu cao bọn người cảm thấy một trận mừng rỡ có hắn xuất thủ đối phó vương phong không thành vấn đề lại không ra sao cũng có thể ngăn chặn hắn như vậy còn dư lại vệ trang cùng cái nhiếp liền không đủ gây sợ dù sao hồ hợi một phương còn có nhiều người như vậy vương phong vẫn như c ũ không có quá nhiều biểu tình biến hóa trên mặt thoạt nhìn không có chút nào gợn sóng gặp biến không sợ hãi phần n à y tâm tính liền xem như đông hoàng thái nhất cũng không thể không thừa nhận xác thực châm ổn Tốt, hơn ba năm này đến Ta c vừa mới nói xong đông hoàng thái nhất sau lưng đột nhiên đi ra mấy người bay thẳng đến vương phong bên kia đi tới nguyên thần tinh hồn đại tư mệnh thiếu tư mệnh vân trung quân các ngươi tương quân quá sợ hãi hoàn toàn không ngờ tới tả hữu hộ pháp ba đại trưởng lão c ư nhiên trong nháy mắt đều thành mặc ra người một màn này đối với đông hoàng thái nhất đám người mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang ai cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy tất cả những thứ này năm người này cũng không phải thông thường âm dương gia đệ tử mà là âm dương gia tả hữu hộ pháp cùng trưởng lão thực lực đều rất cường hành bọn họ năm người cơ hồ chính là âm dương g i a một nửa trở lên cao thủ bái kiến công tử công tử nguyện thần đám người cùng một chỗ đối với vương phong thi lễ một cái sau đó cùng nhau đứng ở sau l ư n g hắn tinh hồn cùng vân trung quân đều là về sau bị vương phong thu thập trở thành thuộc h ạ hai người bọn họ trên người đều có nô lệ tạp là vương phong chân chính nô lệ liền xem như đông hoàng thái nhất cũng vô pháp cảm giác được hai người cải biến ba hơn nữa nguyệt thần đại thiếu tư mệnh ba người cũng sớm đã là vương phong nữ nhân đại thiếu tư mệnh đều là về sau vương phong cố ý thả lại âm dưng ra c á c nàng hai người liên thủ nguyệt thần một mực nắm giữ lấy t h ậ n lâu bên trên một chút cơ mật tăng hải thành bên trong có quan hệ đế quốc tất cả tin tức đều bị bọn họ năm người một mực k h ô n g chế tuy nhiên hai ngày trước tương quân tương phu nhân đến phụ trách sau cùng chướng ạ i rõ ràng trên thực tế cũng không có bao nhiều tác dụng ở năm người chấn giữ phía dưới tất cả có quan hệ mặc g a tin t đông ề u bị phong bế, phong h k có có người t hoàng ể điểm được đó đều được. Đông người cư tức, mặc dù có, đó cũng các cũng nửa tin nhiên phản nay muốn thanh môn Ông, ta, ra ta giả. bội mới xem hôm Tốt, rất tốt, dù là lý môn hộ h thái nhất xuất thủ tốc độ nhanh đến c ự c điểm phản phất thoát ly không gian trói buộc trong nháy mắt đã đánh ra một t r ư ờ n g hướng thẳng đến n g u y ệ t thần đ á m người xuất thủ một chiêu này không gian đều cơ hồ bị đọc lại mà chỉ có đông hoàng thái nhất một người có thể hành động tự do nguyện thần đ á n người tâm thần d u n mạnh sắc mặt trong nháy mắt c h ẳ n b ệ lấy bọn hắn tu vi căn bản là không có cách chống đối đông hoàng thái nhất công kích thời gian dài đến nay đông hoàng thái nhất ở trong suy nghĩ của bọn hắn đều phảng phất một toàn đ u i lớn ngồi ở trong lòng phía trên thần bí cường đại là trên thế giới này gần với thần nhất người đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ bọn họ liền d u n g khí xuất thủ đều không có vương phong khe khẽ thở dài biết rõ đây là chuyện không có cách nào khác cũng không thể trách bọn họ dù sao đông hoàng thái nhất lưu trong lòng bọn họ ảnh hưởng quá sâu phảng phất xương độc đồng dạng rất khó trừ tận gốc đông hoàng thái nhất ngươi muốn độc thủ liền để ta tới bồi ngươi tốt vương phong cũng động hắn mạnh mẽ thân thể hơi chấn động một chút giữa thiên địa phảng phất có cái gì lực lượng bị đánh ra cái vừa mới tiếp xúc kim sát chân long ngay tại hai người trưởng lực đụng vào nhau địa phương bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ mà đông hoàng thái nhất tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế một đạo sáng trói tinh mang chất động ở sau lưng của hắn phảng phất có tinh không vô tận xuất hiện chiếu dọi toàn bộ không gian ở cỗ này tinh không lực lượng ra chỉ phía dưới hai người trưởng lực tương đối tạo thành một cô đáng sợ vòi rồng lực lượng mạnh liệt kình phong lay động vô tận k i n h khí ở trong không gian hình thành một đạo thực chất gợn sóng trong nháy mắt quét ngang hướng tư phương nhìn thấy một màn đáng sợ này các phương cường giả định cao riêng phần mình chống ra một đạo chân khí vô hình đem cỗ kia đáng sợ nội lực ngăn cắt ra nổ vang rung trời qua đi đám người phát hiện cái này cao nhất một tầng cả tầng đều bị hủy đi do thổi qua tất cả kiến trúc đều h ó a thành bụi theo gió đi đám người nao nhao kinh hãi thầm nghĩ đây chính là thế giới này cao thủ mạnh nhất đối quyết sao chương một trăm sáu mươi ba doanh chính tu vi chân chính đáng sợ như vậy thực lực làm cho người kinh hãi muốn tuyệt liền xem như quen thuộc hai người hai phe nhân mã cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng hiện ra ở tại đây bất kể là cường đại như vệ trang cái nhiếp triệu cao đám người đều rối rít gãy mắt đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ liền xem như bọn họ cũng chỉ có ngưỡng vào phần triệu cao mặt mũi lạnh lẽo cỗ lực lượng này chính là hắn một mực tìm kiếm chỉ là từ đầu đến cuối h á n thủy trung vẫn là kém một bước duy nhất bảo trì mặt không thay đổi chỉ có danh o chính một người h á n s ắ c mặt thủy trung như một uy nghiêm lạnh lùng vương phong cùng đông hoàng thái nhất hai người ngắn ngủi tách ra nhìn nhau lẳng lặng đứng n g n g ngươi thực lực tiến bộ rất lớn cùng ba năm trước đây so ra mạnh mẽ hơn không ít chỉ tiếc cùng ta so sánh còn hơi có k h ô n g bằng xem ra ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết vương phong đông hoàng thanh âm từ không khí chuyển đến mang theo một tia sát phạt chi niệm hai người vừa rồi trong nháy mắt đối kháng nhìn như không rơi vào thế hạ phòng nhưng đông hoàng thái nhất cảm g i á được vương phong lực lượng còn không đạt được bản thân trình độ như thế hắn liền rất yên tâm đám người nhao nhao biên sắc mạnh mẽ như vậy t u vi ở đông hoàng thái nhất xem ra lại còn khó thoát khỏi cái chết ba chẳng lẽ đông hoàng thái nhất thực lực thực cường đại đến làm cho người không cách nào chống lại trình độ sao một nhân vật như vậy trên đời này còn có ai có thể cùng đối kháng người quá phí lời người nào chết còn chưa biết được muốn đánh liền dùng thực lực đ ể đánh đừng chỉ dựa vào miệng vương phong lãnh đ ạ m nhìn hắn một cái quay đầu đối với doanh chính nói thủy hoàng đế bệ hạ hy vọng ta giải quyết cái này đáng ghét ra hỏa về sau người đã thanh lý môn hộ cũng đừng để ta chờ quá lâu ừ ngươi chính là chức còn sống trở về a quả nhân sự tỉnh không cần ngươi nhiều lời quả nhân tự sẽ giải quyết doanh chính ánh mắt biến càng thêm lạnh lùng chậm rãi hướng đi hồ hợi hôm nay quả nhân liền thanh lý m ô n hộ đem quả nhân đưa cho ngươi tất cả toàn bộ đều cầm về ngươi đôi này con mắt chính là không rõ đồ vật liền để quả nhân tự mình thu hồi lại a doanh chính mua đi một bước bản thân hắn khí tức liền cường hoành một phần thời gian dần trôi qua hắn khí tức đã hoàn toàn vượt qua tuyệt thế tam trọng đình phong tuyệt thế tứ trọng tuyệt thế tứ trọng đình phong tuyệt thế ngũ trọng từng bước một vượt qua phản thất không trở ngại chút nào một mạch mà thành vị thứ nhất tuyệt thế ngũ trọng thiên cao thủ xuất hiện ở trước mặt người đời hơn nữa người này vẫn là danh o chính thời gian ba năm liên tục đột phá hai trọn cảnh giới đáng sợ như vậy thiên phú cho dù là đông hoàng thái nhất mấy người cũng sắc mặt tâm trầm không dám tin đánh đi hồ hợi kinh hãi không thôi hắn cũng không có lui ra phía sau đến một bước này hắn căn bản không có quyền lực lui ra phía sau dù cho lại sợ hãi cũng phải đối mặt điểm này hắn cùng danh o chính thật đúng là rất giống chưa bao giờ e ngại chưa bao giờ túi đầu vương phong t h ấ y thế c ư ờ i thầm trong lòng hắn biết rõ danh chính quả nhiên không nhường hắn thất vọng đối thủ như vậy đáng ra hắn xuất thủ đông hoàng thái nhất hiện tại liền bắt đầu chúng ta kéo dài ba năm trước đây trận chiến kia a vâng vương phong triệt để bộc phát thể nội sức mạnh vô cùng vô tận phản phất thoát á p hồng thủy đổ x u ố n g mà ra h u y ê n thiết trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn cả người hắn đều phản phất dung nhập vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong thiên địa cũng không còn cách nào cảm nhận được hắn khí tức tồn tại thiên nhân c h i cảnh đông hoàng thái nhất lần thứ nhất lộ ra thanh â m kinh ngạc bất quá hắn kinh ngạc cũng không có kéo dài quá lâu đến hắn cấp độ này đối ngoại vẫn chú ý đã có ít chỉ có một trận chiến mới có thể do tất cả vâng không trung khí tức đối kháng Hình thành từng từng kinh khí phong từng từng lớn quét đạo đạo bạo, sạch ra, lớn như vương ậ y mấy phòng lâu đều pháng phất hơi chấn động một chút, động biển, n lâu đều một mặt chục cố ớ c tức chẳng theo trời, khí h sông lên dâng lên lập, mấy t r ư n phong cùng đông hoàng hai người trực tiếp s ô n g ra t h ậ n lâu ở giữa không trùng bắt đầu quyết đấu giao thủ kinh khủng k i ế m khí ngang qua hư không bùng nổ ra từng đạo từng đạo khí lãng mảng lớn nước biển bị t ạ c bay mà lên làm cho t h ậ n lâu đều lay động không thôi ba thận lâu p h í a t r ê n tất c g không thôi cùng một đám vương phong nương tử quân chém giết địch nhân bên người nao nhau, nhau bị cái tia lực lượng mạnh mẽ hấp dẫn hướng về cái hướng tia nhìn tới mau nhìn là phu quân phu quân xuất thủ hồng liên hưng vẫn gọi người nọ là ai thoạt nhìn cực kỳ cường hành có thể cùng phu quân chống lại lâu như vậy chẳng lẽ âm dương ra người từ nữ nhữ mày suy đoán nói hắn là âm dương ra đại thủ lĩnh một lao quái vật vô cùng kinh khủng là trên thế giới này một cái duy nhất có thể cùng phu quân chống lại người ở cái thế giới này hắn thực lực danh xưng là gần với thần nhất người luôn luôn trầm mặc ít nói lân nhi mở miệng giải thích trong tất cả mọi người chỉ có lân nhi đã từng rất xa thấy qua đông hoàng thái nhất ba năm trước đây ở trong hoàng thành trận chiến kia cơ hồ khiến nàng kinh hãi muốn tuyệt nàng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy người một lần kia nàng vốn cho là vương phong cùng hàn phi đều không thể thuận lợi rời đi cuối cùng vương phong bạo phát cường hoành lực lượng vô địch không chỉ có cùng đối phương bất phân thắng bại hơn nữa còn t h o n g rong mà lui hai người thực lực đều bị nàng không cách nào dốt đoán nhưng hắn biết rõ trên thế giới này chỉ có vương phong có thể chống lại đông hoàng thái nhất chỉ là lân nhi không biết hiện tại thế giới này thực lực tương đương người đã có ba cái còn có một người chính là doanh chính vương phong chìm vào đến một loại kỳ diệu thế giới bên trong trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm một chiêu một thức đều không có kết cấu gì không có bất kỳ cái gì hành tích mà theo mỗi một đạo kiếm thức ra chiêu phương thức đều là thiên mã hành không giống như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm thật lâu phía trên đại chiến đã hoàn toàn bạo phát vô số thủ vệ v ọ t lên vương t i ễ n mấy người cũng đều xuất thủ vệ trang dây dưa triệu cao hai người bọn họ từng có qua một chút gặp nhau cũng có một chút t h ù cũ lúc này vừa vặn cho hai người một cái giải quyết thời gian cái n h i ế đối thủ là tương quân tương phu nhân ba người liên thủ đối phó một mình hắn c h、so、ba ngoại trừ một mực trên mặt biện quyết chiến vương phòng đông hoàng thái nhất doanh chính cùng hồ hợi chiến đấu cũng tiến hành phi thường kịch liệt song phương lực lượng đều bạo phát ra để cho người ta ngoại ý muốn là hồ hợi thực lực cư nhiên đã đến gần vô hạn tuyệt thế ngũ trọng tiên chương ỉ kém một chân b ớ c cửa, liền có thể bước vào l i thể Chỉ vào. Doanh Chính n cho hắn cơ hội này. hắn một trăm sáu mươi bốn đông hoàng chết thủy hoàng đế quyết định thảm thiết tiếng kêu rên truyền khắp phía này khu vực tiếng chấn động hơn mười dặm liền xem như toàn bộ tang hại thành người đều có thể nghe được doanh chính hồ hợi điên cùng giống to chân khí trong cơ thể giống như sông lớn vỡ đê không ngừng phun trào ở hắn hai tay vung vậy tầm đó xung quanh đều bị hủy hoại không xa doanh chính đứng chắc tay nhàn nhạt nhìn xem lâm vào điên cuồng hồ hợi ở trên tay phải của hắn t ừ n g dọn huyết dịch rơi xuống ở sàn nhà giữa ngón tay của hắn có hai cái tròn vo đ ồ vật bị bóp ở lòng bàn tay quả nhân nói qua cho ngươi tất cả hôm nay cùng nhau thu hồi đôi này con mắt chính là kiện thứ nhất phốc phốc doanh chính hơi hơi dùng sức trong tay hai quả con mắt trực tiếp nổ thành bột phấn ngươi lai、like, kia liền là hồ hợi hai quả âm dương nhãn không nghĩ tới tư n h i ê n thực bị doanh chính b à o lên tự mình móc xuống con trai mình hai mắt tàn nhẫn như vậy sự tỉnh thế gian khó gặp không thể không nói doanh chính tàn nhẫn đến a ngươi có bản lánh liền đến dây ta hồi hợi gầm thét lực lượng trong cơ thể không ngừng m a n h ra hắn căn bản là không có cách cảm nhận được danh chính vị trí nhưng lại không dám dừng lại quả nhân như ngươi mong muốn danh o chính cười lạnh một tiếng một trôi hàng quang chớp động kiếm từ bên hông rút ra đáng sợ kiếm khí ở trong kiếm lượn vòng lấy cơ hồ muốn xông ra thiên cung trôi kiếm này chính là danh kiếm phổ bên trên xếp hạng thứ nhất thiên vấn đối diện với hắn đồng dạng đứng đấy một người chính là đông hoàng thái nhất ba năm trước đây ngươi thực lực cao ta rất nhiều cho dù ta dùng hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng nhưng ba năm về sau ngươi thực lực trong mắt của ta chỉ đến như thế đông hoàng thái nhất ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ngươi sẽ có một ngày này à. vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm chỉ hướng đông hoàng thái nhất lạnh lùng nói ra một trận chiến này là hai người kéo dài ba năm trước đây một trận chiến là hai vị tuyệt thế ngũ trọng tiên cao thủ định phong quyết đấu đông hoàng thái nhất lấy tay bưng bít lấy lồng n ự c vị trí kia có một cái đáng sợ huyết động không ngừng có huyết dịch lưu lại rơi xuống b i ể n rộng ba một mảnh kia khu vực bị máu tươi của hắn u ụ n g đỏ cùng chung quanh màu xanh nhạt nước biển lộ ra không hợp nhau hh ắ c ắ c vương phong ta thừa nhận ta đánh giá thấp người nhưng là người nghị c ử như vậy giết ta cũng không dễ dàng như vậy đông hoàng thái nhất thanh â m rất nhẹ lộ ra không tiêu không gấp trong đôi mắt c h ấ p động lên hào quang trói sáng mặt biển một cỗ lực lượng vô hình chính đang hội tụ gọn sóng thời gian dần trôi qua bay lên dần dần mở rộng một đạo xanh đen trống rông xuất hiện ở đông hoàng thái nhất sau lưng vùng hư không kia bên trong có vô tận tinh thần lỏng lánh ó i mắt vô cùng vô cực thái nhất âm dương luân hồi đông hoàng thái nhất thanh âm phản g phất tử trong hư vô chuyển đến quanh quẩn thế gian thanh âm không lớn nhưng lại ở toàn bộ không gian bên trong phiêu đãng ba cái kia khổng lồ tinh không thần mang c h ấ p động vô tận tinh mang chiếu dọi phía dưới nước biển trung quanh dâng lên mười mấy trượng của nước trên mặt biển bạo phát ra vương phong hai con mắt h í p lại hắn bị đạo kia tinh quang chiếu sáng cơ hồ không mở mắt được vương phong không có chút nào lưu thủ tất cả ý niệm đều tập trung vào bên trong huyền thiết trọng kiếm h á n lĩnh ngộ ra lực lượng sớm liền được b ộ t phá đang đứng ở đỉnh phong thời khắc vô quyết kiếm ý môn này truyền thừa từ kiếm ma độc cô cầu bại tuyệt đại võ học dung hợp vương phong những năm gần đây tất cả lĩnh ngộ phát huy ra mạnh nhất một kiếm một kiếm này chạm phá không gian trói buộc c h ặ t đứt thế gian tất cả không có cái gì có thể ngăn cản suy kéo hào quang chiếu g ọ i thiên địa thất sắc mặt biển cuốn lên từng đạo từng đạo sống cùng dâng lên vô biên hơi nước cái kia đang sợ kinh khí đem chung quanh một vòng nộ tung nước biển trực tiếp bốc hơi thành hơi nước giữa không trung vương phong thân hình liên tục chất động điều độ thuật thi trởi ra rất nhanh liền trở về thận lâu phía trên. mà một bên khác mặt biển đã tìm không thấy đông hoàng thái nhất thân ảnh chỉ là hắn đứng yên mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh tất cả những thứ này đủ để chứng minh thiên hạ hôm nay một cái duy nhất được xưng là gần với thần nhất nam nhân rốt cục thân tử đạo tiêu vương phong không có bao nhiêu lưu luyến hắn trực tiếp về tới thận lâu tầng cao nhất nơi đó còn có một vị chờ lấy hắn ngươi có thể còn sống trở về quả nhân rất vui mừng t h ậ n lâu phía trên một thân hắc sắc long bảo danh o trinh chắp hai tay sau lưng đứng ở đó bên hông treo thiên vấn tản ra nhàn nhạt kịp khí vương phong nhìn thấy hắn cười nhạt một tiếng nói thủy hoàng đế bệ hạ không hổ là một đời c u n vương m ặ t đối với mình thân nhi tử đều có thể xuống tay được ba chẳng trách người trong thiên hạ đều nói hoàng gia không tình thân lời ấy quả nhiên không giả hoàng gia không tình thân lời ấy quả thật không tệ doanh chính mày dẫm hơi nhữ lại tiếp theo b ô n g lỏng nói thiên hạ này chính là quả nhân tự tay đánh xuống chỉ cần quả nhân tại vị một này g liền dùng không được bất luận kẻ nào nhung chẳng cho dù là quả nhân thân nhi tử vậy cũng không được doanh chính lời nói nghe rất là lanh gốc vô tình nhưng hắn nói cũng không phải là không có đạo lý vương phong rất lý giải doanh chính nếu như ngay cả con trai ruột của mình đều muốn giết mình thời điểm đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau quyết định húng chi doanh chính chính là thiên cổ nhất đế càng không thể chịu đựng chuyện thế này phát sinh vương phong giữa chúng ta tất có một trận chiến trận chiến này bất luận ai thắng ai thua đều sẽ quyết định thế giới này vận mệnh doanh chính một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một đạo hắc long quyền tông ba cái này quyền tông đ i lại con ta phủ tô kế vị chiếu thư nếu là ngươi thắng mong rằng ngươi giúp quả nhân thay chuyển giao chỉ cần hắn nhìn thấy quyền tông bên trong chiếu thư liền biết nên làm như thế nào đương nhiên nếu là ngươi thua Chứ ngươi ở ngoài ta có thể tha thứ mặc ra cả đám người tội nhưng chỉ cần quả nhân còn tại vị m ộ t này g bọn họ liền không được xuất hiện ở trên thế giới này ngươi xem như thế nào nghe được lời ấy cho dù trầm ồn như vương phóng cũng hơi chấn động một chút không nghĩ tới doanh chính cư nhiên đã làm xong dự tính xấu nhất nói cách khác hắn cũng không có chiến thắng bản thân hy vọng càng không có nghĩ tới chính là lấy hắn tính cách sẽ bởi vì chính mình mà b ô n g tha tất cả người trong mặc ra từ một điểm này cũng có thể nói rõ trừ bỏ tự mình một người mặc ra người hắn cũng không có để ở trong lòng một trận chiến này không có người biết cụ thể xảy ra dạng gì chiến đấu duy nhất có thể cảm giác được chính là biện rộng không ngừng buộc phát ra khủng bố kiếm khí kiếm khí ngang qua hư không quan mang rượu thế vô tận kính khí nổ tung tầng tầng sóng lớn liền thận lâu đều cơ hồ phải ngã sợ một trận chiến này một mực kéo dài hơn hai canh giờ mới kết thúc vương phong lướt sóng mà đi cầm trong tay một thanh kiếm một đạo quyền chủ. thiên văn kiếm hát long q u y ề n tông hai món đồ này chính là danh o chính lưu lại thiên cổ nhất đế thị phi công tội chịu đủ chỉ trích thủy hoàng đế danh o chính sau trận chiến này cũng không còn xuất hiện làm phù tô cầm tới thiên văn kiếm cùng hát long q u y ề n tông thời điểm không khỏi nước m ắ t nhạt vào mặt phù hoàng nhi thần cuối cùng phù tô trong lòng áy náy hắn vì chính mình cuối cùng không có thể cứu danh o chính mà ấ y náy một trận chiến này không thể tránh đẽ là vương phong cùng danh chính ở giữa số mệnh tri chi chiến không người nào có thể cải biến doanh chính ở hắc long quyển tông bên trong nâng lên mặc kệ một trận chiến này hắn cùng với vương phong ai thắng ai thua kết quả không thể sửa đổi cho dù là hắn chết cũng không thể lại tìm vương phong báo thủ nếu như làm trái hắn doanh chính cho dù rơi xuống một ư ơ i tám tầng địa ngục cũng sẽ không tha thứ trừ cái đó ra doanh chính dặn dò phụ tô nhất định muốn làm một cái chuyên cần chính sự yêu dân hoàng đế tốt chống cự ngoại tộc nội chính cần miễn chỉnh hợp lục quốc di dân để trong lòng bọn họ oán giận có thể lắng lại để bù đắp bản thân nhiều năm qua phạm sai lầm đây chính là tần thủy hoàng lưu lại toàn bộ di chiếu phụ tô từ hôm nay trở đi đại tần đế quốc sẽ là của ngươi hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi phụ hoàng đối ngươi đ ộ n viên chuyên cần chính sự yêu dân đối xử tử tế dân chúng của mình đương nhiên nếu như ngươi muốn vì ngươi phụ thân báo thù ta vương phong tùy thời x i n h đợi nói xong những cái này vương phong trực tiếp rời đi tăng h ả i thành tướng quân phủ hắn căn bản không lo lắng phủ tô sẽ xuống tay với chính mình đó cũng không phải vương phong rộng lượng đến mức nào hoặc là đối với hắn có cỡ nào tín nhiệm mà là hắn đã sớm trong bóng tối đối với phủ tô hạ trung thành tạm tính toán thời gian còn có mấy ngày liền muốn có hiệu lực đến lúc kia phủ tô cho dù là hận hắn cũng sẽ không lại truy cứu đợi đến vương phong rời đi sau phù t â u ngơ ngác nhìn qua trên bàn dài hắc long quyệt tông trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ lại không biết làm sao phát thiết đứng ở một bên trương hàm thấy thế nói công tử không bệ hạ tiên hoàng t h ủ trương hàm còn chưa nói xong liền bị phù t â u ngẩng đầu cắt đứt trương hàm tương quân phù hoàng có lệnh tất cả tuân theo hắn mệnh lệnh làm việc phù t â u từ vị trí bên trên đứng lên nói phù hoàng cùng vương phong một trận chiến là hắn quãng đời còn lại duy nhất tâm nguyện ta phủ t â u đã là thủy hoàng đế n h i tử liền không được vi phạm ý nguyện của hắn trương hàm nghe thấy cung kính thi lễ một cái nói vi thần thất ngôn mời bệ hạ thứ tội phù tô hơi hơi nhìn hắn một cái nói thôi trương hàm tướng quân chuyển lệnh xuống ngày mai quay lại hàm dương là tăng hải thành một trận chiến đại tần đế quốc tổn thất nặng nề ba vạn cấm quân cơ hồ bị diệt hơn phân nửa bên trong thành bộ đội tinh nhuệ chừng năm sáu ngàn người toàn bộ đều bị diệt sạch sẽ ba nguyên bản tướng quân phủ bên trong bên trong chú đóng năm nghìn binh mã cũng phải bị điều động bởi vì phù tô cùng trương hàm đột nhiên xuất hiện có thể bảo toàn một trận chiến này âm dương ra đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất vất lạc tướng quân cũng bị giết chết về phần hai vị tướng phu nhân thì bị cái n h i p cho bắt sống vệ trang đối chiến trung xa phủ lệnh triệu cao Bỏ ra đ ắ có, có thể nói vệ trang cuộc chiến đấu này là trong mọi người gian nan nhất một trận chiến có lẽ đổi lại bất kỳ người nào đều không thể làm đến lấy tuyệt thế tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi đánh bại tiến vào tuyệt thế ngũ trọng thiên triệu cao các phương nhân mã đều là đại hoạch toàn thắng ngay cả n g o à i thành hàn sở minh quân cũng chỉ là bỏ ra trả giá thật nhỏ diễn ba vạn cấm vệ quân một nửa nhân mã trận đại chiến này rốt cục lấy vương phong nhất p h ư ơ n g chiến thắng mà kết thúc t â n thủy hoàn g doanh chính vất lạc vương phong đúng hẹn đem hắc long quyển tông giao cho phụ tô nhường hắn có thể trở thành đại tần đế quốc đời thứ hai đế vương đại chiến kết thúc thiên hạ đại định ngay cả khuấy động phong vân la vong cũng theo đó phi hôi yên diệt ngay kế tiếp vương phong mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ trực tiếp về mặc gia cơ quan thành tần thủy hoàn bỏ mình tin tức rất nhanh liền chuyến khắp thiên hạ tin tức này không thể nghi ngờ c h ấ n lên ngàn tầng sòng lớn làm cho người không cách nào tưởng tượng chỉ là mặc kệ chiều chính trên dưới làm sao chấn kinh kết cục đều không thể cải biến đại tần đế quốc trừ bỏ phù tô cùng hồi hợi hai cái hoàng tử thâm thụ thủy hoàng đế sùng ái bên ngoài còn lại hoàng tử căn bản là không có cách cùng hai người này chống lại theo nông điểm trở về nắm vững quân quyền mông ra cùng đại tướng quân vương t i ệ n đám người đều thiên về một bên ủng hộ phù tô xưng đế mặc dù gặp được một bên ủng hộ phù t ư n g đế mặc dù gặp được một bên ủ n hộ h ô n g đế mặc dù gặp được một chút này lực cản nhưng n h ữ h ữ n g cái này lực cản căn bản t í nhất là hắn còn được danh o chính ban cho sứ mệnh càng d u n g không được bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm càn cầm trong tay hắc long q u y ề n tông phù tô ở mức điểm vương t i ễ n cùng trương hàm đám người ủng hộ phía dưới đăng cơ xưng đế trở thành đại tần đế quốc đời thứ hai hoàng đế phù tô xưng đế chiêu cáo thiên hạ miễn thuế ba năm hiện lộ rõ ràng hoàng ân c ủ n quận thiên hạ bách tính còn đang chấn kinh thủy hoàng đế cái chết còn chưa bình phục tâm tình lại có một cái kinh thế tin tức truyền khắp thiên hạ hàn quốc sở quốc lập quốc ở bọn hắn lúc đầu thổ đ i ệ bên trên một lần nữa lập quốc tin tức này lần nữa để người trong thiên hạ chấn kinh ai sẽ không biết đây là phù tô cùng phạm tăng trao đổi sau kết quả đương nhiên trọng yếu nhất người dẫn đầu vẫn là vương phong không có hắn chỉ sợ phù tô sẽ không đáp ứng nên làm tất cả vương phong đều đã làm bất kể là phù tô hàn phi vẫn là thiếu vũ lập sở quốc bây giờ là tam quốc đ ỉ n h lập các h cục về phần về sau bọn họ có thể ở c h u n g hòa thuận vẫn là ra tay đánh nhau đều cùng hắn lại không quan hệ vương phong hệ thống bên trong xuất hiện thế giới mới cửa vào cái này bày tỏ hắn rời đi tần thời minh n g u y ệ t thời gian đã đến vương phong không có trực tiếp rời đi mà là đem chính mình tất cả hồng nhan tri kỷ đều tìm đến cùng một chỗ ngồi bạn chúng nữ đi khắp thiên hạ t h i ê nửa hạ các đại danh Sơn đại Xuyên, Hồ Hải Sông Lớn, đều lưu lại bọn họ giấu chân. Thậm chí、vương、Phong còn chuyên môn đi một chuyến Sơn, dù sao ngu huyên hộ Thạch Lan cũng là hắn hồng nhan chi đại Đại lại các còn tục cũng cũng chút. đều đi đi giấu dù sao Lan Sơn Xuyên, Sông Lớn, bọn Vương môn Sơn, ngu nên n xem lưu là một một vệ kỷ, năm sau vương phong đem tất cả nữ nhân đều gọi đến cùng một chỗ nói cho chúng nữ bản thân muốn rời đi bất quá chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều nhanh muốn trở về chúng nữ tuy nhiên không muốn nhưng biết rõ vương phong tâm nguyện chính là truy cầu cao nhất võ đạo theo vương phong hóa thành một đạo quan mang biến mất ở chúng nữ trước người thế giới này chỉ để lại vương phong vô địch truyền thuyết không có bất kỳ cái gì vật chất vương phong ở cái này không gian bên trong cũng không biết ghé qua bao lâu cuối cùng đã tới cửa ra mịt mờ bạch quang còn đang chấp động lên vương phong vừa mới thoát ly cái kia không gian kỳ diệu xung quanh từ từ khắc sâu vào trong mắt đây là một gian cổ kính gian phòng hết thể tất cả đều rất tinh xảo bàn ghế giá sách giường hẹp đều rất có thứ tự trưng bày nơi này chính là phong vân thế giới vương phong mở ra thân phận tạp đây là mỗi lần xuyên qua thế giới đều sẽ xuất hiện thân phận tạp phiến đại biểu cho bản thân ở thế giới này thân phận vương phong sinh ra ở vô song thành thân phận là ẩn thế cao thủ nhìn thấy phần này tư liệu vương phong hơi s ữ n g sở trước kia hệ thống cho mình thân phận không phải trưởng môn chính là tướng môn tự đ ệ bây giờ c ư nhiên trực tiếp cho cái ẩn thế cao thủ thân phận bất quá dạng này cũng tốt phong vân thế giới bên trong bất kể là vô song thành vẫn là thiên hạ hội hai môn c h i chủ đều không phải là cái gì hào điều muốn để hắn làm hai đại môn phái người hắn thật đúng là không n g u y ệ n ý tất nhiên vô song thành vẫn còn vậy liền chứng minh thiên hạ hội cùng vô song thành bây giờ vẫn là địa vị ngang nhau thời điểm còn không có bị thiên hạ hội tiêu diện chuyện này với hắn mà nói có chỗ tốt vương phong đánh giá g i n phòng đã hiểu được đây là bản thân t n cư ba đối với phong vân thế giới vương phong hiểu được thông ư liệu giới ạ tại đạt tại n nguyên tắc cùng kịch truyền hình, thế giới này nhân vật thực lực đến cùng đạt đến tầng thứ gì? hiện tại hắn cũng tắc thế vật thực thứ giới gì, kịch lực k h có một cái một nào rời ấ thấy mấy t tốt tham vật, thể thông chiếu, chỉ nhân phán Phong ra mới làm có có đây ở đoán. Vương rong đi bản thân phụ đệ trên đường đi còn thỉnh thoảng có hạ nhân chào hỏi thoạt nhìn rất nhiệt tình vô song thành bên trong ngựa xe như nước những người ở nơi này rất hài lòng dù sao thống trị nhân vật nơi này nhưng là đ ư ờ n g kim thiên hạ thế lực tối cường một trong chủ nhân vô song thành chủ động cô nhất phương là một đời kiếm thánh độc cô kiếm đệ đệ bản thân tu vi rất cao chỉ là vương phong biết rõ bây giờ cái này độc cô nhất phương cũng không phải là chân chính độc cô nhất Ước chừng ở 18 năm trước, phá quân ước chiến không Nhất Phương. năm quân danh, phải phá vô phụ là sư ở của ba ọ n hắn mời b vị lúc ấy trong i chiến, ế đến n lừng quan cũng có ý để bọn hắn làm chứng. g tăm thủ t làm lây đây cao coi Ba để ý đó độc cô nhất phương chính là một cái trong số đó ba chỉ là cái này độc cô nhất phương không biết là đầu ó c rút hay là chuyện gì xảy ra chật có linh cảm c ư nhiên tìm đến một tên thế thân nhường hắn c h ấ n thủ vô song thành mà hắn chân thân là tiến về quan sát phá quân cùng vô danh chiến đấu kết quả bi kịch xảy ra vô danh tại sắp đánh bại phá quân thời điểm bị sư phụ hắn cũng chính là phá quân lao cha âm thầm ra tay Ba từ o phong, cho con trong à làm là mà n chiến đấu sơn động băng danh sư phụ làm như、thế. nguyên nhân rất lớn chính là muốn cho tất cả biết con trai mình bị đánh bại người, vĩnh viện yêu miệng. Độc cô nhất phương không nghĩ tới, bản thân thế mà lại táng thân bộ bị biết bị bại Độc cả cô phụ thế, thế trai tới, lại đấu đều đó. rất tất sư vô t ở đó về sau chân chính độc cô nhất phương cũng không còn xuất hiện mà năm đó giả thân cũng thuận lý thành trường trở thành vô song thành chân chính thành chủ mười tám năm trôi qua liền xem như bây giờ độc cô nhất phương đoán chừng cũng không nhớ nổi bản thân là thật hay giả a đi ở đường cái vương phong tìm một con trà tùy ý ngồi xuống uống trà loại này phố xá có đôi khi chắc chắn sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý liệu nghe nói không thiên hạ hội ban g chủ hùng bá rất có thể muốn ở gần đây tiến đánh vô song thành đây trong q u o n trả vương phong chưa ngồi được bao lâu liền nghe được có người bắt đầu nghị luận những người này đều là vô song thành bên trong một số v õ giả thực lực cũng không tính cao cũng liền tiên thiên nhất nhị trọng dáng vẻ còn không phải sao ta còn nghe nói thiên hạ hội thần phong đường đường chủ nhất phong đã bí mật đi tới chúng ta vô song thành ba cái gì nhất phong đều đến thần phong đường thế nhưng là thiên hạ hội ba đại đường một trong nhất phong thực lực sâu không lường được nghe nói đã đặt đến tuyệt thế tam trọng tiên nếu như hắn đều đến cái tia hùng bá hiển nhiên là hữu tâm muốn tiêu diện chúng ta vô song thành a đám người nghe thấy nhao nhao quá sợ hãi hiển nhiên tin tức này xác thực mang cho bọn hắn chấn động không nhỏ thần phong đường vừa động không biết thiên sương đường tần sương cùng phi vân đường bộ kinh vân có thể xuất hiện hay không đây mặc kệ có thể xuất hiện hay không tóm lại vô song thành một lần này gặp nạn rồi những cái kia võ giả cũng không có trò chuyện quá mức cẩn thận chỉ là đại khái nói một chút những tin tức này thoạt nhìn có chút thiếu nhưng đối với vương phong mà nói đã là đầy đủ nhất phong đi tới vô song thành thực lực ở tuyệt thế tam trọng thiên như thế nói đến vô song thành t a i họa ngập đầu cũng phải đến nhất phong có được tuyệt thế tam trọng thiên cảnh giới còn lại hai người tần sương cùng bộ kinh vân hẳn là cũng ở cấp độ này bộ kinh vân là cái võ si hắn thực lực sẽ càng hơn một bậc vương phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới thiên hạ hội tiến đánh vô song thành sẽ dẫn xuất một tôn cao thủ cực kỳ khủng bố kiếm thánh độc cổ kiếm mà dựa theo nhiếp phong đám người thực lực tu vi đến xem bây giờ phong vân thế giới thực lực phổ biến tương đối cao thiên hạ hội môn chủ hùng bá thực lực so với bộ kinh vân nhiếp phong cùng tần sương ba người liên thủ đều cường đại hơn mấy lần đủ để thấy hắn thực lực tương đương không đơn giản ít nhất là tuyệt thế thất trọng thiên đình phong có lẽ đã đạt đến thần thoại tri cảnh cũng k ó nói tin tức này đối với vương phong mà nói quá trọng yếu nhường hắn có thể càng thêm trực quan lý giải thế giới này cao thủ thực lực ngay tại vương phong suy nghĩ sâu xa thời điểm đột nhiên một đạo du dư dương tiếng địch chuyển đến tiếng địch như gió h u y ể n chuyển chạy xuôi mang theo một k i a nhàn nhạt, nhạt khổ sầu người nào tiếng địch vương phong tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy trong quán trà chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử nữ tử này toàn thân áo trắng khuôn mặt như vẽ hai mắt trầm tính như nước thon g i i ngũ chỉ án lấy cây sáo linh động vui vẻ nặng có một đầu đệm suýt lấy đầu hoa thoạt nhìn đạo nho nhã lạnh đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử liền xem như vương phong cái này đã thấy rất nhiều mỹ nhân người cũng không nhịn được có chút thất thần thổi sáo nữ tử chẳng lẽ nàng là minh g i a minh nguyệt vương phong hơi chấn động một chút đối với nữ tử này hắn chỉ ở kịch truyền hình bên trong gặp qua nhưng chỉ là không nhiều nội dung cốt truyện bên trong cái này gọi minh n g u y ệ t nữ tử lại để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu minh nguyệt chết vô song thành thủ hộ giả nàng và nhất phong thi triển khuynh thành chi liên k i ế m pháp vô cùng kinh khủng ngay cả vô song thành thành chủ đ ộ n cô nhất phương cũng không phải bọn họ đối thủ thế nhưng là chính là như vậy một tên dám yêu dám hận nữ tử vì nhất phong Liều lĩnh bỏ ra, chương u xuống ố i rơi cùng càng c đến trong là v á núi, từ đó h tiêu ngọc hai minh nguyệt sứ mệnh minh nguyệt tiếng địch chậm rãi tán đi nàng đứng dậy từ bên hông xuất ra một khối khăn tay hướng về những cái kia uống trà giang hồ háo khách đi đến đây là giang hồ bên trong thường gặp kiếm tiền thụ pháp lấy mãi nghệ thu lấy một điểm tiền thưởng những cái này giang hồ hào khách mặc dù coi như hung thân đắc sát nhưng là coi như hào khí mỗi người xuất thủ cũng sẽ không thiếu ít thì năm lượng mười lượng nhiều sẽ cho mấy chục lượng công tử chẳng biết lúc nào minh nguyệt đã tới vương phong trước người tinh xảo hai tay đưa tới vương phong lúc này mới nhớ tới không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một đ ỉ n h nguyên bảo đặt ở cái kia một đống nhỏ ngân l ư ợ n g phía trên b à trong lúc lơ đãng vương phong ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua minh nguyệt thủ trưởng cảm nhận được một trận tinh tế tỉ mỉ minh nguyệt mặt trong nháy mắt đỏ lên một đôi mắt đẹp trừng mắt về phía vương phong hai người bốn mắt t ư ơ n g vọng thật lâu không nói gì minh nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy vương phong con vốn mắt, mắt l khuôn trách mặt n nàng lần thứ nhất nhìn thấy tuấn mỹ như thế người trẻ tuổi tâm lý không khỏi hơi động một chút bất quá minh nguyệt cũng không có biểu hiện quá mức sau khi tạ ơn liền hướng về ngoài cửa đi đến vương phong đứng dậy tiện tay ném một thỏi bạc trên bàn cũng đi theo ra ngoài minh nguyệt cũng không có đi xa nàng đem chính mình thổi sáo tử kiếm được ngân lượng đều đưa cho đầu đường ăn xin ăn mày ba trên mặt của nàng chán phóng thỏa mãn mỉm cười chung quanh những tên khất cái kia nhao n h a u hướng nàng nói tạ ơn minh nguyệt làm xong tất cả những thứ này về sau trực tiếp liền rời đi cũng không có chú ý tới vương phong một mực đằng sau nhìn xem nàng thực sự là một cái hiền lành nữ tử vương phong trong lòng thầm nghĩ ba gần đây vô song thành quần quận sóng ẩm thiên hạ hội cùng vô song thành là cả giang hồ bên trong bang phái lớn nhất thực lực không kém nhiều Ba dựa theo khi ị c truyền trong hình bên n ộ dung c ố thật truyện, ù n ngấp nghe、vô、song thành đã lâu, một lần này nhiếp phong tới, là vì sờ sờ vô song thành nội tình, chân chính g Bá phái h vô vì vô sờ sờ một tới, là đã lâu, u sớm tại hùng bá điều động n h i ế phong p đến trước đó liền đã bí mật phái tới đông đảo thiên hạ hội cao thủ bọn họ ở trong vô song thành bên ngoài thành lập không ít bí mật cứ điểm chính là vì thu thập tình báo đợi đến lúc thời cơ chín ngùi chính là thiên hạ hội đối với vô song thành xuất thủ thời khắc đêm rất tối bầu trời không có nguyên s mây đen che lại thiên h u n g một loạt gió đêm không ngừng thổi lất phất cho người ta một cỗ trong trẻo lạnh lùng ý lạnh vô song thành bên ngoài một chỗ sân động một đám người chính đang thương lượng sự tình động rất sâu hai bên đều có cửa ra vào trên vách động mang theo một cán màu đen lệch kỳ hiện lộ rõ ràng thân phận của những người này gần nhất hành động của chúng ta tựa hồ đã bị phát hiện chúng ta nơi này đã là sau cùng cứ điểm nếu như không cách nào hoàn thành bang chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sợ là chúng ta một người trong đó lo lắng nói ra bất kể như thế nào chúng ta đều muốn hoàn thành bang chủ nhiệm vụ chờ nhất phong đường chủ đến đem vô song thành bản đồ giao cho hắn chúng ta liền có thể rút lui một tên ăn mặc áo bào màu xanh lam hán tử nhữ mày nói ra bọn họ là thiên hạ hội phái tới nơi này sau cùng một nhóm người người còn lại đều đã bị người giết chết bọn họ phát hiện những đồng bạn kia bị g i ế t về sau ở hiện trường đều có thể nhìn thấy bốn cái lấy máu người viết thành chữ khuynh thành chi luyến bốn chữ này đại biểu cho cái gì bọn họ cũng không biết xuất thủ người thực lực rất mạnh công lực phi thường tâm h hậu mỗi cái cứ điểm mười mấy huynh đệ cũng không kịp phát ra tín hiệu cầu cứu liền có thể thấy được lồn đốn hô đúng lúc này một ngọn gió từ trong động nổi lên trên đất đống lửa ở gió suy phất bên trên hỏa diễm chập trần không ngừng phảng phất muốn bị dập tắt một dạng mọi người đề phòng có người đến áo lam đại hán cảm nhận được tiếng gió lập tức gọi tất cả gọi người mọi đột phòng. Chỗ này cửa đ n g h nhiên g c g một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở tất cả mọi người không xa vị trí đây là một cái nước nhân toàn thân áo trắng cầm trong tay một cây địch nàng dung mạo cũng không có bị che lấp dung nhan tuyệt thế bị tất cả mọi người trông thấy nhưng nàng không có chút nào để ý dù sao đêm nay nơi này hết thể mọi người đều sẽ chết Giết. ba cái kia áo lam đại hán thấy thế trong tay cương đao hướng thẳng đến đối phương chém tới chung quanh hắn còn lại thiên hạ hội cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ nữ nhân này chính là minh nguyệt nàng là phụng mộ mỗ mệnh lệnh đến nơi này diệt trừ tất cả thiên hạ hội cứ điểm một cái này là vô song thành nội ngoại hơn mười chỗ cứ điểm cuối cùng một chỗ chỉ cần đem nơi này tất cả mọi người giết nàng tiêu nhiệm vụ coi như hoàn thành、Sợ. minh nguyện xuất thủ nàng từ trong tay cây sáo bên trong rút ra một cây đoàn kiếm trên đoàn kiếm c h ấ p động lên hàng quang người đao có mạnh mẽ chân khí lưu c h u y ể n lấy k e n k e n k e n minh n g u y ệ t xuất thủ rất nhanh mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ đem một trôi vũ khí đỡ ra đến sau đó một kiếm vạch phá cổ họng của đối phương a tiếng kêu t h ẳ n g thiết sen lẫn máu tươi phun ra âm thanh sen lẫn ở trong trời đêm ba cái này bảy tám người vẹn vẹn vừa đối mặt liền chết năm cái ba người nào ở đây phong thần thối ngay tại minh nguyện sắp hoàn thành bản thân nhiệm vụ thời điểm một đạo thanh âm tức giận từ cửa động chuyển đến sau đó một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiềm điện từ cái kia cửa động mấy bước liền đi tới phụ cận không gian bên trong trải rộng thối ảnh bành trướng chân khí phun trào phía dưới t r u n g quanh vách động đều phát ra chấn động mặt đất vách động đều vỡ ra từng đạo từng đạo có như mạng nhện vết dạng mạnh mẽ như vậy thối pháp thế gian hiếm thấy minh nguyệt xem xét thân hình liên tục chất động nàng đã không lo được đi giết những cái này thiên hạ hội đệ tử nàng hai tay không ngừng huy động ngăn cản phong thần thối tiến công phong thần thối ngươi chính là thiên hạ hội thần phong đường đường chủ minh nguyệt môi son khé mở mặt đẹp giận dữ nàng là vô song thành minh ra người minh ra tổ tiên, có gì bất kỳ một cái nào minh ra người đều muốn thể sống chết thủ vệ vô song thành đối mặt thiên hạ hội thần phong đường đường chủ nhất phong minh nguyệt càng thêm sẽ không lưu thủ mạnh liệt kiếm khí không ngừng hiện lên cùng nhất phong phong thần thối kinh khí va chạm vào nhau bốn phía kinh khí tràn ngập trong động không ngừng chấn động tất tất tốt tốt rơi xuống vô số bụi bặm thoạt nhìn sơ động này đều muốn sụp đổ một dạng Trước phát ra như VSC vậy nhếp phong. Kinh khủng như vậy kinh khí bạo ngươi chính là gần nhất g i ế t ta thiên hạ hội đệ tử khuynh thành trí luyến n h ấ t phong hai chân liên tục đá ra tốc độ nhanh như t ậ t p h o n g cơ hồ không nhìn thấy hắn ra chân minh nguyệt có thể chống đối đến bây giờ đúng là không dễ không sai ngươi thiên hạ hội tất nhiên ngấp nghẽ vô song thành phải có cái này giác ngộ minh nguyệt không cam lòng yếu thế liên tục vung ra vài kiếm mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí chỉ là đối mặt n h ấ t phong nàng chút thực lực ấy còn chưa đủ b à ảnh n h ấ t phong thối pháp quá nhanh dù là minh nguyệt cực lực ngăn cản cũng không c ị u rốt cục bị đẩy lui may mắn chính là minh nguyện thực lực cũng không tệ tuy nhiên bị đẩy lui ngược lại là không bị thương tích gì bất quá nàng biết rõ nhiếp phong thực lực mạnh hơn chính mình không có tiếp tục nữa mượn nhiếp phong đá ra một ước thuận thế triệt thoái phía sau trực tiếp lách mình ra khỏi sân động nhiếp phong tựa hồ đã sớm ngờ tới minh nguyệt cử động thân hình loay lên đuổi theo lấy nhiếp phong k i n h công minh nguyệt muốn từ trong tay hắn đào thoát cơ hồ là không thể nào minh nguyệt mới vừa từ cửa động chạy ra chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bóng người khoảng cách gần như thế nàng căn bản là không có cách né tránh trực tiếp một đầu ngã vào đối phương trong ngực cô nương chúng ta lại gặp mặt vương phong thuận thế ôm chờ minh nguyện v à n g e o từ minh nguyện sông lại mang theo cực mạnh lực trúng kích vương phong ôm nàng dạo qua một vòng than mất lược đạo n g ư ơ i tại sao là n g ư ơ i minh nguyệt nhìn thấy vương phong tâm thình thịch nhảy một cái nàng liếc mắt một cái liền nhận ra vương phong đây không phải là ban ngày mình đã từng gặp cái kia tuyệt mỹ thanh niên sao n g ư ơ i bị thương vương phong ân cần nói ra kỳ thật hắn tới nơi này đã có một hồi chỉ là không đến xuất thủ thời điểm hắn không muốn minh nguyệt lại theo nhiếp phong có qua lại gì cho nên mới lựa chọn lúc này xuất hiện tuy nhiên nghe có chút tích kỷ nhưng vương phong nếu như không ích kỷ một điểm minh nguyện tất nhiên sẽ cùng n h i ế phong lần nữa sinh ra gặp nhau vậy chờ đợi nàng duy nhất vận mệnh chính là tử vong minh n g u y ệ t khuôn mặt hơi đỏ lên đây đã là nàng hôm nay lần thứ hai đỏ mặt hơn nữa còn là cùng một người nàng một trái tim bất tranh khí nhảy lên nữ hải tự rụt rè để cho nàng lựa chọn đẩy ra vương phong mặc dù có chút không m u ố n nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy ba lúc này vừa vặn nhất phong cũng từ cử a động chạy ra vừa nhìn thấy minh n g u y ệ t cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ hắn vướng mày dừng bước ba cái này nam tử xa lạ hắn chưa bao giờ thấy qua tướng mạo tuấn mỹ như tiên khí chất xuất trần phảng phất không nên xuất hiện ở nhân dân cô nương người giết ta thiên địa hội nhiều huynh đệ như vậy hôm nay không cho cái bản giao nhất phong chỉ có đắc tội đi tới phong vân thế giới lần thứ nhất cùng thế giới này nhân vật chính đối lập với nhau vương phong rất muốn biết rõ n h ấ p phong thực lực đạt đến tầm thứ gì nhép phong nhìn một chút vương phong chắp tay nói các hạ nói như vậy là muốn thay nàng đón lấy cái này thử oán vương phong nghe thấy khẽ mỉm cười hai tay ôm ngực thản nhiên nói nếu như thần phong đường chủ muốn nói như vậy ta cũng không phản đối phía sau minh nguyện nghe thấy tâm lý chấn động người này tại sao phải thay mình đón lấy cái này tự t á n tất nhiên hắn biết rõ đối mặt là nhất phong làm sao còn có thể lánh tính như vậy giang hồ bên trong ai không biết thiên hạ hội ba đại đường chủ mỗi một người đều có một loại hùng bá tự mình truyền thụ cho võ học phi thường cường đại nhất là mấy năm n à y hùng bá cơ hồ đều không cần xuất thủ chỉ cần hắn ba cái đ ồ đệ xuất thủ trên cơ bản giang hồ bên trong không có một cái nào môn phái có thể chống lại tất nhiên các hạ muốn thử xem nhất mộ thân thủ vậy không bằng chức nói ra tiến đến ta nhất phong chưa bao giờ cùng không tên không họ người giao thủ nhất phong sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo đối phương cái này rõ ràng gây chuyện đã như thế vậy cũng không cần thiết nội ư bộ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhất phong đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu trừ bỏ những cái kia ẩn nấp giang hồ cao thủ bên ngoài hắn còn chưa từng sợ q u ai a ba cái này người trẻ tuổi thoạt nhìn b ấ t quá t r ừ n g hai mươi cho dù lợi hại hơn nữa cũng là có hạ vậy ngươi liền nhớ kỹ hôm nay ở trong này đánh bại ngươi người gọi vương phong vương phong lạnh nhạt mà đứng khoe miệng lộ ra một vòng khiêu khích t í cười hắn liền là muốn chọc dẫn nhất phong n hô ấ t thể kích phát trong cơ thể hắn kỳ lân huyết, bắt tứ. có kích cơ cùng có hắn nhường hắn đánh h kỳ bạo, lân dạng này đánh lên đầu mới có ý tứ. Hô. gió thời gian dần trôi qua gợi lên lá rụng theo gió mà phiêu động chung quanh nhánh cây đung đưa phiến l á tấu vang lên đặc biệt n h ạ c khúc chỉ là không khí hiện trường lại không có như vậy tình thơ ý h o a ngược lại mang theo một cỗ túc sát vị đạo nhếp phong rỗi ra một cái chân trên mặt đất hơi hơi hỏa một vòng chân khí trong cơ thể phun trào lăng lệ tình khí ở hắn quanh thân hội tụ hình thành một đạo phong ảnh phong trung kính thảo nhếp phong hét lớn một tiếng thân hình hóa thành một đạo bóng trắng tốc độ tuyệt nhanh hướng về vương phong trực tiếp bắt tới một đạo này thối pháp là phong thần thối bên trong thước thứ hai tốc độ tuyệt nhanh hơn nữa mang theo cường đại l ự c đạo tổn thương càng là vô cùng kinh người b à ảnh không trung khí kình nổ tung vương phong một tay vanh ra một quyển hung hăng cùng nhếp phong chân đụng vào nhau lăng lệ kinh khí ở thời khắc này nổ bể ra đến xung quanh mặt đất vỡ ra từng đạo từng đạo kẽ đất trên mặt đất lá dụng cục đá theo gió c u ố n lên bay vụt từ phương kinh phong lực lượng mang theo một cỗ cắt đứt lực lượng minh nguyệt cảm nhận được cái kia cơ hồ muốn cắt đứt người máu thịt lực lượng tranh thủ thời gian hướng về phía sau đẩy ra hơn mười triệu để tránh bị tác động đến nhưng là nàng vẫn là rất khẩn trương lo lắng vương phong không địch lại nhất phong lo lắng hơn hắn vì mình mà thụ thương dù sao nhất phong trong giang hồ thanh danh quá lớn thực lực mạnh mẽ vô cùng bạo phong của vũ chiêu thứ nhất không có thu đến hiệu quả cũng không ra ngoài ý định có can đảm chính diện chống lại mình người tuyệt đối không phải hời hợt hàng người nhất phong chân một mực không ngừng mới vừa đánh ra phong thần thối thức thứ hai thối pháp trong nháy mắt biến chiêu lại đánh ra thức thứ ba một chiêu này thối pháp quả nhiên như tên của nó như vậy nhanh như c u ồ n g phong bạo vũ cặp chân kia giống như mưa lớn rơi xuống đất điên cùng đá g i mỗi một chân đều ẩn chứa đáng sợ lực đạo hùng mánh vô cùng vương phong thủy trung trầm ổn tỉnh táo. hai tay bên trong lấy cương khí bao trùm tốc độ tay nhanh đến vô ảnh vô hình cho dù là đối mặt phong thần thối cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải đi qua cái này ngắn ngủi xuất thủ vương phong đã rõ ràng nhiếp phong tu vi cảnh giới tuyệt thế tứ trọng thiên đình phong khoảng cách tuyệt thế ngũ trọng thiên cách xa một bước ở tuổi này có được tu vi như vậy trừ bỏ nhiếp phong bản nhân thiên phú bên ngoài chủ yếu nhất là h ắ n tu luyện bộ này phong thần thối đúng là một môn hiếm có võ học b í tịch chương bốn tùy tiện thất bại xử trí nhiếp h o n g thông qua nhiếp h o n g bày ra thực lực vương phong không khó suy đoán ra hồng bá thực lực hẳn là đã đạt đến thần thoại cảnh giới thần thoại cảnh giới cao ù thủ đã tu luyện ra nguyên thần trí lực có thể ngưng tụ nguyên thần trí lực tiến hành công kích như kiếm thánh độc quốc kiếm hắn lĩnh mộ được kiếm hai mươi ba thức chính là thông qua nguyên thần thi triển khủng bố kiếm thuật ba loại này linh hồn cấp độ công kích khó khăn nhất phòng thủ liền xem như vương phong cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái này công pháp duy nhất đối linh hồn t ầ n g thứ có chỗ tăng thêm chính là đến từ thiếu lâm tẩy tùy kinh xem ra là thời điểm đột phá thần thoại cảnh giới vương phong trong lòng âm thầm nghĩ tới tất nhiên đã biết hùng bá đại khái cảnh giới cái kia vương phong không làm ra đột phá là tuyệt đối không có cách nào đối phó hắn chỉ có đồng dạng đột phá thần thoại cảnh giới mới có thể dựa vào bản thân càng thêm cường thế tu vi cùng đối kháng nhất phong xem ra ngươi tài năng chỉ có thế ngươi cũng tiếp ta một chiêu hàng long thập bát trưởng đồng dạng là tranh sắc võ học hàng long thập bát trưởng đã bị vương phong luyện đến xuất thần nhập hóa tầm thứ tất cả trường phát hòa l à một thể cũng không phân biệt hai bên mỗi một trường đánh ra đều ẩn chứa chi cương trí dương lực lượng cương manh vô cùng ngang ngao một đạo kinh thiên long khiếu vang vọng phiến này khu vực phảng phất lại một đầu tiên cổ an n g h ỉ cự long từ đó tỉnh lại vương phong một tay ngưng tụ trường lực kim s á c chân long giống như sống lại đồng dạng xoay tròn m à đ ậ u g vain cái này kinh thiên động địa trường pháp đánh ra kim s á c quang mang chiếu sáng toàn bộ khu vực đứng ở hơn mười t r ư ờ n g bên ngoài minh nguyện cơ hồ mắt mở không ra vain gió bao tật mưa trong nháy mắt cáo phá phô thiên cái địa kính khí mánh liệt quận trào ra chung q a n một mảnh vài trăm mét pha vi trong nháy mắt bị a n h thành một mảnh hỗn to lớn thụ m ộ t chặn ngang bẻ gãy cây cỏ bay tán loạn cắt đá loạn vũ đại điệu bên trên vô số đầu khe hở mở rộng ra đến hình thành từng đạo từng đạo lớn chừng bàn tay vết dạn g vô cùng kinh khủng nhất phong cả người đều bị đánh vào trong lòng núi tay vô lồng ngực ho ra đ ầ y máu hắn bị vương phong một trường đánh bại thể nội kỳ kinh bắt mạch đều hứng chịu tới trọng thương sắc mặt càng là t r ắ n g bệnh như tờ giấy vạch dọa người nhất phong chấn động trong lòng không thể nào hiểu được tuổi này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi vì sao có đáng sợ như vậy thực lực nhìn vừa rồi thôi phát ra lực đạo chí ít cũng ở tuyệt thế lục trọng thiên phía trên bậc này khủng bố thực lực thả trong giang hồ cũng là một tên cao thủ nhưng vì sao tên của người này cho tới bây giờ đều không có nghe người ta nhắc qua đây mặc kệ nhất phong làm sao kinh hãi trận chiến đấu này đã kết thúc vương phong hướng minh nguyệt vây vây tay ra hiệu nàn g tới minh nguyệt không rõ ràng trò lắm bất quá cũng không tự tuyệt mở ra bước liên tục đi tới vương phong bên người người làm minh ra minh nguyệt ta biết tên của ngươi nhất phong đã bị trọng thương ngươi xem như thế nào xử trí ngươi là muốn giết hay là muốn d ố c thịt hiện tại cũng tùy ngươi ý vương phong nửa đùa nửa thật nói hắn đương nhiên không hy vọng nhất phong chết dù sao người này võ học nộ tính cao vô cùng căn cơ rất vững chắc nếu là lưu lại còn có rất lớn tác dụng bất quá vương phong đem nhất phong giao cho minh nguyệt cũng là bởi vì kịch truyền hình bên trong minh nguyệt vì nhất phong chết qua một lần một lần này coi như là để cho nàng báo thủ tuy nhiên chuyện này ở trong này cũng sẽ không phát sinh minh nguyệt phương tâm mãnh liệt nhảy một cái không nghĩ tới vương phong hao phí lớn như vậy tâm lực đánh bại nhất phong chính là vì để cho mình ra một hơi hán tại sao phải đối với ta như vậy tốt đây minh nguyệt tâm lý có một tia dòng nước cấm chạy qua chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài ngươi thực để cho ta quyết định nếu như ta giết hắn đây miễn là ngươi cao hứng Người nhiên. cứ tự nhiên. vương phong thoạt nhìn một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng thậm chí còn xoay người sang chỗ khác minh nguyệt không nói thêm gì cầm trong tay b ằ n kiếm hướng đi nhất p h o n g nhìn xem thảm đạm vô sắc nhất p h o n g nàng rất muốn một kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực chỉ là đến cuối cùng cuối cùng không có ra tay không phải nàng mềm lỏng mà là nàng phát hiện nhất phong trong mắt lộ ra một c ố bất khuất t h ầ n sắc cái này khiến nàng cải biến chú ý quyết định vẫn là để vương phong đến định hắn sinh tử vương. vương phong cũng là người bản thân quyết định hắn sinh tử à dù sao người là người bắt ta không muốn giết một người tay trói gà không chặt minh nguyệt nói ra một cái làm cho người d ở khóc d ở cười lấy cớ nhất phong lại là tay c h ó i gà không chặt đương nhiên hắn hiện tại sắp thực tay c h ó i gà không chặt toàn thân trên giới toàn bộ đều hứng chịu tới trọng thương liền đầu ngón tay đều để đề không nổi thực không động thủ vậy ta có thể động thủ rồi vương phong nói ra hướng đi nhất phong nhất phong thực lực không tệ ở thế giới này vương phong tự nhiên cũng cần một số người dù sao trên thế giới này cường đại nhất nhân vật đế thích tiên thế nhưng là có một cái thiên võng tổ chức người ở bên trong đều là cao thủ không có mấy cái giúp đỡ đều muốn tự mình một người tới đối phó cái kia không muốn bận đ i u chết bản thân nhất phong tuy nhiên tính cách ôn hòa nhưng cũng là một cái cực kỳ cương nghị người thiên sinh ngông nên cùng bộ kinh vân rất giống nhau chỉ là bộ kinh vân càng thêm cực đoan mà thôi muốn thu phục nhất phong cũng không phải không có khả năng chỉ cần đem hắn thân thế nói cho hắn nghe tin tưởng lấy nhất phong thông minh nhất định có thể đủ minh bạch nhất phong ngươi có lẽ không tin nhưng ta có thể nói cho ngươi cha ngươi chết kỳ thật có ẩn tính khác cũng không phải là bị hỏa kỳ lân bắt bỏ vào lang vân thạch quận đơn giản như vậy ngươi ngươi nói cái gì vương phong vừa mới nói mở đầu nhất phong lập tức kích động muốn đứng lên chỉ là thể nội xương gây thống k ổ nhường hắn căn bản là không có cách đứng dậy nghe được vương phong lời nói ngay cả minh n g u y ệ t cũng lộ ra chấn kinh c h i sắc nhiếp nhân vương bị hỏa kỳ lân bắt bỏ vào lăng vân thạch quật ở trong giang hồ cũng không phải cái gì bí mật là mọi người đều biết sự tình hơn nữa người trong giang hồ đều biết trừ bỏ nhiếp nhân vương bên ngoài còn có một cái nam lân kiếm thủ chính là đoạn lãng phụ thân vương phong ra hiệu hắn y ê n tĩnh tiếp tục nói tất cả những thứ này đều cùng n g ư ờ i sư phụ hùng bá có quan hệ đón lấy vương phong đem hùng bá vì bức bách nhiếp nhân vương xuất thủ cướp đi n i ế p phong mẫu thân lại tại đánh bại n i ế p nhân vương về sau khiến cho hắn mẫu thân xấu hổ giận g ữ tới chết sự tình hết thể nói một lần mà cũng chính là ở một lần kia n h i ế p nhân vương bị đột nhiên lao ra h ỏ a kỳ lân kéo vào lăng vân thạch q u ậ t lúc ấy n h i ế phong p cũng ở hiện trường là tận mắt nhìn thấy chỉ là hắn còn quá nhỏ đã nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đều có chút không nhớ rõ n h i ế phong p nghe s o n g vương phong lời nói về sau cả người phảng phất đều bị hút hết khí lực ánh mắt đờ đẫn khí huyết dâng lên hắn làm sao đều không nghĩ đến một mực đối đãi mình giống như cha đẻ sư phụ thế mà lại là hại bản thân một nhà cửa nát nhà tan chủ yếu thủ phạm cái này khiến hắn ở trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được sự thật này chương năm dung hợp công pháp chuẩn bị đột phá không thể nào không thể nào Người đang Nhất Phong gặp ta. tự lầm bầm, cho ả người t ấ bất t tinh thần lập tức ít. hồn phách, hề hại không Đổi lại bất cứ người n lạc lập lại cảm giác cứ Đổi đều à cũng không tiếp thụ được thực tế như vậy. Cho tới i ế tế p thụ thực t như Cho được vậy. nay hùng bá đối với hắn đều có như con ruột đồng dạng đủ k i ể u yêu thương càng đem tuyên học của mình phong thần thối dốc túi tương thụ còn nhường hắn trở thành thiên hạ hội ba đại đường chủ một trong vinh dự đặc biệt như vậy không phải người bình thường có thể lấy được nếu như nói bản thân phụ thân thật là bị sư phụ hại chết cái kia hùng bá tại sao phải thu dưỡng b ả thân tại sao còn muốn đem lớn như vậy quyền lực giao cho mình đây thời khắc này nhất phong não hải đều cơ h ồ muốn nổ hắn không minh bạch cũng không muốn đi thừa nhận vương phong nhớ mày nhất phong thật sự là quá không quả quyết c h ắ c không được hắn sẽ bị hùng bá một đến hai hai đến ba lợi dụng nhất phong hôm nay ta có thể không giết người về phần lời nói của ta ngươi có tin hay không ta có thể chỉ điểm ngươi một con đường ngươi tự sẽ biết rõ chân tướng ba bất quá coi như điều kiện là ngươi biết được chân tướng thời điểm ngươi muốn thần phục với ta muốn để nhất phong tin tưởng lời của mình cũng không khó vương phong có thừa biện pháp nhấp nhân vương chết cũng không phải là chỉ có hùng bá một người biết rõ còn có thật nhiều người biết rõ chuyện này như văn xỉu xỉu n ê bồ tát đám người đều là đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay ba đặc biệt là n ê bồ tát bây giờ thật là n ê bồ tát qua s ố n g bản thân khó bảo toàn nhất phong muốn tìm tới hắn cũng sẽ không quá khó khăn nhất phong c a o mày mắt lộ ra nghi ngờ nhưng đối mặt cái này quan hệ đến cha hắn sự tình nhất phong lại không cách nào cự tuyệt tốt ta có thể đáp ứng ngươi nhưng là nếu như ngươi nói là giả vậy ta nhất phong coi như đi khắp chân trời góc biển cũng phải nhường ngươi trả giá đắt nhất phong thương thế rất nặng đối mặt vương phong dạng này đẳng cấp c ư giả hắn không có phản kháng lực lượng nếu không phải là vương phong hạ thủ lưu tình mà nói có lẽ hắn đã chết vương phong g ậ t đầu một cái lấy truyền âm nhập mật phương thức nói cho hắn mấy câu mấy câu nói đó chỉ có vương phong cùng nhiếp phong biết rõ theo hắn lại nói ra nhiếp phong trong mắt càng lộ ra ngưng trọng dây rủa đứng lên hắn cố nén thể nội xương gậy thống khổ chắp tay nói nhiếp phong t ạ ơn đợi sự tình t r a ra ta tự sẽ trở về gặp ngươi dứt lời nhiếp phong cũng không nhiều lời hướng về một phương hướng rời đi giải quyết nhiếp h o n g sự tình vương phong tìm đến minh nguyện minh nguyện cô nương ngươi bị thương vẫn là muốn tranh thủ thời gian trị liệu ta hiểu đến một chút ý thuật không bằng liền để ta vì ngươi xem một chút đi vương phong không có lòng mang ý đồ xấu mà là đơn thuần muốn chữa trị cho nàng tương h thế không cần cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta t i ứ u duyên gặp lại minh n g u y ệ t nói xong xoay người rời đi không có cho vương phong lưu lại một điểm nói chuyện cơ hội vương phong cười khổ lắc đầu hắn có thể đủ cảm giác được minh n g u y ệ t cũng không phải là lạnh lùng đối đ ạ i hắn mà là cố ý đang trốn tránh hắn minh n g u y ệ t tính cách vương phong rất rõ ràng nàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận một người dù là tâm lý có người này cũng sẽ không chủ động biểu lộ ra trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời khắc ba chính như kịch truyền hình bên trên như thế nếu không phải nhất phong liều lĩnh đi vô song thành gặp nàng minh n g u y ệ t cũng sẽ không bứt bỏ tất cả thậm chí bị vô song thành chủ truy sát cũng phải cùng nhất phong cùng một chỗ vương phong cũng không nhất thời vội vã hắn tin tưởng lúc này ở minh n g u y ệ t tâm lý đã có hắn cái bóng đợi đến lúc thời cơ c h í nụi m tất nhiên sẽ mọc dễ nảy mầm minh n g u y ệ t rời đi vương phong cũng trực tiếp về tới bản thân phụ đệ đêm nay cùng nhất phong một trận chiến vương phong thu hoạch tương đối khá cơ bản đã có thể xác định hùng ba thực lực ở trình độ gì lấy hắn tu vi trước mắt muốn cùng đánh một trận còn lực có tật cùng ba hiện tại h ắ n cần phải làm là đ ư ợ phá đem tự thân đột phá tu vi đến thần thoại cảnh giới chỉ có tu vi cường đại mới là lớn nhất dựa vào mặt thất vương phong ngồi xếp bằng trên mặt đất mở ra hệ thống bảng hắn hôm nay thực lực đã đạt đến tuyệt thế thất trọng thiên đình phong muốn đột phá đến thần thoại nhất trọng thiên cũng không phải là đơn thuần tu luyện có thể làm được hắn nhất định phải mượn nhờ hệ thống lực lượng để cho mình đột phá đầu tiên ở công pháp bên trên hắn muốn tới một lần đại trình hợp đem hơn ngàn bản võ học nội dung lấy tinh hoa vứt bỏ bã dung hội làm một thể giống như hắn tu luyện kiếm đạo võ học một dạng đã dung nhập vô quyết kiếm ý bên trong còn có đông đạo võ học cũng không có bị trình hợp ba ngoại trừ công pháp bên trên trình hợp bên ngoài hắn còn muốn tu luyện ra nguyên thần mở ra chân chính c â u thông thiên địa cầu đ ố i có nguyên thần về sau linh khí trong thiên địa có thể càng nhanh hơn thu hoạch được đồng thời còn có thể ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng nguyên thần phát huy ra võ học cảnh giới càng cao hơn muốn dung hợp võ học liền muốn mượn nhờ hệ thống dung hợp công năng đây sẽ là một bút khổng lồ tiêu phí ở tần thời minh nguyện thế giới thời điểm trừ bỏ đổi một chút phục chế tạp cùng nô lệ tạp mỹ lự tạp trung thành tạp bên ngoài hắn đạt được tích phân cơ hồ không làm sao tiêu phí cho đến bây giờ hắn có được gần ba trăm vạn tích phân có những cái này tích phân có thể trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành võ học dung hợp võ đạo đề thăng keng mở ra dung hợp hệ thống mời lựa chọn dung hợp nội dung hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên vương phong không chút do dự lựa chọn đem tất cả võ học toàn bộ dung hợp đương nhiên trừ bỏ hoàng thạch thiên thư bản này kim s ắ c bí tịch bên ngoài keng dung hợp võ học mời phân loại chia làm nguyên thần công pháp luyện thể công pháp kiếm đạo công pháp võ đạo công pháp bốn đại công pháp nguyên thần công pháp chủ tu nguyên thần luyện thể công pháp chủ tu thân thể lực lượng kiếm đạo công pháp chủ tu kiếm đạo võ đạo công pháp là bao quát quyền bắt đầu dung hợp tiêu hao tích phân một trăm vạn dung hợp thời gian là ba canh giờ xin chờ đợi vương phong hơi xứng sở không nghĩ tới dung hợp công pháp cư nhiên cần ba canh giờ hơn nữa còn phải tiêu hao trăm vạn tích phân cái giá này còn rất là lớn may mắn hắn tồn không ít tích phân nếu không thì còn thực không biết làm sao làm tốt tuy nhiên thời gian có chút dài bất quá cái này cũng không tính cái vấn đề lớn hơn gì dù sao hắn cần đột phá bản thân cảnh giới điểm ấy thời gian còn có thể tiếp nhận bỏ qua dung hợp công pháp mặc kệ nó vương phong mở ra thương thành hệ thống ở bên trong tìm kiếm lấy đột phá đan dược Phá k chương đánh i sáu n g xích, t h đột phá thần thoại cảnh giới cảnh giới đang tiêu hao tích phân là ít nhất bất quá có năm ngày thời kỳ suy yếu điểm này không phải hắn có thể tiếp nhận năm ngày thời kỳ suy yếu ai biết mình ở năm ngày này thời gian bên trong có thể hay không gặp được cao thủ gì nếu quả thật đụng phải mà bản thân lại ở vào thời kỳ suy yếu vậy thì thật là gặp vận rồi lớn tiến giai đ a n tiêu hao cũng còn có thể chỉ là muốn tính tu thời gian nửa tháng cô động c h â n khí cái này cũng không ổn thiên hạ hội bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công thật muốn nhường hắn bế quan nửa tháng vậy hắn kế hoạch coi như hồ phí xem ra chỉ có dùng phá k ế t đan vương phong nghĩ nghĩ vẫn là quyết định sử dụng phá k ế t đan tuy nhiên tiêu hao tích phân nhiều một chút nhưng ít ra không có tác dụng phụ có thể thuận lợi nhường hắn tiến vào thần thoại cảnh giới tích phân không thấy có thể kiếm lời nếu là làm trễ m ạ i kế hoạch vậy cũng không tốt cắn răng vương phong giới định hối đoái phá kiếp đan k e n phá kiếp đan ít một cần tiêu hao tích phân một trăm vạn phải trăng hối đoái hối đoái tâm lý thầm mắng hệ thống lòng dạ h i ể m đ ộ c vương phong vẫn là đổi đi ra một k h o a vàng nóng ánh đan dược xuất hiện ở trong kho hàng k e n phá kiếp đan ít một phải trăng sử dụng sử dụng k e n tiêu hao phá kiếp đan ít một kim sắc đan dược ở kho hàng hóa thành một đạo lưu quán biến mất không thấy gì nữa vương phong có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lộ từ đỉnh đầu bách hội huyện tiến vào thể nội bắt đầu trùng kích thân thể của hắn kỳ kinh bắt mạch hắn không dám suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian dựa theo đạo g i a tâm pháp vận chuyển nội lực đem c ố kia lực lượng khổng lồ hấp thu một chút lực lượng bị hắn hấp thu hòa tan vào thân thể huyết mạch ngũ tạng đục phủ b á c h h u y ệ t kinh mạch bên trong c ố kia lực lượng phi thường khủng bố so với vương phong những năm này tu luyện chân khí còn muốn khổng lồ không chỉ gấp mười lần dày đặc như vậy lực lượng tràn vào thể nội nếu không phải hắn có chuẩn bị thật đúng là không quá thích ứng phá kiếp đan công hiệu phi thường tốt dược lực rất ôn hòa cũng không táo bạo để vương phong miễn đi rất nhiều lo lắng những cái kêu ôn hòa dược lực ti một chút bị hấp thu theo hành tàu bốn phía số vòng càng nhiều vương phong thể nội có chân khí càng thêm khổng lồ lốp b ú t hắn thân thể bạo hưởng lên một trận vang dội thân thể sưng cốt huyết nục đều tản ra q u a n mang giờ khắc này hắn tinh khí thần dung hợp là một m thể trong óc một đoàn trong suốt khí đoàn không ngừng k h ẽ động bắt đầu từ từ sinh ra biến hóa hắn ngưng tụ tinh khí thần tùy theo tiến vào trong óc cùng đoàn kia khí thể dung hợp từ từ đoàn kia khí biến hóa càng thêm rõ ràng từ từ hiện lộ ra một đạo nhân hình ba cái này hình người cùng vương phong bản thân giống như lúc chỉ là nhỏ hơn rất nhiều vê a n một cỗ minh ngộ từ đáy lòng của hắn sinh ra vương phong cảm giác được bản thân tinh khí thần chính đang tăng lên gấp đôi cả người sung sướng đê mê phảng phất muốn thoát ly thế giới này mở dạng ba cái kia trong đầu nguyên thần rốt cục triệt để hình thành hắn khoanh chân ngồi tại vương phong trong óc nhắm chặt hai mắt lộ ra phi thường yên tĩnh rốt cục đột phá thần thoại cảnh giới rốt cục đột phá vương phong mở ra hai mắt hai vệ thần quan g tử cặp mắt của hắn bên trong nổ bắn mà ra trọn vẹn bắn ra ba thước xa ngưng luyện nguyên thần về sau toàn bộ thế giới phảng phất cũng không giống nhau hắn thấy thế giới càng thêm rõ ràng cảm giác được trong giới tự nhiên từng ngọn cây c ọ cỏ biến h ba đây chính là thần thoại cảnh giới sao loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu vương phong cảm giác được bản thân thực lực c h ỉ ít so trước kia cường đại không chỉ gấp một lần tuyệt thế cảnh giới cùng thần thoại cảnh giới t r ê n l ệ n h thực sự chết quá lớn mình bây giờ nếu là xuất thủ có thể trở tay chấn áp tất cả tuyệt thế cảnh giới cao thủ tiến vào thần thoại cảnh giới vương phong thực lực ở thế giới này cuối cùng là có chỗ bảo đảm c h ỉ ít đối mặt vô song thành chủ cùng hùng bá nhóm cường giả hắn cũng có thể thông do đường đối thời gian không biết qua bao lâu vương phong đem chân khí quy về đàn điện mở ra hệ thống phát hiện võ học dung hợp cũng chưa hoàn thành thời gian mới qua một canh giờ kết thúc tu luyện vương phong trực tiếp đi ra mặt thất dự định trước nghỉ ngơi một chút vô song thành bên trong một chỗ đ ạ i t r ạ c h minh nguyệt mới vừa xử lý tốt bản thân tương h thế cửa phòng liền bị người đ ẩ y ra đi vào là một cái lao phụ tước chừng sáu bảy chục tuổi đầu tóc bạc trắng rắn người gầy nhỏ mặc trên người đơn giản màu xám thô áo m ô m ô sao ngươi lại tới đây minh nguyệt nhìn thấy m ô m ô tiến đến mau chóng tới vị nàng ngồi xuống ba người này chính là minh nguyệt m ô m ẫ là minh gia thạc quả cận tồn lão nhân minh nguyệt thương thế của ngươi không sao chứ minh lão phu nhân ân cần hỏi han minh nguyệt lắc đầu cười nói mẫu ta không sao một lần này d i ệ t trừ thiên hạ hội cái cuối cùng cứ điểm tin tưởng thiên hạ hội trong thời gian ngắn không dám vào công vô song thành ngươi cho rằng d i ệ t trừ tất cả cứ điểm hùng bá liền sẽ từ bỏ ra tâm của mình sao ngươi quá ngây thơ rồi minh lão phu、Ú、nhân đột nhiên trở mặt lạnh giọng nói ra minh n g u y ệ t toàn thân chấn động kinh ngạc nói làm sao chết nhiều như vậy bằng chúng hùng bá còn không từ bỏ sao không quan hệ bọn họ đến bao nhiêu người ta giết bấy nhiêu người thẳng đến hùng bá bỏ đi suy nghĩ mới thôi minh n g u y ệ t ý nghĩ rất đơn thuần chẳng trách hổ minh lão phu、Ú、nhân sẽ nói nàng hồn nhiên lấy hùng bá g i tâm không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ hơn nữa lấy thiên hạ hội thực lực một cái minh nguyệt lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ thiên hạ hội cao thủ đông đ ả o ba đại đường chủ từng cái vo công giỏi ta vô song thành đơn phần cao thủ thực lực không cách nào cùng so sánh vừa mới nhận được tin tức hồng bá đã phái ra đại đệ tử tần sương cùng nhị đệ tử bộ kinh vân tự mình xuất lĩnh hai đường đệ tử đến đây vô song thành đoàn chừng không cần đến mấy ngày sẽ tới ba tuy nhiên không biết nhiếp h o n g bây giờ ở nơi nào nhưng không thể bài trừ hắn đã ẩn nấp ở vô song thành đến lúc đó ba đại đường nội ứng ngoại hợp ta vô song thành liền nguy hiểm minh nguyệt nghe xong tâm thần chấn động nàng không nghĩ tới sự tình cư nhiên đã đến nghiêm trọng như vậy cấp độ xem ra hồng bá xưng ơ ba thiên hạ gia tâm thật sự là không nhỏ vậy mô mô định làm như thế nào minh nguyệt hỏi minh lão phu nhân nhìn nàng một cái nói minh nguyệt ngươi hẳn phải biết ta minh gia tổ tiên lập trọng thệ bình thường minh gia hậu nhân nhất định sẽ bảo hộ vô song thành an uy bây giờ vô song thành đã đến thời khắc nguy cơ ta minh ra cũng là thời điểm vì vô song thành bỏ ra mô mô ta sẽ cùng với vô song thành cùng tồn vong chỉ cần thiên hạ hội giảm đến cho dù là chết ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận vô song thành minh nguyệt vẻ mặt thành thật nói ra minh lão phu nhân lắc đầu nói minh nguyệt người biết ta minh ra có một chôi tổ truyền bảo kiếm kỳ thật kia liền là vô song kiếm ba cái gì vô song kiếm không phải chỉ có một chôi sao ở độc cô thành chủ trong tay minh nguyệt kinh ngạc hỏi t r ư ơ n g bảy kim sắc b í tịch huyền tâm đồ lục người đời đều biết vô song kiếm ở độc cô nhất phương trong tay là một chôi tuyệt thế thần minh trôi kiếm này là năm đó độc cô nhất phương đại ca độc cô kiếm nắm giữ thần minh ba nghe đồn độc cô kiếm ba tuổi mở ra kiếm kho thời điểm vô song kiếm tuốt ra khỏi vỏ cắm ở độc cô kiếm trước người rung động h u giải đây là danh kiếm chọn chủ tiêu chí ba về sau đ ộ c cô kiếm lấy chuôi kiếm này tung hoành thiên hạ chưa có thua trận thàng đến về sau đ ộ c cô kiếm thua ở võ lâm thần thoại vô danh trong tay về sau mới đưa kiếm giao cho đ ộ c cô nhất phương bản thân ẩ n thế tu hành vô song kiếm cũng không phải là chỉ có một cái đ ộ c cô thành chủ trong tay gọi vô song dương kiếm mà chúng ta minh ra chuôi này gọi vô song âm kiếm minh lão phu nhân từ từ giải thích cho minh mượn nghe bởi vì đây là hơn hai trăm năm đến minh ra đời đời tương truyền bí mật bây giờ vô song thành nguy cơ vì đối phó hùng bá cùng đệ tử của hắn vô song kiếm bên trong biệt thế kiếm pháp cũng là thời điểm xuất thế vô song kiếm bên trong ẩn chứa một bộ tuyệt thế kiếm pháp tên là khuynh thành c h i luyên kiếm pháp khuynh thành c h i luyên kiếm pháp không chiêu không pháp càng không cậu quyết chỉ có vô song dương kiếm cùng vô song âm kiếm sát nhập duy nhất mới có thể phát động cất giấu trong đó tuyệt thế kiếm pháp bộ này danh s ư n g thiên hạ đệ nhất kỳ khuynh thành c h i luyên kiếm pháp nhất định phải một nam một nữ tâm ý từng dùng mới có thể luyện thành nếu không thì tuyệt đối không cách nào phát huy ra h uy lực của nó minh nguyệt vì vô song thành vì ta minh ra lợi thế ta cùng với vô song thành chủ đã thương lượng xong ba ngày sau ngươi cùng độc cô thiếu thành chủ thành thân mà ta minh ra vô song âm kiếm xem như đồ cưới đến độc cô ra trong đầu của nàng hiện lên một đạo gương mặt tuấn mỹ vừa nghĩ tới muốn gả cho bản thân người không thích nội tâm của nàng liền loạn thành một m ư i bảy không biết nên làm thế nào mới tốt nếu là cự tuyệt chỉ sợ mỗ mộ, mộ sẽ không đáp ứng minh ra tổ tiên phát thề nặng hậu thế đều thủ hộ vô song thành cái này lời thề đã truyền thừa hơn hai trăm năm mỗ mộ, mộ chắc chắn sẽ không để cho nàng hủy lợi thề minh nguyệt lần thứ nhất cảm thấy thất kinh độc cô minh là người nàng rất rõ ràng là một cái tiêu chí hoàng cố tuy nhiên võ công không yếu nhưng tuyệt đối không phải một cái người chồng tốt tốt mỗ mô đã cùng độc cô thành chủ thương nghị thỏa đáng ba ngày sau ngươi liền mang theo vô song âm kiếm cùng nhau gả đi qua chuyện này dùng ngươi không được cự tuyệt minh lão phu nhân không có chút nào lui bước ý tứ nói xong xoay người đi ra ngoài mang trên mặt vẻ không vui mỗ m ô mỗ mỗ mỗ ba tùy ý minh nguyệt ở sau lưng thế nào kêu gọi minh lão phu nhân đều không để ý đến ra cửa về sau còn cố ý đem cửa ở bên ngoài cho khóa lại minh nguyệt khóc không ra nước mắt chuyện này thật sự là quá đột nhiên để cho nàng không có nửa điểm chuẩn bị ba ngày về sau nếu là không có biện pháp tốt nàng cũng chỉ có thể mang theo vô song ngâm kiếm gả cho độc cô minh cái kia quần là áo lụa vương phong người ở đâu ba ngày sau ta liền phải lập gia đình minh nguyệt trong đầu bị vương phong thân ảnh chiếm hết nàng hy vọng vương phong xuất hiện lại không hy vọng hắn nhìn thấy bản thân xuất giá giờ này khắc này minh nguyệt tâm đã triệt để loạn vương phong đợi ở trong phụ đệ nghỉ ngơi hai canh giờ đem hệ thống bảng mở ra ba lúc này dung hợp hệ thống biểu hiện võ học dung hợp đã hoàn thành rốt c ụ c dung hợp hoàn thành kem kim sắc võ học bảo điện ít một phải trăng thu hoạch thu hoạch kim sắc võ học c ư nhiên dung hợp ra kim sắc võ học cái này trăm vạn tích phân xài đặc giá nhìn thấy dung hợp ra võ học lại là kim sắc vương phong cũng không còn đau lòng cái tiêu tiêu hết trăm vạn tích phân kem kim sắc võ học bảo điện huyền tâm đồ lục phải trăng tu luyện tu luyện vê anh làm vương phong lựa chọn xác định thời điểm kim sắc võ học bảo điện trong nháy mắt hóa thành kim quang dung nhập vào trong đầu của hắn sau một khắc khổng lồ tin tức giống như thao thiên cự lãng có tới vương phong đầu t r ư ớ n g n u ố n nước cái kia khổng lồ lượng tin tức mà lấy hắn tinh thần cường độ đều có chút không cách nào tiếp thu một vài b ư ớ c huyền ảo hình ảnh từng đoạn huyền ảo văn tự trùng kích tới cái kia đáng sợ số lượng liền xem như vương phong nhìn đều có chút nhức đầu bá đúng lúc này cái kia nguyên bản tính t ọ a bất động nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra hai vệt thần quang từ trong đôi mắt bắn ra hắn đứng dậy đưa tay hướng về những cái kia văn tự đồ án một tay bắt tới ba cái kia vô cùng vô tận tin tức dòng lũ lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng xông vào nguyên thần thể nội trong phút chốc vương phong trong ó c đột nhân dâng lên vô số minh ngộ liệt thi b trong hoang lục hợp kính. Phá long quyền. Liệt không chỉ. Bất diệt long thể. Từng quyển từng quyển võ học bị lĩnh long long quyền. Từng quyền từng quyền ngộ lục Liệt diệt Bất bị võ a đến. đều đạt đến bản Mỗi một kim tịch tịch tầng thứ. t bí bí võ học sắc r đầu của hắn không ngừng diễn hóa lấy những cái này mới nhất dung hợp mà thành võ công thời gian từng giây từng phút trôi qua vương phong không ngừng hấp thu trong đó yếu quyết đem tinh túy trong đó lĩnh n g ộ những cái này võ công phản phất hắn đều đã từng tu luyện qua đồng dạng cường hành vô cùng so với đã từng mỗi một bản võ học đều cường đại hơn hơn mười lần không biết qua bao lâu vương phong rốt c u c đem tất cả võ học đều lĩnh hộ bên trong phần lớn võ học đều có thể tiện tay làm đến vương phong trong lòng u y hơi hơi kích động nguyên bản hắn tiến vào thần thoại cảnh giới đã rất hiếm thấy không nghĩ tới hệ thống dung hợp cư nhiên như vậy ra sức đem hắn tất cả võ học đều dung hợp đ ạ t đến kim sắc bí tịch tầm thứ cứ như vậy hắn ở phong vân thế giới lại có c à n g nhiều truy cầu giờ khắc này vương phong hào tình và trượng hắn rất chờ mong cùng hùng bá một trận chiến nhìn xem hùng bá tam phân quy nguyên khí phải chăng có thể đỡ nổi tuyệt học của mình tâm tình thật tốt vương phong đổi một bộ quần áo quyết định ra ngoài đi một chút đường cái người đến người đi vô song thành bên trong có đông đảo võ lâm nhân sĩ đi lại cái này rất bình thường chỉ là hôm nay tới võ lâm nhân sĩ đặc biệt nhiều so với trước kia nhiều hơn nhiều hơn nữa rất nhiều đều là một chút thực lực không tầm thường một phái vương phong trong lòng giật mình đột nhiên nhớ tới vô song thành tao ngộ y cơ thời điểm minh ra nhất định n ú n g tay trong đó kể từ đó Minh Nguyệt chương ũ n nàng g sẽ bị nàng mồ mồ bức b mổ mổ c á gã song Nghĩ thành cho thành chủ độc cô thành thiếu thành Minh phế vô vật v tên tới kia. đây,、vương、phong m ắ t lộ ra hàng quang, hắn là ra quang, hàng hắn không tuyệt đối sẽ không để sẽ m i n Nguyệt h gã cường h Minh, sạch o độc độc cô cả cô giết n dù là g tất cả độc cô ra i c ũ sẽ không chương 8, cường thế hiện thân vương phong cướp cô dâu vô song thành đường cái tiếng nhạc trận trận hai bên đường phố đều đứng đầy người những người này có thông thường mách tính cũng có trong trốn giang hồ võ giả đều t ề tụ một đường phố lớn trung ương một tòa tám nhắc đại kiệu chính chậm dài đến đây là một chi hơn mười người đón dâu đội ngũ phía trước nhất có một thân hình cao lớn nam tử n trên, trên thành, thành hôm nay thiên hạ lớn nhất hai đại bang phái chính là vô song thành cùng thiên hạ hội độc cô thiếu thành chủ cưỡi vợ mới các phương người trong bang phái đều đến đây chúc mừng trang diện thực sự là hữu vĩ hai bên đường phố bất kể là thông thương mách tính vẫn là giang hồ võ giả nhao nhao nghị luận ba trong mắt những người này tràn đầy vẻ hâm mộ trang diện khí phái như thế đón dâu cũng chỉ có độc cô thiếu thành chủ mới xứng có giữa dâu đội ngũ thời gian dần trôi qua tiến nhập nội thành độc cô phủ bên trong trên đường phố đám khán giả cũng một đường đi theo một mực theo đến độc cô phủ cửa ra vào lúc này mới dừng lại hôm nay độc cô phủ đến đều là một chút nhân vật có mặt mũi trong giang hồ đều có danh tiếng không phải một phương cửa cổ chính là môn phái giang hồ trưởng môn loại hình chủ yếu nhất vẫn là giang hồ các đại phái trưởng môn bọn họ cùng vô song thành là kết minh quan hệ cộng đồng đối kháng hùng bá bởi vậy đến đây chúc mừng là chuyện rất bình thường độc cô phủ tiếp khách đại sảnh bốn phía răng đèn kết hoa một mảnh hỉ kh chính giữa đại s ả n h đối diện ngồi một tên d á người n g gầy nhỏ người mặc c m bào giữ lại đầy mặt dâu hán tử trung niên hắn liền là vô song thành thành chủ đ ộ c cô nhất phương đ ộ c cô nhất phương đứng bên người một tên d á người n g phon d à i giữ lại hơi d à i tóc người trẻ tuổi chỉ là cái này người trẻ tuổi sắc mặt thoạt nhìn có chút âm u ánh mắt thâm trầm vô cùng vừa nhìn liền biết là cái tâm cơ rất nặng người ở đ ộ c cô nhất phương dưới tay bày biện hai hàng bàn ghế lúc này đã ngồi đầy khách nhân những khách nhân này đều là cùng vô song thành kết minh võ lâm trưởng môn các phái bọn họ cùng vô song thành quan hệ tâm đầu ý hợp đậu cô minh cái này thiếu thành chủ đại hôn những cái này môn phái trưởng môn đương nhiên sẽ không rơi xuống kết giao cơ hội tân nhân đến theo giữ cửa một tiếng la lên trong sảnh chính đang tán gấu trưởng môn các phái đều ngừng nói chuyện nhao nhao hướng về đại môn nhìn tới ba lúc này đ ộ c cô minh lấy một căn vải đỏ dẫn dắt tân nương đi tới tân nương tử đầu đội mũ phượng người mặc dáng hướng khoác từ ngoài cửa đi tới đám người chú ý tới tân nương tử xác thực có được tuyệt thế khuynh thành dung mạo chỉ là cái k i a trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng thân sắc ngược lại một bộ cực kỳ đau khổ thân sắc để đám người khá là không hiểu tân nương tử trong tay bưng lấy một trôi cổ, cổ kiếm cái kia hình thái hiểu dáng chư ù n này song g độc cô trôi vô ra t ầ gần n n kiếm h giống nhau. Các đại trưởng đang cùng mang đại ai, kiếm nhau. môn tâm lý nhau nhau đang suy đoán, nữ tử này đến cùng là ai? Làm sao thành thân sẽ còn mang theo một thanh kiếm đến, theo thật sao Các đây tâm tử một làm lý là là ý suy sẽ vị sâu xa. Chư vị, hôm nay là khuyển tử độc cô minh tân hôn đại hỷ vị này chính là hắn cưới cô dâu gọi minh n g u y ệ t độc cô nhất phương đứng lên vừa cười vừa nói chư vị khả năng đối với minh n g u y ệ t kiếm trong tay có chỗ lo nghĩ không sai trôi này cũng là vô song kiếm ba cái gì cũng là vô song kiếm trên đời này còn có trôi thứ hai vô song kiếm sao đúng vậy à một trôi vô song kiếm đã là thế gian khó tìm lại còn có trôi thứ hai c ư nhiên cũng trở thành độc cô thành chủ nhà đây thật là thiên đại tạo hòa a nói đúng lắm độc cô thành chủ được thần kiếm sau này thiên hạ ai dám không theo liền xem như hùng bá cũng phải cân nhắc một chút ở đây trưởng môn các phái nhao nhao gật đầu nghị luận đều đang cực kỳ hâm mộ độc cô ra vào thế độc cô n h ấ t phương nghe được mọi người ngôn ngữ tâm lý cực kỳ thoải mái thế là tiếp tục nói c h ư vị mọi người có lẽ không biết vô song kiếm kỳ thật chia làm âm dương hai kiếm ta độc cô già trôi này là vô song dương kiếm mà minh nguyệt trong tay trôi này là vô song âm kiếm hai kiếm sắp nhập về sau liền có thể phát ra cái thế vô địch vô song kiếm pháp khuynh thành tuyệt luyến hôm nay mượn cơ hội này ta liền để c h ư vị kiến thức một chút bộ này đã thất truyền hai trăm n ă m lâu khuynh thành tuyệt luyến kiếm pháp khuynh thành tuyệt luyến kiếm pháp được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ uy lực vô tận bởi vì nó vô chiêu vô thức nhất định phải một nam một nữ hai người cùng luyện trừ cái đó ra còn có một cái trọng yếu nhất điều kiện kia liền là hai người này nhất định phải hai bên tình nguyện nếu không thì thần kiếm có linh không cách nào phát ra khuynh thành tuyệt luyến kiếm pháp uy lực minh nhi minh nguyệt các ngươi bắt đầu đi đọc cô nhất phương nói xong một lần nữa làm về tới chỗ ngồi của mình đọc vô vô vô toàn toàn cô minh nghe thấy từ dưới trong tay người nhận lấy vô song dương kiếm đi đến minh nguyện bên người nói nương tử khinh thành tuyệt luyến kiếm pháp cần hai bên tình nguyện người mới có thể thi trẻ ra ta đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng chắc chắn ngươi cũng là như thế bởi minh nguyện run lên trong lòng hai bên tình nguyện trong lòng của nàng căn bản không có độc cô minh hiện tại đầy trong đầu đều là vương phong thân ảnh bảo nàng làm sao thi triển bộ kiếm pháp kia vương phong người ở đâu minh nguyệt trong lòng đau khổ nhưng đã không có biện pháp đợi đến mình cùng đ ộ c cô minh bãi đường về sau nàng liền xem như đ ộ c cô ra người khuynh thành tuyệt luyến hai bên tình nguyện đ ộ c cô minh liền ba ngươi n g cũng xứng cùng minh nguyệt cộng đồng thi triển bộ kiếm pháp kia sao ngay tại minh nguyệt gần như tuyệt vọng thời điểm ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một đạo châm chọc thanh â m âm thanh này vừa xuất hiện mọi người tại đây toàn bộ cũng nhịn không được đứng lên ngay cả đọc cô nhất phương cũng giống vậy chỉ bất quá đọc cô nhất phương là phẫn nộ còn lại trưởng môn các phái lại là t r ầ n kinh giang hồ bên trong trừ bỏ thiên hạ hội lại còn không người nào dám tới đ ộ c cô ra gây chuyện chẳng lẽ là thiên hạ hội ba đại đường đường chủ một trong đến hay sao tại mọi người nao nhau, nhau suy đoán thời khắc một bóng người từ ngoài cửa nhanh chóng mà đến hắn bước ra một bước một giây sau liền xuất hiện ở minh nguyện bên người bậc này thần hồ kỳ kỹ khinh công để ở đây đông đảo môn phái trưởng môn đều biến sắc ba người nào dám đến ta đ ộ c cô ra gây chuyện đ ộ c cô minh giận dữ không thôi trong tay vô song kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ chỉ hướng vương phong chỉ là vương phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từ nhìn hắn một cái Hắn l ú chương này đang cùng n m i Nguyệt thâm tình nhìn n g thâm chăm chú. Vì sao? i cái gì sẽ đi tới vì gì sẽ ơ i Tại này? n sao k h ô để c h o ta t u â n theo số mệnh Nguyệt mệnh Minh hai số mắt an bài? động ấ m mung lệ lung, u nàng ngợi người rốt c c đã đ ế Số mệnh. Thế i i ớ này, cô ă n bản k h n gia tồn t ạ số mệnh, nếu có, vậy t liền là của người gia mệnh. Chương của độc cô số tộc tai nạn thế giới này không có số mệnh nếu có vậy ta liền là của người số mệnh câu nói này giống như một đạo kinh lôi hung hăng nện vào minh nguyện tâm lý đưa nàng trong lòng tất cả phỏng đoán hết thẻ đập vỡ nát giờ khác này nàng không cố kỵ nữa trong mắt mang theo nồng nặc thâm tình hướng về vương phong nhìn lại ba cái gì minh ra tổ hấn cái gì số mệnh ăn bài minh n g u y ệ t toàn bộ đều không để ý trong mắt của nàng chỉ có vương phong n g ư ơ i để cho ta thành minh ra tội nhân để ta sau này làm sao bây giờ minh n g u y ệ t trong hai mắt rơi xuống từng giọt nước mắt nhìn như h o á n g trách trên thực tế trong lòng của nàng không có nửa điểm hối hận vương phong phủi nhẹ khỏe mắt nàng nước mắt nói có ta ở đây không có gì phải sợ dù cho là cùng toàn thiên hạ l à địch vì ngươi ta cũng không oán không hối nghe được câu này minh nguyện tâm cơ hồ đều muốn hòa tan nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến bản thân như vậy hạnh phúc qua minh nguyệt các người đôi cậu nam nữ này các người đến cùng là quan hệ như thế nào đ ộ c cô minh cơ hồ muốn nội điên bản thân này đại hỷ lại có thể có người trắng trận cướp đoạt tân n ư ơ n g của mình còn ngay nhiều như vậy khách khứa trước mặt đại tú ân ái vô luận là ai chỉ cần là cái nam nhân đều không thể nhẫn tiểu tử ngươi quả thực lớn mật dám ở ta vô song thành gây chuyện xem ra ngươi thật là chẳng sống còn có minh nguyệt ngươi còn tính là minh ra người sao ngươi còn nhớ đến minh ra tổ hơn sao đọc cô nhắc phương cái chán gân xanh nổi lên đây là sỉ nhục lớn lao nếu như hôm nay để hai người này sống mà đi ra vô song thành vậy hắn độc cô nhất phương mặt đều muốn mất hết ở đây các môn các phái trưởng môn đều không nói chuyện bọn họ lựa chọn ở một bên l ặ n g l ặ n g xem kịch loại trang diện này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa còn là phát sinh ở độc cô gia tộc đây nếu là chuyền đến giang hồ vậy liền tuyệt đối là tin tức nặng ký a đối mặt độc cô phụ t ử chất vấn vương phong gia hiệu minh n g u y ệ t trở ở một bên mà hắn là quen người mặt hướng hai người lạnh lùng nói ra ta cùng minh nguyện quan hệ cần các ngươi còn sao hiện tại các ngươi không phải đều thấy được còn cần ta nhiều lời sao vương phong có thể mặc kệ bọn hắn là ai chỉ là một cái vô song thành hắn thật đúng là không để vào mắt tốt dám ở ta vô song thành như thế làm cản ngươi là người thứ nhất cũng tuyệt đối là cái cuối cùng người tới giết hắn cho ta đ ộ c cô nhắc phương vung tay lên ngoài cửa lập tức xuất hiện hơn mười người vô song thành đệ tử từng cái rung mánh vô cùng tay cầm binh khí bọn họ hướng thẳng đến vương phong giết tới vương phong cười lạnh những cái này đệ tử từng cái đều là tiên t i ê n cảnh giới trình độ tự nhiên đối với hắn cái này thần thoại cảnh giới người xuất thủ thực sự là cười đến rụng răng đinh đinh đinh hơn mười người đệ tử rút đao liền chặt muốn đem vương phong trực tiếp nhìn thành thịt v ụ chỉ là cái này nhất định là không thể nào b á t hoang lục hợp kính ở vương phong toàn thân chung quanh hiện ra hơn mười đạo đáng sợ kinh khí phản phất có sinh mệnh đồng dạng vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia hơn mười người đệ tử trên người ba hơn mười người đệ tử căn bản không phản ứng chút nào thân thể đã bị mạnh mẽ kinh khí xuyên tấu h keng giết chết vô song thành tiên thiên tứ trọng tiên cao thủ một tên ban thưởng hai mươi nghìn tích phân keng giết chết vô song thành tiên thiên tứ trọng tiên cao thủ một tên ban thưởng hai mươi nghìn tích phân keng giết chết vô song thành tiên thiên tứ trọng tiên cao thủ một tên ban thưởng hai mươi nghìn tích phân、Ken. giết chết vô song thành tiên t i ê n tứ trọng tiên cao thủ một tên ban thưởng hai mươi tích phân hệ thống lại một lần truyền đến đánh giết ban thưởng vương phong trực tiếp lựa chọn đóng lại chỉ trong một chiêu mười lăm tên vô song thành đệ tử toàn bộ chết ở tại chỗ một chiêu này công phu liền để vương phong thu được ba mươi vạn tích phân hắn nguyên bản tiêu hao tích phân cuối cùng có một chút bổ sung thật là mạnh công lực cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là ai giang hồ bên trong chưa bao giờ thấy qua người này chẳng lẽ là môn phái lánh đời cao thủ hay sao trẻ tuổi như vậy thì có đáng sợ như vậy công lực rất khó tưởng tượng đến cùng là ai dạy dỗ nên từ hắn thi triển ra kinh khí đến xem cái này người trẻ tuổi t r í ít đã đạt đến thiên hạ hội ba đại đường chủ cấp bậc ở đây các môn phái trưởng môn giới sự kinh hãi nhao nhao nghị luận ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút bất đồng đ ộ c cô minh thấy thế trong tay vô song dương kiếm sặc một tiếng liền rút ra quát lớn cậu nam nữ để cho ta đ ộ c cô minh tự mình đưa các ngươi lên đường đ ộ c cô minh rốt cuộc là vô song thành thiếu thành chủ từ bé tu luyện đ ộ c cô ra kiếm đạo tu vi khá là không tầm t h ư ờ n g đã đạt đến t u y ệ t thế tam trọng thiên tầm thứ thể nội hùng hậu chân khí quán chú và vô song kiếm bên trong phát ra kinh khủ kiếm khí trong đại sảnh kịch liệt kình phong lập tức đại tác những cái kia trưởng môn nhau nhau tránh ra một chút sợ bị liên lụy tuyệt thế tam trọng thiên sao bất quá là run dế mà thôi vương phong thủy trung chấp hai tay sau lưng đứng đấy bất động trong giọng nói mang theo thật sầu miệt thị thấy một màn như vậy đ ộ c cô minh tâm hoa nổ phóng ba người này như vậy khinh thưởng vậy đơn giản là muốn chết Bá. cái Độc đại kiếm một cô chém hốc, chân cường vô Minh kiếm kiếm song vương phong quản phía khí về tr Vương cẩn tất h Minh Minh, chỉ khoảng cách Phong khoảng khoảng cách, không ậ n Nguyệt muốn ngăn cản độc cô mình, chỉ là, nàng khoảng cách Vương trừng trượng khoảng cách, không kịp ngăn lại gần trong gang lại Độc Cô là, kịp công kích. ấ t cả mọi người đều cho là đ ộ c cô minh nhất định có thể chém giết vương phong dù sao trong tay hắn nắm là vô song kiếm trôi này thần binh phía dưới muốn lấy thân thể máu thịt chống đối vậy căn bản là không thể nào keng tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ đại sảnh đ ộ c cô minh vô song kiếm còn chưa rơi xuống vương phong trên đầu một đạo tử sắc thần quang nợ rộ đem hắn chứng hai khó có thể vượt qua nửa bước chết vương phong trong nháy mắt xuất thủ liệt không chỉ một đầu ngón tay điểm ra không gian đều phảng phất bị xé nước đồng dạng khoảng cách gần như vậy độc cô minh không phản ứng chút nào cơ hội phốc phốc một đạo huyết quang từ độc cô minh phía sau p h u n ra b ắ n ra mấy triệu xa trái tim của hắn đã bị vương phong một đầu ngón tay điểm chúng trong nháy mắt bị t ạ c thành một đoàn vỡ nát minh nhi độc cô nhất phương thấy thế cũng không ngồi yên nữa thể nội bùng nổ ra kiếm khí bé nhọn hắn nổi giận kiếm khí phun trào toàn bộ đại sảnh đều đang run run y mặt đất vỡ ra từng vết nước vách tường vết d ạ n càng sâu không tốt đây là nhân kiếm hợp nhất mọi người mau lui lại vô tận kiếm khí dày đặc ở không gian độc cô nhất phương cả người đều bị kiếm khí báo khỏa hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí phóng tới vương phong tuyệt thế thất trọng đ ỉ n h phong vương phong trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh độc cô nhất phương tu vi quả nhiên không có đột phá đến thần thoại cảnh giới kể từ đó đối với vương phong hoàn toàn không có nửa điểm lý hiếp liệt thiên kiếm đạo suy hư không bên trong một đạo kiếm mang phóng lên tận trời trong nháy mắt toàn bộ đại s ả n h nóc phòng cũng hóa thành hư vô vô tận kiếm khí hóa thành vô số lăng lệ phong mang chém về phía độc cô nhất phương người, vô song thành chủ. hai đạo phong mang cái thế kiếm khí đụng vào nhau toàn bộ đại sành trong nháy mắt sinh ra một cổ c u n g bạo đạo phong không khí một đạo vô hình gợn s o n g hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi sau một khắc cả tòa phong ở đều hóa thành đ ầ y trời bụi bặm tại chỗ biến mất nơi này trở thành một mảnh cự phong tàn phá bừa bãi khu vực t r u n g quanh vài trăm mét bên trong không có người có thể đặt chân nơi xa những cái kia các môn các phái trưởng môn mặt lộ vẻ kinh hãi tâm thần run rẩy đáng sợ như vậy lực lượng bạo phát ra bọn họ vừa rồi nếu là chạy trầm một chút cái kia chết coi như hoa uổng đây đây rốt cuộc là cái gì lực lượng vô song thành xem ra sắp xong rồi đáng sợ như vậy lực lượng độc cô nhất phương căn bản là không có cách tương đối cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là ai tại sao có thể có như vậy khủng bố thực lực hắn đến cùng có lai、like、lịch gì không có người có thể nói rõ vương phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ sức mạnh đáng sợ đó buộc phát về sau cả tòa đại sảnh vị trí phòng ở đều đã hóa thành hư vô cái tiêu giải đất trung tâm đã trở thành một mảnh k i n h khí vòng xoáy không có người có thể đặt chân l i ê n cứng rắn như s á t sàn nhà đều đã bị chấn động thành một phấn thân thể máu thịt làm sao chống đối trên mặt mọi người đều bị sợ hãi bao dung cái này thật tốt một trận hì sự hiện tại xem ra đã biến thành tăng sự hì sự tăng sự cùng một ngày làm đây thật là quá t r â m trọng vê anh phiến tia chiến đấu khu vực lại bùng nổ ra một đạo vô hình kinh khí đem bao dung ở nơi đó kinh khí vòng xoáy xinh xinh đánh tan ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới hai đạo nhân ảnh từ cái kia phế tích từ từ đi ra không cần hoài nghi có thể làm đến điểm này chỉ có vương phong mà minh n g u y ệ t tự nhiên không có khả năng có việc nàng có vương phong bảo hộ so bất luận cái gì đều muốn an toàn minh nguyện từ nay về sau cũng không còn vô song thành c ũ n ba hiện n g tại những cái đi tia h hộ c trưởng môn đối đãi vương phong ánh mắt đã từ khinh thường biến thành kinh khủng đây là một cái ngon nhân một lời không hợp liền diện độc cô ra cả nhà thủ đoạn tàn nhẫn gọn gàng còn có ai dám xem thường vương phong mang theo một mặt hạnh phúc minh nguyệt đi tới những cái tia trưởng môn không xa lạnh lùng nhìn bọn họ một cái nói từ hôm nay trở đi vô song thành về ta tất cả các ngươi biết phải làm sao vương phong lời nói nhìn như bình h ả n nhưng tất cả trưởng môn đều biết đây hoàn toàn là uy hiếp ta uy hiếp bọn họ đừng tới vô song thành gây chuyện ba nguyên bản nhìn thấy độc cô nhất phương phụ tử đều bị diệt bọn họ có cơ hội để lợi dụng được có thể nghe được vương phong cảnh cáo ai còn có cái này là gan dám đánh vô song thành chủ ý phải biết độc cô nhất phương thế nhưng là có thể cùng hùng bá chống lại còn giả còn không phải chết ở trong tay của người trẻ tuổi này ai chán sống mới có thể tới nơi này gây chuyện thiếu hiệp yên tâm chúng ta sẽ không cũng không dám một tên trưởng môn cười nói vương phong liếc hắn một cái lạnh lên một tiếng nói là sẽ không đây hay là không dám đây a không dám không dám ba tên kia trưởng môn bị hỏi lên như vậy lập tức mồ hôi rơi như mưa vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ ép trên người mình cả người đều cơ hồ không thể thở nổi còn tốt hắn coi như cơ chí bằng không chỉ sợ cũng không đ ư ờ n g sống hừ tốt k h í các ngươi cũng xem xong nên làm sao làm sao đi thôi về sau tùy thời chờ đợi điều khiển của ta là được vương phong dứt lời không còn nhiều lời trực tiếp kéo minh n g ồ tay liền rời đi chúng ta tuân mệnh những cái kia môn phái trưởng môn từng cái đều là nhân tình rất rõ ràng vương phong so độc cô nhất phương còn không dễ chê ờ dạng này một tôn kinh khủng cường giả t o a c h ấ n vô song thành ai còn dám đánh nơi này chủ ý tuy nhiên bị bức bách lấy phải nghe theo vương phong điều khiển trong lòng bọn họ cũng không ít rất bài xích thế giới này lấy võ vi tôn ai thực lực tương đại bọn họ liền nghe ai trước kia là độc cô nhất phương hiện tại bất quá là đổi thành vương phong mà thôi có lẽ cái này cũng không phải là chuyện gì xấu có vương phong này thần bí cao thủ làm chỗ dựa bọn họ cũng không cần lại sợ ô n bá vương phong trực tiếp đi về phần độc cô nhất phương cất giữ hắn không gấp đi thù cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước những cái kia môn phái trưởng môn tuyệt đối không dám tự mình đi động độc cô phủ một trận chiến động tính rất lớn toàn bộ vô song thành đều kinh động dân chúng trong thành võ giả đều tuân hướng độc cô phủ nghĩ xem xét kết quả bất quá những người này đều bị những cái kia môn phái trưởng môn cản lại nơi này đã trở thành cấm địa ai dám bước vào nửa bước tất cả những thứ này kẻ khởi s ư ớ n g lúc này đã tới minh ra vương phong còn có một cửa phải qua kia liền là minh lão thái thái cửa này minh lão thái thái là đời chức minh ra người thừa kế gọi minh tính nàng là minh ra tổ h ấ n trung thực thủ hộ giả b ư ớ c bách minh nguyệt gả cho độc cô minh chính là nàng làm vương phong đối với người này không có hào cảm nhưng dù sao cũng là minh n g u y ệ t mỗ mỗ gặp vẫn là m u ố n gặp mỗ mỗ mỗ mỗ m minh nguyệt tiến vào ra môn về sau liên bắt đầu tìm nàng mỗ mỗ nàng mang vương phong tới nơi này cũng là vì để cho nàng mỗ mỗ gặp một lần vương phong đồng thời cũng chuẩn bị đem độc cô ra bị tiêu diệt sự tình nói với nàng rõ ràng minh nguyệt biết rõ cửa này không dễ dàng như vậy qua rất có thể sẽ còn nhận mỗ mỗ trừng phạt nhưng bất kể như thế nào nàng cũng phải thử một lần người hô to gọi nhỏ làm gì độc cô ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn có người này là ai ngươi làm sao sẽ cùng với hắn một chỗ lao thái thái từ trong nhà đi ra sắc mặt tâm trầm đáng sợ nàng nhìn thấy vương phong có nhìn thấy hai người lôi kéo tay tâm lý thì có một cỗ dự cảm bất tường đ ộ c cô phủ phương hướng chuyển tới lực lượng kinh khủng nàng cũng cảm thấy chỉ là nàng cũng không có tiến đến xem xét nàng cho rằng đó là minh nguyện cùng đ ộ c cô minh hợp luyện k h u y n h thành tuyệt luyến kiếm pháp thành công nhưng hiện tại nàng nhìn thấy lại là minh nguyện cùng một cái khắc nam tử xa lạ xuất hiện trong nhà trong nội tâm nàng cô kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt minh nguyện sắc mặt hơi hơi đỏ lên thả vương phong tay nói mộ ta có chuyện muốn cùng ngươi nói minh l á o thái thái âm chầm nói ta cũng nghĩ nghe một chút ngươi giải thích ba thời khắc này minh l á o thái thái giận dữ công tâm nàng không dám đi suy đoán độc cô ra đến cùng xảy ra chuyện gì nàng muốn nghe xem minh nguyệt giải thích minh nguyệt hơi hơi chầm tư một năm một mười đưa nàng cùng vương phong sự tỉnh cùng độc cô ra phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói ra hết ngươi nói cái gì phốc phốc minh l á o thái thái nghe xong trong đầu đoanh một tiếng nàng cảm giác toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn thể nội một cỗ huyết khí đi ngược lên trên phun một ngụt máu tươi chương mười một minh ra di huấn chính xác giải độc đây là giận dữ công tâm mỗ mỗ mỗ minh nguyệt thay thế lập tức khẩn trương nàng không nghĩ tới mộ mộ biết rõ chuyện này về sau thế mà lại có phản ứng lớn như vậy tất cả những thứ này vượt xa nàng dự liệu vương phong tiến lên ở minh lao thái thái trên người điểm mấy chỗ huệ vị đồng thời đ ộ đi qua một đạo thuần chính c h â n khí đưa nàng thể nội khí huyết vớt lên sau một hồi lâu minh lao thái thái mới lấy lại được sức minh nguyệt ngươi ngươi đây là vùi lấp chúng ta minh ra tại bất nhân bất nghĩa a minh lao thái thái trong mắt mang theo n ộ sắc thanh âm rất suy yếu chuyện này đối với nàng mà nói đã kích quá lớn ba thể sống chết thủ hộ vô song thành là các nàng minh ra lão tổ tông ở hai trăm năm trước lập hạ tổ h ấ n hai trăm năm này chưa từng có cái nào minh gia đệ tử d á m quyên mất một đời đều đang vì vô song thành an nguy kính dâng lịch đại minh gia tổ tiên bên trong có vài vị vì vô song thành an nguy mà chết các nàng chết rồi nhưng là bảo vệ vô song thành để minh gia tổ hấn có thể tiếp tục truyền thừa thế nhưng là minh nguyệt lại phá vỡ lần này tổ hấn còn để độc cô nhất ra bị người diệt tận cái này khiến minh lão thái thái bất kể như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được minh nguyệt thống khổ rơi xuống nước mắt nói mô mô ta ta nàng căn bản không biết trả lời như thế nào minh lão thái thái chất vấn sự thật s á c thực như thế độc cô nhất ra cũng là bởi vì nàng mà chết minh ra tổ hấn đã bị vi phạm với vương phong nhìn minh nguyệt thống khổ như vậy trong lòng giận dữ cái gì chó mã tổ hấn chuyến hai trăm n ă m còn không có chuyển đủ đây rốt cuộc muốn hại bao nhiêu người nghĩ tới đây vương phong nghiêm mặt nói minh lão thái thái đối với ngươi lời giải thích vương phong không thể đồng ý ba cái gì phong minh lão thái thái mặt lộ vẻ n ộ sắc tức giận nhìn xem vương phong nàng mặc kệ vương phong là ai nói đến minh ra tổ hấn vậy liền không thể tha thứ mà minh nguyệt là cuốn quít nháy mắt ra g ấ u nhường hắn đừng nói số dưới vương phong đứng lên chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói ra n g ư ơ i thân là minh gia đệ tử thực hoàn toàn lý giải minh gia lão tổ lưu lại di hơn sao ừ miệng lưỡi d ẻ o quẹo ta chính là minh gia đệ tử há lại sẽ không biết ta minh gia tổ hấn n g ư ơ i tiểu tử này là ai chính là ngươi hại minh nguyệt vi phạm tổ h ấ n sao minh lão thái thái dãy rủa đứng lên ngón tay chỉ vương phong giận d ữ nói chỉ là thanh âm của nàng quá hư nhược tức giận sôi sục tạo thành nội thương cũng không có nhanh như vậy phục hồi như cũ lời nói ra cảm giác cũng không có cái gì được uy hiếp minh nguyệt lắc đầu liên tục nói phong đừng nói nữa mọi thứ đều là minh nguyệt sai không n g ư ơ i không có nửa điểm sai sai người là nàng vương phong mảy may không để mặt mũi trực tiếp chỉ minh lao thái thái đem nàng cả kinh nội ý cấp trên cơ hồ lại muốn phát tác minh ra tổ hấn p h à m là minh ra đệ tử đều muốn thể sống chết thủ hộ vô song thành cái này không sai à minh lão thái thái cũng không trả lời nhưng minh ra tổ hấn đúng là như thế vương phong tiếp tục nói n g ư ơ i ngay cả tổ tông di huấn đều không làm rõ ràng còn nói gì thủ vệ vô song thành còn bức bách minh nguyệt gả cho cái kia độc cô minh n g ư ơ i không hổ thẹn người các người minh ra lão tổ tông nói rất rõ là để cho các người thủ hộ vô song thành mà không phải độc cô ra, n g ư ơ i cái kia lớn tuổi như vậy chẳng lẽ liền chữ cũng không nhận ra sao ta nghe nói các người minh gia lão tổ năm đó trợ giúp độc cô r a lão tổ thành lập vô song thành nhưng thủy trung không thể cùng một chỗ cuối cùng buồn bực sầu não mà chết ta n g ư ơ i cũng biết năm đó độc cô lão tổ là có thê t ử a ba cái kia độc cô phu nhân không phải còn cho các người minh gia hạ nguyền rủa sao để cho các người minh gia đệ tử vĩnh viễn không thể có hạnh phúc n g ư ơ i chỉ nhớ kỹ một cái tổ hấn chẳng lẽ những cái này n g ư ơ i đều quên hết vương phong lời nói để một cái tiếp lấy một cái hỏi minh lào thái thái câm miệng không nói gì căn bản không biết làm sao trả lời đ ộ các cô c phu nhân nguyện rùa các ngươi các ngươi lão tổ không thể cùng độc cô thành chủ cùng một chỗ, cho nên mới lập xuống di hấn, để cho các ngươi thủ cô vô cùng cùng nên xuống ngươi một để độc các hộ mới di lập sở o n thành, ngươi g t các lại r thành thủ thiên tổ hộ độc cô ra. Quả nhiên là làm cho hề cho là làm ngươi độc cô Các ra. Quả láo hạ. sở dĩ để cho các ngươi thủ hộ vô song thành cũng không phải là để cho các ngươi thủ hộ độc cô ra mà là bởi vì vô song thành là nàng và độc cô lão tổ cộng đồng thành lập nơi này cũng là nhà của nàng có tâm huyết của nàng đến bây giờ ngươi còn không hiểu sao lần này minh lão thái thái ngốc người lại cũng nói không ra lời nàng bị vương phong hỏi khó hoặc có lẽ là Nàng bắt đầu một lần nữa xem ký lao tổ lưu lại gì hấn, đến cùng Vương là gì gì. bắt một tổ đầu lưu xem lao lại kỹ có ý gì. Vương phong lời là lý, nói, phải cũng không phải là không có đạo minh ỗ một câu chữ đều là à là o cũng c â u nguyệt ọ c tích có trật tự, không có nửa điểm cãi phân phương. Phong, không Minh nửa n trật tự, g địa điểm lại lại một lần nữa lưu lại nước mắt nàng lần này là vì vương phong mà chạy vương phong vì nàng không tiếc triệt để đắc tội mô mỗ dũng khí như vậy không có mấy người có nếu như vậy nói ra rất có thể triệt để đoạn hai người ở chung với nhau hy vọng nhưng là hắn vẫn là nói chính là vì để minh lão thái thái tỉnh ngộ vô song thành không có nghĩa là chính là độc cô ra cũng có các nàng minh ra người một phần minh lão thái thái yên lặng đứng lên lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta thực sự hiểu sai sao mô mô minh nguyệt muốn đi kéo nàng tay nhưng lại bị tránh đi minh lão thái thái trong miệng một mực lẩm bẩm câu nói này quay người hướng đi nội đường hướng về trung gian thần vị phù phù một tiếng quỳ xuống nàng tuân thủ nhiều năm như vậy minh ra tổ hấn bây giờ bị bác bỏ nửa điểm không dư thừa nàng một lát căn bản không tiếp thủ được vương phong lôi kéo minh nguyệt tay ra hiệu nàng cùng bản thân ra ngoài hai người lặng lẽ rời đi phong chúng ta làm sao bây giờ chúng ta còn có thể ở một c h ố sao minh nguyệt rất sợ hãi sợ hãi nàng mỗ mỗ sẽ ngăn cản hai người cùng một chỗ vương phong nghe thấy ôn u cười một tiếng nói đ ồ ngốc chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau mỗ mỗ bây giờ còn chưa nghĩ tấu h đợi nàng nghĩ thông suốt liền sẽ không lại ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ chỉ hy vọng như thế minh nguyệt đến gần vương phong trong lực đem hắn ôm chặt lấy hiện tại nàng đã một khắc đều không thể rời bỏ vương phong đúng rồi minh nguyệt khoảng thời gian này ta phải đi ra ngoài một vòng đoán chừng muốn mấy tháng mới có thể trở về bắt đầu từ ngày mai ngươi liền giúp ta trấn thủ vô song thành a thật lâu hai người tách ra sau vương phong đột nhiên nói ra ba cái gì người muốn đi minh nguyệt không muốn hai tay thật chặt lôi kéo hắn vương phong sờ soạn một cái minh nguyệt trên trán sợi tóc nói ta cảm giác được bản thân có một lần cơ hội đột phá cho nên đi ra tìm thời cơ ngươi yên tâm nhiều nhất ba tháng ta nhất định sẽ trở về thế nhưng là đ ộ c cô nhất ra đều đã chết dựa vào ta một người lực lượng căn bản liền ngăn không được hùng bá thiên hạ hội minh nguyệt lo lắng nhất chính là đ i ể m này ai cũng biết thiên hạ hội ở gần đây sẽ tiến công vô song thành nhất phong thua chạy về sau rất có thể hai vị khác đường chủ sẽ đích thân xuất thủ yên tâm đi miễn là ngươi đem đọc cô ra diệt vong quá trình chuyển đi vương phong rất rõ ràng hùng bá cá tính người này hích kỷ vô cùng lại sinh ra tính đa nghi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kể nào vương phong để minh nguyện đem độc cô ra diệt vong quá trình chuyên đi mục đích đúng là muốn để hùng bá biết rõ sự thật cho hắn biết trần tướng độc cô nhất phương chết như thế nào là bị một chiêu diệt xác danh sưng có thể cùng hùng bá một trận chiến độc cô nhất phương đều bị một chiêu diệt xác hùng bá coi như to gan ba nguyên bản hắn cũng dự định tốt chờ tiêu diệt vô song thành sẽ cùng kiếm thánh một trận chiến nhưng hiện tại hắn còn không có s u ấ t thủ độc cô ra liền đã bị diện vậy chờ kiếm thánh biết rõ chuyện này về sau cái thứ nhất muốn tìm người tuyệt đối không phải hùng bá mà là vương phong Ba đợi đến độc kiếm kiếm thánh độc cô kiếm cùng cô vương phong đánh qua m ộ đến đến. trước t ậ n l n g b ạ â khi rời đi cố ý mang theo minh nguyệt đi một lần độc cô phủ đem những cái này trưởng môn đều triệu tập hắn tuyên bố bắt đầu từ bây giờ minh nguyệt chấp trưởng vô song thành tất cả mọi người nhất định phải nghe theo hắn hiệu lệnh những cái này trưởng môn các phái đều là gặp qua hắn lợi hại nơi nào còn dám có cái gì l ờ i hắn giận đều quy g i ả xuống đất biểu thị nguyện ý nghe theo hiệu lệnh vương phong lúc này rời đi vô song thành kỳ thật cũng là có chỗ tốt chí ít có thể để minh nguyện cùng với nàng mộ mộ thật tốt nói một chút hòa hoãn một lần bầu không khí chờ hắn trở về sau tất cả những thứ này cũng nên kết thúc vương phong đi hắn đem vô song thành giao cho minh nguyện một thân một mình xuôi nam phong vân thế giới đất rộng của nhiều so với bất kỳ một cái nào thế giới đều phải lớn hơn không ít dọc theo con đường này vương phong đều là lấy k i n h công đi đường đến thần thoại cảnh giới về sau h á n k i n h công đã hoàn toàn cùng trước kia bất đồng lăng ba vi bộ không tồn tại bây giờ k i n h công đã sớm bị hệ thống dung hợp từ đủ loại k i n h công dung hợp mà thành gọi là thiên biến thần hành thuật ba cái này cùng điện quang thần hành thuật khác biệt điện quang thần hành thuật trước mắt bùng nổ tốc độ thật nhanh nhưng biến hóa cũng không nhiều cho nên b ạ c h phượng mới có thể khắp nơi để ép đạo trích thiên biến thần hành thuật dung hợp đứng đầu nhất k i n h công biến hóa đa đoan nhanh như thiểm điện hơn nữa có thể ngao du ở trong hư không so với điều độ thuật lại mạnh mẽ mấy chục lần chân chính để vương phong có thể làm được thời gian hơi dài ở giữa không chúng phi hành nửa tháng sau vương phong đi tới lăng vân quật lăng vân quật có một tôn cao đến bảy mươi một m đại phật đứng vững xây dựa lưng vào núi phi thường h ù n g vĩ tôn này đại phật được xưng là nhạc sơn đại phật cũng gọi lăng vân đại phật ba nghe đồn lăng vân thạch quật bên trong có ăn thịt người dị thú kỳ thật chính là một cái h ỏ a kỳ lân nó một mực ở tại đậu quật không có người biết rõ cái này là lúc nào tồn tại dị thú nhưng gần mấy trăm năm qua đều có đầu dị thú này nghe đồn mà nó bình thường cũng sẽ không xuất hiện chỉ có ở đặc định thời điểm mới có thể hiện thân mở đầu có một câu nói gọi là thủy yêm đại phật tất hỏa t i ê u lăng vân quật kỳ thật chính là đang nói làm dân gian dìm nước đại phật đầu gối thời điểm lăng vân quật bên trong dị thú sẽ xuất hiện vương phong một lần này đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm đầu này hỏa kỳ lân quả nhiên hùng vĩ như thế k ỳ cảnh thiên hạ hiếm thấy vương phong đứng ở đại phật phía dưới ngầm đầu nhìn tới ba toàn bộ đại phật đều là chiếu theo ngọn núi chế tạo thành đại phật dáng vẻ trang nghiêm thần sắc trang nghiêm một đôi thần mục thủy trung hướng về dân gian mà nhìn đại phật phía dưới có một cái lối nhỏ chung quanh có kim cương hộ pháp pho tượng làm sinh động như thật vương phong theo tiểu đạo đi đến ở mặt bên trên núi phát hiện một chỗ hang động ba chỗ này hang động chính là năm đó nhiếp nhân vương bị hỏa kỳ lân bắt vào đi hang động hang động cửa ra vào có hai tòa mộ bia một tòa là nhiếp nhân vương còn có một tòa là thuộc về nam lân kiếm thủ hai tòa này mộ bia đều có bị người tế b á i dấu vết hiển nhiên là nhiếp phong cùng đoạn lãng hai người hai người kia năm đó cũng là rất có danh khí trung nguyên võ giả còn chuyên môn cho bọn hắn để một bài thơ nam sơn đ ỉ n h thượng hỏa lân liệt bác hải t i ề m thâm t u y ế t t ầ m hàn có thể thấy bất kể là nhiếp nhân vương vẫn là nam lân kiếm thủ năm đó trong võ lâm đều có cao vô cùng địa vị chỉ tiếc hai vị này đều rất thảm liệt hơn nữa đều là chết tại hòa kỳ lân trong tay vương phong xem song sau trực tiếp theo cử động tiến nhập trong hang đá hang động rất rộng một người hành tẩu dư x à i bên trong thông đạo tuy nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu năm nhưng l ờ mở còn có thể nhìn thấy một chút nhân công đào đới dấu vết có chút v ế t đá nhan sắc khá sâu hiện ra màu đen xám v ế t động tương đối suốt cái này hiển nhiên là bị nhiệt độ cao nướng dấu vết lưu lại bên trong bốn phương thông suốt cùng rất nhiều thông đạo mỗi một đầu đồng đạo đều đen như mực người bình thường đi tới nơi này căn bản là không có cách thấy rõ vương phong đã đạt đến thần thoại cảnh giới một thân tu vi sâu không lường được đã sớm có thể nhìn ban đêm bên trong hoàn cảnh cũng không thể khốn nhiều đến hắn ba cái này dày đặc hang động thông đạo lại là đen xì xì người bình thường tiến vào nơi này không có địa đồ căn bản đừng nghĩ tìm tới hỏa kỳ lân vương phong lợi dụng vách tường lưu lại hát sắc dấu vết hướng về trong động đi thẳng đi một mực xâm nhập trong đó thời gian dần trôi qua mặt đất xuất hiện một chút thi cốt những hải cốt này đều đã tàn phá không chịu nổi hóa thành mạch cốt t r u n g quanh tán lạc binh khí có đã mục nát nhẹ nhàng dẫm mạnh liền trực tiếp cắt đứt những hải cốt này không rõ lai lịch nhưng có thể khẳng định khi còn sống cũng là một phương cao thủ nếu không thì không có khả năng đi đến vị trí này mở đầu ghi chép bên trong cái lăng vân thạch cột này sinh trưởng một loại kỳ, dị hồng trái cây, là lấy kỳ lân huyết đổ vào mã thành có đây chính ư ế gia tăng nội là công hiệu, phi thường thần y huyết gọi đáng tản ra hồng quang, cho dù là ở trong hoàn ra cho cảnh là đáng mặt thiên địa kỳ chân có được phi phạm công hiệu từ h chỗ sâu, vương Phong cảm giác trong động quật càng thêm tích mịch,、loại、hoàn cảnh này, người bình thường thậm chí không thể chịu huyết hỏa hiền thân. e o vào trong loại càng cảm giác càng được được. này, tiến Vương động người Trưng lân quật t sâu, đề, bổ kỳ từ vương phong tiến vào hang động chỗ sâu phía trước xuất hiện từng tia từng tia ánh sáng đây là một cái khá lớn động quật ước chừng phương viên hai ba mươi m lớn nhỏ tia sáng chính là từ động quật này vách đá đỉnh chóp rơi xuống vương phong nhìn thấy cái này nhớ tới trong kịch tv nhất phong liền là ở tiến vào dạng này một cái có quang minh hang động một lần nữa chiếm được cha hắn binh khí tuyết ẩm cùng nao vương phong thử tìm một vòng quả nhiên ở đỉnh động phát hiện một trôi cắm ở trong vách đá đao chỉ có c h ô i đao lộ ra bên ngoài không cần phải nói c h ô i này đao nhất định là tuyết tẩm cùng đao vương phong đem tuyết tẩm đao thu vào hắn tương lai có tác dụng lớn ba toàn bộ động quật có chiến đấu qua dấu vết bất quá thời gian đã qua hồi lâu rất nhiều dấu vết thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng vương phong tiếp tục thâm nhập sâu đi tới một cái khác động quật ở trong này hắn phát hiện huyết bổ để tung tích huyết bổ để sinh trưởng ở từng cái trường đằng bên trên loại thực vật này vương phong cũng không biết kêu cái gì nhưng có thể sinh ra loại này dị quả nhất định rất bất phảm ba nhất là trải qua kỳ lần chi huyết đổ vào về sau càng thêm có linh tính trên vách đá Từng k h ba may ế t cực mắn c mang, vương phong đã tiến nhập thần thoại cảnh giới cái này huyết bổ để linh khí tuy nhiên rất mạnh có thể còn không đến mức no bạo hắn kinh mạch vương phong cũng không nghĩ tới một viên này huyết bổ để bên trong lẫn chứa khủng bố như vậy linh khí nhìn đến cái này h ỏ a kỳ lân thực chính là thiên địa thần trùng cũng chỉ có loại này thần vật mới có thể để cho huyết bổ để có được đáng sợ như vậy linh khí vương phong vận chuyển bắt hoang lục hợp kính tâm pháp dẫn dắt đến cỗ kia đáng sợ linh khí phối hợp với chân khí của hắn đem hỏa linh khí hấp thu hỏa linh khí tựa hồ có linh không chỉ có theo vương phong chân khí trong cơ thể vận chuyển đồng thời có một bộ phận tiến vào hắn thân thể huyết l ụ kinh mạch bên trong nhường hắn nguyên bản đã rất rộng lượng kinh mạch lại một lần chiếm được mở rộng hơn nữa tính bền dẻo càng đầy rất nhanh vương phong liền đem tất cả hỏa linh khí đều hấp thu hắn đứng dậy cảm thụ được lực lượng trong cơ thể phát hiện nho nhỏ một mai huyết bồ đề c ư nhiên tăng lên hắn không ít công lực hơn nữa vô luận là thân thể hay là kinh mạch đều biến cứng cấp hơn trách không được cái này huyết bồ đề có được trị liệu nội thương tác dụng cổ linh khí này lại là rất mạnh không phải chỉ là hư danh kịch truyền hình bên trong nhất phong ngũ t ạ n g đều hứng chịu tới trọng thương hơn nữa đói bụng mấy ngày cuối cùng một k h o a huyết bồ đề liền để hắn sở hữu nội thương đều tốt hơn nữa liền cảm giác đói bụng cũng không có vương phong không tiếp tục an viên thứ hai bậc này thiên địa dị quả nhất định có cực hạn an viên thứ nhất đã để hắn chiếm được lợi ích to lớn viên thứ hai sẽ không còn có hiệ bất quá những cái này đồ tốt vương phong cũng sẽ không bỏ qua đem thành thục huyết bồ đề đều h a i xuống chỉ để lại một chút cũng không có thành thục lưu lại nơi này hạ tử trong thương thành đổi một chiếc bình ngọc dùng để chuyên môn trang những cái này huyết bồ đề có thể bảo đảm huyết bồ đề bên trong linh khí không đến mức phát ra sạch ba thu hồi huyết bồ đề vương phong bắt đầu tiếp tục đi đến phía trước tiến vào không bao xa lại xuất hiện một cái hố quật động quật này so với phía trước cái k i a còn muốn lớn hơn k i a sáng cũng càng thêm sáng tỏ trừ cái đó ra vương phong còn chứng kiến một bộ bị tỏa liên trói chặt lại bắt quất nhìn thấy cố này bắt quất vương phong sẽ biết người này chính là nhiếp h o n g tổ tiên n h i anh Quả nhiếp ê n n ở h anh, tu luyện. Tu luyện. anh là i cốt nhiếp phong tổ tiên đã từng là giết hoa kỳ lân đi tới nơi này lăng vân thạch quật cùng hoa kỳ lân đại chiến sáu ngày sáu đêm rốt cục đem nó đâm bị thương bất quá cũng bởi vậy bị hoa kỳ lân phun một mặt huyết còn Lân m ố t xuống về sau n h p anh thể nội hoa kỳ lân huyết dịch bắt đầu phát tác nhường hắn gần như đ i ê n lưng dại kém chút biến lục thân không nhận vì c h ấ n áp thể nội hoa kỳ lân huyết dịch n h p anh đi bãi kiếm sân trang thỉnh cầu hảo hữu nạo viết vì hắn rèn đúc một trôi lạnh vô cùng binh khí dùng để c h ấ n áp kỳ lân huyết nạo viết là đúc kiếm danh sư dùng một khối ngàn năm hàn thiết đúc kiếm muốn rèn đúc một trôi tuyệt thế hảo kiếm n h p anh thể nội hoa kỳ lân huyết dịch không ngừng phát tác hắn có chút khống chế không nổi cuối cùng về tới lang vân thạch quật hơn nữa lấy x i ề n xích đem chính mình gậy khốn kết cục sau cùng cũng không tốt nạo viết tuyệt thế hả nhiếp anh khí khái vương phong vẫn là tương đối bội phục dù sao h ỏ a kỳ lân làm hại nhân gian là hắn ra tay trợ giúp người bình thường bằng điểm này người này cũng đáng được vương phong kính trọng không biết cái này h ỏ a kỳ lân thực lực làm sao tuy nhiên hắn không biết h ỏ a kỳ lân rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng vương phong đ o á n c h ừ n g lấy bản thân thực lực muốn đối phó nó hẳn là sẽ không quá khó khăn ba lần này vương phong không tiếp tục xâm nhập mà là vận chuyển t h ầ n công khí ngưng đan điện lớn tiếng hô lên nghiêm túc ta biết ngươi ở nơi này quốc a đây cho ta dầm, dầm dầm vương phong công lực hạng gì thâm hậu tiếng gầm như sấm quần quần t r u n g quanh động quật phát ra hơi hơi chấn động từng khối toái thạch bị rung động mà rơi xuống bụi đất càng là không ngừng tàn át tiếng gầm theo động quật thông đạo không ngừng truyền bá ra ngoài một mực truyền bá đến l a n g vân quật chỗ sâu nhất vương phong cũng mặc kệ những cái này hắn dùng phương pháp này là phương pháp đơn giản nhất cái kêu h ỏ a kỳ lân đối với lãnh địa nhìn cực nặng phát hiện có người ở nơi này tất nhiên sẽ lao ra giống l a n g vân thạch quật chỗ sâu một đạo cao vút tiếng giống vang lên tựa hồ là đang hưởng ứng vương phong một dạng ba toàn bộ lăng vân thạch quật bên trong chỉ có hoa kỳ lân một cái sinh vật âm thanh kia nhất định chính là nó tiếng giống giận dữ không ngừng tiếp cận vương phong thậm chí đã cảm nhận được đại địa chấn động cảm nhận được trong không khí nóng d ự c những cái này nhiệt lượng nhất định là h ỏ a kỳ l ầ n trên người tàn mắt ra càng tiếp cận nơi này nhiệt độ lại càng cao toàn bộ không gian bên trong không khí đều biến có chút nóng d ự c giống lại là một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến thanh â m kia đã rất gần cơ hồ không mấy hơi thở một đạo hỏa quan g liền từ nơi xa thông đạo nhanh chóng chạy vội tới lăng vân thạch quật bên trong thần trùng h ỏ a kỳ lân rốt cuộc hiện thân nghĩa xúc cuối cùng xuất hiện vương phong đứng ở đạo quật chắp hai tay sau lưng không có chút nào sợ hãi hắn đã chuẩn bị xong nên đ chương mười bốn chém giết h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân nghe đồn là từ thượng cổ thời đại sống s ó t thùy thú thế nhưng là một cái này h ỏ a kỳ lân lại khác dựa theo thần thú phân loại h ỏ a kỳ lân l o n g phượng hoàng đều là trong thiên hạ mạnh nhất thần thú có được thực lực đáng sợ căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại nguyên tắc bên trong lấy đế thích thiên ngàn năm tu vi tăng thêm bộ kinh vân cùng một đám đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt ra tay cũng chỉ là miễn cưỡng đánh giết có thể thấy được thần thú thực lực thật là n ị c h thiên cường hành như vậy cùng là thần thú hoa kỳ lân thực lực như thế nào lại yếu đây ba coi như không thể cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đánh đồng với nhau Đó cũng n k h ô về sau lại có nhiếp phong tổ tiên nhiếp anh từ cái kia rơi xuống lân giáp vết thương đông chúng tổn thương nó về sau lại có vui nhạc cũng chính là sở sở dưỡng vụ đâm bị thương thành cựu kỳ lân tí nhiều người như vậy thực lực kỳ thật cũng không tính là cường giả định cao lại làm cho nó lần lượt t ổ n thương có thể thấy được nó có cỡ nào bi kịch cũng có thể từ những cái này sự kiện nhìn lên ra cái này h ỏ a kỳ lân nhất định không có trưởng thành thực lực còn tương đối yếu giống h ỏ a kỳ lân đến phụ cận tức giận giống to p h ả n phất là đối một cái người xâm lược bất mãn nó rất mạnh nhưng lại không có lập tức đối với vương phong xuất thủ hiển nhiên cái này thoạt nhìn gầy yếu người cho nó nguy cơ rất lớn cảm giác ha ha uy phong ngược lại là không kém vương phong nói ra hắn hôm nay tới nơi này mục đích bản thân liền là vì nó kỳ lân thế nhưng là thần thú cả người toàn là bạo bội a chỉ cần lấy được một trong số đó đều đủ để làm cho người trong thiên hạ điên cuồng nếu là có thể lấy được toàn bộ vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng r a tài giống h ỏ a kỳ lân hét lớn một tiếng hai vó câu cao cao giơ lên mạnh liệt hướng về vương phong đạp số g ư ớ i vê anh nhiệt độ kinh khủng ở h ỏ a kỳ lân đạp mạnh phía d ư ớ i bạo phát ra may mắn vương phong tránh né kịp thời nếu không thì muốn bị dấm thành bánh q u ả hồng một cỗ kia nhiệt độ bực phát mặt đất trực tiếp chấn động mạnh mẽ một lần một đạo to lớn cái hố bị dấm ra đến t r u n g quanh nam thạch cũng bắt đầu hỏa tan vương phong thiên biến thần hành thuật biến nào khó lường tốc độ nhanh so thiểm điện liền xem như hoa kỳ lần cũng vô pháp bắt được động tác của hắn vương, a. vương phong lấn người mà lên lợi dụng bản thân thiên biến thần hành thuật tốc độ tiếp cận h ỏ a kỳ lân thể nội một cỗ cương khí bạo phát ra trên nắm tay xuất hiện từng tầng từng tầng kính khí xoay tròn không thôi phá long quyền ngang giống một đạo long khiếu thanh â m truyền đến truyền khắp toàn bộ không gian theo thông đạo xa xa đi vương phong cánh tay phải bên trên có chân long xoay tròn mà ra uy phong lấm lấm ba so với hàng long thập b ắ t trưởng phá long quyền sinh ra long hình kính khí phản phát hiện hóa ra chân chính long hình uy mánh bá đạo vô kiên bất tội v ảnh hoa kỳ lân không cam lòng yếu thế một chảo mánh liệt đập số giới cùng vương phong năm đấm hình thành sự t r a n lệch rõ ràng một cái là thân thể máu thịt một cái là thượng cổ thần thú hai người thực lực chính diện cừng rắn có thể xưng khủng bố thần thú có linh thể nội ẩn chứa linh khí nó phát ra lực lượng cơ hồ có thể khai sơn phá thạch cực kỳ mạnh mẽ mà vương phong cũng không yếu tu vi của bản thân hắn đã đạt đến thần thoại c h i cảnh nội lực thăng hoa về sau so với chiếc t i ê u cường đại mấy chục lần không ngừng ba tăng thêm ăn huyết bồ đề hấp thu kinh khủng linh khí bây giờ một thân tu vi có thể nói khủng bố vô biên ẩm ẩm một người một thú sức mạnh bùng lên quá đáng sợ toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy hang động cũng là như thế phía trên có từng khối toáy thạch bị rung động mà rơi xuống cho bụi bay múa đầy trời mở vương phong nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng đột nhiên để thăng mấy lần thể nội lần thứ hai oanh ra một đạo cơ ư n g khí thế như trẻ tre trực tiếp đánh bay h ỏ a kỳ lân và ảnh giống h ỏ a kỳ lân bị trọng thương thân thể hung hăng bị hoành vào trong vách đá cái k i ê u một vòng vách đá trong nháy mắt bị thân thể nó nhiệt độ siêu cao độ cho hòa tan h ỏ a kỳ lân phá mở vách đá n h ả y ra ngoài đầu to hung hăng hất lên vừa rồi một đòn thân thể của nó bên trong bị một cổ lực lượng cường đại trọng thương. Đầu đều cơ chấn động động vương phong thay thế cười lạnh một tiếng trong lòng bàn tay xuất hiện một tr c h ô i kiếm này chính là huyền thiết trọng kiếm huyền thiết trọng kiếm chính là thần minh dù chưa khai phong lại vô cùng sắc bén duy chỉ có thiếu một đạo kiếm linh chờ hắn tìm đến kiếm linh cái k i a huyền thiết trọng kiếm sẽ sinh ra linh tính càng đáng sợ hơn liệt thiên kiếm đạo vương phong không có ý định lưu thủ cái này h ỏ a kỳ lần cực kỳ giàu hoạn trí lực không tính thấp nếu là lại cho nó chạy trốn vào l a n g vân thạch quận chỗ sâu cái k i a trăm ngàn cái lối đi hắn còn thật không biết muốn đi đầu tìm nó hư không kiếm khí tạo ra tử xác quan hoa đại t ư ớ n g kiếm ba lưu động phát ra xì xì thanh âm phán p h t thật muốn đem hư không đều sẽ rách một hộ kiếm mang sáng chói quang hoa lưu t r u y ề n vương phong thân hình k h ẽ động thôi phát liệt thiên kiếm đạo không khí cái kia hình thành vô số đạo kiếm khí ở thời khắc này phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng bùng nổ ra kiếm khí bén nhọn suy suy suy vô số đạo kiếm khí chém về phía h ỏ a kỳ lân toàn bộ động phủ đều bị kiếm khí bao trùm đại điệu chấn động động h u y ệ t đỉnh bộ không ngừng sụp đổ xuống vô số hòn đá ở cái này kiếm khí trước mặt phảng phất là bùn đồng dạng bị chia ra thành vô số bụi mù trở thành bụi mịt giống hoa kỳ lân tiếng kêu rên liên hồi không ngừng tránh né nhưng là nó, căn bản không có tránh không gian. Mặc nó ngọn lửa trên người lực lượng cường đại tới đ cũng vô pháp đem kiếm k thành thành từ từ ba cái h h đốt c này đã trở t h hoành hành nhân gian tàn phá bừa bãi bách tính mấy trăm năm hoa kỳ lân rốt cuộc chết đi vương phong thu hồi huyền thiết trọ kiếm từng bước một hướng về h ỏ a kỳ lân đi tới Hỏa kỳ lân trên người k huyết ắ hắn p nơi tràn không để những bảo vật này bối, vật đầy để bảo bảo sẽ l ư lại nơi n à tiện nghi cho người khác. Bất quá, trước trước trên một trọng trị nhất vật. nghi người người kiện mới giá này, hắn muốn lân lân lân cho khác. hỏa hỏa h lúc được có bảo, kỳ kỳ Kỳ lấy quả, u là y đó đồ nguyên ba đây chính là hoa kỳ lân huyết mạch nguồn suối phải biết thần thú huyết mạch có thể khiến người ta vĩnh sinh chiếm được kỳ lân huyết nguyên cũng đem nó luyện hóa cái kia vương phong liền có thể cùng đế thích thiên một dạng có được vĩnh sinh bất tử tri thân